c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt chu thần l ôi nghe quang chân nhân c ố c phần thiên vội và nói g n hai vị chân nhân sáu người này rõ ràng là đồng thời đến tất cả mọi người thấy rõ ràng kiếm nguyên tôn lại nói mất đi chút xíu kém chi ngàn dặm phần thiên n g ư ơ i cái kia bản nguyên liền giao cho trấn đạt đi c ố c phần thiên tuy là k h ô n g phục lại cũng không dám nghịch lại kiếm nguyên tôn ý tứ đành phải là đem cái kia viêm tức bản nguyên đưa đến tiền trấn đạt trong tay tiền trấn đạt c ư ờ i ha ha một tiếng nói phần thiên huynh chúng ta nhiều năm giao tỉnh nhưng vẫn là khách khí như vậy ta này một lò ngũ hành hóa thiên đan sau khi luyện thành cũng có thể tặng ngươi mấy quả có phần thiên lại là hận đến trực cắn răng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỉ số ngọc bích bên trên tên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dán vẻ trong miệng hư lạnh một tiếng phẩy tay h áo bỏ đi đại hoang tông lại thắng một trận huyền ly c h â n nhân liên tục vớt râu mỉm cười quay người nhìn về phía ở đây nhất chúng thủ tọa nói s ở thiên kẻ này thắng liên tiếp bốn trận vận khí cũng không tệ ngoại trừ cuối cùng một trận binh trận nguyên tôn sư huynh đã là định x u ố n g dưới còn có thổ phong lôi tăng trận không biết vị nào thủ tọa còn có hứng thú muốn tới đánh cược một phiên mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau sợ thiên thắng liên tiếp bốn trận huyền ly Chân nhân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ nói là vận khí không tệ trên thực tế mỗi một trận đối với tu sĩ tầm thường tới nói đều là vô cùng gian nan có thể được đến ba bốn điểm đã là không dễ lại càng không cần phải nói sợ thiên bội diễn mã phân cũng đều là trước tiên thông qua đem nhất chúng thành danh đã lâu thiên m tiêu đều ép tới ở trong đó đủ loại ở đâu là dùng vận khí nhị chữ liền nói còn nghe được vừa nghĩ tới sợ thiên bực này dũng manh biểu hiện m ặ t khác chư vị thủ tọa cho dù có tầm kiếm bên trên chút tặc thưởng cũng đều đến cân nhắc một chút nhìn một chút thủ hạ mình đệ tử có hay không thực lực này bởi vậy trong lúc nhất thời đều là không có lời nói cuối cùng đều cùng nhau đưa mắt nhìn sang hạo thiên tông nếu nói còn có người nào nắm bắt tại thổ báo tắp ba tòa đại trận trung hòa sở thiên đấu một trận ngoại trừ hạng thiếu vũ bên ngoài cũng chỉ có hạo thiên tông nhất trúng thiên tiêu hạo thiên tông nhất trúng thủ tọa thấy mọi người nhìn về phía phía bên mình đều là không dám quyết định lại dồn dập nhìn về phía cái kia trong mây đen thanh hư chân nhân thanh hư chân nhân cười ha ha nói s ở thiên kẻ này không sai nhưng nếu muốn tại đây thổ báo tắp tam trận trung đô thắng qua ta hạo thiên tông đệ tử nhưng cũng là tự đ ạ i chút trận này đánh cực ta hạo thiên tông liền tiếp nhận dứt lời cái kia trong mây đen đột nhiên bay ra ba khỏ trắng xanh đan sen hạt châu phía trên điện quang lấp lánh lôi minh trận trận khí tức mặc dù nội liễm nhưng xem xét liền biết mang hủy thiên diện địa bàn chư vị thủ tọa gặp này mấy cái hạt trâu đều là một thoáng nghĩ đến này là vật gì thấy lạnh cả người từ đ ấ y lòng đột nhiên bay lên mơ hồ lui về phía sau nửa bước sợ hạt trâu này nhích lại gần mình ba cái chu thần lôi liền c ự c này ba trận huyền ly chân nhân thấy một lần này ba cái chu thần lôi cũng là vẻ mặt nghiêm túc biết thanh hư chân nhân đã là cất tất thắng chỉ tâm không phải bực này thần vật lại làm sao có thể lấy ra làm tạc t ư ở n g nhưng hắn lời đã thả ra trước mắt bầu không khí mặc dù vẫn tính hài hòa có thể đại hoang tông từ lâu trở thành mục tiêu công kích nếu là không tiếp trận này chỉ sợ là người nào cũng sẽ không đồng ý này ba cái chu thần lôi mỗi một miếng đều là do thanh hư chân nhân bản nguyên luyện chế mà thành ẩn chứa thanh hư chân nhân ba mươi năm tu vi nhất kích phía dưới chứ có khả năng trọng thương phân thần c ả n h c ự n giả hắn g i á trị tương đương tại một kiện pháp bảo thượng phẩm hoặc là lục phẩm đan dược phía bên mình cũng phải dùng cái gì tới đánh cược phải biết đại hoang tông cũng không giống như hạo thiên tông hoặc là vô lượng kiếm tông như vậy giàu có huyền ly chân nhân trong lúc nhất thời đúng là phạm và khó trong lúc nhất thời yên lặng không nói âm thầm suy nghĩ dâng lên những tông môn khác nhất chúng thủ t ỏ a mắt thấy huyền ly chân nhân như vậy làm sao không biết đại h o a n g tông hiện tại quất cảnh biết thanh hư chân nhân là cố ý muốn áp chế một giáp chế đại h o a n g tông nhuệ khí trong lúc nhất thời đều là nở nụ cười vui thấy như thế đang lúc giữa sân hoàn toàn yên tĩnh thời điểm lại nghe thiên ngoại một hồi cởi mở tiếng cười chuyển đến nhìn lại thời điểm chỉ thấy nơi chân trời xa nghe quang trận trận hào quang vận đạo hào quang rực rỡ đến cực điểm liền cả trên trời mặt trời đều là tre quang mang kêu mau lẹ vô cùng trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mọi người hóa thành một cái thân mặc y phục rực rỡ hà dày đầu đội mũ phượng cải sinh đẹp lưỡ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. đại hoang tông tất cả mọi người mắt thấy cô gái này đến đều là cùng nhau đứng dậy liền huyền ly chân nhân cũng là chắp tay thi lễ nói một tiếng nghe quan g chân nhân cô gái này đúng là đại hoang tông tuyệt phẩm pháp bảo tình nghiệp nghe quan g xích đồng thời pháp bảo này cũng là huyền ly chân nhân hảo hữu trí dao hai người dắt tay đã có ngàn năm không biết hợp lại chu sát nhiều ít tà ma nghe quan g chân nhân mỉm cười tại chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái ba đạo tất h thải quan g mang nhất thời hóa thành nhỏ tiểu con cầu nổi đồng bình giữa không chúng cùng cái kêu ba cái chu thần lôi sánh đôi mà đứng nay ba cái quả cầu ánh sáng bảy màu cùng chu thần lôi bảy ở cùng một chỗ đúng là trên khí thế mảy may không thua xem xét liền biết là cùng cấp bậc thần vật nghề quang c h â n nhân đem này ba cái quả cầu ánh sáng bảy màu tức đoạt về sau liền chuyển hướng hạo thiên tông khẽ cười nói thanh hư n g ư ơ i cái kia chu thần lôi có ba mươi năm tu vi tại trên đó ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi này ba cái bản nguyên cũng bao hàm ta ba mươi năm tu vi liền c ự c ngươi chu thần lôi như thế nào trong ngây đen thanh hư chân nhân gật gật đầu nói ngươi này tuyệt phẩm pháp bảo bản nguyên giá trị ngược lại là càng kỷ trả cao hơn điểm tự nhiên là có khả năng cược chẳng qua là ngươi cứ như vậy tân thăng thuần dương phát bảo thời tiết lại lại muốn hướng về sau đầy trăm năm nghe quang trân nhân cười ha ha lại là không thèm để ý chút nào nói ngại gì chúng ta phát bảo thân thể thọ nguyên cơ hổ vô cùng vô tận không muốn nói trăm năm liền là ngàn năm và năm từ cũng là chờ được thanh hư t r â n nhân lại không đáp lời chẳng qua là nói thổ trận bùi thiên cơ gió trận phong hải dương lôi trận tiêu đ ỉ n h đây là ta hạo thiên tông ứng cực người nghe quang trân nhân cười nói ta đại hoang tông tất nhiên là chỉ có sở thiên một người nghe quang trân nhân lời này vừa nói ra các vị thủ tọa chính là đều không phải nói chuyện chậm đợi tỷ số ngọc bích bên trên tên hiện, hiện. Thí luyện tri đ ệ u bên trong sở thiên liên tiếp xông qua tứ quan vẫn cảm giác huyết khí trần đầy thân thể không ngại đang muốn n h ấ t cổ tác khí xông qua thổ trận nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy thổ trận bên trong cũng không có bất luận cái gì lộ trình đập vào mi mắt chỉ có một bức to lớn vô cùng vách đá trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa vách đá này to lớn sở thiên ánh mắt quét qua chỗ đều là không nhìn thấy đ â u không biết điểm cuối cùng chỗ ở nơi nào toàn không giống lúc trước tứ quan biết đến cùng như thế nào thông qua chẳng lẽ này một cửa là muốn dựa vào một bộ thân thể đã thông vách đá này mới có thể phá trận mà ra sở thiên ý niệm này vừa vừa sinh ra liền cảm thấy một hồi hoang đường nếu là có kiếm nơi tay linh lực có thể dùng sở thiên một người nhất kiếm muốn qua vách đá này cũng không phí sức nhưng nếu là chỉ bằng một bộ thân thể đảo muốn làm tới khi nào nhưng sở thiên suy tư một phiên xuống tới lại phát hiện tựa hồ chỉ có này một loại phương pháp có khả năng thông qua trừ cái đó ra lại không hàn pháp sở thiên luôn luôn sẽ không lưỡng lự trong lòng nhất n h i ệ m sinh liền sẽ lập tức biến thành hành động một đôi thiết quyền hào quang sáng lên hung hăng một quyền liền đánh vào trên tạp đích đem vách đá đánh văng ra ngoài một cái hơn một triệu phương viên chỗ trống bên trong lại là hào không có vật gì khác vẫn là tảng đá mà này trong lỗ thủng một đạo hào quang màu vàng đất như ẩn như hiện cắm thẳng vào vách đá chỗ sâu không nhìn thấy điểm cuối cùng ý tứ này rõ ràng chính là muốn đả thông vách đá này mới có thể phá trận mà ra sở thiên trong lòng chỉ nói là phiền thoái nhưng cũng không quá mức biện pháp chỉ có thể là dựa vào một đôi thiết quyền tại vách đá này bên trên liên tục bênh kích vừa lái đường một bên tiên lên tốc độ kỳ chậm vô cùng sở thiên âm thầm suy tính nếu là cứ như vậy mong muốn thông qua vách đá này chỉ sợ cần một canh giờ không thôi chính mình còn như vậy cái kia những người khác lại sẽ như gì chỉ sợ có sức người lượng không đủ chỉ có thể là cứ thế từ bỏ đến c ử hải tiếp theo chờ lợi sở thiên thiết quyền liên tục cũng may là huyết khí mạnh mẽ không biết mệt mỏi qua chú hương thời gian đã là đi tới bách trượng có thừa nhưng ngay tại sở thiên còn đang ra sức thông qua vách đá thời điểm vậy bên ngoài t ỷ số ngọc bích hào quang lại là đã sáng lên các vị thủ tọa tất cả g i ậ mình tất cả mọi người là tham gia qua tông môn thí luyện biết t h ủ trận nhất quan thật sự là khổ sở vô cùng rất nhiều thiên t i ê u tại đây một cửa chỉ có thể là trực tiếp từ bỏ đành phải một điểm coi như dựa vào man lực thông qua cũng cần ít nhất hơn một canh giờ làm sao lại chú hương thời gian liền đã thông qua chỉ có hạo thiên tông các vị thủ tọa mặt mịp cười dường như biết nội tình cũng không kinh ngạc chỉ thấy quan g mang kia y ê u bót tâm chữ to đột nhiên xuất hiện tại ngọc bích phía trên bùi thiên cơ mười điểm hạ thiên tông là bùi thiên cơ thắng đại hoang tông mọi người bỗng nhiên giật mình bọn hắn đã là thói quen s ở thiên nhiều lần sáng tạo kỳ tích ai ngờ lần này lại thế nào bị bùi thiên cơ rút thứ nhất những tông môn khác thủ tọa mặc dù cũng là kinh ngạc vô cùng nhưng có thể thấy đại hoang tông n g ă n xẹp trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái có người đúng là đã cười ra tiếng thanh hư chân nhân cười ha ha đem một viên chu thần lôi cùng bảy sắc bản nguyên thu hồi nói thiên cơ chính là hậu thổ đại vu một đạo nguyên thần truyền sinh tại trong đất đá tiến lên có thể nói là như dẫm trên đất bằng này thổ trận vây được người khác lại là khốn không được hắn n g h e quang chân nhân tuy nói thua một khóa bản viện lại cũng không để ý chút nào chẳng qua là cười nói có chơi có chịu chẳng qua là đằng sau còn có hai trận ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm thanh hư chân nhân gật đầu nói tự nhiên như thế chẳng qua là thiên cơ vượt qua n quá nhanh như muốn đi vào báo tắp trong trận cần phải đợi đến tất cả mọi người đều có điểm số không thể các vị an tâm c h ớ n vội cho hay còn ở phía sau thanh hư chân nhân này nói cho hết lời lại qua hơn nửa canh giờ cái kia tỷ số ngọc bích bên trên mới lại đồng thời sáng lên hai đạo con mang Trước mọi m người ngưng thần nhìn lại lại là sở thiên cùng thiên viên việt nhất chúng thủ tọa thấy đều là kinh tâm không thôi thiên v i ê m tuyệt chính là ly hỏa môn nội môn đệ nhất thiên tiêu một thân tu vi đều tại toàn thân cự lực phía trên lúc trước tại một trận nhất đạo hơi thua sở thiên một bậc còn nhưng nói là tốc độ không bằng sở thiên nhưng trước mắt tại thuần túy khảo giáo lực lượng thổ trợ thiên v i ê m tuyệt cũng đều chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi sở thiên kẻ này lại là yêu nghiệt như thế nếu không phải bùi thiên cơ thật sự là có mưu lợi tình nghi lần này thứ nhất lại muốn bị sở thiên cầm lấy đi kẻ này đã giống như này thiên tư làm sao lúc trước sẽ không có tiếng tăm gì các vị thủ tọa đều là trong lòng kỳ quái thật tình không biết ngoại trừ cảnh hồng vũ cùng huyền khổ chân nhân bên ngoài đại hoang tông nhất c h ú n g thủ tọa đối sở thiên cũng không hiểu rõ chỉ nhớ rõ là bái nhập không có một hai thanh vân p h ò n g rốt cuộc không có mặt khác ấn tượng sở thiên đem này toàn bộ vách đá đả thông về sau mà lấy hắn thân thể cũng là mồ hôi đầm địa mọi mệnh v ă n phần chỉ cảm thấy một thân cơ bắp đau nhức vô cùng ban đầu như kim như ngọc nằm đấm cũng là sưng đỏ dâng lên nhẹ nhàng đụng một cái liền có gai đau nhức cảm giác nhưng thông qua thổ trận về sau nhưng lại chưa trước tiên liền c h u y ể n tống đến gió trong trận đi vừa vặn có thời gian đ i ề u tức một phiên đem mệnh mọi thân thể khôi phục lại lúc trước trạng thái lại qua nửa canh giờ cái t i a ngọc bích bên trên mới bắt đầu có chút hào quang c h ấ p động hạng thiếu vũ tiêu đình đám người tên đứng hàng trên đó tự nhiên cũng đều là mười điểm đến không đến vô cùng người trên vách đá cũng sẽ không lưu lại tên so với lúc trước bốn trận đến vô cùng người đều có một thành nhiều qua thủ trận người lại là giải rác chỉ có bảy tám người tại trên đó liền băng linh nhi thủy nhược vi dạng này tiền tiêu đều không thể đến mười điểm mắt thấy ngọc bích phía trên hào quang chất động một phiên về sau liền đều là ảm đạm đi thanh hư chân nhân gật đầu nói gió trận sắp mở nghê quang ngươi đạo này bản nguyên ta lại muốn thay ngươi nhận nghê quang chân nhân lại là tiêu tiêu lại chờ gấp ngươi có tiên nhân mà tính ta từng có cầu bậc thang này bao táp hai trận ta lại muốn cả gốc lẫn lại thu hồi lại thí luyện chỉ điệu bên trong sở thiên đem lục thân của mình đ i ề u tức đến lúc trước bảy tám phần trạng thái liền cảm giác đã là đầy đủ trước mắt một mảnh hỗn độn đã là bị chuyển đưa đến gió trận bên trong sở thiên vừa mới vào trận l i ê n trực giác trong trận cồn u phong gào thét sóng gió cực kỳ mãnh liệt liền thân hình của hắn cũng cơ hồ đứng thẳng không ở muốn bị thổi tới cựu thiên trị thượng sở thiên vội vàng vận công hai chân lúc này mới đem thân hình miễn cưỡng định trụ có dành xem bên người cảnh tượng chỉ thấy do trận bên trong trận trận quỷ khóc thần h à o trước mắt cắt bay đá chạy phóng t ầ m mắt nhìn tới có thể thấy rõ bất quá là trước mắt một trượng cảnh v ậ t mảy may không biết đại trận bên trong ngoại trừ cồn u phong bên ngoài còn có hạ v ậ n sở thiên thử nghiệm tiến về phía trước một bước chân vừa mới nâng lên hướng về phía trước bước ra nửa bước liền bị cái kia cồn phong th nhưng sở thiên là cái vượt khó tiến lên mảy may không biết sợ hãi là vật gì tính tình càng là có gian nguy phía trước thì càng đấu trí bừng bừng phân c h ấ n nhất định phải tại trong t u y ệ n cảnh tìm ra một đầu sinh tồn trị nói tới chỉ gặp hắn hai chân hơi cong một cái trung bình tấn đ â m xuống hai tay chậm rãi v ư ơ n r a toàn thân huyết khí c h ậ m chậm lưu động tại trên da thịt tạo thành cực kỳ đặc thù hoa văn cảm thụ được xung quanh q u ầ n phong lưu động muốn cùng tại nước trận bên trong m ở dạng tại vô biên cự lực bên trong tìm ra quy luật cùng pháp tác tới sở thiên cảm giác cực kỳ nhạy cảm bất quá là thời gian mười mấy hơi thở những cái kê hoa văn liền đã hoàn toàn biến thành h sở thiên trong lòng khéo động toàn thân toàn thân theo cơn gió hướng chậm rãi vận hành dùng thân hợp đạo cùng gió đồng hành nếu là hôm đó trải qua thiên h ả i thành đại chiến người xem đến lúc này sở thiên định cũng sẽ giật n ả y cả mình bởi vì sở thiên hiện tại thân hình cùng tư thế lại cùng hôm đó thái cực bức tranh c ấ p vì sao không khác nhau chút nào là ôm tinh kiếm khí sở thiên đúng là đem đối ôm tinh kiếm khí linh n g ộ hóa dụng đến thân thể bên trong sở thiên thân hình vận chuyển tốc độ mới đầu cực chậm nhưng sau đó càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh đến cuối cùng lại là hoàn toàn nhìn không ra thân hình chỗ chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh lại càng về sau càng là liền tàn ảnh cũng bị mất. cái kia thần h ả i bên trong thập phẩm kiếm tâm cảm nhận được sở thiên cùng thiên địa đại đạo tương hợp dường như là thập phần hưng phấn vô số pháp tắc tử trong đó phun ra ngoài nhanh chóng vận chuyển tại sở thiên toàn thân máu thị t bên trong ô m tinh kiếm khi cái kia thái cực tinh thần ban đầu tại thí luyện c h i địa áp chế chìm xuống tịch vô so cảm nhận được sở thiên biến hóa cùng pháp tắc lưu động đúng là hơi n ú c n í c h một chút lập tức cũng là tỏa ra ánh sáng sở thiên thân hình trong lồng ngực đúng là chậm rãi tạo thành một cái g i xoáy này g i xoáy càng lúc càng lớn càng ngay càng t ậ t đến nhất sau có tới mấy chỗ cao sở thiên trong mắt sáng lên thân hình thay đổi. một cái bước xa bước vào gió xoáy bên trong dưới chân đạp một cái liền mượn gió xoáy lực lượng hướng đại trận đầu kia phi tốc mà đi đây cũng là ôm tinh kiếm khí hạch tâm nội dung quan trọng tá lực đả lực sở thiên đem gió trận p h á p tắc hoàn toàn mò thấy trên người tốc độ đã là nhanh không thể nhanh coi như là vận dụng lên t ử điện kiếm khí cũng không nhất định liền so cơi gió mà đi phải nhanh bất quá là thời gian mười hơi thỏ sở thiên liền đã đến đại trận sức mạnh sở thiên quay đầu nhìn sang cái kia gió trận trong lòng giống như lại có minh ngộ lấy tay làm kiếm trên không trung liên tục c h ẳ n ra chỉ nghe trên không mơ hồ có phong lôi trí thanh xuất kiếm tốc độ lại so lúc trước phải nhanh hơn ba thành không ngừng nếu là phối hợp lên bá hoàng kiếm khí cùng từ điện kiếm khí chỉ sợ uy lực càng tăng mạnh mẽ hơn do trận qua đi lại phải đợi đợi một phiên s ở thiên liền bình tĩnh lại tâm tình đem vừa mới đối với phong đạo lĩnh ngộ du nhập g n vào kiếm tâm bên trong vì kiếm khí của mình bằng thêm m â y phần uy lực mà thí luyện chỉ địa bên ngoài tỷ số ngọc bích thì là tỏa ra ánh sáng quan mang này chỉ có một đạo hiển nhiên là không có đặt song song tình huống hạo thiên tông tất cả mọi người là mặt mỉm cười một đôi mắt m ặ c dù đều tại ngọc bích phía trên nhưng khỏe mắt liếp qua lại là tại đại hoang tông trên thân mọi người quét qua. muốn nhìn đại hoang tông chư vị thủ tọa phản ứng, hiển nhiên là đối p h o n g hải dương cực có lòng tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. mà đại hoang tông cả đám thì ngoại trừ nghe quang chân nhân bên ngoài đều có chút không quá h ờ h ữ n g liền cảnh hồng vũ cùng huyền khổ chân nhân cũng trên mặt một chút sầu l o dường như đối s ở thiên mất lòng tin dù sao có bùi thiên cơ bực này linh thể thắng được phía trước p h o n g hải dương làm gần với tiêu đình băng linh nhi cùng bùi thiên cơ hạo thiên tông tiên tiêu tại do trận bên trong chỉ sợ cũng như cá gặp nước không chỗ chỉ trệ hai tông quan hệ tuy tốt nhưng d í n đến này loại mặt mũi bên trên tranh đấu lại đều rất là xem trọng đại h o a n g tông cố ý mượn sở thiên quét qua chỉ m ố i mở mày mở mặt một phiên mà hạo thiên tông làm gần với vô lượng kiếm tông siêu cấp đại tông từ cũng không chịu thua đại h o a n g tông đi cái thia tỷ số ngọc bích phía trên hào quan cối u cùng tán đi chỉ gặp được sách bảy chữ to sở thiên mười điểm đại h o a n g tông là sở thiên ba cái hô hấp về sau tên phong hải dương mới hiện lộ ra đành phải là khuất tại sở ngày sau đứng hàng thứ hai hạo thiên tông nhất chúng thủ tọa cho dù là trải qua vô số kỳ quỷ dị sự tâm cảnh sớm đã là không hề bận tâm lúc này thấy sở thiên dễ dàng thắng qua phong hải dương cũng là không khỏi giật này cả mình tuyệt khó tin tưởng việc này liền trong mây đ e n thanh hư chân nhân cũng là a một tiếng có chút kinh ngạc lại nhìn đại hoang tông bên này chư vị thủ tọa có vỗ tay cười to có mỉm cười có lắc đầu đắc ý có thậm chí h ừ lên tiểu khúc một mảnh tiếng cười cười nói nói nghe quang chân nhân cũng là mỉm cười lại không kinh ngạc chỉ đem cái kia chu thần lôi cùng bảy sắc bản nguyên thu hồi đối thanh hư chân nhân nói còn có một trận liền quyết thắng thua thanh hư ngươi này chu thần lôi không sai ta cũng thay sở thiên chức nhận thanh hư chân nhân thanh â n bình thản không có chút rung động nào nếu là sở thiên thật có thể tại lôi trận bên trong tháng qua tiêu đình ta liền lại tặng hắn mấy khỏa chu thần lôi thì thế nào nghe quang c h â n nhân lại không đem lời này xem như lời nói khách sáo tới lợi trực tiếp hỏi người nói mấy khỏa cũng là mấy khỏa thanh hư chân nhân chỗ nào nghĩ đến nghe quang c h â n nhân tu vi như thế cũng sẽ không để ý cường giả thân phận thuận cán liền bỏ nhất thời ngại lời yên lặng nửa ngày sau mới nói vậy liền ba khóa nghe quang c h â n nhân lãng thanh cười to một đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm thanh hư chân nhân xem nói ba khỏa quá ít quá ít nếu là sợ thiên thắng ít nhất cũng phải năm viên mới xứng với ngươi thanh hư nửa bước thân phận của thanh nhân thanh hư chân nhân lại là yên lặng nửa ngày mới nói nam viên liền nam viên nhưng nếu là tiêu đình thắng ngươi còn có cái gì tặng thưởng nghe quang c h â n nhân cũng không nói chuyện chỉ ở mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt xuất hiện trong tay tựa như ảo n ộ n g như lôi tự điện không chỗ thực hình tỏa ra ánh sáng lung linh hình dáng cực thần diệu nghe quang c h â n nhân đem này đạo tử ánh sáng lấy ra tầm mắt sáng rực cười nói nếu là tiêu đình thắng ta liền đem này bậy sắc nghe quang bên trong ánh sáng tím tặng mặc khác một nữa t r ợ hắn tu thành vô thượng lỗi pháp như thế nào chương một trăm bốn mươi ba thiên lôi vào cơ thể n g h e quang chân nhân lời này vừa nói ra các vị thủ tọa đều là hít sâu một hơi giữa sân nhất thời hoàn toàn yên tĩnh thanh hư chân nhân còn không nói chuyện kiếm nguyên tôn lại nói n g h e quang lúc trước ta khởi xướng đánh cược bất quá là cầu cái v i ệ c vui n h ư ờ n g mọi người không cần khô tọa rất lâu ngươi như vậy đặt cược lại là mất bản ý huyền ly chân nhân cũng nhữ mày nói chân nhân h à tất như thế nếu là sợ thiên thua tiêu đình ngươi này ánh sáng tím cho ra đi chỉ sợ đại đạo có thiếu cả đời lại không phải hỏi thuần dương tri đạo trường môn cùng cung điện khổng lồ lão tổ biết được sợ cũng sẽ trách tội xuống lại như thế nào gánh xứng đáng nghe quang trân nhân lại cười nói không sao không sao cả ý ta đã quyết không cần cùng hắn người thương lượng thanh h ư ta này ánh sáng tím ở đây người cái kia n a m viên chu thần lôi lại không biết có thể cầm được ra sao thanh h ư chân nhân mắt thấy như thế đúng là khe khẽ thở dài trong mây đen hào quang loay lên n a m viên chu thần lôi liền xuất hiện trên không trung thản nhiên nói tiêu đình chính là ta thân truyền đệ tử thiên phú kỳ tuyện vừa xa tại ta chỉ có đương thời trưởng môn có thể hơi thắng với hắn nếu là có thể được ngươi này một nửa ánh sáng tím nghĩ đến cẳng l ạ như hổ thêm cánh tiền đồ vô hạ kể từ đó ta này mấy k h ỏ chu thần lôi lại đáng là gì nếu là sở thiên thắng ngươi liền cầm lấy đi nghe quang c h â n nhân lãng thanh cười to trong mắt thần thái long lanh nhưng chăm chú nhìn thanh hư c h â n nhân cái kia đám mây đen gàn từng chữ một quân tử nhất ôn thanh hư c h â n nhân thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng lời nói bên trong ngự a khí lại là quyết tuyệt tứ mã nam truy tất cả mọi người là một trận trầm mặc im lặng không biết nghe quang c h â n nhân vì sao như thế xem trọng sở thiên lại muốn tại lôi trận chỉ bên trên khiêu chiến tiêu đỉnh đại hoang tông các vị thủ tọa cũng là kỳ quái nghe quang trân nhân lúc trước cùng sở thiên chưa từng gặp mặt lại tại sao lại vì sở thiên hạ này trọng chú càng đem chính mình bậy sắc nghe quang bên trong ánh sáng tím đều đem ra. Này hai kiện hai thí i ề n trong đặt cực vừa ra, k ô n g k h vậy mà đã có chút tốc khí thức, khí tốt sát giống không luyện ú c trước Chẳng như vậy ôn hòa. vậy q a ai ra. là lôi l không chỉ thiên đỉnh, thắng Thí trận trung, cùng đến cùng biết tại lôi trận chỉ chung, sở thiên cùng tiêu tuột sở sẽ thắng ra. Thí luyện chỉ địa bên trong sở thiên vừa đem ngươi cái kia phong kiếm cảm lộ dung nạp tại tâm liền bị truyền đưa đến lôi trận chỉ trung mới vừa vào lôi trận sở thiên đập vào mắt chính là đỉnh đầu lôi vân trận trận thì hệ hệ oanh minh vang vọng chân trời to đặt mấy trượng thiên lôi há lại chỉ có từng đó trăm ngàn đạo từ cái này vạn trượng thiên khung bên trong rơi thẳng má xuống hung hăng oanh kích trên mặt đất đem đại trận kia mặt đất oanh suất ra đạo đạo hồ sâu sở thiên trong lòng d u lên n à y đạo đạo thiên lôi như thế vậy mà mảy may không thua chính mình hôm đó tại trong tông môn dẫn tới lôi kiếp đồng thời số lượng rất nhiều tu sĩ tầm thường bị một đạo thiên lôi bổ chúng đều muốn thân tử đạo tiêu k h ô n g chỉ là này trăm ngàn đạo nếu là có thể có người bằng vào thân thể tốc độ cùng cực kỳ cường h ã n cảm chi năng lực đạo là có thể đánh giá ra thiên lôi điểm rơi sớm nói lên vô thương thông qua này lôi trận nhưng lôi trận chi chung mấy ngày này lôi lít nha lít nhít tốc độ cực nhanh một đạo tiếp lấy một đạo lại sao là tu sĩ tầm thường có thể tránh thoát được tu sĩ tầm thường gặp cái này thiên lôi đều là tránh không kịp nhưng sở thiên lúc trước trải qua lôi kiếp tối thể lại là tu thành thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm đối với lôi đ ỉ n h thiên uy sớm đã là không sợ tuy nói còn không bằng lôi linh căn như vậy thân hòa nhưng cũng là vô cùng quen thuộc đối với mình không tạo được tổn thương chút nào sở thiên như là nghĩ chỉ cần vận khởi toàn thân tốc độ liền có thể cùng tại hòa trận bên trong ư ứng ép xông qua lôi trận không bị ảnh hưởng chút nào nhưng sở thiên trong lòng suy nghĩ lại há lại chỉ có từng đó là như thế chỉ thấy sở thiên thời trần một đôi tinh trong mắt h à o quang lấp lánh ngước đầu nhìn lên lấy này xâm xâm lôi vân luôn luôn bình tĩnh trên mặt toát ra vẻ t ư ơ i cười nhấc chân liền đi vào này lôi trận chi c h u n g lôi trận cảm nhận được có người tiến vào đạo thiên lôi này vai càng sâu lôi vân hội tụ thiên uy huy hoàng hướng về sở thiên doanh kiệt tới đến được tốt sở thiên thấy có thiên lôi hạ xuống đang chờ như thế mảy may không tránh không né quay người nên tiếp đạo thiên lôi này ngửa mặt lên trời ngầm đầu cánh tay phải n ô ra tay cầm triệt để kéo ra đúng là muốn đón đỡ thiên lôi hàng thế đạo thiên lôi này hung hăng hạ xuống từ trên trời đánh vào sở thiên trên thân lập tức kích phát ra vô tận địa quang tư tư loạn s ạ nếu g n là đội thành tu sĩ tầm thường chỉ sợ dưới một kích này liền phải hóa thành một mịn nhưng sở thiên tất nhiên là khác biệt đạo thiên lôi này không chỉ đối sở thiên không có tạo thành tổn thương chút nào ngược lại là bị sở thiên đưa tay trộm một cái liền đem cái kia đạo thiên lôi nắm ở trong tay đạo thiên lôi này bị sở thiên một túm nhất thời liền theo mấy trượng độ lớn trong nháy mắt thu nhỏ tại sở thiên trong tay tạo thành một cái ba thước lớn n g nháy mắt thu nhỏ tại sở thiên trong tay tay tạo thành một cái ba thước lớn nhỏ lôi điện quang cầu sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động tê dại cái kia cùng bạo phá hư lực lượng đến hắn trong cơ thể lại là theo một loại văn lộ kỳ quái lan tràn xuống không chỉ không có tạo thành phá hưu ngược lại là xâm nhập đến mỗi một tất da thịt máu thịt bên trong không ngừng mà rèn luyện sở thiên thân thể liền sở thiên máu thịt bên trong cực kỳ nhỏ hạt tròn đều là lập loại đạo đạo địa bang phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lúc trước sở thiên tại kiếm tâm tiết chung chính là do tiểu sản nữ thiên thuế lôi linh căn chỉ thể bảo hộ ngược lại dẫn độ thiên lôi thối luyện tự thân từ đó về sau sở thiên thân thể máu thịt bên trong kỳ quái hoa văn đã hình thành vạn lôi bất xâm, sau này tại không gian hỗn độn bên trong luyện thành thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm đối với lôi điện hấp thu lực lượng càng hơn một bậc thiên lôi tôi thể công hiệu càng mạnh mây phần hiện nay sở thiên hoàn toàn không biết bên ngoài liên quan tới hắn đánh c ự c chỉ biết là phải thừa dịp lấy này x o n g lôi trận cơ hội hấp thụ nhiều một chút sấm xét lực lượng nhường nhục thân của mình thoát thai hoa à cốt hắn hiện tại thân thể đã là mảy may không tua mới vừa vào thông ngũ cảnh thể tu nhưng sở thiên còn cảm giác không đủ trong lòng trực dâng lên một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ hắn muốn đem này lôi trận chỉ chung sấm xét lực lượng đều thu về trong cơ thể dạng này tiêu tốn thời gian mặc dù dài chút nhưng đối với thân thể chỗ tốt quả thực là tốt đỉnh sở thiên đã có ý đại đạo nơi nào sẽ b u ô n g tha cơ hội như vậy chỉ thấy sở thiên một bên tay nâng lôi điện quang cầu một bên chậm rãi tiến lên theo hắn từng bước một đi về phía trước tiên vào cái kia trên đường đi thiên lôi cũng là đều bị quang cầu này hấp thu sau đó lại bị sở thiên thu nhập trong cơ thể sở thiên tốc độ cực chậm cơ hồ là một cái hô hấp mới đi một bước nhưng trên người khí tức lại là theo bước tiên của hắn mà chậm rãi dâng lên thân thể cũng là mắt thường có thể thấy càng thêm n ư n g tụ càng thêm bóng loáng xáo phía trên mơ hồ có màu tím lam hồ quang điện chất động rõ ràng đã tuyệt không phải phản thể đi tới một trăm n h triệu xa trong lôi vân đạo đạo tiên lôi đúng là thiếu đi mấy chục đạo nhiều không giống lúc trước như vậy tập trung mấy ngày này lôi không n g ờ đã bị sở thiên thân thể đều hấp thu sở thiên thân hình bây giờ cũng là càng ngày càng nặng tuy nói chính mình chỉ cảm thấy là nhẹ nhàng một bước nhưng đạp ở lôi trận c h i trung đúng là chấn động đến đại trận kia hơi hơi rung động mỗi một dưới chân đi đều là một cái hố sâu lúc này sở thiên thân thể vậy mà so với vào trận thời điểm hiếu thắng năm thành không ngừng đây vẫn chỉ là hấp thu chừng một thành t i ê n lôi nếu là đem mấy ngày này lôi đều hấp thu cái kêu nhục thân của dáng lại biến kêu thân mình thành dáng dấp ra đem dấp sở a o s thiên cảm thụ đang ư ợ c biến h ó t r o cơ thể, cũng là âm khác là chắc thể, thầm gật trận t này người nói gặp là lôi là mà âm đầu, đối r ở đối với mình tới nói, mình lôi ạ i tiên là lớn. l Này cơ chút duy quần cuộn trận a đang muốn thiên lấy lôi hết. t Sở ở chi trung thỏa thích hưởng thụ t i ê n lôi tối thể lại là không biết lối vào tỷ số ngọc bích đã là sáng lên hào quang đã có người trước tiên thông qua lôi trợ ậ n nguyên tôn, tam đạo kiếm khí. Quang mang Trước tam kiếm kiếm khí. đạo liền thanh hư chân nhân dạng này nửa bước thanh nhân đều là đả thương nguyên khí bỏ ra hai trăm n ă m khổ công nghe quang chân nhân bên này càng sâu ngay cả mình b ả y sắc nghe quang bên trong ánh sáng tím đều áp tới thanh hư chân nhân còn rất nhiều dù sao hạo thiên tông đáy xúc tích thâm hậu thực lực mạnh mẽ vẫn tính chịu được nổi nhưng nghe quang chân nhân một thân tu vi trong môn xếp tại thứ năm gần với trưởng môn cung điện khổng lồ cùng hai vị thái thượng trưởng lão chính là tông môn át chủ bài chỗ chân chính trụ cột vững vàng nếu là tổn hại đạo cơ thực lực rút lui lại để cho đại hoàng tông như thế nào bị được đại hoàng tông các vị thủ tọa xa xa so với hạo thiên tông mọi người muốn thấp Liên là lại lôi lôi linh đối sở thiên cực kỳ thấu hiểu người, tin, thiên tại cái kia thiên phú kỳ tuyệt lôi linh căn thiên tiêu, tiêu bên trên, cảnh hồng cùng huyền chân nhân này cũng cũng không ngược trận tháng căn đỉnh. chút cực có khổ thấu thật thể phú vũ qua tuyệt kỳ kỳ tự sở sở sự mắt thấy tỷ số ngọc bích bên trên h à o quang sáng lên lòng của mọi người đều là nâng lên cổ họng một lòng muốn thấy rõ sở đến cùng là vị nào trước tiên lao ra lôi trận chờ quang mang kia tan hết thời điểm bảy chữ to lại là đột nhiên xuất hiện tại ngọc bích phía trên vũ hội mười điểm hảo thiên tông vũ hội đây là ai ngoại trừ hảo thiên tông bên ngoài nhất chúng thủ tọa đều là không nghĩ ra không phải c ư sở thiên cùng tiêu đỉnh sao này vũ hội là ai đại hoang tông mọi người thấy một lần không phải sở tiên h đầu tiên là trong lòng đột nhiên chìm xuống tối kêu không tốt nhưng xem xét lại cũng không phải tiêu đỉnh trong lòng điểm này lo lắng trong nháy mắt tiêu tán thật dài thở một hơi mặc kệ cái gì vũ hội vũ sẽ không chỉ cần không phải tiêu đỉnh là a đều được hạo thiên tông nhất chúng thủ tọa thấy một lần không phải tiêu đỉnh cũng là trong lòng một rơi xem xét lại cũng không phải sở tiên h cũng là nhẹ nhàng thở ra tuy nói không có thể thắng hạ nghe quang chân nhân cái kia nửa đường anh sáng tím nhưng mấy k h ả chu thần lôi lại là tiết kiệm được nghe quang chân nhân n h ữ mày này lại không tại dự liệu của nàng bên trong hỏi vũ hội vũ sẽ là ai hạo thiên tông bên trong một vị đầu đầy tóc tím khí chất xuất trần thanh niên thư sinh q u ả n xếp nhẹ lay động mỉm cười nói chân nhân vũ hội chính là ta tọa hạ đại đệ tử cùng tiêu đình bình thường đều là lôi linh căn chỉ thể tuy nói thiên phú so với tiêu đình hơi kém nhưng cũng là một vị khó lường thiên tiêu nhưng tiêu đình thiên phú quá cao thanh danh quá thịnh là dùng thế nhân chỉ biết tiêu đình lại không biết vũ hội bây giờ xem xét ta này đại đệ tử cũng là tính nội danh nghe quang trân nhân gật đầu nói dương lịch ngươi đệ tử này cũng là dạy dỗ không sai có thể theo sở thiên cùng tiêu đ ỉ n h trong tay cướp đi thứ nhất nghĩ đến thiên phú tuyệt không phải hời hợt dương lịch tiêu t h i ế u lại là không nói thêm gì nữa nhưng mặc dù đệ nhất đã là bị người cướp đi nghe quang c h â n nhân lại cũng không chịu bỏ qua chuyển hướng mây đen kia nói thanh hư tuy nói hai người đều không thể rút đến thứ nhất nhưng này đánh cược ta cũng không muốn như vậy tản người ta lại cược một trận hà như thanh hư chân nhân thản nhiên nói nói đến là được nghe quang c h â n nhân gật đầu nói chúng ta liền cược một lần sở thiên cùng tiêu đình người nào trước từ nơi này lôi trận chi trung ra tới thanh hư chân nhân yên lặng một lát nói cũng tốt đang nói xong cái tiêu ngọc bích phía trên lại sáng lên hai đạo quan mang tất cả mọi người tưởng rằng sở thiên tiêu đình đi ra đến nhấc lên tâm tư xem xét lại phát hiện là hạng thiếu vũ cùng thiên viêm tuyệt không khỏi có chút thất vọng lại qua chén trà nhỏ thời gian cái tiêu ngọc bích bên trên sáng lên đặt tên càng ngày càng nhiều trừ một chút thân thể cường hãn thể tu bên ngoài liền thủy nhược vi đều là danh liệt trên đó nghĩ đến là cùng tiểu thiên thuế sớm chiều ở chung đối với sấm xét lực lượng có không ít càng lộ lúc này mới có thể tại lôi trận chỉ chung dễ dàng lao ra nhưng vô luận là ai trong những tên này hết lần này tới lần khác chính là không có sở thiên cùng tiêu đình Chẳng lẽ hai người này đã là xóm rút lui tại đây quẩn quẩn thiên uy trước mặt thua trận này lại làm sao có thể liên dùng sở thiên cùng tiêu đình hai người lúc trước nịch thiên biểu hiện thân thể chỉ sợ là mạnh đến cảnh giới nhất định này lôi trận mặc dù uy lực vô cùng lớn nhưng muốn nói có thể để cho hai người đều là không chịu nổi cái kêu lại là tuyệt đối không thể khỏi cần phải nói liền nói tiêu đình lôi linh căn chỉ thể vào lôi vân thật như rồng về biển lớn so sánh với ngày thường còn muốn tự tại mấy phần nhân vật như vậy lại sao có thể thua ở lôi trận phía dưới nhưng hai người này liền là chậm chạp không chịu ra tới càng về sau công lương tâm viễn đều là cái cuối cùng tên sáng lên tên của hai người nhưng cũng thủy c h u n g không thể xuất hiện tại ngọc bích phía trên lại qua chú hương thời gian tất cả đệ tử vượt qua vượt qua lui ra tới lui ra đến đã đều là chuẩn bị sẵn sàng muốn đi vào hạ một trận binh trợn nhưng sở thiên cùng tiêu đình vẫn là không có bất luận cái gì ra tới dấu hiệu hạo thiên tông tất cả mọi người là nhìn về phía thanh hư chân nhân trong thần sắc mang có một chút thần sắc lo lắng nhưng thanh hư chân nhân lại chẳng qua là thản nhiên nói chớ cần bối rối ta đã biết trong đó sự tình có thanh hư chân nhân lời này hạo thiên tông mọi người mới đem vẻ mặt thả lòng chút lẳng lặng chờ đợi ngọc bích bên trên tên sáng lên đại hoang tông bên này nhất chúng thủ tọa lại là có chút ngồi không yên tẩy kiếm phong thủ tọa thương lòng chân nhân sắc mặt nghiêm trọng đối huyền ly chân nhân nói huyền ly thủ tọa sợ thiên cái này huyền ly chân nhân lại là khoát tay c h ặ ả lại nhìn cảnh hồng vũ l ư ớ t mắt nói các vị còn nhớ đến hôm đó sơn môn bên ngoài kiếm tâm tiếp nhất chúng thủ tọa đều là run lên cái kia kiếm tâm tiếp uy thế cực lớn sau này càng là bởi vì cảnh hồng vũ đám người nhìn trộm trong đó bị một tên nữ t ử thần bí hạ xuống trừng phạt nếu không phải cung điện khổng lồ lao tổ ra tay chỉ sợ sơn môn đều đã bị t r a n vỡ cảnh tượng như vậy lại muốn bọn hắn như thế nào nhớ kỹ nay chút thủ tọa mỗi một cái đều là thiên phú kỳ trong â chân nhân m minh điểm, tư thông thế chút tức t hệ, huyền hơi chỉ hiểu liền ly lập do ý lòng ờ người là, hôm đó người i nói, nói. vội miệng nói ra sở thiên tên, chấm giọng nói. vân phong vân Huyền Huyền chân nhân vàng không nhường vân tên, Trong đó hư thủ hư thủ hôm khoát hư tao tọa tử tọa, tay, tuyệt tử của ra mày mở chấm là, là. ly ly l ý sở biết liền có thể không muốn nói ra hồng vũ đã biết trong đó đi qua phù hợp thời điểm tự sẽ cáo cùng chư vị nhưng trước mắt sở thiên tuyệt không có nguy hiểm nói không chừng còn tự có một trận cơ duyên Các vị t hai ủ t ọ đều là trong lòng nhất định, là lòng trong nhất tựa hồ cũng hồ h ể u quang rõ vì sao nghe quang chân nhân vì sao sao nghe chân nhân như tông h chắc chắn sợ thiên h ế sợ tuyệt k sợ này lúc ô không tông i tiếc Hai trận, thậm tử thanh dùng chính mình bản bệnh quang cùng thanh hư chân nhân đánh chí hư cực. l này đều là trong lòng yên ổn chậm đợi cái kia ngọc bích bên trên hào quang sáng lên nhưng này nhất đẳng liền là một cách g dò chỉ thấy trên vách đá cái kia lại là hai đạo quang mang tuần tự sáng lên trong lòng mọi người khéo động biết là chính chủ đến, đến rồi hai đạo quang mang trước sau t r ê n lệch bất quá một cái hô hấp chỉ thấy một đạo quang mang trước tiên tối đi thượng thư bảy chữ to sợ thiên mười điểm đại hoàng tông ngay sau đó Khác một đại hoàng tông nhất chúng thủ tọa cũng đều là thoải mái cười to trong lòng thoải mái cực kỳ không chỉ thắng hạo thiên tông còn ngừng nghe quang chân nhân không đến mức mất bản mệnh từ quang lại thắng mấy viên thần vật chu thần lôi trận này đại hoàng tông có thể nói là đại hoạch toàn thắng đại hoàng tông suy yếu lâu ngày đã lâu đại tông môn thí luyện trung bình năm thứ nhất đến ngược đã là không biết kéo dài nhiều ít d ư ớ i lại là theo không nghĩ tới có thể ra sợ thiên dạng này một cái yêu nghiệt thẳng xuống dưới còn lại lục đại tông môn nhất chúng tiên h tiêu nhường đại hoang tông mở mày mở mặt quang thải cực kỳ n g h e quang chân nhân cũng là m ỉ m cười tựa hồ đã sớm đoán được kết quả như thế đem cái kia sáu viên chu thần lôi cùng mình bậy sắc bản nguyên thu vào trong lòng đ ố i thanh hư chân nhân nói đại hoang tông ra như thế thiên tiêu quả nhiên là thật đáng mừng hai chúng ta tông đồng khí liên t r ì ta cũng là cùng có v i n h yên thanh hư chân nhân nói xong lại chuyển hướng kiếm nguyên tôn nói nguyên tôn sở thiên sau tháng một thua kỳ thế đã không thể đó cuối cùng một hồi như thế nào cũng phải nhìn n g ư ơ i cái kia đệ tử đắc ý kiếm nguyên tôn khẽ mỉm cười nói vô luận là nhà nào thiên tiêu đều là ta đại hoang cổ vực chỉ tài thiếu vũ có thể có sở thiên như vậy đối thủ tự nhiên cũng là chuyện tốt một cọc một trận này liền do ta vô lượng kiếm tông tiếp nói xong kiểm nguyên tôn ngón tay gậy nhẹ ba lần tam đạo kiếm khí liền theo đầu ngón tay bắn ra này mấy đạo kiếm khí vô sắc vô hình cho người cảm giác lại giống như thực chất nhìn không ra tồn tại cũng nhìn không ra không tồn tại người nào cũng không biết uy lực hình học có diệu dụng gì kiếm nguyên tôn cười nói nay tam đạo kiếm khí chính là ta vào thông u phân thần cùng bán thánh thời điểm phân biệt biến thành vào thông u thời điểm ta tu thành bát phẩm định phong kiếm hồn lúc đó kiếm y bá đạo lăng lệ không gì không phá sau này may mắn vào phân thần cảnh giới lại hiểu rõ lấy n u thắng cương dùng kém cọi thắng xào chỉ đạo sau này thành tựu b á n thánh chỉ cảm thấy mình đã đến ở trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm huyền diệu cảnh giới nay tam đạo kiếm khí phân biệt đại biểu ta ngay lúc đó tâm cảnh liền lấy ra làm t ặ n thưởng đại h o a n g tông bên này các vị thủ tọa nhưng đều là lông mày xếp chặt k i ế m nguyên tôn này t ạ n g thưởng có thể so sánh lúc trước chu thần lôi chỉ mạnh không yêu tiếng r nguyên tôn chính là bán thánh tu vi mọi người ở đây chỉ có thanh hư chân nhân cùng nghe quang chân nhân có thể cùng sánh vai k i ế m nguyên tôn xuất ra chính mình thai n é n nhiều năm tam đạo kiếm khí đến nếu muốn thay đổi cái gì t ạ n g thưởng chỉ sợ pháp bảo thượng phẩm đều còn chưa đủ chẳng lẽ còn muốn cho nghe quang chân nhân dùng chính mình bản mệnh nghe quang tới đổi đại hoàng tông nhắc chúng thủ tọa đều đạo là như thế không ổn lại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì hay đến cầm đồ vật gì tới ứng kiếm nguyên tôn tặng thưởng nghe quang chân nhân lại là cười một tiếng trong tay cái k i a đạo tử ánh sáng lại là phun phóng r a quan mang nói ta liền còn dùng này nửa đường ánh sáng tím đổi lấy ngươi tam đạo kiếm khí kiếm nguyên tôn lại lắc đầu nói n g ư ơ i bản mệnh nghe quang ta lại không m u ố n ngươi nếu muốn cược liền dùng cái k i a bảy viên chu thần lôi đổi lấy nghe quang chân nhân trong lòng run lên nguyên lai、like、kiếm nguyên tôn sử dụng r a nặng như vậy tặng thưởng lại là vì này bảy viên chu thần lôi hơi suy nghĩ chính là cười nói nay lại không ổn lúc trước đã đã nói lần này đánh cược bên trong chỗ thắng hết thể sự vật tất cả thuộc về ứng đánh cược đệ tử hết thể. nay bảy viên chu thần lôi đã là sợ thiên đồ vật ta lại không làm chủ được nay ánh sáng tím đảo là của ta n g ư ơ i n ế u m u ố n vậy liền cầm lấy đi kiếm nguyên tôn hơi thở dài một hơi nói không tốt không tốt thiếu vũ cũng không phải tiêu đình muốn ngươi bản mệnh tử quang để làm gì ngươi xem dạng này như thế nào nếu là thiếu vũ thắng liền khiến cho hắn vào đại h o a n g tông kiếm chỉ bên trong tu hành chút thời gian nếu là có thể nhường lớn khuyết sư huynh chỉ bảo hắn một ít cái tiêu ngược lại là càng tốt hơn nghe quang chân nhân một chút suy nghĩ liền cười nói cái này ta có thể tự làm chủ cần phải là lớn khuyết sư huynh không chịu ta đây lại không có biện pháp hiện ế nay sở thiên trong con mắt tất cả đều là lôi điện hỗn hợp điện quang lấp lánh cực kỳ bất phẳng toàn thân trên giới cũng đều l ấ p lòe màu tím lang hồ quang điện cơ bắp cường tráng vô cùng khối khối nổ lên một thân khí tức so với lúc trước không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần sở thiên trên không trung nhẹ nhàng huy quyền chỉ nghe một trận phong lôi t h a n nhâm liền ngay cả mình đều không nhìn thấy quyền ảnh ở đâu một quyền đập xuống đất Đúng là đá bay tán loạn, mù trắng ngập, trực tiếp tại lôi trận trung ném ra một cái hơn 10 trượng phương là lôi cắt trực chỉ cái tiếp tại một to, bay ra đùi viên mù hô sở o hoa với thiên lôi hoa còn kinh khủng hơn. còn s thiên một chút đo lường tính toán trước mắt nhục thân của mình đã so lúc trước mạnh gấp ba không ngừng nếu là quay đầu lại tiếp qua một lần cái k i a mấy trận chỉ sợ là không được bao lâu thời gian dễ dàng liền có thể trôi qua dùng sở thiên hiện nay thân thể chỉ sợ có thể sinh sinh đem huyền cơ anh nguyệt hai vợ chồng sẽ thành vài đoạn lại chỗ nào cần phải kiếm lôi trận đã qua tiếp theo trận chính là binh trận sở thiên trước mắt một mảnh hỗn độn trong n h á mắt chính là đi tới binh trận bên trong sở thiên n g m n g đầu nhìn một cái liền biết binh trận đến t ộ t cùng vì sao chỉ thấy ngàn trượng phương viên đại trận bên trong lít nha lít nhít bỏ không vô số đau thương kiếm kích v r ư ợ u câu xiên diễn phần mình lập lòe s â m s â m hàng quang khí thế lăng lệ túc s á t mắt thấy sở thiên vào trận những binh khí này nhất thời tâm sinh cảm ứng mũi nhọn nhất chuyển cùng nhau hướng sở thiên đánh tới sở thiên thân thể tăng cường mấy lần liền lục thức cũng là theo chân cường hãng không í t nguyên bản tốc độ cực nhanh các loại binh khí trong mắt hắn lại bị thả trầm mấy lần nhẹ nhàng liền thấy do những binh khí này phương hướng quy tích một thanh đại đao trước tiên lao ra hướng về sở thiên đ sở thiên không chút hoang mang nhẹ nhàng vươn tay ra tại cái kia trên sống đao vỗ cái kia vốn là xúc thế mà xuống đại đao nhất thời liền bị một hồi vô biên h ã n cự lực đánh trúng gào thét một tiếng bị hung hăng đập tới trên mặt đất hóa thành một hồi xương mù khí tiêu tán mặt khác binh khí tốc độ cũng không thua bao nhiêu bất quá là hô hấp ở giữa sở thiên liền cảm giác có mười mấy thanh binh khí khí thế đem chính mình một mực k hóa chặt từ x ả o trá góc độ hướng mình đánh giết tới những binh khí này từng cái đều cùng p h á p bảo hạ phẩm sắc bén vô cùng lại có linh tính nếu là đổi tu sĩ tầm thường khí thế bị như thế mục hóa đã sớm sinh ra sợ hãi chi tâm n chỉ sợ là muốn làm chàng nhận thua rời khỏi nhưng sợ thiên thân thể đã là như thế những binh khí này tuy mạnh lại lại như thế nào có thể làm sao hắn chỉ thấy sợ thiên đá trái phải đánh tam quyền lưỡng cướp phía dưới đám lính kia lưới đao liền cùng lúc trước cái kia đ ạ i đao mực dạng bị từng cái đập rơi xuống đất hóa thành xương mù tán vào trong trận sợ thiên thân thể đến cơ duyên này nhưng cũng là không thỏa mãn tại như thế quá quan một lòng muốn thử một chút chính mình bây giờ thân thể có nhiều cứng cỏi mắt thấy lại có binh khí kéo tới đúng là không tránh không lẽ một cái bước xa hướng về phía trước liền đón nhận trong trận mấy ngàn binh khí chỉ nghe đỉnh đang từng đợn kim thạch thanh、âm. đám lính kia lưới đao đâm vào sở thiên trên thân thể k i a lửa văng khắp nơi điện quang lấp lánh đúng là một tia vết thương đều không để lại bị sở thiên va chạm cũng là linh tính uy thế đều tiểu tán hóa thành xương mủ giật đi sở thiên thấy thân thể đã là đến tình trạng như thế chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái mỉm cười vận khởi toàn thân tốc độ hướng về đại trận đầu kia bay vút đi sở thiên bây giờ tốc độ so với lúc trước vận khởi từ điện kiếm khí đều là không thua bao nhiêu tràn trọc xê dịch ở giữa đúng là không cao hơn mười mấy hơi thở liền đã vọt tới đại trận đầu kia từ binh trận bên trong một ngày ra từ đó sở thiên thân quan tám trận đã là đều thông qua Mà t là là vô lượng kiếm tông người mặc dù đều là yên lặng không nói nhưng trong lòng đều đối hạng thiếu vũ tồn lấy tất thắng chỉ tâm mảy may không cho rằng sở thiên có thể tại binh trận bên trong tháng tới vô lượng kiếm tông bên trong đệ tử tu luyện nhất định qua mở cửa liền làm phỏng theo lấy này binh trận kiến tạo kiếm trận quá con người cũng là tình khiết dựa vào thân thể Cùng trong đại ó Pháp bảo Phi chiêu, thân thể, thứ hai Bảo cảm ngộ kiếm giết kiếm đến ma ngộ được đ luyện vừa o hạng h t ế u quan, vũ vượt ngày ngày vượt quan, ngày ngày p hoang á quan, qua, đến vạn kiếm đùi chúng qua, thốn nhận không dính đã đùi kiếm v à người huyền diệu cảnh diệu giới, q à y bình trận, tự nhiên n tự c ũ là dễ như tông r ở bàn tay, k h có áp lực chút、nào. Có thể nói, áp thể hoang tông nào. đại bên này nhất chúng thủ t ò a mặc dù không biết sở thiên lại ở binh trận bên trong như thế nào biểu hiện nhưng đã có sở thiên lúc trước yêu nhiệt biểu hiện tại trước lại có huyền ly chân nhân ám chỉ tại về sau tự nhiên đối sở thiên cũng là lòng tin tràn đầy mảy may không bởi vì đối thủ là hạng thiếu vũ mà thấy lo lắng nôn nóng hai bên đều là yên lặng chờ lợi cuối cùng cái kia tỉ s ố ngọc bích bên thiên r ê n à o quang đã sáng đã hai đạo. Tất cả mười điểm đại h o a n g tông hạ n g thiếu vũ mười điểm vô lượng kiếm tông chẳng lẽ lại là đặt song song giữa sân hoàn toàn yên tĩnh sau một lúc lâu đã thấy kiếm nguyên tôn ngón tay gậy nhẹ đem cái tia tam đạo kiếm khí đưa đến nghe quang chân nhân bên cạnh nói vị này sở thiên làm thật là nhân vật không tầm thường nay tam đạo kiếm khí tặng cùng hắn nhìn hắn cực kỳ tu luyện sớm ngày vấn đỉnh đại đạo nghe quang trân nhân lại là cười một tiếng nói nguyên tôn ngươi cũng không nên mập mờ suy đoán cái gì gọi là tặng cùng sở tiên ngươi nhưng muốn nói rõ ràng đến cùng là tặng cho sở tiên vẫn thua cho sở tiên kiếm nguyên tôn không nghĩ nghe quang trân nhân đúng là không chịu bỏ qua nhất định phải để cho mình chính miệng thừa nhận không thể không khỏi trong lòng âm thầm thở dài trên mặt biểu lộ lại như cũ bình thản nói tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục nghe quang trân nhân không khỏi vỗ tay cười to nói ngươi cũng là tính bằng thẳng tuất đã như vậy ta đây cũng liền làm chủ nhường hạng thiếu vũ đến ta tông môn kiếm chỉ bên trong tu hành nửa năm đến mức lớn khuyết sư huynh có nguyện ý hay không chỉ bảo hắn một ít liền muốn xem tâm tình của hắn như thế nào kiếm nguyên tôn cũng không khắc khí gật đầu nói như thế tốt lắm đến lúc đó nếu có biến cố còn cần ngươi tại lớn khuyết sư huynh trước mặt nói tốt vài câu nghe quan g chân nhân nụ cười không ngừng luôn miệng nói dễ nói dễ nói nói xong lại chuyển hướng đang ngồi nhất chúng thủ tọa lãng thanh đạo các vị thân quan đã qua ta tông đệ tử sở thiên thắng h i ể m các vị cao túc một bậc đúng là vận khí cho phép tiếp súng chính là hồn q u n không biết các vị có thể còn có hứng thú cùng ta tông đánh cược một cược vừa dứt lời chỉ nghe lang gia tiên môn hướng đi một hồi c ư ờ i t o chuyển đến nói chân nhân lời đã như thế sao dám phật chân nhân n h à hưng nay hồn quan t ă m trận ta lang gia tiên môn liên tiếp chương một trăm bốn mươi sáu tâm không lo lắng mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lang gia tiên môn bên trong một tên thư sinh trẻ tuổi thân mang màu trắng nho bảo cầm trong tay cổ lao t h ư quyển mặt như ngọc môi hồng răng trắng khí chất xuất trần đang cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nghe quang chân nhân nghe quang chân nhân gật đầu nói ta đại hoang cổ vực bên trong chuyên tu thần hồn chỉ có ngươi lang gia tiên môn tọa vong phong nhất mạch chẳng qua là không biết là vị nào đệ tử đến đây ứng t ư ợ n thư sinh kia cười nói tự nhiên là nội môn thủ tịch cũng là ta tọa hạ đại đệ tử thích vọng nghe quang trân nhân lại nói tặng thưởng như thế nào thư sinh kia cũng không nói chuyện trong tay hào quang l ó i lên một khối thẻ ngọc màu trắng liền xuất hiện trong tay nói liền dùng trong tay của ta này sách tọa vong quan tưởng chân pháp làm tặng thưởng như thế nào nghe quang trân nhân cười ha h a nói vũ văn gia n à y tọa vong quan tưởng chân pháp có thể là ngươi tọa vong phong chiêu bài cùng căn cơ sở tại ngươi cũng là căm lòng cái kia bị gọi là vũ văn gia thư sinh cầm trong tay thư quyền thu về nghiêm mặt nói cam l ò n g cam l ò n g có bỏ mới có được ta đã xuất ra tọa vong quan tưởng chân pháp tự nhiên cũng là có chỗ cầu những đan d ư ợ c khác pháp bảo ta lại hết thẻ không cần chỉ cầu một môn đại hoàng tông tuyệt kỹ như thế nào nghe quang c h â n nhân mỉm cười nói ngươi nếu có đ i ề u cầu vậy cũng chỉ có thể là ta tông phá vọng kim đồng vũ văn gia bị nói t o ạ c tâm sự không khỏi cười ha h a nói chân nhân minh xét liền bằng vào ta tiên môn tọa vong quan tưởng chân pháp cực quý tông phá vọng kim đồng như thế nào nghe quang trân nhân nói tự nhiên là có thể hồn quan tâm trận kiên trì thời gian càng dài điểm số càng cao Đến lúc đó tam trận thoáng lúc cái, tam một mặt qua gặp sở ẽ hiểu. Thí luyện chỉ điệu luyện trong, bên s thiên thân quan đi ã qua, l ạ là mắt tối ở ở mở lại, qua trong dây lát mắt mở tối trong tống trong. thiên đi S ở ở qua quan chuyển đến hồn bên dây bị vào hồn quan chỉ cảm thấy một bộ thân thể nhẹ nhàng còn tưởng rằng là thân thể tu đến lợi hại tùy ý hành tàu liền có thể lòng bàn chân sinh p h o n g sau này túi đầu xem xét lại là lấy làm kinh hãi nguyên lai này nhẹ nhàng lại không phải thân thể mà là chính mình thần hồn lần trước thần hồn ly thể vẫn là bị lao sâu rượu mang đến cựu thiên tri thượng quan sát tiên nhân nắm nâng tinh thần cựu thiên tri thượng âm gió vụ vụ xuyên vân vào lôi sở thiên lần thứ nhất thần hồn lý thể liền đã trải qua người thường tuyệt khó tưởng tượng thống khổ cũng may hắn tâm trí cứng cỏi lại tại không gian hỗn độn bên trong lịch luyện cô độc k hổ tịch mấy trăm năm tuổi thần hồn kiên cố bền bỉ sớm đã là vượt qua thường nhân tưởng tượng rồi mới miễn cưỡng tại loại kia cảnh ngộ hạ giữ được thần hồn không mất không tiêu tan chẳng qua là không biết này âm phong ngục hàn băng ngục cùng buôn lôi ngục so với cái kia cựu thiên tri thượng lại như thế nào sở thiên trong lòng không sợ mắt thấy phía trước âm phong trận trận quỷ khóc thần hảo tất nhiên là bảo trì một mảnh thông minh tâm niệm vừa động liền bay vào âm phong ngục bên trong s đơn giản so cựu thiên tri thượng cái k i a đạo đạo âm phong còn muốn tàn nhẫn khốc liệt từng đạo đao gió tại thần hồn của hắn phía trên bay lượn mà qua làm cho hắn vô cùng thống khổ cắn chặt h ẳ m răng âm phong ngục bên trong đao gió khắp nơi tạo ra vô cùng vô tận thần hồn của sở thiên hành tẩu trong đó mỗi thời mỗi khắp đều có trăm ngàn đạo đao gió cắt thần hồn của hắn mà lấy hắn bền bỉ cũng là có chút không k i ê n trì nổi hồn quan tâm trận cũng không điểm cuối cùng ở bên trong k i ê n trì thời gian càng dài điểm số liền càng cao sở thiên mắt thấy như thế cũng không nữa hành tẩu lúc này ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên nhưng vừa đến cũng không phải là chuyên tu thần hồn lực lượng thứ hai cũng không diệu pháp bảo hộ toàn bằng cái k i a trong mấy trăm năm lịch luyện ra được chịu đựng gian khổ tâm trí g ậ p trống cho dù muôn vàn đ a u gió trước khí thể thống khổ vô cùng hắn cũng là gắt gao cắn chặt giang quan nỗ lực bảo trì linh đài bên trong một điểm thanh minh không tiêu tan không nói tiếng nào trừ phi là thần hồn tán loạn bằng không tuyệt sẽ không lui lại nửa bước nhưng dù là như thế sở thiên cũng chỉ kiên trì chén t r à i nhỏ thời gian liền đã gần như không chịu nổi cảm giác thần hồn đã bị này đạo đạo âm phong cắt tới nát vụn mình đầy thương tích không cần một lát liền muốn tán loạn ra hồn chi không còn lúc trước diệp anh nói nếu như có thể kiên trì ba nén hương thời gian đối t h ầ n hồn liền có không tưởng tượng nội c h ỗ t ố t có thể sở thiên lúc này chỉ có thể nợ nụ cười khổ liền ngay cả mình như vậy thần hồn đều chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì chén trà nhỏ thời gian ba nén hương thời gian lại có ai có thể làm được đang lúc sở thiên khổ tư bối rối không biết như thế nào tiếp tục nữa thời điểm h ắ n đột nhiên linh đ à i k h á động một điểm thanh minh từ trong đó đột nhiên sinh ra sở thiên trong lòng k h á động nhìn thật kỹ đúng là hôm đó châu vô giới chỗ đọc đa bảo như lai、like、tâm chú bên trong một câu thâm không lo lắng không lo lắng cố không có khủng bố sởiên trong lòng không khỏi giật mình lời này tới hào không lý do căn bản không biết là như thế nào sinh ra lại như thế nào tại chính mình linh đài bên trong tản ra không đi trong lòng không khỏi đi theo mặc niệm một câu này nhất niệm không sao s ở thiên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn phía trên đột nhiên sinh ra từng khúc hào quang đem những cái kia âm phong đều ngăn cách tại bên ngoài câu này phật ra lời nói lại còn có như công hiệu này s ở thiên thấy thế như thế lại ở trong lòng liên tục đọc t h ầ m vài câu chính mình thần hồn bên trên hào quang cũng theo càng ngày càng sáng cuối cùng đúng là đến hơn một triệu phương viên n h ư n g những cái kia âm phong đều mảy may không được đến gần thâm không lo lắng không lo lắng cố không có khủng bố t h â m không lo lắng không lo lắng cố không có khủng bố s ở thiên càng là nhiệm tụng lại càng thấy đến câu nói này thật sự là ẩn chứa thế gian căn nguyên nhất đạo lý trong lòng không suy nghĩ không làm bận tâm tự nhiên là không sợ k h i ê n vấp không sợ hãi vô luận là cái gì âm phong cái gì hà n băng cái gì bôi lôi chỉ cần mình trong lòng không nghĩ đó chính là vô vọng vô hình lại không tồn vậy s ở thiên trong lòng một c h i ề u minh ngộ thần hồn phía trên nhất thời t o á t ra vô biên hào quang trong lòng mặc dù không nữa đọc t h ầ m câu kia phật n ữ cũng là quần ta lui tránh cũng không tiếp tục sợ này âm phong ngục có này hào quang bảo vệ thần hồn sợ thiên chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Ba sợ qua qua, là là thiên, trực trực thiên thần hồn bị quang mang này rút vào lập tức cảm nhận được thần hồn càng là mạnh mẽ rất nhiều ngưng tụ vô cùng giống như thực chất đặc ở mới vừa vào âm phong ngục thời điểm chỉ sợ cũng có thể kiên trì chú hương thời gian bên này là diệp anh chỗ nói rất hay chỗ sao sở thiên mỉm cười nhưng cũng không chú ý đến tột cùng được chỗ tốt gì chỉ nói là tâm không lo lắng không chấp nhất tại có cũng không chấp nhất tại không là cho nên không có khủng bố rời xa điên đảo mở tưởng nay niệm cả đời cái kia vốn là thần hồn tán phát hào quang đột nhiên chui vào trong cơ thể tuy nói không có hào quang hộ thể nhưng sở thiên đã biết vô luận này hàn băng ngục cùng buôn lôi ngục chung đến cùng có gì gặp chắc trở cũng cũng đã không thể đối với mình hình thành bất luận cái gì trì trệ âm phong ngục thoáng qua một cái sở thiên cảnh tượng trước mắt một đuổi chỉ thấy hàn băng chật trận tuyết lớn đầy trời ánh mắt quét qua chỗ đều là lập lòe xâm xâm hàn quang lũ hướng về chính mình thần hồn đánh dết tới sở thiên cười ha ha một tiếng r ộ i ra một ngón tay tại cái kia hàn băng ngục bên trong nhẹ nhàng điểm m ộ t cái miệng quát hết thẻ đủ loại đều là hư hảo lời vừa nói ra những cái kia băng nhũ nhất thời tựa như cùng bị định trụ không thể nhúc đ í c h sở thiên ngón tay gật liên tục mấy lần những cái kia băng nhũ lập tức hóa thành xương mũ khí tiêu tán ra trong lúc nhất thời hàn băng ngục bên trong phong tuyết trì trệ băng cứng tăng giã bất quá là thời gian mấy hơi thỏ liền đã tiêu tán đến sạch xanh xanh mảy may lạnh léo đều không còn sở thiên mỉm cười tính toạ ba nén hương thời gian cũng là chọn l ũ lên lại có một đạo quang mang chạy x u ô i qua đỉnh đầu sở thiên vui vẻ vui vẻ nhận chỉ cảm thấy thần hồn lại mạnh mẽ mấy phần trong đó đủ loại làm thật tuyệt không thể tả đảo mắt liền đến cái kia buôn lôi n g ụ c chung chỉ thấy ánh chót chật chật oanh minh không ngót sở thiên một c ư ớ c bước vào thần hồn trổ đến những cái kia vừa bãi tàn phá vô cùng màu tím lôi đỉnh lại như cùng gặp cái gì đáng sợ sự vật không dám chút nào rơi vào sở thiên ba trượng phạm vi bên trong sở thiên l ắ t đầu trong miệng khẽ quát một tiếng phá những lôi vân đó cũng là nhất thời liền tiêu tán vô tùng đại trận bên trong hoàn toàn yên tĩnh lại qua ba nén hương thời gian hào quang hạ xuống lại để cho sở thiên cảm giác thần hồn lớn mạnh mấy phần thu hoạch tương đối khá thí luyện lối vào t ỷ số ngọc bích bên trên hào quang đã rồn rập sáng lên hồn quan lại cùng thân quan khác biệt vô luận là được nhiều ít điểm số cũng sẽ ở phía trên hiển hiện ra thân h ồ n một đạo so thân thể còn hiếm có hơn nhiều chỉ có kiên trì cựu chú hương thời gian mới có thể có đến mắt phân nhưng mắt thấy từng cái thiên kiêu tên cùng điểm số tại ngọc bích bên trên sáng lên đều là không có có thể kiên trì đến cuối cùng liền sớm lui ra tới mắt thấy cựu chú hương thời gian trợn lóe lên cơ hồ tất cả thiên kiêu đều đã được đến điểm số liền hạng thiếu vũ cùng tiêu đỉnh đều là không kiên trì nổi sớm rú chỉ còn lại có sở thiên cùng tiết vọng hai người vũ văn gia trong tay thư quyển nhẹ lay động mỉm cười nói vị này sở thiên tiểu hữu làm thật là cường hãn nghĩ không ra thân thể một đường có này tu vi tại thần hồn một đạo bên trên tạo nghệ cũng là tinh thâm có thể cùng tiết vọng so đấu đến cuối cùng quả nhiên là hậu sinh khảo l hậu sinh khảo lý dứt lời cái k i a tỷ số ngọc bích bên trên hào quang đột nhiên sáng lên mà lúc này khoảng cách cựu chú hương thời gian còn kém mười cái hô hấp vũ văn gia cười lên ha h a lắc đầu nói buôn lôi ngục cuối cùng một đạo t i ê n lôi chính là phân thần kiếp lôi chuyên vị diễn xác nịch thiên thần hồn mà sinh nếu không phải không có rượu pháp lại sao có thể vượt qua kiếp nạn này s ở thiên tiểu hữu có thể kiên trì đến bây giờ đã là là đủ k i ê u ngạo đang khi nói chuyện cái tiêu ngọc bích bên trên hào quang đã là đẻ xuống thượng thư vài cái chữ to t r ư ớ c 147, thí kiếm thạch tiết vọng 29 điểm lan g g i a tiên môn đúng là tiết vọng trước ra tới rồi hơn nữa còn là 29 điểm chưa đi đến 30 điểm số lượng vũ văn gia nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, lại hướng cái tiêu ngọc bích phía trên nhìn nhiều mắt xác nhận không sai liền là tiết vọng về sau sửng sốt rất lâu lúc này mới lắc đầu thở dài trong tay thẻ ngọc màu trắng nhẹ nhàng bắn ra liền đến nghe q u a n g chân nhân trong tay tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng người nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyên tu thần hồn tiết vọng vậy mà đều là không thể tại hồn quan bên trong lấy được mắt phân ngược lại là sở thiên đến bây giờ cũng không ra tới chẳng lẽ một cái duy nhất đạt được mắt phân vẫn là sở thiên hay sao đang nghĩ ngợi ba nén hương thời gian đã đến cái kia ngọc bích phía trên hào quang đột nhiên sáng lên tên sở thiên bất ngờ đứng hàng trên đó sở thiên ba mươi điểm đại h o a n g tông giữa sân hoàn toàn yên tĩ mắng liền đại hoàng tông các vị thủ tọa lúc này cũng đều là lẫn nhau nhìn một chút đều tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra vẻ kinh dị đại h o a n g tông đã từng rực rỡ vô cùng nội tình tự sâu tông môn tuyệt học bao hàm toàn hàng diện vô luận là luyện khí luyện đan vẫn là phong thủy khăm dư hoặc là khu ma h à n g yêu đều là bao hàm trong đó lại vẹn vẹn không liên quan đến thần hồn c h i đạo trong tông môn duy nhất một môn thần hồn tuyệt kỹ chính là phá vọng kim đồng sở thiên thân là nội môn đệ tử tại đến trưởng môn đồng ý trước đó là tuyệt đối không thể tu hành phá vọng kim đồng môn này hạnh tâm tuyệt kỹ thần hồn tự nhiên cũng là không sợ tu hành lại lại như thế nào có thể tại đây hồn quan bên trong kiên chỉ như thế chi thời gian dài c qua á quả nhiên là trải cực kỳ quái nhưng mặc kệ như thế nào sở thiên là có kỳ nội gì cũng tốt có cái gì nội tính cũng được lúc này sở thiên là đại hoang tông đệ tử đại biểu chính là đại hoang tông mặt mũi sở thiên tốt liền là đại hoang tông tốt đại hoang tông mấy ngàn năm qua này chưa từng như hôm nay mở mày mở mặt bây giờ sở thiên thân quan cùng hồn liên quan đoạt thứ nhất đầu ngọn gió nhất thời có một k h ô n g hai đại hoang tông nhất chúng thủ tọa nguyên bản ở vào xem lễ tịch d i a bị sở thiên làm thành như vậy vậy mà mơ hồ thành ánh mắt mọi người trung tâm mọi cử động bị người nhìn chăm chú thân hồn hai quan đã qua tiếp xuống chính là thuật quan Nay thân năm mãn phân chính là phần người cửa, tuyệt một trăm, mọi tử tự tu đạo đồ khác biệt, các khác khảo kỹ Pháp giáo đạo đạo giữ, đối bởi chân nhân thắng liên tiếp mấy trận, chính là là vị vì đệ đồ sở còn phải lại mở miệng nghe phải thời lại điểm, lại mở cực cực đi kiếm nguyên tôn đã chủ động mở miệng nghệ quang chân nhân cũng không dễ lại kiên trì đành phải là cười ha h a như vậy coi như thôi nhưng dù vậy đại hoang tông cũng là thu hoạch tương đối khá mọi người hồng quang đầy mặt tiếng cười t r ậ t trượt một mảnh ăn lành cảnh tượng sở thiên tài thí luyện chi đ i ệ bên trong trước mắt một cái hốt h o ả n thần hồn liền đã về tới thân thể bên trong mở mắt xem xét lại đã đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc đập vào mi mắt ngoại trừ đ ầ y trời cắt vàng bên ngoài chỉ có một khối to lớn vô cùng trực có mấy trăm trượng cao màu nâu cự thạch tựa như tòa thứ nhất mỏm núi trực trực đứng s ư ớ n g s ư ớ n g s ở thiên tại hắn trước mặt đúng như sâu kiến nhỏ bé không thể tả s ở thiên trong lòng k h ẽ động chẳng lẽ đây cũng là thuật quan nhưng trước mắt ngoại trừ tảng đá kia cùng đ ầ y mắt cắt vàng bên ngoài lại là không có cái gì đến cùng là muốn khảo giáo chút gì sợ thiên đang nghĩ ngợ lại cảm giác toàn thân linh lực đột nhiên khéo động đã là bị triệt để bông ra cấm chế lưu chuyển tự nhiên thần hải bên trong bốn đạo vô thượng kiếm khí cũng là khôi phục n h y lên đối lên trước mắt cự thạch sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng sở thiên hơi suy nghĩ đưa tay liền chạm vào này cự thạch phía trên sở thiên tay cùng này cự thạch vừa tiếp xúc cũng cảm giác thần hải bên trong bốn đạo vô thượng kiếm khí đều là đột nhiên rung động lên cơ hội như muốn nhảy ra thần hải hướng về k i ế p cự thạch hung hăng chém đi sở thiên lúc này liền hiểu rõ ra nay cự thạch chính là chuyên vì kiếm tu mà bố trí thí kiếm thạch nếu muốn tại thuật quan bên trong chi đem chính mình một thân sở học đều biểu diễn ra tại đây cự thạch phía trên lưu lại dấu vết đã là như thế sở thiên liền mảy may đều nghiêm túc thần nghiệm khéo động hồng chân kiếm liền từ chữ vật giới chỉ bên trong bắn ra bị sở thiên nắm trong tay nay màu vàng kim trường kiếm tại chữ vật giới chỉ bên trong kìm n é n đến lâu đã sớm là dục dịch vận sức chờ phát động mắt thấy thi kiếm thạch ở đây tất cả tâm thần đều bị hấp dẫn tới liền muốn theo sở thiên trong tay bay lên hướng về kia thi kiếm thạch chém đi chỉ thấy hồng chân kiếm bên trên ánh vàng tăng vọn một tiếng long ngâm vang lên kiếm khí màu vàng nóng kia đột nhiên hóa thành một đầu kim long mi mục hướng về thi kiếm thạch bay vút đi n à y hồng chân kiếm chính là pháp bảo thượng phẩm tự có linh tính lúc này ở sở thiên trong tay sở thiên cũng không muốn áp chế bản tính của nó chỉ cần là không nổi lên đả thương người liền từ do hắn đi vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút n à y pháp bảo thượng phẩm đến cùng cùng trung phẩm pháp bảo đến tột cùng có gì khác biệt chỉ thấy này kim long uy thế vô cùng lúc trước chẳng qua là dài một trượng ngắn trong nháy mắt liền p h n g lớn đến mấy chục trượng chỉ trường cùng huyền cơ anh nguyệt cái kia hai đầu yêu mãng đều là không khác nhau chút nào một cái thần long mãi vĩ chính là hung hăng đánh vào thi kiếm thạch lên nay kim long uy là sinh động như thật giống như thực chất nhưng là thực là vô hình đồ vật thuần túy do cực kỳ bá đạo khốc liệt kiếm khí tạo thành đánh vào thi kiếm thạch bên trên vậy mà so từ bản thân bá hoàng kiếm khí không thua bao nhiêu sở thiên trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi lúc trước tay hắn cầm hồng chân kiếm cùng hạng thiếu vũ đối diện mấy chiêu ngoại trừ sắc bén một chút khí tức càng mạnh hơn một chút cũng không cảm nhận được này pháp bảo thượng phẩm có chỗ đặc biệt nào nhưng hôm nay gặp mặt mới biết đối hồng chân kiếm hiểu lầm rất sâu n à y kiếm dù sao cũng là thượng quan giác đã từng bội kiếm chính là thượng quan giác tự mình dùng vô thượng diệu pháp ngưng tụ pháp bảo chân linh lại làm sao có thể chỉ so với sợ thiên, thiên, thiên vừa thấy như thế cũng là tới hào hứng vây tay hồng chân kiếm biến nhất thời sinh ra cảm hứng theo cái tia kim long lại hóa thành màu vàng kim trường kiếm trở lại sợ thiên trong toàn chẳng mắt hàn quang lõi lên thần hải bên trong màu vàng kim trạm chữ a đột nhiên phóng đại ngàn tỷ lần một đạo bá đạo vô cùng kim sắc kiếm mang tại hồng chân kiếm bên trên tăng vọt dài trăm trượng ngắn hung hăng liền hướng cái k i a t h í kiếm thạch chém đi v â n h một kiếm này xuống tiếng nổ vang rền thông tin ê triệt địa linh lực ba động c u ầ n bạo bừa bãi tàn phá liền sở thiên đều bị kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến gan bàn tay đau nhức nhưng ở xem cái k i a t h í kiếm thạch thời điểm lại như cũng là lù lù bất động vết thương nửa phần cũng không vậy mà như thế thần diệu sở thiên nhất kích không thành sao lại như vậy bỏ qua đem hồng chân kiếm hướng trên không n h m đi trong tay bót hồng chân kiếm nhất thời vừa hóa thành tám lại trên không trung hợp thành một thanh bá đạo vô cùng màu vàng kim cự kiếm mà tại thí luyện c h i địa bên ngoài sở thiên điểm số tại cái tên về sau đột nhiên sáng lên ba mươi điểm đại hoang tông mọi người thấy sở thiên điểm số lần thứ nhất nhảy lên chính là ba mươi điểm đều là thân thể run lên bần bật trong mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt tại thuật quan bên trong dự thi người mỗi một lần ra tay đều sẽ có được tương ứng điểm số mãi đến phần trăm mới thôi thế nhưng lặp lại sử dụng ra cùng một chiêu lại là vô dụng đệ tử tầm thường một lần ra tay có thể được đến năm sáu điểm đã là cực kỳ không dễ nếu là dùng bình thường một chút bên trong môn tuyệt kỹ Coi n h phần h ư đến đều n là k ô g có gì kinh ngạc. Coi hoạch gì dụng kinh như là sử ra tâm t u y ệ t tối kỹ, đa c ũ n g chỉ có được thể đạt được 15 điểm. ly ú c n à mới ra chiêu ra trân h nhất, ứ t làm sao lại được 30 điểm. sao được ư kiếm, mãn h Sở t h i ê nhân này liền điểm đại tới, số vừa ra o a tọa n tông nhất chúng nảy mình. Huyền g giật thủ h c đều là ly Chân nhân nhìn â n n h một chút cảnh h ồ n g vũ t a o mày nói h ồ n g vũ ngươi cũng là dạy hắn chút gì cảnh h ồ n g vũ cũng là không hiểu ra sao nàng tuy là cùng sở thiên quen biết lại đối sở thiên nhiều quan tâm kỹ cảm nhưng lại chỉ từ ngoại môn thi đấu bên trên xa xa gặp một lần sở thiên ra tay làm sao biết sở thiên đến cùng sẽ chút gì nàng sở tu cũng không phải kiếm đạo càng là không thể nào giáo lên vợ nói huyền ly sư minh hồng vũ không phải kiếm tu lại chỗ nào có thể dạy sở thiên chẳng lẽ là h u y ễ n diệu mộng dẫn kiếm quyết huyền ly chân nhân lại là k h o á t k h o á t tay nói tuyệt đối không thể sở thiên sở tu kiếm quyết bất quá là ba sách bên trong một quyển mà thôi uy lực không nhận ra nhiều nhất có thể được mười điểm liền là không tầm thường hắn tại khu trong nội môn sở tu tuyệt kỹ vì sao thương long chân nhân lắc lắc đầu nói đã không phải nguyễn diệu mộng dẫn kiếm q u y ế t cũng không phải là ta tông tuyệt kỹ mà là sở thiên từ trong tàng tinh các một bản vô tự thư sách bên trong tự động lĩnh lộ ra tế tinh sư đệ từng chứng kiến sở thiên này kiếm đánh giá là trên trời dưới đất bá đạo ít có nếu là có thể phục hiện ra muốn so bất luận cái gì một môn hạch tâm tuyệt kỹ đều mạnh hơn nhiều còn cùng ta tông tam đại vô thượng tuyệt kỹ so sánh như thế nào còn phải lại xem chẳng qua là đáng tiếc sở thiên sứ đạt được, được rằng không ra không phải phục khắc ra tới ta tông lại nhiều một môn lợi hại tuyệt học nhất chúng thủ tọa đều là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu trong lòng đối sở thiên càng là cõi trọng mấy phần có thể tại không người dẫn dắt giáo thụ tình huống dưới tự động lĩnh ngộ bá đạo như vậy kiếm chiêu đại trí tuệ đại cơ duyên cùng đại thiên phú đều là thiếu một thứ cũng không được những tông môn khác thủ tọa gặp sở thiên này đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi điểm số cũng đều là giật này mình trong lòng âm t h ẩ m tính toán từ bản thân đệ tử có thể được b ê y phần có thể hay không so qua sở thiên đi nhưng tính đi tính lại nhưng đều là lắc đầu chỉ có kiếm nguyên tôn cùng thanh hư chân nhân thờ ơ xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa cuối cùng ngọc bích phía trên lại là ba đạo quan mang sáng lên hạng tiêu vũ hai mươi lăm điểm tiêu đình hai mươi lăm điểm thùy n h ư vi hai mươi lăm điểm hạ n g thiếu vũ cùng tiêu đình hai vị này lừng danh đã lâu thiên tiêu không ngờ là tại chiêu số bên trên bị sở thiên so tới mà thủy nhược vi lúc trước tu vi thấp một chút tên không nổi danh lần này lại cũng có thể cùng hai người này đạt được cùng một điểm số cũng là làm người lấy làm kinh hãi đệ tử khác điểm số cũng đều là từng cái hiện hiện nhưng đều không có vượt qua hai mươi số lượng rõ ràng cùng mấy người kia đều là có trên lệnh công lương tâm v i ệ n miễn miễn cường cường đ ạ t cái mười chín điểm số lượng không khỏi làm sư tôn của hắn thương lòng chân nhân lắc đầu thở d à i đối với vị này đại đệ tử hắn là hiệu rõ ràng tuy nói có chút thiên phú nhưng tâm tính không tốt vẫn cần tôi luyện nếu có sở thiên một nửa tâm tính cũng có thể đem chính mình c h u y ể n thụ cho hắn hạch o tâm tuyệt k ỹ thiên huyền diễn kiếm tu luyện tới hai mươi ba hai mươi bốn điểm trình độ trước mắt xem ra lại là đáng tiếc đáng tiếc cái kia trong h o a mạc sở thiên màu vàng kim cự kiếm đã hình thành n à y kiếm chính là hắn dung hợp nguyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết cùng bá hoàng kiếm khí sáng tạo không đến đối mặt cường địch thời điểm tuyệt không ra tay ra tay liền muốn hủy thiên diệt địa lúc trước khang tuấn chu phong đều làm ư ợ n thông n ũ cảnh lĩnh vực lực, lực lượng hạn chế sở thiên cũng đều bị này bá đạo vô cùng màu vàng kim cự kiếm chém từ khi này màu vàng kim cự kiếm ra tay bắt đầu từ không thua trận sở thiên trong mắt ánh vàng sáng lên trước mắt kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên bùng nổ phô thiên cái địa cái kia dài trăm trượng ngắn màu vàng kim cự kiếm hung hăng chém xuống liền muốn đem cái kia lù lù bất động thi kiếm thạch chém thành hai đoạn vê anh chỉ nghe một tiếng thông thiên tiếng vang đơn giản như là vũ trụ sơ khai bàn cổ tích giữa đất trời ngoại trừ này tiếng nổ bên ngoài không có vật gì khác nữa liền sở thiên lỗ thai của mình đều là chấn động đến đau nhức nếu không phải lúc trước sở thiên không nói thần hồn bị chấn bên trên ít nhất cũng phải mê mội buổi sáng ngay tại này nổ vang ở giữa sở thiên lại là loang thoáng nghe được cái kia thi kiếm thạch bên trong a một tiếng hào quang tán đi thi kiếm thạch mặt ngoài tuy nói vẫn là hào không có vết thương thế nhưng cả khối đá đều hơi hơi rung động thỉnh thoảng lại phát ra ông minh trí thanh sở thiên mặc dù kỳ quái là ai phát ra thanh â m này lại cũng không r ả n h bận tâm mắt thấy này thi kiếm thạch kiên cố như thế tựa hồ vạn kiếp bất diệt tuyệt không có bất luận cái gì tổn hại khả năng trong lòng cũng là khơi dậy đ ấ u t r í hai tay cầm thật chặt hồng chân kiếm toàn thân linh lực thôi phát đúng là bắt đầu hấp thu chúng quanh giữa đất trời hết thể linh lực mà v à miệm lối vào chỗ tỷ số ngọ sở thiên sau lưng điểm số lần nữa tăng vọt sở thiên lại ra tay rồi mắt thấy sở thiên điểm số lại p h ồ n g tất cả thủ tọa đều là một cái tinh thần muốn nhìn sở thiên một chiêu này có thể được bao nhiêu điểm chỉ thấy cái kia hảo quang rực rỡ vô cùng lại so lúc trước ba mươi điểm còn phải mạnh hơn mấy lần chúng thủ tọa không khỏi trong lòng lộ bột một tiếng có một loại dự cảm xấu hắn sẽ không phải quan mang kia bất quá sáng lên chỉ chốc lát chính là hiện ra phía sau con số con số này vừa ra các vị thủ tọa lập tức hoàn toàn yên tĩnh hai mặt nhìn nhau cái kia dự cảm không tốt vậy mà thành sự thật một trăm điểm sở thiên một chiêu này ra xong lại là trực tiếp đạt được một trăm điểm hai kiếm một trăm điểm này liền năm đó thượng quan giác đều dùng tam kiếm a huyền ly chân nhân con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tỷ số ngọc bích đang địa đứng dậy sắc mặt ngưng trọng vô cùng ánh mắt bên trong nộ khí sâm nhiên quét qua còn lại bảy vị thủ tọa gàn t ừ n g chữ một ai giáo cảnh hồng vũ bị huyền ly chân nhân này ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên vội và nói g n sư v i n h ở trong đó khả năng có hiểu lầm ưu miệm huyền ly chân nhân lạnh lùng chừng cảnh hồng vũ lên mắt lời nói bên trong hỏa khí mảy may kìm nén không được ta hỏi các ngươi u l gồm sống trăm ngàn năm chẳng lẽ không biết không kinh trưởng môn cho phép riêng mình trao nhận tông môn tuyệt ký chính là phản tông tội lớn nếu chỉ là hạch tâm tuyệt ký còn chưa tính thí luyện về sau sở thiên chắc chắn thành vì hạch tâm đệ tử tuyệt không đáng nghi nhưng vô thượng tuyệt k ỹ đó là ta đại hoàng tông lập tông gốc dễ chỉ chuyển chân t h u y ể n đệ tử cùng lập xuống sáng dự công hơn nội môn trường lão sở thiên thiên phú lại cao hơn nội tính mạnh hơn cũng tuyệt không tư cách đến thụ vô thượng tuyệt k ỹ nói là ai thương long chân nhân thấy như thế cũng là thở dài đứng dậy vô vua huyền ly chân nhân bảo vai nói sư h i n h thủ tọa bên trong đến thủ lưu ly li bảo quang thiên sát kiếm chỉ có người ta cùng thượng quan sư đệ ba người truyền kỹ người cũng không phải là người ta sở thiên lại là thanh vân phong đệ tử thượng quan sư đệ tuyển có lẽ việc này còn muốn hỏi một chút thượng quan sư đệ mới được huyền ly chân nhân nộ khí không cần đang muốn nói cái gì lại nghe nghe quang chân nhân thản nhiên nói s ở thiên sở học cũng không phải là ta tông tuyệt kỹ huyền ly người cứ yên tâm huyền ly chân nhân cùng nghe quang chân nhân làm bạn mấy trăm năm lẫn nhau hiểu rõ biết nghe quang chân nhân có bí pháp tại thần thế sự vạn vật đều chạy không khói nàng một đôi tuệ nhãn so với phá vọng kim đồng còn huyền diệu hơn vô số lần chỉ cần là nghe quang chân nhân kết luận vậy dĩ nhiên là không có sai nhưng dù vậy huyền ly chân nhân vẫn là tuyệt khó tin tưởng sở thiên nếu không phải học được lưu ly bảo quang thiên s á t kiếm còn có cái gì tuyệt kỹ có thể làm cho hắn nhất kiếm oanh ra bảy mươi điểm huyền ly chân nhân c h o mày nhìn về phía nghe quang chân nhân chậm dãi nói có thể là cái này nghe quang chân nhân khoác k h o tay nói huyền ly ngươi cái gì cũng tốt liền là quy củ chỉ tâm quá nặng chớ nói sợ thiên học không phải bản tông tuyệt kỹ coi như là thì tính sao những năm gần đây vô lượng kiếm tông thế lực quyết t r ư ờ n g mãnh liệt vô cùng đệ tử trong môn phái thiên tiêu tầng tầng lớp lót chẳng lẽ liền không có không bám vào một khuôn mẫu h à n g nhân tài nguyên nhân ở bên trong hạ thiếu vũ cũng là nội môn đệ tử tu vi bất quá đạp hư cảnh định p h o n g huyên diệu mộng dẫn kiếm quyết đã đến thụ hai sách xét nghiệm thiên la kiếm cũng đã đem tầng thứ nhất luyện xong rồi làm sao vô lượng kiếm tông làm được ta đại hoàng tông lại không làm được dùng sợ thiên chỉ tư cái gì tuyệt kỹ không nên hắn học công pháp gì không nên hắn ngộ huyền ly người nên tỉnh huyền ly chân nhân bị nghe quang chân nhân lời nói này nói chuyện nhất thời như sấm đánh xuống đầu vẻ mặt ngốc trệ thật lâu chưa tỉnh h ồ u lại qua thật lâu huyền ly chân nhân mới hồi tỉnh lại trên mặt toát ra một tia vẻ xấu hổ hướng các vị thủ tọa không người nói huyền ly hồ đồ va chạm các vị mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ giáo thụ tuyệt kỹ sự tỉnh sau ngày hôm nay ta làm hướng trưởng môn b ẩ m báo nhược chân có kinh tài tuyệt diễm đệ tử xuất thế nhất định đặc biệt dạy dỗ tuyệt không hạn chế các vị thủ tọa thấy huyền ly chân nhân không mình hành lễ cũng đều là liền vội vàng đứng dậy đáp lễ đối với huyền ly chân nhân lời nói này trong lòng cũng tất nhiên là vô cùng tán thành nếu không phải quy củ có hạn cảnh hồng vũ sợ là đã sớm phái diệp anh đến từ quá nhai bên trong giáo thụ sở thiên một lượng môn tông môn t u y ệ t kỹ nhường sở thiên nhiều mấy t r ư ơ n g bảo mệnh át chủ bài tại thiên hải thành bên trong cũng là nhiều một phần thắng được hy vọng thương long chân nhân vuốt dâu cười nói nếu là sở thiên lần này biểu hiện được làm này thiên huyền diễn kiếm cùng lưu ly bảo quang thiên s á t kiếm liền đều có thể c h u y ể n thụ cho hắn huyền ly chân nhân gật đầu nói phải còn lại nhất chúng thủ tọa cũng đều không dị nghị việc này sở thiên còn không biết cũng đã là định sụt dưới mặt khác các tông thủ tọa tự nhiên không biết đại hoang tông tình huống chỉ nói là sở thiên cũng phải thụ vô thượng việt kỹ này mới có này kinh thế nhất kiếm. trước mắt muốn nhìn liền làm ặ t khác thiên tiêu đến cùng có thể được bao nhiêu điểm số đang nghĩ ngợi chỉ thấy cái tiêu ngọc bích phía trên hào quang lại là sáng lên t r ư ớ c 149, thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm hạng thiếu vũ tiêu đình thủy n h ư ợ c vi băng linh nhi 65 điểm bùi thiên cơ thiên viêm tuyệt vạn t r ư n g cách 60 điểm lại là không bằng sở thiên các đại tông môn thủ tọa lúc này lại là giật mình có thể được đến cái này điểm số tự nhiên sử dụng ra đều là tông môn của mình vô thượng việc kỹ hạng thiếu vũ xét nghiệm thiên la kiếm tiêu đình đế hoàng thần lôi ấn thủy nhược vi huyền thủy chân công không một không đều là h uy lực vô cùng lớn vô thượng t u y ệ t kỹ hắn làm xuất sắc nhất nội môn đệ tử cũng đều là đạt được truyền thụ đại hoang tông vô thượng t u y ệ t kỹ các vị thủ tọa không nói vô cùng quen thuộc cũng đều là có hiểu rõ tuy nói đại hoang tông lịch sử sâu xa cực sâu tổ tiên cực kỳ rực rỡ nhưng xuống dốc nhiều năm như vậy rất nhiều điện tịch cùng tiên hiền tâm đắc sớm đã di thất cho dù những cái tia tuyệt kỹ lại thần diệu cũng rốt cuộc khó hiện ngày đó a i so với vô lượng kiếm tông cùng hạo thiên tông hai đại cự đầu đến tự nhiên thì kém rất nhiều nhưng trước mắt sở thiên điểm số lại còn cao hơn qua hai tông này thiên tiêu đây quả thực là nghe rợn cả người rất nhiều thủ tọa không khỏi hoài nghi chẳng lẽ sở thiên không chỉ là tại nội môn tu hành càng có thánh nhân tự mình truyền thụ vâng không lại muốn giải thích như thế nào này thêm ra tới mấy phần nhất chúng thủ tọa nhìn về phía đại hoang tông ánh mắt không khỏi kỳ quái lúc trước liền cảm thấy sở thiên kẻ này ngòi đầu lên b ư ớ c lên đến n ộ t n ộ t bây giờ suy nghĩ một chút nói không chừng chính là vì lần này tông môn thí luyện được trong tông môn cường giả quán đỉnh truyền thụ nay đại hoang tông thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liêng a gặp đệ tử của mình điểm số không bằng sở thiên lúc trước một mực bình tĩnh vô cùng kiếm nguyên tôn cùng thanh hư chân nhân, lại cũng là a một tiếng. tựa hồ có chút không thể tin được đệ tử của mình như tu vi thế nào đối truyền thụ cho vô thượng tuyệt kỹ nắm giữ như thế nào trong lòng bọn họ đều là rõ rõ r à n g ràng mặc dù không nói đã đạt đến h ó a cảnh lại cũng đạt tới trước mắt tu vi có thể lĩnh ngộ tối cao tầm thứ tuyệt khó lại để thăng nửa điểm coi như là đổi thành bản thân bọn họ áp chế đến cùng hạng thiếu vũ tiêu đình đồng dạng tu vi cũng không nhất định liền so hai người này làm tốt nhưng sở thiên lại là làm sao làm được chẳng lẽ đại hoang tông vô thượng tuyệt kỹ còn có chút chỗ kỳ diệu chính mình lúc trước cũng không hiểu biết đến mức quán đỉnh nói đến bọn hắn lại là chưa bao giờ nghĩ tới Chỉ có đ ế nhưng t i i mới ớ có thể tử h vì đệ dù như thế nào sở thiên kẻ này thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu còn có thể để bọn hắn có này cảm giác cũng chỉ có trăm năm chức thượng quan giác một người mà thôi kiếm nguyên tôn cùng thanh hư chân nhân dù chưa toát ra nhiều ít cảm xúc nhưng trong tâm thần cũng là nổi lên gọn sóng biết mình đệ tử tại thuật quan so đấu bên trong lại là bại bởi sở thiên một hồi nếu muốn lật về một thành còn cần đợi đến đạo quan nay lúc trước hơn ngàn năm bên trong đều là tuyệt chưa xuất hiện qua quái sự nhưng nếu như bọn hắn biết lúc này sở thiên tại thí luyện c h i địa bên trong làm những gì mới sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là quái sự chỉ thấy sở thiên hai tay nắm chặt hồng chân kiếm trên thân kiếm ánh vàng cực kỳ s a n g trói đã là tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy linh lực xung quanh thiên địa linh lực bị vòng xoáy này mạnh mẽ lực kéo đều hấp thụ bất quá là chén trà nhỏ thời gian liền đã nhường phương viên ngàn trượng không gian đều tạo thành linh lực chân không sở thiên trước mắt tu vi so lúc trước tại thiên hải thành bên trong càng hơn một bậc hồng chân kiểm phẩm chất cũng là hơn xa thanh minh kiếm có thể gánh chịu linh lực so thanh minh kiếm thêm ra mấy lần này vòng xoáy linh lực đột một một hình thành vậy mà so với ngày đó thiên hải thành bên trong thiên lôi bá hoàng chân kiếm còn cường hãn hơn mấy phận nay mảnh hoang mạc vốn là vạn dặm không mây khô giáo vô cùng nhưng sở thiên này vòng xoáy linh lực một cái hình thành cái kêu cách xa nhau ngàn dặm x hoàn toàn vi phạm với thiên tượng phát t á c hướng về này trong hoang mạc tụ đến những mây đen này tốc độ cực nhanh bất quá là trong chốc lát l i ề n đã hoàn toàn bao phủ sở thiên giới chân vị trí này một mảnh hoang mạc toàn bộ bầu trời hắc vân trận trận cuồng phong nổi lên m ộ n phía trên trời liệt nhật hào quan g m ạ c dù thắng nhưng cũng mảy may chiêu xạ không tiến vào nửa đường ánh sáng đến làm cho này mảnh hoang mạc đều là lâm vào đen kịt một màu ảm đạm bên trong khủng bố đẻ nén vô cùng mà trận kia trận trong mây đen cũng là lôi đỉnh chốc động điện quan bắn ra một phía trận trận lôi minh vang vọng đất trời cuồn thiên lôi hướng về sở thiên đỉnh đầu đám mây đen này điên lại là tại cái kia vân t r ù n g tạo thành một cái to lớn vô cùng lôi điện quang cầu này lôi điện quang cầu từ xa nhìn lại tựa như huy hoàng mặt trời lớn không biết mấy phần uy không biết bao nhiêu trực bành trướng đến cũng không còn cách nào phỏng lớn nửa phần trình độ một đạo to đạt bách trượng lôi đình liền bắn nhanh mà xuống mục tiêu trực chỉ s ở thiên s ở thiên trong mắt hàn quang l o ạ lên thủ trung hồng chân kiếm cái kia vòng xoáy linh lực cũng là đột nhiên thu hồi kiếm phong trực chỉ cái kia đạo thiên lôi phóng lên tận trời đối mặt cái kia huy hoàng thiên lôi đúng là không tránh không né trực tiếp xông vào lôi điện c h ố sâu cái kia thi kiếm thạch bên trong không biết làm tại sao không ngỏ là a một tiếng, kinh ngạc cảm giác càng đậm. sở thiên lại là mảy may cũng nghe không được có tiếng gì đó truyền ra lúc này lục thức bên trong chỉ có đầy trời khắp nơi trên đất ánh chót hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng lại mấy lần đến thiên lôi tôi thể đối với lôi điện oai đã sớm là không sợ hãi chui vào này ánh chót bên trong mặc dù không nói cỡ nào thân thiết cũng là như cá gặp nước dày tại đất bằng thân hình không nhận bất luận cái gì trì trệ thủ trung hồng chân kiếm tích xúc sở thiên toàn thân linh lực cùng phương viên ngàn trượng bên trong hết thệ thiên địa linh lực lúc này cũng là quan hoa sán l ạ uy thế dọn người cái kia to đặt bách trượng thiên lôi cảm nhận được này kiếm trên người sục sôi linh lực đúng là như là nhận lấy thu hút không nữa hướng về mặt đất ngược lại lại bị đều hút vào hồng chân kiếm bên trong hồng chân kiếm cảm nhận được nhiều như thế lôi điện tinh hoa thu hút cũng là hương phấn vô cùng một hồi tiếng long ngâm chuyển đến cái kia kim sắc trường kiếm lại là tự động hóa thành du long cùng này quần c u ộ n điện quang đan vào một chỗ hóa thân thành một đầu kim lam sen lẫn lôi điện chân long s ở thiên lòng có cảm giác biết hồng chân kiếm đã là hiện ra pháp bảo thượng phẩm tuyệt thế vai tất nhiên là do hồng chân kiếm tới lui trong tay bóp cái kiếm quyết cái kia lôi điện chân long đột nhiên chuyển cái hướng đi một k h o ả khổng lộ vô cùng long thủ gấp nhìn chằm chằm thí kiếm thạch dâu rồng vũ động miệng phu trương một tiếng kinh thiên long ngâm quay người liền xông cái về k một h kiếm thạch. này nhìn như là hồng chân kiếm tự mình thực tế lại là cùng sợ thiên kiếm ý tương hợp chính là sợ thiên tâm ý biến thành một kiếm này chính là sợ thiên tri kiếm chẳng qua là không biết nếu là một kiếm này chém trung thi kiếm thạch này thi kiếm thạch lại làm hạ như coi như cái tia lôi điện chân long liền muốn đánh trúng t h í kiếm thạch thời điểm cái tia t h í kiếm thạch bên trong lại là chuyển đến một cỗ cực kỳ huyền diệu nhu hòa lực lượng đem cái tia lôi điện chân long nhẹ nhàng ngăn tại t h í kiếm thạch bách trượng bên ngoài cỗ lực lượng này tuy là cực kỳ nhu hòa nhưng ẩn chứa trong đó p h á p tắc lại là cứng cỏi vô cùng cái tia lôi điện chân long mang theo quần quận tiên uy từ trên trời ra xuống đang muốn dẹp t i ê n trước mắt hết thảy bị lực lượng này chặn lại lại là toàn thân lực lượng tật tiết tiếng s ố n biến mất theo một đầu dài đến bách trượng chân long lại lần nữa hóa thành trường kiếm bộ g á n g lẳng bay trở về sở thiên trong tay mà lấy s h ã n tại không gian hỗn độn bên trong diễn luyện vô số lần tất nhiên là biết này kiếm vừa ra thần ma lui tránh nhưng không biết làm tại sao bị lực lượng này nhẹ nhàng chặn lại lại là lạng yên không một tiếng động toàn bộ hóa đi s ở thiên tuy nói trong lòng kinh ngạc trên mặt biểu lộ lại là không thay đổi cầm trong tay hồng c h â n kiếm từ cái này trong lôi vân chậm rãi hạ xuống đứng ở t h í kiếm thạch trước chỉ nghe cái kia t h í kiếm thạch bên trong một cái hùng hậu giọng nam t r u y ề n đến thanh âm dày rộng ngựa khí ôn hòa tiểu hữu này thi kiếm thạch chính là thiên ngoại thần vật giống lớn như vậy phóng nhãn toàn bộ huyền thiên giới cũng là không đủ mười khối ngươi nếu là đem cần phải sau này kiếm tu như thế nào thử kiếm đông thương tùy tiện ra tay hỏng tiểu hữu n h a hưng quả nhiên là thất lễ thất lễ mong rằng tiểu hữu đừng nên trách sở thiên lúc trước liền nghe thì kiếm thạch bên trong hình như có tiếng người lại là không dành bận tâm trước mắt này thì kiếm thạch làm thật lên tiếng hắn tuy là kỳ lạ nhưng cũng không có bất luận cái gì kinh khủng chỉ biết là này tự xưng đông thương người nhất định là cao nhân tiền bối không khỏi hắn không cung kính liền hướng về phía trước k h ô n g mình hành lễ nói đại hoang tông đệ tử sở thiên không biết đông thương tiền bối ở đây có nhiều mạo phạm mong rằng tiền bối thứ tội tiểu hữu là đại hoang tông đệ tử Cái k vô vô sợ、so、thiên thấy một lần nam từ này bóng người liền chỉ cảm thấy hai cố hoàn toàn khác biệt kiếm y điên cuồng tràn vào chính mình thần hại bên trong một cổ bá đạo khốc liệt một cố nhẹ nhàng chậm chạp đu hỏa hai đạo kiếm y sen lẫn dung hợp đúng là tạo thành một loại kỳ quái hài hòa không có chút nào hôn loạn cảm giác mà nam từ này bộ dáng thì là cao quan dày dày trường bao tay háo toàn thân ánh vàng sáng chói Quý chương b một trăm năm mươi đông thương truyền đạo thấy nam tử kia đông thương tra hỏi sở thiên mặc dù không biết cái này người đến tột cùng là ai nhưng cũng biết hắn cũng không có áp ý liền đáp đệ tử bất tài vào đại hoang tông nội môn không hơn nửa năm đông thương như có điều suy nghĩ tại sở thiên trên thân đánh giá hai mắt lại nói ngươi này một thân khí tức ta lại là có chút quen thuộc ngươi là vị nào thủ tọa muôn h ạ s ở thiên áp đệ tử bái thanh vân phong làm thầy sư tôn vị cao thanh vân sư tổ chính là thanh vân phong thủ tọa thượng quan giác đồng thương nghe văn sở thiên lợi ấy trong mắt t r ợ t l o e sáng dường như bừng tỉnh đại ngộ cười nói thì ra là thế sư tổ của ngươi đúng là thượng quan tiểu hữu cũng khó trách khó trách hơn một trăm n ă m trước ta cùng sư tổ ngươi cũng là quen biết tại này thi kiếm thạch dưới cùng chung trí hướng dẫn vị bạn tri kỷ ngươi một người nhất kiếm lực hiên thiên địa tu vi mặc dù không cao lại độc có một loại bệ nghệ khí khái cực kỳ giống năm đó thượng quan tiểu hữu ta chỉ biết là thượng quan tiểu hữu thiên phú siêu tuyệt lại không nghĩ rằng hơn một trăm năm đi qua hắn đã thành nhất phong thủ tọa quả nhiên là lợi hại không biết bây giờ thượng quan tiểu hữu có thể từng mạnh khỏe ánh mắt sở thiên tối xâm lại nói không dối gạt tiền bối sư tổ từ khi trăm năm t r ư ớ c tấn thăng thanh vân phong thủ tọa về sau chính là một đi không trở lại bặt vô âm tín không người biết hắn sống hay chết trong tay của ta c h u i này pháp bảo thượng phẩm hồng trân kiếm chính là từ sư tổ truyền cho sư tôn ta sư tôn ta lại để lại cho ta đồng thương a một tiếng dường như không thể tin được qua rất lâu mới lầm bầm nói ngươi người sư tổ kia nhất định là có việc lớn đi làm hắn là vạn n ă m kỳ t à i khó gặp còn tại trên ta tuyệt sẽ không như vậy v ỡ lạc đông thương nói cho hết lời trầm mặc nửa n g à y mới lại đối s ở thiên c ư ờ i nói ta tại đây thi kiếm thạch bên trong sống nhờ ba ngàn năm chỉ có ngươi cùng sư tổ ngươi có thể khiến ta hiện thân lúc trước ngươi cái kia hai kiếm ta liền cảm thấy có chút bất p h ẳ m tuyệt không phải đại hoàng cổ vực bất luận cái gì một môn kiếm thuật cố ý muốn cùng ngươi gặp được thấy một lần nhưng trong lòng còn muốn chờ đợi xem nhìn ngươi còn có hay không mặt khác á c chủ bài nghĩ không ra một kiếm này vừa ra ta lại là không muốn gặp cũng không được tiểu hữu nay mới kiếm cũng có thể có danh thiên thể tự. Sở thiên đáp. đệ á p đ n h ấ t k i ế m kiếm m sắc k i mang, tên là b thiên n g k ế m khí, h c h lôi à đệ tử n g bá hoàng kinh chất c bản kiếm quyết cũng là đệ tử dùng bá hoàng kiếm khí kết hợp thiên địa linh lực cùng lôi điện chân nguyên tự động nộ ra tự nộ ra này kiếm từ đó mới là lần thứ hai ra tay định có thật nhiều không viên mãn chỗ nhường tiền bối chê cười đông thương n g h ẹ nói lời ấy trên người hào quan g đột nhiên r u lên vẻ mặt kinh ngạc hỏi vội sau đó này hai kiếm đều là ngươi tự sáng tạo sở thiên trầm giọng nói không dám l ừ a gạt tiền bối thật là sở thiên tự ngộ đông thương trên mặt vẻ kinh dị càng sâu tại sở thiên trên thân liên tục đánh giá trải qua t r ự c thấy hắn lắc đầu liên tục vỗ tay nói ghê gớm ghê gớm ngươi cái kêu ba hoàng kiếm khí ta ngược lại thật ra tại trung châu kiếm tông tựa như đã từng gặp qua tuy nói cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng tựa hồ xuất từ l ò nguyên ngươi có thể tự động lĩnh ngộ tuy nói cũng là thiên phú dị bẩm nhưng ta cũng không kinh ngạc nhưng mà phía sau này hai kiếm ngược lại thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt quả nhiên là hậu sinh k h ả q u ý c ả n g khái một hồi đ ô n g thương lại nói bất quá ta xem tiểu hữu ba kiếm này tựa hồ còn không phải toàn bộ bản sự người thần hải bên trong bốn đạo kiếm khí trước mắt chỉ phát thứ nhất còn có ba đạo ẩn mà không phát không biết cái kia tam đạo kiếm khí còn có gì chỗ kỳ diệu có thể hay không nhường đông mỗi nhìn qua sở thiên chẳng qua là suy tư một lát liền gật đầu nói tiền bối muốn nhìn sở thiên tự nhiên là dốc túi dùng hiện nguyên bản tại sở thiên nghĩ đến tiên thiên kiếm mộ thật sự là chính mình lớn nhất át chủ bài ngoại trừ thủy nhược vi thụ chính mình thanh sương kiếm khí một nửa bản nguyên bên ngoài người nào cũng chưa từng thấy qua chính mình bất luận cái gì một đạo kiếm khí chân chính diện mục là dùng ẩn giấu cực sâu không đến lúc mấu chốt tuyệt không gặp người nhưng liền dùng trước mắt vị này đông thương tiền bối khủng bố tu vi đưa tay ở giữa liền hóa đi chính mình cái kiêng ngưng tụ vô thượng linh l ự c thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm nhược chân đối với mình có cái gì ý đồ xấu chỉ sợ một thanh liền đem chính mình theo chết rồi cần gì phải đối với mình khách khí như thế tại loại này cường già trước mặt hắn nếu là thật muốn biết chính mình có bài tệ gì có ngàn vạn loại phương pháp. rất không cần phải thương lượng với chính mình là cho nên sở thiên bất quá là suy tư một lát qua trong dây lát liền đã là làm quyết định đem chính mình tam đạo kiếm khí từng cái hiện ra ở đồng thương trước mặt chỉ thấy sở thiên thần nghiệm kẽ h động chỗ mi tâm tỉnh màu trắng ánh sáng màu lam loay lên một đạo tựa như ảo mộng như nước giống như xương mù phiếu miều khí tức chính là c ỗ hệ ra tại hoi nước dòng nước cùng hàn băng ba loại trạng thái ở giữa không ở hoán đổi trong mơ hồ có du long chỉ tượng vậy quanh sở thiên quanh thân xoay tròn kéo theo lấy xung quanh thiên địa linh lực đều là cùng nhau xoay tròn chậm rãi bị hút vào sở thiên trong cơ thể đồng thương mắt thấy này đạo huyền diệu kiếm khí không khỏi trong mắt l ó e lên một tia suy tư dường như đang nói lại chút gì sở thiên nói nay đạo kiếm khí tên là thanh sương nay thường nạp tại thần h ả i bên trong vận chuyển tại kinh mạch khí h ả i bên trong có thể t r ợ người mở rộng kinh mạch khôi phục linh lực lại là vô thương địch công hiệu đông thương nhẹ sợ đầu sở thiên lại là hơi suy nghĩ một đạo màu tím lôi đỉnh từ giữa mi tầm đột nhiên bắn ra mà ra c u ố n quanh tại sở thiên quanh thân nhường sở thiên thân hình một thoáng trở nên nhẹ nhàng vô số lần phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng lên tận trời giữa thiên đ i ệ tùy ý rong dối sở thiên lại nói nay đạo kiếm khí, tên là Tử Điện, có này kiếm khí tương trọ đệ tử một thân tốc độ nhưng so với người thường mau mau bình thường người nếu muốn tại tốc độ một đường bên trên thắng qua đệ tử cũng không quá dễ dàng đông thương gặp sở thiên này hai đạo kiếm khí lẩm bẩm nói từ điện thanh x ư ơ n g từ điện thanh x ư ơ n g liên lập lại như vậy mấy lần về sau đông thương ngữ khí đột nhiên trở nên kích động trong mắt t r ọ n l o à i sáng một thân đế vương khí đột nhiên bùng nổ c p c p đại tiểu đạo nguyên lai là làm này ăn bài làm này ăn bài ba n g à n năm nay ta lại đến hôm nay mới hiểu được các đ p ha ha ha sở thiên mắt thấy một mực bình tĩnh vô cùng đông thương đột nhiên kích động như thế cũng là trong lòng giật mình không biết đông thương lần này động tác là cất ý gì ban đầu lại muốn bày ra ôm t i n h kiếm khí cũng là theo mà không phát yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ thấy đông thương cười to một hồi n à y mới dừng nhìn về phía sở thiên ánh mắt tầm mắt sáng rực nói tiểu hữu hôm nay gặp hai n g ư ờ i đạo vô thượng kiếm khí mới biết n g ư ờ i ta kiếp trước đương thời đều là duyên phận thâm hậu ta vốn muốn đem một thân sở học tận t r u y ề n tiểu hữu không phụ chính mình mấy ngàn năm khổ tu nhưng xem tiểu hữu đã là thân phụ tuyệt học lại tự có đại phúc duyên tại thân tất nhiên là không cần ta nhiều chuyện nhưng tiểu hữu sở học còn có vài chỗ bá đạo có thừa hòa hợp không đủ giao đấu thời điểm biến hóa có ít như gặp cường địch thủ đoạn không nhiều ta liền chuyển tiểu hữu một thức kiếm ý nhường tiểu hữu nhiều chút thủ đoạn bằng vào nói xong đông thương không đợi sở thiên trả lời liền từ mi tâm một điểm chỉ thấy giữa đất trời kiếm đạo pháp tắc nhất thời đều phá vỡ đi ra liền liền trong cơ thể mình pháp tắc cũng là có cảm giác run nhẹ nhẹ cái kia phá toái kiếm đạo pháp tắc điên cuồng tràn vào đông thương mi tâm thoáng qua ở giữa liền vừa trọng tổ tuân ra hóa thành một đạo cực kỳ nhu hòa kiếm ý từ sở thiên mi tâm lần nữa trôi vào sở thiên chỉ cảm thấy đạo kiếm ý này nguyên lai、like、chính là đông thương cái kia hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý một trong, lúc này kiếm ý kêu lại thành mối quan hệ dây thường bộ dáng đem chính mình thần hải bên trong bốn đạo vô thượng kiếm khí sâu trôi dâng lên n à y bốn đạo b ả n không muốn làm vô thượng kiếm khí đúng là trong lúc mơ hồ sinh ra cảm ứng lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau dâng lên sở thiên thần tâm khẽ động tại thần hải bên trong âm thầm diễn luyện một phiên lại phát hiện đúng là có thể đem này bốn đạo kiếm khí tùy ý tổ hợp phát huy ra hoàn toàn khác với lúc trước khủng bố uy năng tới tuy nói đối với thuần túy phá hư tới nói cũng không quá mức tăng cường nhưng sở thiên chỉ cảm thấy đối địch thủ đoạn gia tăng rất nhiều đối mặt rất nhiều cường địch cũng không tiếp tục là thuần túy làm dùng pháp tắc cùng linh lực cứng đ nếu là gặp lại chu phong cùng hạng thiếu vũ sở thiên chỉ sợ sẽ thắng được càng thêm dễ dàng sở thiên đến này truyền thụ một thoáng liền biết đạo kiểm ý này vì nàng tuyệt không thua một môn vô thượng tuyệt kỹ đặt ở trong tay mình càng là thiên biến văn hóa giá trị lên nhanh so với hạng thiếu vũ x ấ t nghiệm thiên la kiếm càng thần diệu hơn mờ ý phận không khỏi tâm sinh càng kích cung cung kính kính hơi cúi đầu nói đệ tử sở thiên đa tạ đông thương tiền bối thụ nghiệp trị ân tiền bối nếu có điều lắm mong rằng cứ việc phân phó đồng thương cười nói người ở kiếp này cái khác không biết tính tình lại là đại biên đạo cũng không nói được lã phúc lạ họa nếu nói phó thác ta còn ngược lại thật sự có một cọc c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt kiếp trước bí mật sở thiên trầm giọng nói con mời tiền bối nói đến đông thương lại là nhìn mấy lần sở thiên trên mặt hiện ra thổn thức chi sắc ú ú thở dài gật đầu nói sở thiên tiểu hữu ta có mấy cái cọc quá khứ ngươi có bằng lòng hay không nghe sở thiên trong lòng khé động hắn lúc trước liền nghe cố vô quân cùng cung điện khổng lồ nói lên cái gì kiếp trước kiếp này loại hình lại nghe đông thương nói đến việc này dù hắn tâm tư không minh không vì ngoại vật chỗ trệ lúc này cũng là không khỏi tò mò muốn biết đến cùng kiếp trước vì a y lại có cái gì quá khứ tự nhiên nói xin lắng nghe Đông thương gật gật đầu, đại đế đầu đạo, tôn thương nói, ta họ thương, danh Long Sinh, chính là đại hoang cổ vực một tên vương, này dẫn nhập dùng thân, mắn gật gật gấp ta một thế tục trải tu họ chi sư sau qua kiếm may là cổ vực ba ư thương ớ giới, c cảnh vào thánh nhân cảnh giới. thế nhân nhân đông bản gọi kiếm đế, đều d năm h lại là Đi. Quyên n trước ma tộc từ lòng đất xâm lấn huyền thiên giới ta cùng sư tôn đều là kiệt lực chết trận trước khi chết bị sư tôn dùng vô thượng thủ đoạn phong tại này thì kiếm thạch bên trong để cho ta chậm đợi người hữu duyên bây giờ xem ra này người hữu duyên chính là sở thiên tiểu hữu đông thương kiếm đế mấy câu nói đó nói đến nhẹ nhàng tựa h ồ t n g thương kiếm đế đã là thánh nhân cảnh giới tại đại hoang cổ vực tuyệt không phải là vắng vẻ hạng người vô danh nhưng sở thiên đọc thuộc lòng đại hoang cổ vực cổ kim sử lại cũng chưa từng thấy qua cái tên này ba ngàn năm trước ma tộc xâm lân sở thiên cũng là cũng không nghe nói qua có cái gì ghi chép chỉ biết là là gió êm sóng lặng tựa hồ là không có chuyện gì phát sinh đồng thương kiếm đế đã là như thế cường hãn cái kia sư tôn của hắn là ai lại sẽ có tu vi bừng nào hai người tại như vậy đại chiến bên trong đều là kiệt lực mà chết cái kia trong ma tộc lại là xuất động hạng gì cừng giả mới khiến cho dạng này thánh nhân đều là liên tục ngã xuống đại hoang tông nguyên bản thánh nhân vô số sau này cũng là như vậy xuống dốc thời gian cũng vừa lúc là ba ngàn năm trước cùng này ma tộc xâm lân có không liên hệ thâm hồng luyện n g ụ c bên trong ma khí xâm xâm một mực ở vào đại hoang cổ vực đang vị trí trung ương bên trong ma vật vô số yêu thú tung hành vì cái gì từ xưa đến nay liền tồn tại ở này ma tộc cùng thâm hồng luyện mục ở giữa lại là quan hệ như thế nào sở thiên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng nhưng trong lúc nhất thời lại đúng là không biết từ đâu hỏi đông thương kiếm đế thấy sở thiên lâm vào suy tư cũng là cười nói tiểu h ư u không cần xoắn suýt tại những việc mà ta nói có một số việc biết quá nhiều không tốt biết đến qua xóm cũng không dễ nếu là về sau tiểu h ư u có cơ gặp được hai người liền tự sẽ biết rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó sở thiên vội nói không biết đông thương tiền bối nói lại là thế nào hai vị tiền bối đông thương kiếm đế nghiêm mặt nói một vị chính là đại h o a n g tông hôm nay tri trừng môn tần tất tiên một vị khác thì là trung châu kiếm tông mạc nhất hề mạc đạo hữu tần giật tiên mặc nhất hề sở thiên nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì nổi lên một tia kỳ dị cảm giác trường môn tần giật tiên hắn cho tới bây giờ chẳng qua là nổi tiếng mà chưa từng thấy mặt chỉ nghe nói vị này t r ư ờ n g môn tu vi cực cao đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế nhân biết ngàn năm trước liền cùng vô lượng kiếm tông hạo thiên tông hai vị trưởng môn nhân nổi danh bây giờ ngàn năm trôi qua người nào cũng không biết đã là đến tu vi bực nào mà mặc nhất hề cái tên này hắn lại nghe lão sâu rượu tại tư quá nhai bên trong nhắc qua chỉ nói vậy coi như là hắn một tên đệ tử nếu là sở thiên đến trung châu kiếm tông từ có thể đi tìm hắn nghe đông thương kiếm đ ế dùng đạo hữu tương xứng lại là lao sâu r ư ợ u đệ tử cùng tần trưởng môn đánh đồng nghĩ đến vị này mạc nhất hệ tự nhiên cũng là tu vi thông thần cường giả tuyệt thế không chi kỷ là thánh nhân mấy tầng cảnh đông thương kiếm đế thấy sở thiên chẳng qua là gật đầu cũng không hỏi nhiều đối sở thiên đánh giá lại lên một tầng lại nói lúc trước nói bất quá là một chút việc ít người biết đến cũng không mười điểm trọng yếu tiểu h ư u nghĩ biết liền biết không muốn biết ngày sau cũng sẽ tự biết ta ba ngàn năm trước liền đã thân thể vỡ nát nguyên thần không còn lưu lại nơi này thì kiếm thạch bên trong bất quá là ngày xưa kiếm hồn một k h ỏ hạt n h ỏ thôi ta có hai cọp tâm nguyện mong muốn phó thác tiểu hữu mong rằng tiểu hữu không nên cảm thấy ta lòng tham s ở thiên gật gật đầu trầm giọng nói xin tiền bối nói đến đông thương kiếm đế mỉm cười từ chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy vô biên ánh vàng nở rộ đến một viên hiện ra kim quang thẻ ngọc màu trắng từ đông thương kiếm đế mi tâm bay ra nhẹ nhàng rơi vào s ở thiên trong tay s ở thiên đem ngọc giản kia nắm trong tay chỉ cảm thấy trong đó khí tức bá đạo vô cùng không gì không phá không giống là một cái ngọc giản giống như là một thanh lấy dính vô số thô bạo khí tức pháp bảo phi kiếm chỉ nghe đông thương kiếm đế nói ta cả đời sở học đều tại cương đu hai đạo bên trên l、so、sở, sở thiên trong n lòng run c lên h lúc này nắm chặt cái kia khối ngọc giản hướng đông thương kiếm đế chắp tay nói tiền bối có nắm đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng đ ô n g thương kiếm đế thấy sợ thiên đón lấy nhờ giúp đỡ cũng là vui sướng trong lòng lại nói ta này đệ nhị cái cọp tâm nguyện lại là hy vọng tiểu hữu có thể đem ta này một k h ỏ a kiếm hồn hạt nhỏ mang ra giới này ngày sau bất cứ lúc nào đến trung châu đem ta này hạt nhỏ thả về sơn môn là đủ sợ thiên trong lòng k h ẽ động lại là hỏi không biết tiền bối sơn môn chính là tiết gì ta ba năm về sau cũng có cơ hội đi trung châu một chuyên đến lúc đó tử sẽ tìm được tiền bối sơn môn đem tiền bối thả về đ ô n g thương kiếm đế lại là cười không nói lắc đầu nói bây giờ cáo chi ngươi lại sợ ngươi không chịu coi như là ta tồn cái tư tâm đông thương kiếm đế cười lên ha hả không biết là gặp sở thiên tâm hỷ vẫn là kết tâm nguyện có hy vọng mà vui nửa ngày qua đi nụ cười kia hơi ngừng đông thương kiếm đế cao lớn thân hình cũng là bỗng nhiên dừng lại đội thành điểm điểm ánh vàng trên không trung ngưng tụ thành một khóa cực kỳ thật nhỏ màu vàng kim hạt nhỏ chấp đoán g l ó e lên liền tự động bay vào sở thiên chữ vật giới trì bên trong n à y hạt nhỏ nhỏ bẽ dị thường đơn giản toàn không thể nhận ra nếu không phải khí tức cực kỳ khủng bố sở thiên thậm chí không biết cái kia hạt nhỏ đến tột cùng tại nơi nào sau đó sở thiên trước mắt h à o quang l ó e lên người cũng đã là đến đạo quan bên trong nhưng sở thiên không biết là theo hắn từ thuật quan bên trong chuyện n h n ra thí l u y ệ n chi địa lối vào chỗ đã là loạn thành hỗn loạn đến hắn cảnh giới c ỡ này nếu như không phải có cực đoan tình huống phát sinh luôn luôn là không cần hắn tự mình ra tay cũng sẽ không để hắn sinh ra bất luận cái gì trên tâm cảnh còn sóng nhưng trước mắt kiếm nguyên tôn lại là toàn thân kiếm khí khuấy động mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không che giấu được đứng ở tại đại hoang tông nhất chúng thủ tọa trước mặt một thân áo vải không gió mà bay trong mắt lạnh lẽo lẫm nhiên trong giọng nói đúng là mang theo một tia s xạ ý các ngươi đại hoang tông vì này thí luyện đệ nhất hư danh đúng là đã một điểm mặt cũng không cần sao vậy mà dùng dạng này vụng về biện pháp cho là ta kiếm nguyên tôn con mắt liền làm ủ không thành sao đại h o a n g tông nhất c h ú n g thủ tọa đều là vẻ mặt có phần mất tự nhiên đối mặt kiếm nguyên tôn chất vấn vốn định muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng nghĩ tới tỷ số ngọc bích bên trên cái k i a quỵ dị tình huống lại đều là lẫn nhau nhìn một chút một câu cũng nói không nên lời kiếm nguyên tôn thấy cả đám đều là không nói lời nào giận quá mà cười luôn m i ệ n g nói t ố t t ố t t ố t nghĩ không ra ngươi đại h o a n g tông suy yếu lâu ngày nhiều năm vì tranh một hơi không đi nghĩ cái k i a đứng đắn biện pháp ngược lại là làm này chút bằng môn tạ đạo ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi ba trăm điểm mãn p h n chỉ có một trăm thoại quan này sợ thiên là làm thế nào chiếm được ba trăm số lượng nói cho ta nói ai muốn nói không nên lời hôm nay liền đều lưu lại đi huyền ly chân nhân thở dài trong mày đứng dậy hướng kiếm nguyên tôn hơi hơi không người nói nguyên tôn chân nhân trong cái này sự thật tại k ỳ q u ậ c chúng ta làm đại hoang tông nội môn thủ tọa cũng là mảy may không biết duyên sao như thế nhưng thì nguyên tôn chân nhân g i ả i sầu ta đại hoang tông danh môn chính phái chấp chính đạo ngưu n h ị mấy ngàn năm lâu hiện nay mặc dù phong quang không còn nhưng cũng tuân theo tổ hấn tuyệt không được hơn khôn, chân nhân lúc trước nói tới cái kia vụng về biện pháp là tuyệt đối không thể kiếm nguyên tôn lại là cười lạnh liên tục nói huyền ly, nghĩ không ra ngươi dạng này theo khôn phép c ủ a người nói lên nói dối tới cũng là mặt không đổi sắc tim không nhảy các ngươi đại hoang tông rắn chuột một ổ quả nhiên là theo trên căn liền nát đấu huyền ly chân nhân biên sắc nghĩ không ra kiếm nguyên tôn lại sẽ nói ra nặng lời như thế coi như dùng kiếm nguyên tôn thế hệ điểm tu vi nói ra lời này tới cũng là nhường huyền ly chân nhân tuyệt khó chịu đựng huyền ly chân nhân cũng là cưỡng chế nộ khí trầm giọng nói nguyên tôn chân nhân coi như sở thiên này điểm số thực có kỳ quặc nhưng cũng không đến mức ngươi phát to lớn như thế hỏa liền lấy ta toàn bộ đại hoang tông đều thành trong miệng ngươi rắn chuột kiếm nguyên tôn trong mắt hàn quang x â m nhiên t r ự c thấy huyền ly chân nhân thần tâm x i ế t chặt không đến mức nổi giận lớn như vậy ngươi có biết ngươi vị này s ở thiên cùng độ n h ị của ta thiếu vũ từ có ân đ oán huyền ly chân nhân khẽ giật mình thiên h ả i thành sự tình hắn chẳng qua là nghe cảnh hồng vũ đề cập qua đời miệng lại chưa truy đ ế n cùng chỉ biết là s ở thiên đại thù đ ế n báo đạo tâm vững chắc làm sao biết trong đó quá trình từ cũng không biết s ở thiên cùng hạng thiếu vũ ở giữa ân đ oán chẳng qua là nói lại là không biết kiếm nguyên tôn cười lạnh nói t u t ta đây liền nói cho ngươi sở thiên giết thiếu vũ nghĩa phụ chu phong cả nhà thiếu vũ cũng chém giết sở thiên sư tôn cao thanh vân giữa hai người chính là sinh tử thù hận không chết không thôi hai người từ lâu ước định m u ố n tại đây thí luyện chỉ đ ị a bên trong nhất quyết sinh tử ân đoán bồi thường toàn bộ nguyên bản đệ tử ở giữa ân đoán ta không thể nhúng tay cũng không muốn nhúng tay chỉ coi là sinh tử ma luyện mới có thể càng tiên một bước nhưng bây giờ sở thiên lại là như thế kỳ c ặ c nếu không phải bị ngươi tông môn thánh nhân quán đỉnh lại làm sao có thể đạt được như thế dọa người điểm số thiếu vũ cùng sở thiên ở giữa vốn là lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp hiện nay lại được ngươi tông môn thánh nhân có đỉnh này lại muốn thế nào tính ta nói cho các ngươi biết nếu như thiếu vũ tại thí luyện tri địa bên trong gặp biến cố gì ta liền muốn các ngươi đại hoàng tông nợ máu trả bằng máu huyền ly chân nhân chợt nghe lời ấy không khỏi thần tâm đại trấn qua một hồi lâu mới đưa mắt nhìn sang cảnh hồng vũ hỏi ý kiến nói hồng vũ quả thật như thế cảnh hồng vũ lại là trực tiếp đứng dậy hàn sương đầy mặt vẻ mặt thanh lãnh đối đầu kiếm nguyên tôn xâm nhiên tầm mắt lại cũng là không sợ chút nào trầm giọng nói nguyên tôn chân nhân sở thiên cùng hạng thiếu vũ có o á n không g i nhưng ngươi nếu nói sợ thiên cùng hạng thiếu vũ lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp nhưng là đúng ngơi cái t sở thiên muốn thắng hạng thiếu vũ vừa lại không cần thánh nhân quán đỉnh nếu ngươi không tin hôm đó thiên hải thành bên trong từ có nhân chứng ý trưởng lão tịch trưởng lão hai người các ngươi đều là hôm đó kinh nghiệm bản thân người có thể hay không nguyện ý vì sở thiên nói lên hai lời công đạo ý lãnh nhạn cùng tịch đạo bị cảnh hồng vũ điểm danh chữ trong lòng run lên biết vô luận muốn đi cùng không đi đều đã định trước đắc tội một phương nhưng hai người đối sở thiên cảm nhận rất tốt tất nhiên là không muốn thấy sở thiên bình bạch bị người hoan uổng dù cho muốn chống lại chính là bản thánh cường già kiếm nguyên tôn cũng là không sợ chút nào đều là từ chính mình trong trận nhẹ bay mà lên đi vào đại hoang tông trước trận đôi kiếm nguyên tôn cùng đại hoàng tông nhất c h ú n g thủ t ò a thi lễ một cái cảnh hồng vũ ánh mắt từ ý l a n h nhạn cùng tịch đào trên thân q u é t qua âm thanh lạnh lùng nói hai vị trưởng lão liền xin đem hôm đó tại thiên hải thành bên trong sự t ì n h đều cùng nguyên tôn chân nhân nói đi à. đặc biệt là sở thiên cùng hạng thiếu vũ ở giữa tháng bại nhất định phải chữ chữ rõ ràng sự thật rõ ràng nhờ ư nguyên n g tôn chân nhân cùng đang ngồi nhất c h ú n g thủ t ò a đều nghe cái hiểu rõ ý l a n h nhạn gật đầu nói phải hướng về kiếm nguyên tôn lại là thi lễ một cái nói đệ tử ngũ độc môn lãnh nhạn thẹ cư nội môn trưởng lao vị trí hôm nay có may mắn được thấy nguyên tôn chân nhân hình dáng quả nhiên là đệ tử phúc phận đệ tử hôm đó kinh nghiệm bản thân thiên hải thành sự tình nói tới c h i ngôn câu câu vì thật tuyệt không dám lừa gạt chân nhân cùng nhất c h ú n g thủ tọa sở thiên tiểu hữu hôm đó cùng chân nhân đệ tử hạng thiếu vũ tranh đấu nhưng nói là chiếm hết tự phòng còn có dư lực ba lần giao thủ đều là đem hạng thiếu vũ chính diện h ạ g hụ như là chân thật chiến l ự c sở thiên tiểu hữu đem tại hạng thiếu vũ phía trên kiếm nguyên tôn nghe h ú lãnh n h ạ n lời này lại là cười lạnh không ngừng luôn miệng nói đánh giám đánh giám thiếu vũ chính là ta thân truyền ngưng tụ nửa viên cựu phẩm kiếm tâm đại h o a n g cổ vực thế hệ tuổi trẻ bên trong luôn luôn đều vô địch tay n g ư ơ i ở ngay trước mặt ta nói dối thật không sợ ta rút đầu lưỡi của n g ư ơ i sao vì lãnh nhạn c ú i đầu nói chân nhân minh xét lãnh nhạn làm việc nhưng c ầ u không thẹn lương tâm chân nhân nếu không tin l a n g ra tiên môn tịch t r ư ở n g lão l y hỏa môn vương t r ư ở n g lão cùng phần thần cốc lý t r ư ở n g lão đều là ở đây trong cái này chi tiết ta bốn người thấy đều là rõ ràng kiếm nguyên tôn lại là cười lạnh một tiếng tốt n g ư ơ i nếu nói sợ tiên h ba bại thiếu vũ vậy các người đều nói cho ta nghe một chút đi này ba bại đều là như thế nào bại vì lãnh nhạn ngầm đầu lên tầm mắt sáng dực nhìn về phía kiếm nguyên tôn ánh mắt mảy may không sọ、so, lang thanh đạo đệ nhất bại chính là hai người so đấu linh lực sở thiên dùng kim thân cảnh lục trọng cùng đạp hư cảnh c ử u trọng đỉnh phong hạng thiếu vũ giao đấu khiến hạng thiếu vũ trước tiên thu tay lại tự nhận không địch lại kiếm nguyên tôn giận q u á mà cười cả giận nói ngươi lời này cũng nói ra được thiếu vũ kim thân cảnh lúc liền đã linh khí hóa dịch sau đó càng là dùng lục phẩm đan dược thông thiên sống mạch thần đan đến bảy vị nội môn thủ tọa phụ tu khí hải kinh mạch mấy lần tại cùng giai tu sĩ ngươi lại nói sở thiên dùng kim thân cảnh lục trọng tu vi khiến thiếu vũ không dám so đấu linh lực chê c v ý lãnh nhạn lại là không sợ chấm dãi nói chân nhân nếu không tin tư có thể hỏi mấy vị trưởng lao khác kiếm nguyên tôn ánh mắt tại mấy vị trưởng lao khác trên thân lạnh lùng quét qua làm cho mấy người kia đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhưng công lý trong lòng lại có hôm đó cung điện khổng lồ một phen làm tỉnh táo mấy người đều là không dám nói dối chỉ nói là xác thực như thế kiếm nguyên tôn thấy mấy người đều nói như thế tuy nói nộ khí càng thịnh nhưng dùng tu vi của hắn trí tuệ chỗ nào vẫn không rõ sở thiên nhất định là thật đem hạng thiếu vũ át đảo mới có thể nhường này một đám trưởng lao đều là đồng suất một lời kiếm nguyên tôn hừ lạnh một tiếng lại nói Cái kia đệ nhị bại lại là như thế nào ý lãnh nhạn nhớ tới hôm đó khủng bố tình cảnh trong lòng không khỏi run lên nói đệ nhị bại lại là hai người ước định nhất kiếm p h â n thắng thua hạng thiếu vũ sử dụng r a quý tông vô thượng tuyệt kỹ s é t nghiệm thiên la kiếm gọi ra bách trượng tu la hung y hênh hênh lại bị sở thiên dùng một chiêu từ trong lôi vân từ trên trời giáng xuống kim sắc kiếm mang hạ gục khiến hạng thiếu vũ sử dụng ra ban kiếm phủ muốn cùng sở thiên đồng quy vô thận kiếm nguyên tôn toàn thân chấn động nhìn về phía ý lãnh nhạn ánh mắt bên trong mang theo khó tin vẻ mặt gàn từng chữ một ban kiếm phủ ý lãnh nhạn còn không nói chuyện tịch nào lại là thở dài, nói. chân nhân xác thực như thế hôm đó quý tông kiếm chỉ môn hộ mở rộng vô số kiếm quang t ừ trong đó t u ô n ra nếu không phải ban kiếm phủ bị chu phong cướp đi chỉ sợ hạng thiếu vũ cùng sở thiên lúc này đã đều là v ỡ lạc mấy người còn lại nhớ tới hôm đó hai người sinh tử tranh chấp tình cảnh đều là âu sầu trong lòng liên tục gật đầu kiếm nguyên tôn thấy mọi người đều nói như thế chỗ nào còn không biết sự thật nhất định là như thế lại cũng khó có thể tiếp nhận chẳng qua là trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói ban kiếm phủ ban kiếm phủ ý lãnh nhạn thấy kiếm nguyên tôn không mẩm i ệ n g lại nói thứ ba bại chính là hai người lấy mạng đổi mạng một người nhất kiếm im lời còn chưa dứt úy lãnh nhạn chỉ nghe kiếm nguyên tôn một tiếng bạo hồng toàn thân dùng cả mình từ lòng b à n chân sinh ra bay thẳng đỉnh đầu quanh thân thiên địa linh lực đều là trong nháy mắt vặn vẹo p h á thoái một cô cực kỳ giữ dằn kiếm ý một mực khóa chặt chính mình làm cho nàng thần hồn đều là vì một trong g u ú p n dậy lời đến khỏe miệng rồi lại s i n h s i n h nuốt trở vào chẳng qua là túi đầu bông xuống nhưng cũng không dám xem kiếm nguyên tôn liếc mắt kiếm nguyên tôn trong lòng đã là giận dữ chỗ nào còn nghe được hạ úy lãnh nhạn nói tiếp hai mắt huyết hồng toàn thân khí thế túc sắt vô cùng thật muốn nhắm người mà phệ nhưng kiếm nguyên k i ba nghìn u n Tôn, ta lại hỏi ngươi. năm trước nay g ư ơ i vi là tu nhất chúng phân thần cảnh thủ tọa đều là chưa xuất sinh tự nhiên không biết nghe quang chân nhân nói tới ý gì kiến nguyên tôn bị nghe quang chân nhân này hỏi một chút toàn thân giữ giản khí tức nhất thời tán đi không ít hơi chậm một lát chính là âm thanh lạnh đủ nói ba nghìn năm trước ta vừa mới vào nội môn bất quá là cái đạp hư cảnh tiểu tử thì tính sao nghe quang c h â n nhân cười lạnh nói ngươi khi đó t u ổ i còn nhỏ b ự c này bí mật tất nhiên là không biết ta ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi không muốn nói một cái hạng thiếu vũ liền làm mười cái hạng thiếu vũ trói lại cũng so ra kém sở thiên một cọng tóc gáy ta lời liền thả ở đây kiếm nguyên tôn ngươi có thể nghe rõ các vị thủ tọa tất cả dân mình chỉ cảm thấy nghe quang c h â n nhân này lời nói được nặng hạng thiếu vũ không chỉ có là đại hoàng cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài càng là thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân sở thiên lại như thế nào cường hãn lại sao có thể xứng đáng nghe quang trân nhân như thế đánh giá kiếm nguyên tôn nghe nghe quang trân nhân lời này cũng là chỉ cảm thấy buồn cười âm thanh lạnh lùng nói nghe quang ngươi cũng là thắc thắc lớn coi như sở thiên là thắng hai trận liền nhất định mạnh hơn thiếu vũ sao nếu muốn thật sự là liều mạng không đến cuối cùng một khắc chỗ nào thấy rốt cuộc nghe quang trân nhân lại là cười lạnh một tiếng nói không đến cuối cùng một khắc ngươi cái k i a bảo bối đồ đệ ban kiếm phủ đều bị bước đi ra còn ở lại chỗ này cùng ta vọng nói chuyện gì một khắc cuối cùng kiếm nguyên tôn ba ngàn năm trước ngươi tuổi tắc có nhỏ không hiểu bí mật trong đó sự tình có này sai đoạn ta lại cũng sẽ không trách ngươi sau này trở về nhiều cùng ngươi tông môn những lao già hỏi thăm một chút ngươi liền biết nàng bên trong chuyện xưa kiếm nguyên tôn nghe nghe quang c h â n nhân lời ấy cũng là những mày lại trong lòng suy tư một lát mới nói thế nào chẳng lẽ hắn là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế hay sao nghe quang c h â n nhân cười lên ha hả lắc đầu nói đại nhân vật chuyển thế kiếm nguyên tôn trách không được n g ư ơ i ngừng bước bán thánh ngàn năm lâu không được tiến thêm tầm mắt cũng quá nhỏ lúc này còn không phải lúc thật đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết kiếm nguyên tôn bị nghe quang trân nhân một phen nói đến vẻ mặt âm tình bất định trong lúc nhất thời ở lại cũng không sóng đi cũng không được lại nhất thời không biết kết c u c như thế nào ngay tại này xấu hổ thời điểm lại nghe trong mây đen thanh hư chân nhân cười ha h a nói nguyên tôn nghe quang bất quá là đệ tử thí luyện hà tật làm khẩn trương như vậy sở thiên cùng thiếu vũ đều là ta đại hoang cổ vực đại tài hai người cho dù có chút thù hận cũng không phải không thể tiêu trừ còn n ữ a nói coi như hai người có thù có toán cửa thứ năm này phương viên mười mấy vạn dặm hai người có thể không nhất định liền gặp được nguyên tôn ngươi cũng giải sầu a có thanh hư chân nhân này một giảng hòa kiếm nguyên tôn sắc mặt cũng là tốt hơn nhiều tuy nói vẫn là mặt chấm như nước nhưng đã là lệ khí tiêu hết q a y người liền tung bay sẽ vô lượng kiếm tông trong trận Tỷ số nghe ọ c b quang trân nhân i cái kêu thấy là như thế đứng dậy lãng thanh đạo các vị thủ tọa sở thiên này điểm từ tông môn thí luyện thiết lập đến nay đều là không có xuất hiện qua như thế kỷ bậc tình huống này ba trăm điểm tự nhiên là không làm được số đến cuối cùng tính toán điểm số liền theo phần trăm tính toán là được mọi người thấy nghe quang trân nhân nói như thế đều là trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm sở thiên vừa vào đạo quan liền chỉ cảm thấy bên trong vùng không gian này không có vật gì đều là hư vô mặc dù bước chân đạp tại thực địa phía trên nhưng nếu là đưa tay đi sở Lại là không có cái ó c gì, thuyết ố thập ô n phẩm kiếm tâm lại là tựa hồ đối với này phương không gian sinh ra cảm ứng s ở thiên vừa mới vào chỗ q u á n tưởng lập tức vô số huyền diệu kiếm đạo pháp tắc liền từ cái này màu trắng kiếm tâm bên trong phun ra ngoài lại không phải giống như thường ngày du tẩu cùng s ở thiên toàn thân mà là từ sợ thiên thần hải bên trong chuỗi da tràn ngập tại đây không gian hư vô bên trong kỳ dị là mỗi một miếng pháp tác phủ văn tuân ra đều hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tại đây một mảnh đèn kịt trong không gian hư vô phản phất điểm điểm đồng đóm không ngừng mà phiêu đãng tới lui một viên pháp tác phủ văn hào quang tuy là cực kỳ nhạt nhưng từ sở thiên kiếm tâm bên trong tuân gia phủ văn làm sao trăm ngàn vạn mà tính này từng mai từng mai phủ văn lập tức hình thành một đạo ánh sáng nhạt trường h ạ tại sở thiên bên người vọt q n đem chọn cái không gian đều là chiếu lên phát sáng lên nhưng vô luận hào quang nhiều sáng lên chỗ chiếu xạ địa phương vẫn là đen kịt vô cùng tựa hồ cái gì đều không tồn tại nhưng sở thiên không dành bận tâm những cái kia trong lòng cảm nhận được kiếm tâm biến hóa chấm tư nhập định nghiêm túc quan tưởng cái kia kiếm tâm bên trong tuân gia pháp tác phủ văn càng ngày càng nhiều tạo thành ánh sáng n h ạ t trường hà cũng là càng ngày càng dài càng ngày càng sáng càng về sau đã không biết qua bao lâu thời gian sở thiên thần hải bên trong thập phẩm kiếm tâm vẫn là không biết mệnh mỏi tại phun ra pháp tác sở thiên quanh thân đã hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì hắc cám cùng hư vô dáng vẻ bị cái kia ánh sáng nhạc trường hà toàn bộ chiếm hết lại qua rất lâu sở thiên kiếm tâm tựa hồ đột nhiên sinh ra cảm ứng pháp tác phun ra cũng là hơi ngừng sở thiên lòng có cảm giác mở mắt phát hiện chung quanh hư vô đã là đạo đạo tiêu tán ánh sáng chiếu vào lại là một đạo kim bạch hai màu âm dương thái cực đồ án treo cách đỉnh đầu cái k i a phun phun ra đạo đạo pháp tắc cảm nhận được này đồ án tồn tại cũng là chậm rãi c h u i vào trong đó cái k i a thái cực đồ án cảm nhận được pháp tắc c h à n vào nhất thời t o á t ra vô biên hào quang hào quang lấp lánh một lúc sau sở thiên liền cảm giác trước mắt một mảnh hỗn độn đã là xuất hiện ở một cái to lớn vô cùng trong hạp gốc đạo q u a n sở thiên đã là thông qua mà tỷ số ngọc bích bên ngoài nhất chúng thủ tọa nhìn xem sở thiên lại một cái ba trăm điểm cùng mặt khác nhất chúng thiên kêu một trăm điểm không khỏi hai mặt nh Kiếm mắt Nguyên Tôn con đại ó hóa, n trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu tình biến hóa, nhưng thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là nộ khí công g chặt, mặc thể khí mặt tâm, ra dù biểu là l k hoang ô n tiện cưỡng xuống. g phát tác, chỉ có thể Đại ép tháp chỉ chế có là tông nhất c h ú n g thủ tọa cũng là lẫn nhau nhìn một chút cảm giác lơ ngơ không biết sở thiên tại sao lại tại này đạo quan c h i ở bên trong lấy được một cái kỳ hoặc như thế điểm số chẳng lẽ nói sở thiên lĩnh ngộ đại đạo so huyền thiên giới đại đạo phát tắc cao hơn ra một cái cấp bậc này có khả năng sao nếu là thả lúc trước tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không chút nghĩ ngợi cho rằng đây là chuyện tuyệt không có thể nhưng đã trải qua trước một cái ba trăm điểm cùng nghe quang chân nhân một phiên mịt mở lời nói về sau đại gia lại là không thể không lộ vẻ do dự nay sở thiên tựa hồ thật sự có cái gì kỳ quặc ở trên người nghe quang chân nhân thấy giữa sân lại là hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí cảm thấy minh ngộ không khỏi mỉm cười hướng mọi người nói có lẽ là thí luyện c h i địa bên trong ra chút vấn đề sở thiên này điểm số không làm được số liền cho hắn tính làm phần trăm các vị ý như thế nào trong lòng mọi người tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên cũng là một điểm ý kiến cũng không nghe quang chân nhân tư thái làm được đủ bọn hắn cũng vui vẻ thấy hắn thành dồn dập gật đầu nói phải Trước sở thiên g chỉ ô n g cảm thấy nhìn như vậy đi cũng không cách nào nhìn trộm toàn cảnh cũng không biết chính mình bây giờ thân ở nơi nào bốn phía có gì nguy hiểm có ý muốn tới chỗ cao nhìn xuống một phiên trong lòng hơi động nhất thời bay lên trời tại trên vách đá dựng đứng mấy cái nhanh chóng chuyển xây dịch bất quá là chén trà nhỏ thời gian liền đã leo ngàn chữ cao hướng phía dưới xem xét chỉ cảm thấy thật sự là vô biên vô hạn coi như là toàn bộ đại hoàng tông đều không thể bao trùm hoàn toàn nói ít cũng có mấy vạn dạng p h ư ơ n g viên mình bây giờ vị trí cảnh vật không nhiều nghĩ đến là thân ở khu vực bên liên giới càng đi chỗ sâu nhìn lại liền càng cảm giác trùng trùng địa điểm ngọn núi hiểm trở dòng nước xiết bên trong không biết lặn giấu bao nhiêu nguy hiểm tiến vào trong cái này đ ệ tử tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có bảy trăm người đặt ở to lớn như thế địa phương bên trong coi như là mong muốn gặp gỡ cũng là rất khó cửa thứ năm khảo giáo thời gian có chừng nửa vầm trăng lâu nhưng sở thiên tính toán một phiên nửa vầm trăng thời gian coi như là mong muốn đem này một vùng đi khắp đều là cực không dễ dàng chớ đừng nói chi là còn muốn coi là đánh g i ế t y ê u thú và cùng người tranh đấu thời gian hắn tuy là biết mình trước mấy quan đạt được chắc chắn không ít nhưng ở cửa thứ năm này bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phát sinh biến hóa một chút mất tập trung liền sẽ để chính mình lúc trước hết t h ể nỗ lực đều hóa thành hư không cũng là không phải do hắn lười biếng sở thiên ngắm nhìn một phía cảm thụ một lát cũng là không có cảm nhận được mảy may y ê u thú cùng người bên ngoài khí tức lúc này không chút nghĩ ngợi đứng dậy liền hướng hẻm núi chỗ sâu cấp đoạn sở thiên tốc độ cực nhanh không cần một hồi đã là hướng trong đó đi sâu hơn đi tới một chỗ khe núi sở thiên cái kia nguyên bản yên lặng thần thức đột nhiên là đột nhiên nhảy một cái cảm nhận được một tia như có như không yêu khí đang âm thầm nhìn trộm với hắn sở thiên mỉm cười xem ra này yêu thú là cái cẩn thận chặt chẽ tính tình liền giấu ở bên dưới khe núi cái kia xanh lục trong đầm nước chỉ cần nhìn ra sở thiên vung xuống phòng bị chắc chắn phi thân mà ra đem sở thiên kéo vào cái kia trong đầm sâu n ư ớ c sở thiên cảm thụ một phiên chỉ cảm thấy cố này yêu khí thật sự là hời h ợ n kém x a tít tắc huyền cơ anh nguyện vậy đối yêu mãng vợ chồng đại khái cũng chỉ tương đương với đạp hư cảnh ngũ lục trọng gián vẻ nếu là thật muốn chống lại chính mình cũng chỉ có thể nói này yêu thú vận khí không tốt sở thiên cố ý muốn thử một chút này thì luyện chỉ điệu bên trong yêu thú so với bên ngoài như thế nào liền cố ý giả bộ như mệt mỏi nghỉ chân một chút dáng vẻ dừng thân lại tại cái kia đầm sâu bên cạnh tính toả yêu tức cái kia trong đầm sâu yêu thú thấy sở thiên không có chút nào phong bị lại là đem phía sau lưng hướng hướng mình không khỏi mừng rỡ trong lòng hung tính đại phát từ cái này đầm sâu đáy một ngày ra kéo ra một tâm huyết bùn đại khẩu liền hướng về sở thiên hung hăng đánh tới sở thiên nghe nói phía sau một trận g i âm thanh canh khí sông và mũi chẳng qua là ban đầu ngồi xếp bằng thân thể bay lên trời quay người một cái đá bay thế như tân lôi như thiên ngoại lưu tỉnh hung h ă n g đá vào yêu thú kia cái cằm phía trên chỉ nghe yêu thú kia gào lên thế thảm vô cùng t h ế lương thân dài hơn mười t r ư ợ n g thân thể bị sợ thiên một cước đá bay bay ra trên trăm t r ư ợ n g xa nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất phía trên ném ra một cái sâu đến mây trượng lỗ thủng cái cằm chỉ bên trên một cái đ ấ m máu lô lớn đang ở không chỗ ở bắn ra máu tươi hơi thở mâm anh yêu trong mắt vẻ mặt tăng ăn dã mắt thấy liền là không sống được sợ thiên nghĩ yêu thú kia nhìn lại lại là một đầu toàn thân màu xanh sấm thủy hầu tử tu vi cùng cái kia ma viên chính là đạp hư cảnh tứ trọng nhưng khí tức lại mạnh hơn ma viên bên trên một chút nghĩ đến này thí l u y ệ n chỉ địa có chút chỗ kỳ diệu ở trong đó sinh trưởng yêu thú càng là mạnh mẽ cái k i a thủy hầu t ử bất quá vùng vẫy một lát chính là khí tức hoàn toàn không có nhưng không có nội đan cái gì lưu lại thân thể đúng là hóa thành điểm điểm điểm sáng ngưng tụ tại sở thiên trong tay tạo thành mười k h ỏ a trường hạt gạo xanh biết ngọc châu sở thiên nhẹ cầm đầu một hạt ngọc châu chính là một điểm đạp hư cảnh yêu thú mỗi một cái đều là mười điểm chẳng qua là không biết này thí luận chi đ i ệ bên trong dùng cái gì diệu pháp lại n h u n yêu thú thi thể sinh ra huyền diệu như thế biến hóa quả nhiên là thần ti Không thể tả. sở thiên lại là chung q u n h một phiên phát hiện cũng không thiên tài địa bạo gì có khả năng ngắt tiết liền lại là bay lên trời tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi dọc theo con đường này sở thiên lại là gặp một chút đạp hư cảnh yêu thú khí tức cũng là càng ngày càng mạnh đều đối sở thiên h g cái này thân thể mạnh mẽ huyết khí ngọt ngào đồ ăn sinh ra nồng đập hưng thú nhưng đều tại sở thiên quyền dưới chân hóa thành hạt hạt ngọc châu chỉ có một đầu đạp hư cảnh cựu trọng lao quy nhìn như người vật vô hại kỳ thứ gung uy hét hách một thân mai rủa càng là dày đến kinh người khiến sở thiên đều là tế gia hồng chân kiếm này mới đem tháo thành tắm khối lấy ngọ lao quy này cho sở thiên ngọc châu lại không phải m ớ i k h ỏ a mà là năm mươi viên nghĩ đến cũng là cùng huyền cơ anh nguyệt vậy đối yêu mãng vợ chồng đã là nửa b ư ớ c thông ngũ cảnh giới cho nên mới cho nhiều chút sở thiên một bên hướng chỗ sâu xuất phát một bên chém giết những cái kia cố gắng đem chính mình hóa thành khẩu phục c h i thực yêu thú những cái kia bị chém giết yêu thú cũng đều là hóa thành huyết khí bị tiên thiên kiếm mộ hấp thu luyện hóa về sau lại vì sở thiên thân thể tăng cường không ít nhưng sở thiên lại là cảm giác được nhục thân của mình đi qua lôi trận một phiên tôi thể về sau hiện nay cường độ đã là có thể so với thông ngũ cảnh tam tư trọng thể tu lại hấp thu này loại đạp hư cảnh yêu thú huyết khí đã là tác dụng không lớn chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không nếu muốn lại tăng cường một phiên liền nhất định phải hấp thu thông n ũ cảnh yêu thú huyết khí là dùng sở thiên trên đường đi đều là hướng chỗ sâu chạy vội chỉ chém giết những cái kia đối với mình chủ động xuất kích đạp hư cảnh yêu thú đối với những cái kia cẩn thận chặt chẽ không dám trêu chọc yêu thú lại là không thèm để ý l i ê n dạng này một ngày thời gian trôi qua đúng là đã đi tiếp bốn năm ngàn dặm có thừa nếu không phải là sở thiên thân thể mạnh mẽ linh lực dồi dào vô cùng lại có thanh xương kiếm khí tại thân linh lực sinh sôi không ngừng chỉ sợ là chỉ có một thân tốc độ nhưng cũng không kiên trì được lâu như thế nhưng dù là như thế sở thiên cũng cảm thấy trong thần hồn truyền đến trận trận mệnh mọi cảm giác nếu là không nghỉ ngơi một chút chỉ sợ gặp cường địch thời điểm liền sẽ ra chút không tưởng tượng được tình huống thầm nghĩ đến như thế sở thiên liền ngắm nhìn một phía nghĩ một chỗ an tĩnh nghỉ chân một chút nhưng thần thức khẽ động lại nghe được cách đó không xa tựa hồ có tiếng đánh nhau t r u y ề n đến không giống như là săn g i ế t yêu thú lại tựa hồ như là đệ tử ở giữa tranh đấu phát bảo va chạm không ngừng bên thay sở thiên nhữ mày tại đây thí luyện chỉ đ i ệ bên trong bản chính là mình chú ý chính mình vốn không muốn nhiều chuyện nhưng trong lòng nghĩ lại nếu là đại hoang tông đệ tử cùng người tranh đấu ăn phải cái lô vốn, chính mình cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ dù sao ngoại trừ cá nhân điểm số bên ngoài cuối cùng còn muốn tính toán một phiên tông môn các đệ tử tổng điểm số cho bảy đại tông môn ở giữa bài cái số ghế s ở thiên đối tông môn cảm ơn thâm trọng tự nhiên là muốn tại việc này bên trên ra một phiên lực tuyệt không nhường đại h o a n g tông lại rơi vào m ặ t các loại bị người chế nhạo nghĩ đến nơi này s ở thiên liền quyết định chủ ý thu lại toàn thân k h í thức nhẹ nhàng nhảy lên phi thân lên trải qua chẳng trọc xê dịch liền tới đến cái k i a tiếng đánh nhau chuyển đến chỗ hướng về giữa sân nhìn lại nay xem xét sợ thiên lại phát hiện đánh nhau hai bên cũng không phải là đại hoàng tông đệ tử mà là ngũ độc sở thiên xem xét trong lòng không khỏi khéo động trách không được hắn thấy này hai tên nữ đệ tử bộ dáng có chút quen thuộc nguyên lai chính là hủy lãnh n h ạ n hai tên thân truyền đệ tử thân cao chút tuổi tác lớn chút gọi trúc phi liên dáng người nhỏ nhỏ nhỏ tuổi chút gọi triền tư lan đều là ngũ độc môn hương hoa lâm tọa hạng nếu là úy lánh nhạn nhờ vả cái kia sở thiên tự nhiên là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ nhưng trước mắt còn không biết sự tình m ọ i n g u ồ n sở thiên cũng không vội ở ra tay chẳng qua là ẩn vào chỗ tối lẳng lặng quan sát chỉ thấy ly hỏa môn mấy người đều là nam đệ tử một thân trang phục màu đỏ cơ bắp bành trướng khuôn mặt hung hãn trong tay pháp khí đều là đại đao toàn thân trên giới lệ khí phát ra xem xét đi liền biết cực không dễ trọng đều có đạp hư cảnh ngũ lục trọng tu vi mấy người kia đem cái kia hai tên ngũ độc môn nữ đệ tử vây quanh sắc mặt m ư ờ i điểm bất thiện một người cầm đầu thân hình cực kỳ cao lớn đỉnh đầu bóng đoáng một đạo mặt xẻo từ bên trái lông mày trực kéo dài đến bên phải khoe miệng còn sót lại một con mắt chừng đến như là trâu nước đại đao trong tay tung bay ánh lửa lấp lánh tu vi chính là đạp hư cảnh lục trọng khí tức ngưng tụ căn cơ hùng hậu một đao hạ xuống liền đem ý lanh nhặn cái kia hai tên nữ đệ tử thân hình bước lui lảo đảo lui lại mấy bước toàn thân huyết khí k h u ấ y động thân hình không ổn định này nam tử đầu chọc một đao bước lui hai người cắp cắp nghe răng cười vài tiếng đọc trong mắt hung quang lấp lánh vượt bụt nói hai cái tiểu nước bỉ nắm trong tay các ngươi ngọc châu đều giao ra nếu là ngoan ngoan theo đ từ từ liền đừng quái mấy người chúng ta là thủ tồi hoa chương một trăm năm mươi lăm gặp chuyện bất bình không đợi cái kia người cao trúc phi liên nói chuyện cái kia người lồn triển thư lan lại nói n à y chút ngọc châu đều là ta cùng chúc thư thư nhọc nhằn khổ sở chém giết vài đầu đạp hư cảnh yêu thú mới để giành được ngươi vài ba câu liền muốn lấy đi lại là mơ tưởng đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người chúng ta liền sợ ta lại nói cho ngươi vương bá ngũ độc môn chúng nữ nhi cho tới bây giờ đều là tuyệt không chịu bại bởi nam nhân nói xong này hai tên nữ đệ tử đúng là không sợ chút nào cái kia vương bá ánh cao hợp lại lấn người mà lên mạng thiên hoa vũ từ trên trời giáng xuống viên viên cánh hoa đều như là ngâm độc lưới dao khí tức lăng lệ tuy nói tu vi chỉ có đạp hư cảnh tam tứ trọng nhưng này hoa vũ lại là cực kỳ lợi hại cái kia mấy tên ly hỏa môn đệ tử cũng là rất k i ế n kỵ trong lúc nhất thời không dám c ậ n thân sở thiên nghe này triển thư lan một lời trong lòng không khỏi k h ẽ động nghĩ không ra lâm chỉ nhu đồng môn bên trong còn có như thế cương liệt nữ tử chỉ thấy cái kia vương bá cũng là có chút e ngại này hoa vũ một cái x â y dịch liền lõe ra hơn mười triệu khoảng cách tại thân thể một đường bên trên hiển nhiên là tạo nghệ không cạn nhưng này chút hoa vũ mặc dù lợi hại cái kia hai tên hai t cái n này, này kia hai giữa tên nữ đệ tử quá sợ hãi này hoa vũ chính là hương hoa lâm một môn lợi hại tuyệt kỹ tuy nói chẳng qua là bên trong môn tuyệt kỹ nhưng đơn thuần vi lực so với bình thường hạnh tâm tuyệt kỹ tới cũng là không thua bao nhiêu hai người hợp lại sử dụng da này hoa vũ k h ô n vậy còn dư lại ba tên ly hỏa môn đệ tử ban đầu e ngại cái kia hoa vũ thấy hoa vũ tàn đi cũng là hung y phát lên để đao liền chém về phía hai người tu vi của hai người nguyên bản liền so này mấy tên đệ tử đều thấp mấy phần lúc này lại là lấy ít đánh nhiều bất quá là mấy hiệp chính là đỡ trái hở phải ngay lúc sắp không địch lại sở thiên trong lòng đã là sáng tỏ này mấy tên ly hỏa môn đệ tử ý thế hết i người muốn cứng rắn đoạt này hai tên nữ đệ tử ngọc châu tuy nói tại đây thí luyện chỉ địa bên trong chuyện như thế mỗi giờ mỗi khắc không nữa trình diễn nhưng nếu mình đã ưng ý lãnh đạo tự nhiên không có không ra tay đạo lý mắt thấy cái kia hai tên nữ đệ tử liền bị ánh đao chém chúng đã thấy một đạo màu tím lôi đ ì n h lóe lên tốc độ nhanh vô cùng chỉ nghe q u y ề n thị từng dao xương cốt vỡ vụn thanh âm cái kia mấy tên ly hỏa môn đệ tử lại là cả người lẫn đao đều như là rìu đứt dây bị đánh bay ra ngoài trong miệm hung hang nện trên mặt đất thống khổ h tuy nói thương không chí tử nhưng cũng là lại khó có lực đánh một trận cái kia hai tên nữ đệ tử kinh ngạc vô cùng lại nhìn thời điểm đã thấy một tên thân mang kim tuyến áo bào trắng mày kiếm mắt sáng trói lọi đẹp đẽ thiếu niên chắp tay đứng ở trước người hai người trong tay mặc dù không có kiếm nhưng toàn thân trên dưới kiếm khí khuấy động khí tức sắc bén vô cùng đang lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy tên tê liệt ngã xuống đất ly hỏa môn đệ tử này hai tên nữ đệ tử kinh ngạc sau khi chỉ cảm thấy thiếu niên này thân hình hết sức quen thuộc lại nhìn kỹ thời điểm lại là lên tiếng kinh hô sở, sở thiên sở thiên trong lòng khẽ động quay đầu nhìn về phía hai người nhà đạo hai vị sư tỷ có thể nhận ra ta không đợi trúc phi liên nói chuyện triển thư lan lại là thở dài m ộ t hơi nhẹ nhàng cười một tiếng nói sở thiên công tử tại lối vào khuất nhục đùi thiên cơ t r ọ i cứng hạng thiếu vũ này nhất chúng nội môn đệ tử đều là thấy rất rõ ràng ai chẳng biết sở thiên công tử chính là đại hoàng c ổ vực gần đây chạm tay có thể bỏng thiên t i ê u sư tôn t ử thiên hải thành trở về về sau cũng thường tại tỉ mội ta trước mặt nhắc tới công tử đ à m luận lên công tử phong thái quả nhiên là làm lòng người xếp hôm nay công tử vì tỉ mội ta giải vây thật sự là không biết muốn thế nào cảm tạ công tử sở thiên lại là khó được cười một tiếng nói hai vị sư tỷ quá khen rồi sở thiên cũng chỉ là đi ngang qua nơi này thuận tay mà vì đó cũng là không cần quả niệm trong lòng t r i ể n thư lan nhìn chằm chằm sở thiên một đôi tinh mục tầm mắt sáng rực nói lại cũng không biết lâm chỉ nhu nghĩ như thế nào lại sẽ bỏ sở thiên công tử tuyển cái kia c h ù dương lời còn chưa dứt trúc phi liên lại là liền vội vàng kéo một cái t r i ể n thư lan góc áo t r i ể n thư lan tự biết thất ngôn cũng là liền vội ngâm miệng tiếng bận nói công tử chớ trách thư lan mục tuệ không biết sở thiên lại là khoát tay á o khẽ mỉm cười nói. Sở thiên há lại loại kia nhỏ người. hai vị sư tỷ không cần cẩn thận như vậy t r i ể n thư lan thấy sở thiên nói như thế cũng là thoáng giải sầu đang muốn cơ hội cùng sở thiên lại nói bên trên hai câu nói đã thấy sở thiên sau lưng cái kia vương bá đã là hồi tỉnh lại chỉ có một con mắt bên trong hùng q u a n g tăng vọt trong tay hỏa diễm trường đao dơ lên cao cao sinh ra mười trượng đao mang khí tức cực kỳ do a người n hướng về sở thiên đỉnh đầu chính là phách c h à n tới một đao này uy thế cực kỳ khủng bố trực thấy t r i ể n thư lan vô cùng lo sợ mồ hôi lạnh chạy dỏng trong miệng hô to một tiếng công tử c ẩ n t h ậ n thân chiến thư lan lời còn chưa r ư ớ đã thấy sở thiên cũng không q a y đầu lại một thanh màu vàng kìm trường kiếm đột nhiên tế ra b ộ c phát ra vô biên ánh vàng chốc lát liền hóa thành một đầu màu vàng kim c h â n long từ cái này vương bá trên cổ trọt lóe lên t r ọ t liền trở lại sợ thiên trong tay cái kia vương bá một cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên cao cao chỉ có một con mắt t r ừ n g đến như là trâu nước khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin trường đao trong tay hỏa diễm bỗng nhiên dập t á t thân hình cao lớn ẩ m ẩ m ngã xuống bụi bầm văng tung tóe một màn này chỉ nhìn đến cái kia mấy tên tê liệt ngã xuống đất ly hỏa môn đệ tử sợ vỡ mật thần tâm thất thủ thân thể không chỗ ở run dậy lên hiển nhiên là cực sợ sợ thiên cái kia vương ba thi thể bên trên điểm, điểm xanh biết hảo quang b ỗ n nhiên sáng lên bay đến sợ thi nguyên lai là ba mươi mấy miếng ngọc châu sở thiên cũng không nói chuyện đi đến cái kia vương bá thi thể trước người đưa tay nhẹ nhàng vô một cái một cái màu đỏ thắm chữ vật giới chỉ liền bay đến sở thiên trong tay chiếc nhẫn kia bên trong đến cùng có gì vật sở thiên lại là nhìn cũng không nhìn đem những ngọc châu đó cùng chữ vật giới chỉ giao cho triển thư lan trong tay nói này ly hỏa môn đệ tử và chạm hai vị sư tỷ này chút sự vật liền quyền đương hắn đổi tội đi nói xong sở thiên vừa chỉ chỉ mấy cái kia tê liệt ngã xuống đất ly hỏa môn đệ tử nói mấy người kia hai vị sư tỷ muốn xử trí như thế nào triển thư lan cắn n ô i trong mắt vẻ mặt âm tình bất định không biết tại làm gì dự định ngược lại là trúc phi liên thở giải nói bọn hắn cũng chỉ là đồng l o a t h ô i tội không đ á n g chết liền bỏ qua cho bọn hắn a sở thiên cũng không nói lời nào lại nhìn một chút triển thư lan triển thư lan nghe trúc phi liên nói như thế cũng là nhẹ nhàng thở giải đối sở thiên nói liền theo trúc thư thư nói tới sở thiên nhẹ gật đầu quay người nhìn về phía cái kia mấy tên ly hỏa môn đệ tử âm thanh lạnh lùng nói tội chết có thể miễn tội sống khó tha ngươi mấy người đã có t ặ tâm thì phải có bị đánh phòng bị đem trong tay các ngươi ngọc châu cùng chữ vật giới chỉ giao ra ta liền thả các ngươi rời đi cái kia mấy tên ly hỏa môn đệ tử nghe nói lời ấy như được đại xá liền vội vàng đem chính mình vật sở hữu sự tình đều là từng cái dâng lên sau đó chính là dáng chống đỡ lấy một bộ thân thể bị trọng thương lộn nào trốn rời khỏi nơi này trên mặt mấy người vẻ mặt mặc dù đau lòng nhưng so với mất mạng vương bà đến có thể giữ được tính mạng đã là tốt hơn nhiều sở thiên tỉ mỉ đến một chút này trên người mấy người ngọc châu cộng lại cũng có bảy tám chục viên cũng không phải ít liền gật đầu đem cái kia mấy cái chữ vật giới chỉ thu hồi lại đem những ngọc châu đó đều đưa cho triển thư lan nói sở thiên vốn có tâm bảo vệ hai vị sư tỉ một đường nhưng sở thiên một lòng cầu hiểm đối thủ lại nhiều đi chi lộ nhất định là long đ ô n g vô cùng gian nan chỉ sợ đến lúc đó bảo vệ hai vị không chu toàn ngược lại là nhường hai vị sư tỷ thân lâm h i ể m cảnh n à y chút ngọc châu liền tặng cùng hai vị sư tỷ mong rằng hai vị sư tỷ mọi thứ cẩn thận là hơn nếu là gặp gỡ c ư ờ n g địch cũng không cần bệnh mạnh cần biết lưu được núi xanh không sợ không có c i đốt chiến thư lan thấy sở thiên nói như thế cũng là vẻ mặt trang nghiêm nghiêm mặt nói t ỷ m ộ i ta đã nhận công tử ân cứu mạng há lại sẽ thành công tử vương hữu còn mời công tử yết tâm tỉ mỗi ta hai người nơi đây thu hoạch đã là đầy đủ nay liền đến hẻm núi d i ệ đi sở thiên càng đi chỗ sâu đi lại càng thấy đến lộ trình càng ngày càng gian uy đi đến ngày thứ hai chạm vào tối xem chừng đã đi có hơn một vạn dặm sở thiên săn giết đạp hư cảnh yêu thú đã không dưới mười đầu cảnh giới ít nhất đều tại đạp hư cảnh bát trọng trở lên còn có hai đầu đạp hư cảnh đình phong lại so cái kia lão quy còn mạnh hơn chút cùng sở thiên cũng có thể vượt qua hai chiêu mới xúc động chịu chết nhưng này chút y ê u thú tựa hồ cũng chẳng qua là dùng tới khảo giáo đệ tử sử dụng phạm vi lãnh địa bên trong cũng không có bất luận cái gì thiên tài địa b ả o phối hợp cũng làm cho sở thiên có chút thất vọng chẳng lẽ nói tại đây thí l u y ệ n c h i đ ị a bên trong chỉ có thông ngũ cảnh y ê u thú mới có thể có thể phối hợp thiên tài địa b ả o sở thiên trong lòng suy nghĩ một phiên chính mình đi lại hơn một vạn dặm đều là không thể nhìn thấy thông ngũ cảnh y ê u thú nghĩ đến này chút yếu thú đều ở bên trong vây tụ tập hợp đến cái kia về sau không thiếu được cùng tông môn khát thiên n h ữ n đệ tử tranh đấu mình coi như có tuyệt ký c â bên n g cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đang nghĩ ngợi sở thiên thần thức k h ẽ động lại là cảm giác được một hồi cực kỳ nhẹ nhàng hương hoa thổi qua nếu không phải hắn thân thể cường hoa cực lớn lúc này lục thức cũng là nhạy cảm vô cùng n à y một luồng kỳ lạ hương hoa nhất định là từ đó liền bỏ qua sở thiên chỉ cảm thấy này sợi hương hoa thấm vào ruột gan hình như có để thần tính não mắt sáng sạch biết thần kỳ tác dụng không khỏi thần tâm k h ẽ động có thể làm cho hắn bây giờ thân thể đều là sinh ra như thế cảm giác nghĩ đến không phải là phạm vật nhất định là cấp bậc không thấp thiên tài địa bạo sở thiên từ khi xuất đạo đến nay liền là liên tục cùng người tranh đấu khó được có sưu tập thiên tài địa bạo cơ hội ngoại trừ thủy nhược vi cứng rắn nhét một trăm khối tuyệt phẩm linh thạch bên ngoài có thể nói là một nghèo hai trắng mắt thấy có cơ hội này chỗ nào chịu bung tha thần thức vừa mở liền theo cái kia hương hoa phương hướng mau chóng đuổi theo đi có cách xa trăm dặm gần cái kia hương hoa càng lúc càng nồng nặc sở thiên trước mắt xuất hiện một mảnh rừng già rậm r ạ m khỏa khỏa đại thụ tre trời mấy có bách trượng xông thẳng tới chân trời mắt sở thiên sáng lên nghĩ đến mùi hoa này đầu g ư ờ n ngay tại bên trong vùng rừng rầm này nhưng cùng lúc đó sở thiên sở mũi một cái cái kia nồng đậm hương hoa bên trong đúng là sen lẫn một cô này thanh hôi tuyệt đối là yêu thú mà cảm thụ được c ố khí tức này thực lực của yêu thú này lại là so lúc trước những cái kia yêu thú đều cường đại hơn nhiều chẳng lẽ là thông ngũ cảnh yêu thú sở thiên đang nghĩ ngợi lại nghe bên trong vùng rừng rậm kia một t i ế n g thông thiên triệt địa bạo giống chuyển đến chấn động đến những cây tối kia đều là liên tục lay động lá rụng bay tán loạn một hồi cùng bạo sóng khí bay thẳng s ở thiên thổi đến sở thiên và táo d ì rào tóc dài đón gió mà lên sở thiên trong mắt hàn mang l o ạ lên có thể có loại khí thế này nghĩ đến chỉ có thông ngũ cảnh yêu thú sợ thiên lúc trước giao đấu qua tối cường yêu thú chính là nửa bức thông ngũ huyền cơ anh nguy c vô vô sở thiên bá hoàng kiếm khí mới vừa ra tay chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm kia một đạo hắc quang bắn ra tốc độ cực nhanh lại so sở thiên tốc độ chậm không được mấy phần thoáng qua ở giữa đã là đến sở thiên trước người ngang tàng ra tay sở thiên thấy rõ ràng người tới chính là một tên áo đen hắc bảo dâu quai nón đại hán lông mi bên trong lần hàm bá vượt khí trên thân mang theo hách hách hung uy trong tay cũng vô binh lơi ư lao đúng là tay không lân người mà lên một đôi thiết thủ hóa quyền bị t r à o hướng về sở thiên c ũ n ổ họng tàn nhẫn bắt tới sở thiên trong lòng r u lên biết đại hán này lợi hại thủ trung hồng chân kiếm cũng nghiêm túc ánh vàng tăng vọt chính là hướng về kia đại hán thiết trào chém đi đại hán kia thấy phi kiếm chém tới ỉ vào thân thể mạnh mẽ đúng là không tránh không né tay không hướng về hồng chân kiếm một túm liền muốn đem hắn nắm trong tay rời đi sở thiên minh khí nhưng nếu là tu sĩ tầm thường thì cũng thôi đi sở thiên thủ trung hồng chân kiếm chính là pháp bảo thượng phẩm kỳ phong hán duệ thiên hạ ít có. lại có ba đạo vô song bá hoàng kiếm khí bám vào trên đó coi như đại hán này một đôi thiết t r ả o là dùng kim cương mẹ tạo thành có chỗ nào khả năng đón đỡ dưới mặt đất một kiếm này đại hán kia vừa mới bắt lấy hồng chân kiếm thân kiếm liền cảm giác một cố vô biên khốc liệt kiếm y bén nhọn tại lòng bàn tay của mình một c h ạ m mạ qua cái kia nguyên bản không có gì bất lợi một đôi thiết t r ả o lúc này đúng là máu me đầm đĩa sâu đủ thấy xương còn có vô số thật nhỏ màu vàng kim pháp tác phủ văn ăn mòn gặm cắn trên lòng bàn tay vết thương nhường cái kia vết thương càng lúc càng lớn cơ hổ vô pháp khép lại cái kia đại Cũng sợ thiên á c t tâm niệm vừa động nguyên lai đại hán này chính là yêu thú chẳng qua là đến thông vũ cảnh đủ để trở thành đại yêu hóa hình thành người hắn lúc trước nhất kiếm đã là thăm dò qua này yêu tu v i tuy nói hoàn toàn chính xác không yếu vừa xa mới vừa vào thông u cảnh tu sĩ nhân tộc nhưng đối đầu với chính mình vẫn là kém quá xa cũng không cái uy hiếp gì hắn đang cũng có ý muốn thử một chút chính mình bây giờ thân thể tu vi đến cùng như thế nào nghe đại h ắ n này dứt khoát bông tha hồng chân kiếm s o n g chân vừa đạp hóa thân một đạo màu tím lôi đỉnh bay thẳng đại h ắ n kia mà đi đại h ắ n kia chỗ nào nghĩ đến này nhân tộc tiểu tử một câu cũng không trở về nói đánh là đánh sở thiên tốc độ lại là dọa người vô cùng đại hán kia còn không có phản ứng lại liền bị sở thiên một quyền đánh vào trên ngực chỉ nghe một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm đại hán kia liền lại là kêu thảm một tiếng như d i ề u đứt dây bay ra trên trăm trượng xa trong miệng máu tơi ư bắn tung tóe hung hăng quẳng trên mặt đất lúc này yêu thú nhất tộc so tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ địa phương liền hiện hiện ra đ ổ i thành tu sĩ nhân tộc chịu này thương thế đã sớm là tê liệt ngã xuống đất chiến lược không còn nhưng đại hán này không chỉ có là hành động không ngại ngược lại là trên mặt đất nhảy lên một cái hóa thành một đầu cao tới hơn mười triệu trắng ngạch hổ tứ chi chạm đất chân sau sâu k h t chân trước hơi giò xét một đôi huyết bùn đại khẩu bên trong máu tơi hào h ạ chảy ra ngực sụp đổ hô hấp ở giữa cực kỳ. Ôm ôm. một đôi mắt huyết hồng vô cùng nhìn về phía sở thiên ánh mắt mang theo xâm xâm tức giận chỉ muốn lập tức liền đem sở thiên ướt sở thiên so ra hát hổ lớn yêu thú đều gặp mắt thấy này yêu hổ hiện hình trong lòng hào không g i a o động quay người lại là để quyền mà lên cái kia yêu hổ lần này có p h ò n g bị một đôi mắt hổ chăm chú nhìn sở thiên thân hình yêu thú cái kia cường hãn bản năng lập tức liền kích phát ra đến đúng là có thể bắt kịp sở thiên thân hình bên trong mang theo ra tàn ảnh không như lúc trước như vậy chân tay luôn cuống mắt thấy sở thiên để quyền đánh tới cái kia yêu hổ cũng là ngưng thần xúc thế chân sau ra xúc đạm một cái thân hình vọt lên một đầu thô to vô cùng hổ chân hung hăng đánh ra cùng sở thiên nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau này va chạm không sao yêu hổ lại là cảm nhận được sở thiên thân thể chỉ bên trên truyền đến vô biên cự lực bản thể toàn lực phía dưới vậy mà cũng là mảy may thắng không nổi sở thiên một quyền này trực đánh cho hắn nghe răng trọn mắt thấp tiếng giống giận nhưng này yêu thú hung uy cực thịnh đau nhức phía dưới cũng là cưỡng ép nhịn xuống miệng máu cắn chặt hầm răng to lớn thân hình trên mặt đất đột nhiên nhất truyền cái kia một cây thô to vô cùng đối hổ tựa như lưu tỉnh truy q u t ngang mà qua trực trực quất hướng trên không sở thiên sở thiên vừa cùng n à y yêu h c ũ nhưng g t ấ y yêu cái lực kia hổ thể bản l ợ lớn, lại cùng n m ì hắn tương xứng, trong thời thấy xứng, lòng kinh ngạc khác, đã có ý nghiệm chứng thân thể lại có này thông ưu đại yêu bồi luyện tự nhiên là không chịu vương tha cơ hội như vậy cũng là quặng kiếm không cần thân hình trên không trung nhất chuyển thân eo dùng một cái cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị vặn bèo ra đúng là tại không có chút nào mượn lực tình huống dưới tránh thoát yêu hồ này một cái đôi roi trận hai chân tại đầu kia đ ô i hồ phía trên hung hang đ ạ p một cái lại là bay lên trời một đôi thiết q u y ề n từ trên trời giáng xuống thẳng đến hổ đầu mà đi cái kia yêu hồ thấy sở thiên thân thể như thế cường hãn cũng là âm thầm kinh hãi hắn xem xét liền biết sở thiên thể sắc chẳng qua là kiêm tu thậm chí chưa từng tu qua cái gì cao t â m luyện thể pháp môn nhất quyền nhất cước cũng không cao minh nhưng chính là thân thể mạnh mẽ lực lượng vô cùng lớn tốc độ cực nhanh khiến cho hắn yêu thú thân thể đều chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại nhưng cứ như vậy nay yêu h ổ hung uy càng bị kích phát dâng lên c h ư n g một r ư ơ i bảy thân thể phục h ổ n à y yêu h ổ có thể vào thông u cảnh chỗ dựa vào lại há chỉ có là một bộ mạnh mẽ thân thể một thân yêu lực cũng là sụp sôi vô cùng mắt thấy s ở thiên hướng về chính mình yếu hại kéo tới một bộ thân thể tuy là không kịp ngăn cản nhưng yêu lực phun trào ở giữa một đoàn hắc quang từ cái này yêu h ổ lớn trong miệng đột nhiên bắn ra đem s ở thiên thân hình trong nháy mắt bao bọc trong đó sợ thiên trợ thấy này đoàn hắc quang liền cảm giác trong đó yêu lực thực đang cuộn trào máy liệt so với bình thường thông ngũ cảnh tu sĩ muốn mạnh hơn không biết nhiều ít coi như là lâm viễn sơn cùng chu phong cộng lại đều là có vẻ không bằng nhưng khí thế của hắn đã lên đối mặt giá hắc ánh sáng làm sao chịu né tránh trực tiếp xông vào đi vào chỉ cảm thấy này giữa hắc quang yêu lực cuồng bạo vô cùng đem nục thân của mình bao bọc không cần một lát liền muốn ăn mòn hòa tan nhưng sở thiên đã dám vào trong đó há lại sẽ không có ứng đối chi pháp chỉ thấy sở thiên trên bàn tay kim quang đ ố n g nhiên sáng lên bá hoàng kiếm khi đã là bám vào trên đó tuy nói trong tay không có kiếm nhưng sở thiên thập phẩm kiếm tâm tại thân kiếm ý pháp t á c sớm đã dung nhập thân thể bên trong lúc này dùng thân hoa kiếm cũng là sắc bén vô cùng cái kia h ắ c quang bị bá hoàng kiếm khí trực tiếp một trạm đúng là trực tiếp đánh tan mấy phần sở thiên kiếm khí trong tay huy vũ liên tục cái kia h ắ c quang lập tức liền bị chém l i ệ u xiềng lần này cảnh tượng rơi ở trong mắt yêu hổ sao có thể không cho hắn giật nại cả mình sở thiên đem h ắ c quang chém vỡ kiếm quang trong tay kỳ thế không thay đổi vẫn là hướng về yêu hổ đầu chém xuống cái kia yêu hổ vội vàng vận khởi toàn thân lực lượng cũng không đói hoài tới cái gì đại yêu uy nghiêm ngay tại chỗ l mười điểm miễn cưỡng tránh thoát sở thiên trong tay đạo kiếm khí này trong nháy mắt lại hóa thành hình người t h ở hồn hện đỏ mặt tía thai nói nhân tộc tiểu tử ta không cần yêu lực ngươi cũng đừng dùng kiếm khí ngươi có dám hay không sở thiên thai ngay này yêu h ổ lại là miệng nói tiếng người trong lòng c h ỉ cảm thấy buồn cười rõ ràng là này yêu h ổ trước tiên không nói võ đức hiện tại lại cùng mình nói về điều kiện đến chỗ nào chịu lại để ý đến hắn dưới chân đạp một cái lại là phi thân lên một đôi thiết quyền hung h ă n g đập xuống bá hoàng kiếm khí lại là thu vào yêu hồ thấy sở thiên thu hồi kiếm khí không khỏi mừng rỡ một tiếng gầm nhẹ về sau lại là hóa thành đầu kia trắng ngạch hắt hổ hình dạng cùng sở thiên chiến tại cùng một chỗ sở thiên thân thể mạnh mẽ tốc độ lại là cực nhanh quyền cước mặc dù không rất cao siêu chỗ nhưng từng quyền vào thịt chạy như bay liền là giản dị vô cùng nhất quyền nhất cước cũng làm cho yêu hổ chỉ cảm thấy tả hữu thiếu hụt chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả yêu hổ từ khi bước vào thông u cảnh đến nay đâu chịu nổi như thế bị khuất bị trước mắt cái này chỉ có kim thân cảnh lục trọng tu vi nhân tộc tiểu tử tại thân thể một đường bên trên ép đến xích sao trong lòng bị đè nén vô cùng nhưng dù như thế nào ra chiêu lại đều không phải là đối thủ của tiểu tử này càng đánh càng là ở vào hạ phong đánh càng về sau yêu hổ cơ hồ đã thành đống cát bị sở thiên đánh c h ú n g ba bốn quyền mới có thể hoàn thủ một thoáng bị sở thiên nhẹ nhàng l ó ạ i lên chính là tránh khỏi nhưng này yêu hổ tuy nói tình trạng như thế nhưng cũng là tuyệt không chịu hướng nhân tộc túi đầu mắt thấy nghĩ bằng thân thể thắng qua sở thiên đã là vô vọng trong lòng hung tính đại phát một đôi trong con mắt lớn màu máu l ó ạ i lên vận khí lực lượng toàn thân cùng sở thiên chạm tay một cái đem sở thiên thân hình ngắn cách thừa cơ nhảy ra vòng đi hóa thành hình người nay yêu hổ một cái hồ chính là vươn tay ra biến trưởng thành trạo từ cổ của mình chỗ ra sức vồ một cái lập tức huyết quang tràn trệ đau đến yêu hổ nhe răng trận mắt lại l à cắn chặt hẳn răng không nói tiếng nào lại xem xét lúc đã thấy cái kia yêu hổ theo cổ của mình chỗ tấm ra một đầu thật dài cốt l i ề n trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài đến hơn một trượng trường thương màu đen bị yêu hổ một mực nắm trong tay này trường thương màu đen đúng là do yêu hổ xương sống lưng b i ế n thành sợ thiên mắt thấy yêu hổ dị trạng cũng là trong lòng r u lên biết yêu hổ thấy thắng không nổi chính mình đã là động liệu mạng suy nghĩ trong tay này trường thương màu đen nhất định là bản mệnh pháp bảo chỗ lợi hại khó mà nói nên lời tuyệt không cho phép chính mình coi thưởng tự nhiên cũng là sắc mặt nghiêm trọng trong tay ánh vàng l o ạ lên hồng ch sở thiên trong mắt hàn g quang loại lên khí thủ ế đ trung hồng chân kiếm nên thương mà lên cũng là nhất thời hóa thành màu vàng kim trân long cùng cái kia hát hổ run dày tại cùng một chỗ trong lúc nhất thời dòng ngâm hộ gầm hào quang trận trận quần bạo linh lực ba động vừa bãi tàn phá ra nhường những cái kia đại thụ che trời đều là run d ẩ y động không ngừng một chút thật nhỏ cây c ô i đúng là cùng nhau bẻ gãy bị cái kia gọn sóng m ộ t q u á i nhất thời hóa thành m ả n h vụn sở thiên có ý muốn thử này yêu h ổ liều mạng phía dưới đến cùng có nhiều ít b ả n sự trong lúc nhất thời rất nhiều át chủ bài đều là tiềm ẩn không ra chỉ bằng thủ trung hồng chân kiếm cùng bá hoàng kiếm khí cùng với yêu h ổ tranh đấu cái kia yêu h ổ thấy sở thiên ngoại trừ một bộ thân thể cùng bảo kiếm trong tay bên ngoài kiểm chiêu lại là b ẩ n cùng cực kỳ căn bản không so được chính mình chiêu số nhiều lần ra linh động xào rượu trong lúc nhất thời mừng rỡ liền muốn tại chiêu số bên trên tháng qua sở thiên, tìm ra một có thể s ở thiên một thân bản sự lại đâu chỉ là yêu h ổ cho rằng đơn giản như vậy tuy nói chẳng qua là bá hoàng kiếm khí ra tay nhưng s ở thiên kiếm ý hòa hợp lục thức nhạy cảm yêu h ổ một thân chiêu thức đã sớm bị s ở thiên đều hiểu rõ mặc cho cái kia yêu h ổ như thế nào ra sức thiếu hụt lại là xông không qua s ở thiên một đạo thật đơn giản kim sắc kiếm b a n g yêu h ổ càng đánh càng là kinh hãi nguyên lai tưởng rằng cơ hội thắng vẫn còn tồn tại lại không nghĩ rằng s ở thiên vân đạm phong khinh ở giữa liền đem chính mình toàn bộ chiêu số từng cái hóa đi biết này nhân tộc tiểu tử thật sự là thâm bất khả chắc nếu là mình lại có giữ lại chỉ sợ ngàn năm tu hành hủy yêu h ổ hung uy vốn là cực thịnh tính mệnh du quan phía dưới càng là khởi s ư ớ n g tàn nhẫn đến chỉ thấy cái kia yêu h ổ tay phải cầm thương tay trái lại nhét vào trong miệng huyết bùn đại khẩu hung hăng khẽ cắn trong tay trái năm ngón tay nhất thời cùng nhau mà đứt. yêu h ổ trên mặt n h a răng cười đúng là không có chút cảm giác nào đau đớn đem cái kia năm ngón tay ngụm lớn bắt đầu nhai ướt sau đó chính là hướng về trường thương phía trên phun ra mà đi thanh trường thương kia cảm nhận được huyết khí c h ă n bạo đúng là đột nhiên lắp một cái trên thân hát quan càng ngày càng nồng đậm một đạo hát hồ tinh hồn từ trong đó đột nhiên này ra lại hướng về sở thiên đánh chỉ cảm thấy cái kia trường thương màu đen được huyết khí quán chú vì thế trong lúc nhất thời đúng là không thua hồng chân kiếm quả nhiên là bản mệnh pháp bảo tiêu hao chính là chủ nhân t u vi cùng t à nguyên nhưng dù vậy sở thiên cũng là không hề sợ hãi toàn thân linh lực đột nhiên quán chú hồng chân kiếm bên trong cái kia trên đó kim s ắ c kiếm mang lại là tăng vọt mấy phần cùng thanh t r ư ờ n g thường kia chiến tại cùng một chỗ lại đem cái kia hắc quang áp chế gắt ga ở yêu hổ trong lòng kinh sợ vô cùng nghĩ không ra s ở thiên nộ cường thì mạnh hung hãn như thế càng là hung tính đại phát trong mắt huyết quang l o ạ lên đúng là đem cánh tay trái của mình cùng nhau g ỡ xuống xoắn thành bao quanh huyết khí lại quán t r ú vào thành trưởng thương kia bên trong thành trưởng thương kia uy thế đột nhiên lại phỏng thấy s ở thiên lại là lắc đầu liên tục chính mình bất quá là thêm chút thăm dò này yêu h ổ cũng đã là mổ gà lấy trứng dùng dạng này l i ề u mạng biện pháp chẳng qua là không biết này yêu h ổ đến cùng có mấy cái cánh tay mấy ngón tay s ở thiên thấy yêu h ổ đã là át chủ bài ra hết lại không chính mình lãng phí thời gian tất yếu trong mắt hàn quang loại lên hồng chân kiếm liền đã hóa thành một đạo kim sắt trần long trong miệm long tức phun g i long â m trần thiên cắn một cái vào hắt hổ bản mệnh trần thương long vi hất lên liền hướng về yêu hồ đầu chém đi hồng chân kiếm biến thành t o sợ thiên n t khí tạo nhìn này một t cái, cái h、so、lên đã thấy là hai thanh giống nhau như lúc màu đỏ trường thường xem ra đều ít nhất là phát bảo hạ phẩm cái kia yêu hồ đã sớm là nọ mạnh hết đà tất cả tâm thần đều tại sở thiên trên thân chỗ nào lo lắng sau lưng là dùng này hai thanh trường thương bay tập tới đúng là không có chút nào phòng bị trực trực bị cắm vào trái tim tại chỗ chính là không có khí tức nguyên thần vừa vừa ló đầu liền bị cái kia kim sắc chân long một đôi vung thành đạo đạo quan điểm tán giữa thiên địa từ đó thân tử đạo tiêu ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát cái kia yêu h ổ sau khi chết thân thể cũng là hóa thành từng hạ t xanh biết hào quang trôi hướng một phương khắc hướng bị một người nằm trong tay chém giết sở thiên trong mắt lãnh quang lấp lánh chỉ thấy một nam một nữ người mặc màu đỏ ly hỏa môn quần áo và trang sức một cái mặt như lạnh thoải mái một cái mày dẫm mắt to lúc này trên mặt đang mang theo c ư ờ i đ ắ c ý đem cái kia một trăm miếng xanh biếc ngọc châu nắm trong tay khiêu khích mà nhìn xem sở thiên hai người này đúng là lúc trước mở miệng trào phúng cái kêu hỏa nhu nhi cùng lệ thiên hùng một đôi vợ chồng sở thiên chỗ nào còn không biết hai người này đã là ở c h u n g quân n h ậ n núp rất lâu liền v ì này một k í c h cuối cùng c ư ớ p đoạt kiếm không dễ ngọc châu nhưng cũng không nắm này đem cái kia yếu hổ trong tay xương sống lưng biến thành bạn mệnh trưởng thương thu、hồi. một đôi mắt tại một đôi nam nữ trên thân lạnh lùng b u é t qua ngân nga nói hai người các ngươi quả nhiên là muốn cùng ta đối n ị c h lệ thiên hùng cười ha ha một tiếng trên mặt vẻ đắc ý hiển thị rõ nói s ở thiên vợ chồng ta biết ngươi lợi hại căn bản cũng không nghĩ lấy cùng ngươi giao thủ này một trăm miếng ngọc trâu tới tay cũng đã là vừa lòng thỏa ý chúng ta xin từ b i ệ t hữu duyên gặp lại dứt lời này một đôi nam nữ lại là riêng phần mình thay đổi hướng đi hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quan hướng về tương phản hướng đi bàn tới sợ thiên chỗ nào không biết trong lòng hai người suy nghĩ cười lạnh một tiếng thủ trung hồng chân kiếm hóa thành màu vàng kim trần long hướng về đông phương lệ thiên hùng kích bắn đi tự thân lại là gần thành một đạo màu tím lôi đỉnh dưới chân đ ạ p một cái thân hình bay thẳng tây phương hỏa nhu nhi lệ thiên hùng thai nghe sau l ư n g tiếng nổ đùng đoàn truyền đến quay đầu nhìn lại không khỏi kinh uống một tiếng phát bảo thượng phẩm dù là ly hỏa phong đệ tử mỗi một cái đều là thân thể mạnh mẽ tốc độ cực nhanh lại chỗ nào so đến được hồng chân kiếm một thân bản sự bất quá bay vọt ra ngoài mấy trăm triệu xa liền bị cái kim sắt chân long truy thân mà lên hung hăng một cái long vĩ vung ra khiến lệ thiên hùng không thể không dừng thất lại n â n thương ngăn trở lệ thiên hùng trường thương trong tay tuy nói cũng là không kém. nhưng bất quá là một kiện pháp bảo hạ phẩm chỉ c ù n g xích la kiếm tương đương ở đâu là hồng chân kiếm đối thủ là dùng thương kiếm tương giao chấn động đến lệ thiên hùng gan bàn tay đau nhức trên thân thương chuyển đến trận trận dê lên gì đúng là uy thế không còn đã sinh ra sợ hãi chỉ tâm không dám nhìn thẳng hồng chân kiếm lệ thiên hùng cũng là trong lòng kinh sợ vô cùng lúc trước hắn một bộ thần tâm đều tại yêu h ổ phía trên còn tưởng rằng cái kia kim sắc chân long chính là sở thiên kiếm chiêu chỗ nào nghĩ đến lại là cái kia kim sắc trường kiếm tự thân biên thành bây giờ mới phát hiện đây là một kiện pháp bảo thực phẩm thế nhưng hối hận đã là không kịp cái kim sắc chân long vốn là kiếm khí t tốc độ uy thế đều là kỳ cường vô cùng một kích thành công lại là lẫn người mà lên muốn e m lệ thiên hùng chạm rời kiếm lệ thiên hùng lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị bị hồng chân kiếm mấy kiếm xuống tới đánh cái chân tay luôn cuống tả hữu thiếu hụt nhưng cái này người dù sao cũng là ly hỏa môn lợi hại đệ tử một thân tu vi đã là đạp hư cảnh c ử u trọng khoảng cách đỉnh phong cảnh giới cũng là không xa một thân chiến lược biết tròn biết méo mấy hiệp xuống tới chính là thân hình dần dần ổn định trường thương trong tay liên tục vũ động tuy nói vẫn là bị hồng chân kiếm áp chế gắt cao nhưng cũng không nữa giống trước đó như vậy khắp nơi mạo hiểm kiếm kiếm trí、mạng. hồng chân kiếm cũng là có tí tức giận thấy mình pháp bảo thượng phẩm chỉ thân đúng là trong lúc nhất thời bắt không được này đạp hư cảnh đệ tử cũng là từng hồi rồng âm trên thân vạn đạo kim quang đột nhiên tán phát ra cái kia kim long y thế lại là tăng vọt mấy lần kiếm khí tung hành lệ thiên hùng vừa mới ổn định thế cục lại là trong nháy mắt bị đánh phá một sơ hở lộ ra liền bị cái kia kim long một đôi quét vào phía sau lưng bên trên nhất thời kêu thảm một tiếng mau tươi cuồng p h ú n rơi rơi xuống đất đã là bị trọng thương sở thiên bên này tốc độ càng là cực nhanh hỏa n u nhi tu vi còn không bằng lệ thiên hùng vừa vừa chạy ra đi liền bị sở thiên truy thân mà lên một đôi thiết thủ n ô ra liền giống như là lao ứng bóp gà con đem hỏa nhu nhi cổ gắt gao trộm trong tay hỏa nhu nhi chỗ nào còn không biết hôm nay t r ọ c chính là cái s ắ t thần trong lòng sợ hai v ạ n p h ậ n không ngừng kêu khổ lại còn không chịu như vậy thu tay lại trường thương trong tay ánh lửa lóe lên đảo hướng sở thiên phận bụng hung hăng đâm tới sở thiên mặt không biểu tình tay phải nắm hỏa nhu nhi cổ tay trái nhẹ nhàng vô một cái liền đem thanh trường thường kia nắm trong tay năm ngón tay một cái dùng x ư c lại cái kia pháp bảo trưởng thường trên thân bóp ra năm ngón tay vào tới thanh trường thường kia rên dỉ một tiếng, ánh lửa không nữa. hiển nhiên là bị trọng thương không nữa phục pháp bảo v a i hòa nhu nhi giật nảy cả mình còn muốn phản kháng lại bị sở thiên tay bên trên một cái dùng sức xa xa v ù n g ra liền cùng cái kia lệ thiên hùng rơi vào m ộ t k h ô i khí tức v u ẹ vải trong miệng máu tươi chảy dòng hồng chân kiếm lại từ kim long hóa thành trường kiếm hình dạng trở lại sở thiên trong tay ánh mắt sở thiên băng lãnh mặt không biểu tình chậm rãi rơi vào trước mặt hai người chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người lại là không nói một lời hòa n u nhi đã là bị sở thiên dọa đến sợ vỡ mật cũng không để ý thương thế trên người lộn nào tới tại sở thiên trước người liên tục dập đầu sở thiên công tử th nhu nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh công tử tha mạng công tử tha mạng à. lệ thiên hùng mắt thấy hỏa nhu nhi như thế trong mắt l ử a g i ậ n b ú t lên cũng là cố nén thương thế nâng thương v ọ t lên tức giận nói nhu nhi hà tất như thế không đúng chúng ta cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách cần gì phải tại đây sinh tha hỏa nhu nhi trong miệng lẩm bẩm nói cá chết lưới rách cá chết lưới rách t ố t t ố t lệ thiên hùng mừng l ừ a nói nhu nhi chúng ta hợp k h kỹ còn chưa nói xong lệ thiên hùng trong miệng lời nhất thời hơi ngừng trên mặt toát ra không thể tin vẻ mặt chậm rãi túi đầu nhìn lại ngự đã là bị một thanh xích hồng trường thương thọc cái xuyên tấu lại xem xét lúc đúng là hòa nhu nhi lệ thiên hùng trong miệng máu tơi ư hào hạt chảy ra khó nhọc nói nhu nhi ngươi ngươi hòa nhu nhi m ặ t không biểu tình trường thương phía trên ánh lửa l ó e lên lập tức một hồi vô biên hỏa diễm từ lệ thiên hùng chỗ ngực hừng hực dây lên đem lệ thiên hùng liền người mang nguyên thần trong nháy mắt tiêu thành cho t à n hòa nhu nhi âm thanh lạnh lùng nói cái gì phế vật nam nhân cũng dám đối sở thiên công tử bất kính nói cho hết lời hóa nhu nhi lại đem một khuôn mặt tươi cười chuyển hướng sở tiên h nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt lập tức phủ lên lịnh n ọ t nụ cười một thanh beo ở sở thiên cánh tay ôn nhu nói công tử nhu nhi bình sinh nhất kính anh hùng đặc biệt là giống công tử lại là thiếu niên thiên tiêu trói lọi phong thần t n lãng thật sự là làm lòng người xếp nhu nhi không khác nguyện ý đợi này phục thị công tử tả hữu cùng công tử trung t r e o đại đạo cùng h ư ở n g cực hóa nhu nhi lời còn chưa d ứ t c h ỉ cảm thấy trước mắt ánh vàng l o a lên trên mặt mị thái trong nháy mắt h ư n g kết một cái đầu lâu bay lên cao, cao trên mặt đất xoay tít nhấp n ô vài vòng đã là đầu thân tách rời một cái tiểu tiểu màu vàng kim nguyên thần từ đầu lâu kêu bên trong lặng lẽ bay lên cùng hỏa nhu nhi bộ dáng trên mặt mang theo hắn giận chỉ sắc nghĩ thừa dịp sở thiên không chú ý bỏ chạy lại bị hồng chân kiếm nhất kiểm c h é m qua từ đó triệt để tan đi trong trời đất lại không tồn tại ở thế gian sở thiên nhìn một chút hai người thi thể mặt không biểu tình đưa tay lăng không m ộ t túm cái kia hai thanh pháp bảo trưởng thường cùng hai cái chữ vật giới chỉ liền đến trong tay hắn cũng lười xem trong đó có cái gì bỏ vào trong túi về sau liền xài bước hướng bên trong vùng rừng rậm kia hương hoa đầu nguồn đi đến hai người này vốn không đến chết nhưng một cái bị đạo lữ của mình tự tay giết một cái lại là tâm tư ngon a độc bạc tình bạc nghĩa s ở thiên bình sinh không nhìn được nhất này bối phận chỉ cảm thấy này hỏa nhu nhi cùng lâm chỉ nhu làm người buồn nôn dứt khoát nhất kiếm giết mắt không thấy tâm không phiền cái kia hương hoa càng đi rừng rậm hướng đi liền càng là nồng đậm s ở thiên vừa vào bên trong vùng rừng rậm kia liền lập tức nhìn thấy một cái to lớn vô cùng tâm h đảm trung tâm có một đoá thất thải liên hoa trán phóng vạn đạo q u a n hoa nồng đậm hương hoa chính là từ đó chỗ chuyển đến s ở thiên liếc thấy đoá này thất thải liên hoa liền lập tức tâm sinh cảm ứng này hoa sen tất nhiên cũng là một gốc thánh cấp thảo dược tuy nói so với thiên băng tuyết liên tình có vẻ không bằng nhưng còn xa hơn tháng qua chính mình lúc trước tại thâm hồng luyện ngục bên trong tìm tới nặng nhung thông thiên cúc mắt thấy này hoa sen tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu lên nửa dặm phạm vi bên trong đều là hào quang t r ậ n trận sở thiên cũng không do dự thoảng qua cảm giác một phiên m ộ n phía phát hiện cũng không bất kỳ nguy hiểm nào khí tức dình mò chính là yên lỏng phi thân lên tại cái k i a đầm sâu phía trên nhẹ nhàng lướt qua liền đem cái tia thất thải liên hoa hải đi xuất ra một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ cẩn thận từng ly từng tý đem hạt tr chuyên môn dùng để cất giữ đủ loại thiên địa linh vật có thể phòng n g ừ a linh khí tiết ra ngoài gia tăng thật lớn bảo tồn kỳ hạn s ở thiên không tu đan đạo đối với đủ loại linh vật dược tín h h i ể u do không sâu từ cũng không biết này không biết tên thất thải liên hoa có d ư ợ u dụng gì lấy xuống về sau cũng không dám tùy tiện dùng chỉ đợi sau khi trở về n h ư ờ n g tử dương phong đồng môn xem xét một phiên s ở thiên nhận lấy đoá này hoa sen bốn phía nhìn quanh một phiên phát hiện đã là không thể lưu lên chỗ cũng là phi thân lên tiếp tục hướng về hẻm núi chỗ sâu bay vút đi chương một trăm năm mươi chín thiên địa linh vật thương n ngọc trai yêu lại đi tiếp n ử ngày lâu sở thiên chỉ cảm thấy trên đường đi gặp phải yêu thú cũng là ngày càng mạnh mẽ tuy nói thông n ũ cảnh yêu thú ngoại trừ cái k i a yêu hổ rốt cuộc chưa gặp gỡ một đầu nhưng đạp hư cảnh đủ loại yêu thú lại là gặp gỡ không ít mỗi một đầu đều là không thua huyền hứng cơ anh nguyện vậy đối yêu mãng vợ chồng nếu là đội đệ tử tầm thường đến đây định cũng lại đối phó đến gian khổ dị thường sớm rời khỏi trong lúc này vây khu vực đi tới ban đêm sở thiên có ý quan sát một phiên chính mình bây giờ chỗ chỗ ngồi liền tìm một cái vài trăm trượng cao đại thụ che trời mượn lực leo mà lên nhìn xuống mà đi phát hiện mình đã là ở vào vòng trong rịa lại hướng mặt ngoài nhìn lại lại là trong lòng giật lúc trước thấy qua bên ngoài d ì a cảnh vật lại có chút đã là biến mất không thấy gì nữa xem toàn thể đến toàn bộ hẻm núi giống như là nhỏ một vòng tuy nói y nguyên vẫn là vô biên vô hạn lớn đến kinh người nhưng luôn là có loại cảm giác kỳ quái s ở thiên t h ấ y thế cũng là đột nhiên nhớ tới diệp anh lúc trước chỗ giao phó này thí luyện chi địa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là cách mỗi một ngày liền hướng vào phía trong vòng giảm bất một phần nếu là đến lúc đó còn ở bên ngoài vây liền sẽ tự nhiên đào thải ra khỏi cục rốt cuộc không đạt được khả năng này chính là vì khích lệ đệ tử ở giữa tranh đấu không phải này mười mấy vạn dặm phương viên chỉ có bảy trăm tên đệ tử nếu không phải có đặc thù câu thông chi pháp thật không biết khi nào mới có thể g ặ p lên cứ như vậy một chút tu vi thấp tự nhận tranh đoạt thứ tự vô vọng đệ tử tự nhiên liền sẽ lưu ở ngoại vi cẩn thận hướng về phía trước chờ lấy thời gian vừa đến liền truyền tống ra thí luyện tri địa chờ đợi điểm số kết toán dạng này tuy nói không có thu hoạch gì nhưng nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ ít hơn nhiều sở thiên lại là một lòng hướng về phía trước không vì cái gì khác liền vì cùng hạng thiếu vũ ở giữa ân đoán cũng nhất định phải đến trung tâm nhất chỗ đi cùng hạng thiếu vũ tới một trận kết nghĩ tới đây sở thiên giới chân càng là không ngừng hóa thân màu tím lôi đình tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi đi tới lại có ngàn dặm p h ạ m vi sở thiên chỉ cảm thấy thần thức k h ẽ động cảm nhận được phụ cận có cực kỳ nồng nặc linh lực hưng tụ tuyệt không phải là bình thường thiên địa linh lực giống như là một loại nào đó ẩn chứa linh lực kinh khủng thiên tài địa bảo đang đang phun ra nốt u và hô hấp tinh hoa nhật nguyệt sở thiên chính làng h è o lúc gặp gỡ thiên tài địa bảo đâu chịu bung tha thần thức tìm tỏi liền hướng về kia linh lực hội tụ hướng đi lao đi bất quá đi có mấy chục dặm xa gần sở thiên liền cảm thấy trận kia linh lực càng ngày càng h n g tụ càng ngày c tại đây hơn mười dặm phạm vi bên trong vô luận là có cây hoa đ i ể u vẫn là chim bay cá nhảy đều sinh lớn lên so bình thường lớn hơn mấy lần nhường sở thiên kinh ngạc không thôi h i ệ n nhiên là tại đây linh lực hội tụ chỗ các loại sinh linh đều là sinh ra một chút dị biến lại đi vài dặm sở thiên chỉ thấy trước mắt lại là một cái to lớn vô cùng đầm sâu này đầm sâu phương viên vạn trượng sở thiên liếc mắt đều không nhìn thấy phần cối u nói là đầm sâu đều nói nhỏ nên xưng là h ồ nhỏ mới càng thỏa đáng những cái kia nồng đầm linh lực đều là từ này hộ nhỏ trung tâm chậm rãi chan ra rõ ràng đầu nguồn liền trong hồ sở thiên chỉ cảm thấy giữa hồ phía trên linh lực nồng nặc nhất phóng tầm mắt nhìn tới lại là một cái m ấ y trượng lớn nhỏ c h â u con trai toàn thân trên giới tản ra hơi hơi h à o quang vỏ sò、so、mở rộng vô cùng có quy luật hơi hơi rung động một k h ỏ a hóng ánh sáng long l a n h chân c h â u có nửa thước lớn nhỏ đang nằm tại hai phiến vỏ sò、so、ở giữa cái kia linh lực chính là từ trong đó tàn ra sở thiên thần thức nhạy cảm hơi chút cảm giác phía dưới liền biết cái kia chân c h â u giá trị tuyệt đối thắng qua chính mình lúc trước thấy qua bất luận cái gì linh vận nếu là có thể bỏ vào trong t ú i coi như là chính mình không sử dụng được có thể đổi lấy tài nguyên cũng tuyệt đối là lượng lớn nhưng hắn cũng biết này chân châu thần diệu dị thường mong muốn lấy đi nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng bởi vì trước mắt này mấy trượng lớn nhỏ châu con trai bất ngờ cũng là một tôn thông ngũ cảnh yêu thú cũng yêu h ổ cái kia mới vừa vào thông ngũ cảnh gà mở khác biệt trước mắt này châu con trai h i ệ n nhiên là tu hành lâu ngày k h í tức ngưng tụ một thân yêu lực mặc dù hơi có vẻ ngu hòa lại cũng không phải dễ dàng cùng so lúc trước cái kia yêu h ổ tất nhiên là khó đối phó được nhiều sợ thiên đang nghĩ ngợi muốn thế nào đối phó này châu con trai cái kia ngọc trai yêu cảm nhận được có người ngoài xâm nhập toàn thân yêu lực đột nhiên vừa thu lại hung y tăng vọn hai phiến vỏ sò nhẹ nhàng gỗ liền có vô số âm phong hơi nước hướng về sở thiên bắn nhanh tới sở thiên chưa từng thấy qua này châu con trai đại yêu một thân bản sự không biết này chút hơi nước chỗ lợi hại cũng không k i n h thường trên thân màu tím lôi đỉnh nói lên liền muốn từ này trong hơi nước trước thoát thân mà ra lại không có nghĩ rằng này hơi nước nhìn như phiếu miều kỳ thực nặng nề g h vô cùng đơn giản so nước trận bên trong cái kia trọng thủy còn muốn chìm hơn mấy phần chọn một chiếc khí thể sở thiên liền cảm giác có vạn quân hữu cự lực ra thân thân hình đều là vì một trong rơi suýt nữa bị áp đảo trên mặt đất sở thiên trong lòng kinh ngạc vẻ mặt lại là không có chút nào biến hóa một chú liền biết cái k i a cự lực hướng đi hình học toàn thân trên da thị t hoa văn biến hóa thân hình nhất c h u y ể n bất quá là hô hấp ở giữa liền đem luồng sức mạnh lớn đó nghiêng số tán mất hai chân tại trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái lập tức từ cái này trong hơi nước thoát thân mà ra thủ t r u n g hồng chân kiếm ánh vàng lõi lên quay người liền hướng ngọc trai yêu đánh tới cái k i a ngọc trai yêu làm sao nghĩ đến này hơi nước đối sở thiên không hề có tác dụng trong lòng r u lên cũng biết sở thiên lợi hại tuyệt không phải bình thường kim thân cảnh tu sĩ vỏi liên tục vũ động cái tia trên mặt hồ nhất thời sóng nước thao thiên vô số nước hầu n g ư n g tụ thành viên viên thủy đạn từng cái từng cái thủy long hướng về s sở thiên trong mắt hàn quan g loại lên n à y chút thủy long thủy đạn tốc độ cực nhanh uy thế h u n g mãnh đơn giản cùng phi kiếm tương đương sao chịu khiến cái này thủy đạn dính vào người thủ trung hồng chân kiếm trên dưới vũ động tả hữu tung bay vô số kim sắc kiếm mang lập tức bắn ra đem này chút thủy đạn từng cái hóa đi sở thiên lại hóa giải ngọc trai yêu nhất kích kỳ thế không thay đổi trên thân màu tím lôi đình liên tục c h ấ p động đảo mắt liền đã bay vút mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách hồng chân kiếm bên trên kiếm mang tăng vọt bất trượng liền hướng về ngọc trai yêu chém đi ngọc trai yêu mắt thấy sở thiên tốc độ uy thế nhưng lúc này cả hai khoảng cách đã là không đủ bất trợn mong muốn trốn tránh cũng không kịp ngọc trai yêu rơi vào đường cùng đành phải là vỏ sò đóng chặt toàn thân trên giới nổi lên hào quang màu trắng đem chính mình bản thể cùng cái kia c h â n châu đều là hộ ở trong đó s ở thiên nhất kiếm c h n g ra kỳ thế khó thu hung hăng chạm tại cái kia vỏ sò phía trên chỉ n g h e q a n h một tiếng c u ố n bạo linh lực ba động trong nháy mắt lan chẳng ra đem cái kia giữa hồ chỗ mặt hồ đều là trong nháy mắt đẹ thấp ba trượng cái kia ngọc trai yêu một thân bản sự một nửa tại cái kia trần châu bên trong một nửa ngay tại này vỏ sò phía trên toàn bộ thúc r ụ c dưới tóc năng lực phòng ngự quả thực là vạn kiếp bất d i ệ t yêu thú bên trong chỉ có rùa loại có khả năng cùng s á n h vai nhưng dù vậy bị sở thiên nhất kiếm chạm tại vỏ sò phía trên cũng là nhường ngọc trai yêu cảm giác như là địa chấn núi g i a o động cuốn phong biển động thần hồn linh lực đều là vì chi chấn động ngọc trai yêu mặc dù khó mà nói chịu lại là chưa bị thương gì thế mắt thấy ngăn t r ở sở thiên nhất kiếm liền muốn thừa dịp sở thiên lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc thoát thân mà ra có thể vỏ sò vừa mới mở ra l ư ớ qua liền nhìn thấy sở thiên trong tay màu vàng kim trường kiếm vừa hóa thành tám lại tám kiếm hợp một hình thành một thanh cực k do a đến ngọc trai yêu vội vàng đóng chặt vỏ sò lại là chống đỡ được sở thiên nhất kiếm ngọc trai yêu chỉ cảm thấy sở thiên này kiếm so lúc trước cái kia kiếm uy thế càng là kinh khủng hơn nhiều như đ ổ i phòng ngự thông u cảnh đại yêu chỉ sợ này h a i kiếm xuống đã là bản thân bị trọng thương cũng may vỏ sò kiên cố ngọc trai yêu còn có thể chịu được cảm thấy lúc này mới an tâm một c lát lại nghe vỏ sò bên ngoài kiếm khóe động thanh âm không khỏi thần tâm đại trấn này sở thiên nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nhất kiếm mánh liệt qua nhất kiếm thể nội linh lực đơn giản như làm in mông biện lớn kéo dài không dứt mảy không biết mệt mỏi lúc này mới hai ba cái hô hấp cơ phu sợ thiên lại là nam kiếm chẳng đúng ra vê anh vê anh vê anh vê anh ngọc trai yêu đối mặt này nhanh như tật phong tấn lôi nam kiếm không có chút nào những biện pháp khác chỉ có thể là cứng rắn tiếp tục chống đỡ nhưng nó lực phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ có cái hạt độ sinh khiêng này nam kiếm về sau ngọc trai yêu chỉ cảm thấy chính mình vỏ s ò phía trên đã là không tự chủ được hơi hơi rung động lên có vỡ nát chỉ tượng chỉ sợ lại khiêng không được mấy kiếm liền muốn thân tử đạo tiêu một thân đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát c h ư ơ n một trăm sáu mươi thật ký huế tượng sợ thiên, thiên mặt không biểu tình trường kiếm trong tay đã là chém tới ngọc trai yêu đình đầu chỉ thấy ngọc trai yêu cái kia vỏ sò vừa mở thoáng qua lại là hợp lại đúng là tại trong điện quan hòa thạch đem sợ thiên thủ chung hồng chân kiếm gắt gao kẹp lấy sợ thiên a một tiếng chỉ cảm thấy hồng chân kiếm bên trên một cỗ cự lực chuyển đến vô luận chính mình dùng lực như thế nào hồng chân kiếm đều là không nhúc ních mảy may không được tiến thêm không k cái trong lòng kia n ngạc, nghĩ h ngọc y n trai yêu t h tay, tay đang cùng hồng chân kiếm đấu sức nào nghĩ tới sở thiên một giới kiếm tu vậy mà quan kiếm không cần tay không mà lên trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng đảo muốn gặp này nhân tộc tiệu tử có bản lĩnh gì nhưng ngọc trai yêu trong lòng khinh thị kéo dài bất quá một cái trước mắt đảo mắt chỉ thấy s ợ thiên bay đến trước người mình một tay bắt l ấ y chính mình một cái vỏ sò trên thân cơ bắp trong nháy mắt nổi lên hai tay hướng hai bên ra sức kéo một phát liền muốn đem chính mình vỏ sò triệt để tách ra ngọc trai yêu lúc trước còn cảm giác này nhân tộc tiểu tử có chút không k h ô n ngoan nhưng mãi đến vỏ sò phía trên thông thiên cự lực chuyển đến lúc này mới giật nảy cả mình nghĩ không ra này nhân tộc tiểu tử thân hình cũng không mười điểm cao lớn sao có thể lăng không sinh ra như thế khí lực này kéo một phát phía dưới chính mình toàn lực ứng đối đều cơ hồ là có chỗ không đ ị c lại ngọc trai yêu chính là thông u cảnh đại y thân thể được từ tự nhiên tuy nói cũng không phải là chuyên tu lực lượng chủng tộc nhưng cũng là được trời ưu ái vượt xa nhân tộc cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng lại ở khí lực so đấu bên trên thua cho tu sĩ nhân tộc nhưng trước mắt tiểu tử này tu vi thấp thân thể lại giống như là thái cổ hông thú chỗ nào có thể không cho hắn kinh sợ vô cùng ngọc trai yêu chỉ cảm thấy sợ thiên khí lực thật sự là lớn đến dọa người chính mình chỉ chống đỡ năm cái hô hấp không đến thời gian cũng cảm giác lực có thua một đôi vỏ s ò run dày bị mạnh đẩy ra một cái khe cái k i a bản bị kẹp đến xít sao hồng chân kiếm cảm nhận được vỏ sò bên trên khí lực thư giãn một cái lắc mình chính là thoát thân mà ra đột nhiên lại hóa thành một đạo kim s ắ t chân long hướng về k i a vỏ sò ở giữa khe hở chém vụt mà đi ngọc trai yêu trong lòng vừa sợ vừa giận n g h ị không ra này một người nhất kiếm đối với mình s ắ t tâm như thế nồng đậm lại cũng không muốn mình mới là dẫn đầu làm khó dễ một phương chỉ nói là nhân tộc đ á n g hận đối sở thiên s ắ t ý càng đậm mấy phần vỏ sò mặc dù cứng rắn ngọc trai yêu bản thể lại là yếu hót vô cùng lại là một thân linh lực tinh hoa châu ngưng tụ trăm triệu chịu không tổn thương được ngọc trai yêu mắt thấy này màu biết t u y ệ t không thể lại như thế dây d ư a tiếp thân thể co r ụ t lại cái kia trên chân châu lập tức quan g hoa đại phóng một hồi tựa như ảo ngộng s á m hơi nước trắng mịt mở hơi nước từ vỏ sò bên trong chậm rãi phun ra mà ra lập tức liền đem sở thiên cùng hồng chân kiếm bao ở trong đó sở thiên trong lòng k h é động tinh tế cảm thụ một phiên chỉ cảm thấy này hơi nước nhẹ nhàng phiêu miều hoàn toàn không giống lúc trước hơi nước như vậy trầm trọng, trọng tựa hồ cũng không uy lực gì chẳng qua là tắc ánh mắt che đậy lục thức nhất thời không biết này hơi nước đến cùng có tác dụng gì lại cũng không g i n h bận tâm trên hai tay lại là mãnh liệt vừa dùng lực liền muốn đem này ngọc trai yêu vỏ sò triệt để lời ra nhường hồng chân kiếm chém giết bản thể s ở thiên ngươi bất quá là ta lâm ra cậu cũng dám cắn chủ nhân ta hôm nay liền muốn mạng của ngươi s ở thiên đang muốn toàn lực dùng r a lại chợt nghe sau lưng một cái giọng nữ vang lên không khỏi khiến cho hắn lấy làm kinh hãi cô gái này tiếng cùng hắn làm bạn mười mấy năm t ừ n g khiến cho hắn nhớ thương cảm b i ế n tình cảm chân thành không phải lâm chỉ nhu là ai s ở thiên kinh hãi phía dưới quay đầu nhìn lại đã thấy lâm chỉ n u trên thân khói đen dâng lên một đôi tay ngọc trong nháy mắt biên thành màu tím biến trưởng thành trảo hướng về chính mình phần gáy hung h s ở thiên chỉ cảm thấy sau lưng này lâm chỉ như tu vi mảy may không kém chính mình không khỏi chính mình không chăm chú ứ n g đối dứt khoát bỏ v à o sỏ quay người liền là đ ấ m ra một quyền s ở thiên cùng lâm chỉ nhu chạm tay một cái một chảo chỉ cảm thấy cánh tay của mình phía trên cự lực truyền đến chấn đến gan bàn tay mình run lên cánh tay đau nhức trong mơ hồ còn có tê liệt cảm giác đang kinh ngạc thời khắc lại nghe bên trái quắt to một tiếng s ở thiên tiểu nhị đưa ta một nhà ba người mệnh tới s ở thiên nghiên g mắt nhìn lại đúng là lâm viễn sơn mang theo mấy trục trượng lớn nhỏ màu vàng đất mềm cương hướng về chính mình n n h tới này lâm v i ệ n sơn một thân tu vi lại cũng cùng mình không khác nhau chút nào vượt xa ngày đó sở thiên trong lòng có nghi ngờ không muốn đón đỡ một quyền này chẳng qua là lách mình t r á n h thoát đang muốn hoàn t h ủ thời điểm chỉ nghe đỉnh đầu cùng sau lưng phân biệt lại là một tiếng gầm thét lại là chu phong chu dương hai cha con cầm kiếm hướng mình đánh tới mắt thấy d i biến như thế mà lấy sở thiên tâm trí lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng trong lòng ngàn vạn cái suy nghĩ l o a lên lại cũng không được ra cái đáp án tâm loạn như mà thời điểm lại nghe rất nhiều cái thanh âm theo thứ tự vang lên vô số thân ảnh hướng về chính mình xung phong tới hạng thiếu vũ triệu thuần nguyên khang tuấn triệu cát lâm q u a n nam pham là cùng mình từng có t h ù hận người vô luận sống hay chết lúc này lại đều là xuất hiện ở chính mình quanh thân mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là đem chính mình chém giết tại này sở thiên trong mày những bóng người này vô luận khi còn sống tu vi như thế nào lúc này tu vi lại đều cùng mình không khác nhau chút nào đơn độc đối bên trên một cái đều là cố hết sức vô cùng chớ đừng nói chi là đối đầu nhiều như thế nếu là mình lâm vào trộn lẫn trong chiến đấu chỉ sợ hôm nay tuyệt khó thiện riết những người này cùng mình đều là t h ù hận thâm hậu tuyệt nan giải mở nhìn thấy sở thiên đang ở trước mắt trong mắt càng là hùng quăng nổi lên theo bốn phương tám hướng, hướng sở thiên đánh tới khiến sở thiên liền liền chống cự né tránh hồng chân kiếm cũng làm mất đi liên hệ không phải một người nhất kiếm hợp lại cũng sẽ không gian nan như vậy h ơ nước ngọc trai yêu hơi nước ngọc trai yêu sở thiên một bên không ngừng chống đỡ né tránh một bên khổ sở suy nghĩ lấy sự t ì n h tồn tại cùng phá giải chi đạo cứ như vậy qua chén trà nhỏ thời gian liền sở thiên đều là cảm giác tả hữu thiếu hụt khó mà kiên trì thời khắc thần h ả i bên trong lại là linh quang loại lên hết thể đủ loại đều là đã sáng tỏ không khỏi mỉm cười cái tia nguyên bản không ở né tránh thân hình lúc này lại là định tại tại chỗ đối mặt bốn p ư ơ n g tám hướng sát c i ê u lại cũng không tránh k h n g né chờ một mạch kiếm q u a những g trước k i lại thể, mặt là l tại tại sắc Chu Chu bóng người này tàn ra này hơi nước nhất thời rốt cuộc không bất luận cái gì uy lực tự nhiên chính là đánh tan sợ thiên tài cái kia hồn quan g bên trong đã sớm lĩnh ngộ tâm không lo lắng chỉ pháp thần hồn lại là ba được chỗ tốt cực kỳ cứng hãn ngọc trai yêu bản m ệ n h nghệ thuật lĩnh vực mặc dù lợi hại lại sao có thể đối sở thiên tạo thành nhiều ít làm phức tạp là dùng vừa quát phía dưới cái kia lĩnh vực tự tiệt phá sở thiên vây tay cái kia quanh q u ầ n trên không trung loạn chuyển hồng chân kiếm đột nhiên hóa thành một vệ kim quang bay đến sở thiên trong tay sở thiên lại nhìn lúc đã thấy bên ngoài mấy rằng một đạo mạch nước ngầm đang hướng về phương xa điên cùng chạy thụ mạng không phải cái kia ngọc trai yêu là ai sở thiên đã động sát tâm như thế nào lại ngường này ngọc trai yêu cứ như vậy chạy trốn dưới chân ở trên mặt hồ nhẹ nhàng g ấ m mạnh nhất thời liền hóa thành một đạo kim quang về kia ngọc trai yêu chạy trốn phương hướng về k ngọc trai yêu chính là yêu tộc mười hai đại tộc t h ậ n tộc bản g chỉ, ngoại trừ một thân kiên cố vỏ sò、so、bên ngoài toàn thân bản sự đều tại cái kia thận khí tạo thành huyễn thuật lĩnh vực phía trên n g h ị không ra thủ đoạn ra hết cũng khốn không được sở thiên nhất thời nửa khác sớm đã là sợ vỡ mật chỉ muốn trốn đi thật xa mắt thấy sở thiên hóa thân kỳ i quang tốc độ cực nhanh càng là kinh khủng v ạ n phần chỉ hận chính mình không phải g i a o long nhất tộc không thể lên trời xuống đất thoát không nổi sau lưng này tuyệt thế hung thần ngọc trai yêu tuy là người chậm cân bắt đầu sớm nhưng tốc độ ở trong mắt sở thiên thực sự hài hước bất quá là mấy hơi thở cũng đã là đem cái kia ngọc trai yêu dồn đến bên hồ nhỏ duyên. sở thiên trong mắt hàn mang m á h liệt thủ trung hồng chân kiếm lại là ánh vàng sáng lên đưa tay liền là nhất kiếm ngọc trai yêu một thân vỏ s、so、ọ s ắ c thực kiên cố nhưng mắt thấy sở thiên hời họt ở giữa liền phá đi chính mình một thân b ả n sự sớm đã là sợ hai vạn phần nơi nào còn có dũng khí ngăn cản mắt thấy sở thiên nhất kiếm chém tới thực là nhai tí đều đ ứ t trong lòng chỉ nói ta mệnh lưu rồi trong lúc nhất thời đúng là giật mình tại tại chỗ mảy may không biết né tránh mắt thấy kiếm quang này liền muốn đem này thông ngũ cảnh đại yêu một chém làm hai lại nghe cách đó không xa một tiếng khé kêu chuyển đến chỉ nói tên giặc đừng tổn thương tộc ta đại yêu lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo lưu quang từ sở thiên sau lưng bắn nhanh tới khí tức tốc sát vô cùng đem sở thiên khí thế một mực khóa chặt mục tiêu trực chỉ sở thiên sau khi t â m sở thiên trong lòng run lên chỉ bằng vào khí tức liền biết này lưu quang tuyệt không phải người lương thiện thủ trung hồng chân kiếm hướng đi thay đổi một đạo kim mang t r ợ tay vung ra liền cùng cái kia sau lưng lưu quang hung h ă n g đụng vào nhau vê Và a n g chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến sở thiên chỉ cảm thấy cái kia đạo lưu quang trên thân uy thế lại cùng mình tương xứng trong lòng không khỏi khé động lại hướng cái kia lưu quang nhìn lại lúc lại là một cây tinh trường thương màu trắng thủ đoạn độ lớn dài đến hơn một tri phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh sắc khí sông nhiên chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức vậy mà không tại chính mình hồng chân kiếm phía dưới c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt yêu tộc nữ tướng lại nhìn thời điểm cái tia tinh bạch trường thân thương hình nhất c h u y ể n đã bị một bóng người nắm trong tay sợ thiên đứng thẳng thân hình n ư ơ n g thần nhìn lại lại thấy người tới chính là một tên khuôn mặt thanh lãnh diễm lệ vô song nữ tử không giống nữ tử như thế quần áo cách cắt mặc ngược lại là một thân t r ắ n g bạc chiến l u y ế giáp trói lọi tư thế hiên ngang dường như trong thế tục mộc lan nữ tướng trong đôi mắt đẹp khí khái anh hùng h ư n g n ự c hàn quang p h o n trào chỉ thấy nữ tử kia lạnh lùng quét sở thiên liếp mắt trong tay một viên nhỏ gương đồng nhỏ quay tít một vòng nhất thời hào quang sáng lên dường như môn hộ hướng cái tiêng ngọc trai yêu quát ta phụng huyền cơ yêu đế chi mệnh đặc biệt đến đại hoang trong cấm địa tiếp dẫn các vị đại yêu bạn đạo hữu còn không vào kính chờ đến khi nào lời này vừa nói ra cái tiêng ngọc trai yêu đúng là vô cùng kích động dường như là mệnh lộn n h à o chui vào trong cánh cửa kia lập tức biến mất không thấy gì nữa nữ tử kia đem gương đồng thu hồi lúc này mới đối sở thiên trên dưới đánh giá vài lần âm thanh lạnh lùng nói ta lần này đến đây còn có chuyện quan trọng tại thân không g à n h giết người người liền có bao xa c ú t cho ta bao xa sở thiên lại là mặt không biểu tình kiếm phong trực chỉ nữ tử kia nói đem ta bạn châu còn tới nữ tử kia nhất thời x ư n g sở nói bạn châu cái gì bạn châu nói xong nữ tử kia chính là lập tức hiểu rõ ra không khỏi đột nhiên giận dữ khuôn mặt hàn s ư ơ n g trường thương trong tay trực tiếp nhấc lên trên đó hào quang lấp lánh cả giận nói tốt tiên giặc đánh giết tộc ta đại yêu phạm tội đã bỏ qua cho ngươi lại vẫn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thước thật coi ta yêu tộc không người hay sao tốt đã muốn như thế ngươi liền lưu lại đi nói xong nữ tử kia trường thương lắc một cái thân thương nhất thời hóa thành du long hướng về sở thiên xung phong tới nữ tử kia thân hình loại lên sau lưng đúng là mọc ra ba cặp r ộ n g t h ù n g thỉnh cánh chim trắng đoán vô cùng vô ở giữa tốc độ cũng là thôi phát đến c ự c h ạ n sở thiên mắt thấy như thế cũng là tới đâu t r í khẽ cười nói nguyên lai là con chim người đang khi nói chuyện thủ trung hồng chân kiếm cũng đã làng nên thân mà lên bá hoàng kiếm khi bám vào trên đó uy năng bá đạo vô cùng cũng là hóa thành màu vàng kim c h â n long cùng cái kia tinh bạch trường bắn nhau tại cùng một chỗ nữ tử kia nghe sở thiên xưng nàng là điều nhân càng là lên con giận dữ t r ư ờ sở thiên cùng nữ tử này vừa giao thủ một cái liền cảm nhận được cái kia tình bạch trưởng thương bên trên truyền đến sục sôi yêu lực không thua kém một chút nào chính mình bá hoàng kim khí mấy chục chiêu hạ đến hai bên đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp nữ tử kia cũng chưa từng nghĩ đến sở thiên bất quá là cái kim thân cảnh tiểu tử lại có thể có chiến lược như vậy sắc mặt thoáng ngưng trọng trường thương trong tay lắp một cái nhất thời hóa thành muôn vàn thương ảnh từ bốn phương tám hướng hướng sở thiên đánh giết mà đi sở thiên thấy được rõ ràng n à y chút mũi thương cùng kiếm khí của mình chính là nữ tử kia yêu lực biến thành giống như thực chất vô cùng lợi hại không phải do chính mình không chăm chú đ ố i đ ã i lúc này cũng là trong miệng uống một tiếng tật h hồng chân kiếm lập tức rời khỏi tay vừa hóa thành tám sở thiên lù lù bất động chẳng qua là trong tay bóp cái kiếm quyết thần tâm chỗ đến n à y tám thanh màu vàng kìm trên trường kiếm hạ bàn xoái tả hữu bay lượn lại đem cái kia muôn vàn thương ảnh đều cản tại thân thể bên ngoài mảy may không được tiến th nữ tử kia biết sở thiên có chút bản sự muốn muốn cầm xuống sở thiên cần phải xuất ra sát chiêu không thể lúc này đem thanh trường thường kia lắc một cái trên lưng cánh chim chất động hô hấp ở giữa liền đã xông lên trong mây xanh sở thiên ngửa đầu nhìn lại chỉ nghe cái kia trong tầng mây truyền đến một tiếng quát lớn nữ tử kia liền người đeo thương đã là hợp hai là một hóa thành một đạo ngân long từ trên trời giang xuống uy thế hách hách giống như sao băng thật muốn đem thế gian này v ạ n vật triệt để áp đảo sở thiên mắt thấy như thế tuy nói trong lòng nhấc lên có trọng trên mặt lại không biểu lộ nữ tử này chính là hắn thân thể đại thành tu vi tinh tiến về sau thứ nhất chân chính đối thủ một thân thực lực chỉ sợ không kém chính mình đang muốn cầm nàng thử kiếm đối mặt này thiên uy một thương như thế nào lại xây dịch né tránh kiếm quăng trong tay l ó e lên liền đón cái tiêng ngân long phi thân mà lên sợ thiên bay động ở giữa một thân linh lực đã là đều thôi phát đều bám vào tại hồng chân kiếm phía trên b á hoàng kiếm khi ánh vàng lập lụe đã là đạt đến sợ thiên tự học thành này kiếm về sau trạng thái mạnh nhất chính là muốn dùng mạnh thắng mạnh l ấ y cứng trọi cứng hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng một cái từ trên trời giang xuống một cái phóng lên tận trời trong nháy mắt liền đã tại giữa không trùng gặp nhau một vàng một bạc hai đạo quang mang qua trong dây lát tầm ầ chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thông tin ê triệt địa linh lực dư ba lan chẳng ra cực kỳ c u ồ n g bạo bừa bãi tàn phá cái kia bình tĩnh mặt hồ bị này gợn sóng quét qua nhất thời kích thích thao thiên sóng lớn vô số t ô n cá thủy thú từ xâm xâm đáy hồ bị c u ậ n tất cả lên đảo mắt liền chết oan chết u ổ n g này một cái đụng nhau lực lượng vô cùng hai người đều là cảm giác được một cỗ s ụ p sôi vô cùng lực phản chấn từ đối phương pháp bảo chi bên trên chuyển đến nhưng đều có ý áp đảo đối phương người nào cũng không chịu lui lại nửa bước một thương nhất kiếm cự như vậy ở giữa không trung gắt gao chống đỡ vô biên linh lực từ trên thân hai người phun ra ngoài liền muốn đem đối phương đẻ lên nhưng hai người càng là so đấu riêng phần mình trong lòng thì càng kinh hãi đối phương vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là linh lực pháp bảo tựa hồ cũng không kém chính mình nếu muốn như vậy phân ra thắng bại cần phải xuất ra sát chiêu chân chính tới mới được nữ tử kia cũng là hiệu chiến nếu là trong ngày thường gặp gỡ sở thiên như thế đối thủ chắc chắn cảm giác thoải mái chản t r ề nhất định phải tranh tài cái ba ngày ba đêm mới bỏ qua nhưng giờ phút này có mệnh tại thân thời gian cấp bách chỉ h o a n không được biết cần phải xuất ra chút thủ đoạn chân chính đến trong mắt hàn quang l o ạ lên cái kêu ba cặp cánh chim đột nhiên toát ra hảo quang xá lạ mấy chục cây lông vũ từ cái này cánh chim bên trên đột nhiên bắn b ắ bay thẳng sở thiên đánh tới sở thiên lại là không hề nghĩ rằng nữ tử kia một thân linh lực cùng mình rằng co thời khắc trên lưng cánh chim còn có sát chiêu vẫn còn tồn tại cùng nữ tử kia khoảng cách lại là không đủ một trượng chính là dùng hắn thân thể cũng là không kịp phản ứng mắt thấy cái kia mấy chục cây lông vũ lập lòe xâm s â m h à n quan hướng mình phong tới cũng là dứt khoát không nữa né tránh cảnh huyền kiếm bảo bên trên ánh sáng nhạt nổi lên một thân cơ bắp cũng là tựa như k í n ngọc chỉ nghe đinh đinh đăng đang mấy chục tiếng vang những cái kia lông vũ bắn tại sở thiên trên thân lại như bắn tại tường đồng v á c sắt phía trên mảy may vết thương đều không có thể lưu lại, liền từng mảnh nữ tử kia trong lòng không khỏi giật mình chính mình này bốn mươi tám căn nghịch linh chi vũ chính là là chân chính bản m ệ n h pháp bảo mỗi một cây đều tương đương với tu sĩ nhân tộc pháp bảo hạ phẩm lúc đối địch tựa như chân chính phi kiếm vô luận là tốc độ uy thế đều tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng ngăn cản chính mình cận thân mà phát lại là xuất kỳ bất ý vốn cho là nhất định dùng đem người trước mắt này tộc tiểu tử bắt lại nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử này trên thân kiếm bao cũng là một kiện lợi hại pháp bảo thân thể càng là mạnh mẽ vô cùng lại để cho mình bản bệnh pháp bảo không công mà lui nữ tử kia giật mình sở thiên trong lòng cũng là kinh ngạc hắn cũng là nhìn xuống đất rõ ràng nay yêu tộc nữ tử bất quá là vừa vừa bước vào thông c ũ cảnh toàn thân trên g i ớ i liền lĩnh vực đều còn không có hình thành nhưng một thân chiến lược thật sự là mạnh mẽ vô cùng cái kia mấy chục cây lông vũ bắn ở trên người tuy nói không thể lưu lại cái gì thương thế nhưng cũng làm cho sợ thiên huyết khí khoái động da thịt đau nhức toàn thân linh lực đều là trận trận tê liệt nếu không phải còn có kẻ địch phía trước chỉ sợ muốn đau nhức kêu thành tiếng sợ thiên cũng không phải cái người chịu thua thiệt nữ tử kia dùng ám khí âm hắn một tay hắn tử cũng phải trả trở về thủ trung hồng chân kiếm cự lực lại xảy ra trước áp nữ tử kia thân thương hơn ngưng lại toàn thân hòa hợp vô cùng lực lượng đột nhiên xuất hiện một lỗ sở thiên thấy cơ hội này sao chịu bung tha nhất thời bay lên một c ước hung h ă n g đá vào nữ tử kia nơi bụng sở thiên một cước này thường thường không có gì lạ cũng không có bất luận cái gì huyền diệu chiêu số đột xuất liền là một cái vô hình vô ảnh vừa nhanh vừa mạnh nữ tử kia chỗ nào nghĩ đến sở thiên cùng mình đấu sức phía dưới còn có thể hành động tự nhiên bị sở thiên này như lưu tỉnh một cước đá chúng trực giác cảm giác nơi bụng chuyển đến đau đớn một hồi toàn thân huyết khí hơi ngưng lại hoa một tiếng liền phun ra một mầm mau tới đến trực tiếp bị đá bay xa vài trục sở thiên đả xà tùy côn bên trên đúng ly không thang người mắt thấy nữ tử kia thụ thường lại là rú nữ tử kia sau lưng cánh chim liên tục vũ động miệng cương đem thân hình ổn định mắt thấy sở thiên lại là nhất kiếm chém tới trên mặt nhất thời l ó e lên một tia tức giận lúc trước cái kia xưa cũ gương đồng lại xuất hiện trong tay miệng quát các vị đạo hữu nhanh chóng giúp ta chỉ thấy cái kia trên gương đồng ánh vàng l ó e lên sở thiên nhất thời liền cảm giác v à i luồn g cường h ã n khí tức đem chính mình khóa chặt thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt toàn thân tốc độ một cái thôi phát trong nháy mắt chính là rời đi lúc trước lập chỗ sở thiên vừa mới né tránh liền thấy lúc trước chính mình chỗ đứng một cái khổng lồ vô cùng nắm đấm hung hang n g n xuống tốc độ nhanh chóng lực lượng mạnh mẽ co không đợi sở thiên ổn định thân hình chỉ thấy đỉnh đầu đằng đắng hơi nước hạ xuống lại là lúc trước cái kia ngọc trai yêu cho thủy sở thiên tuy là không sợ này cho thủy nhưng quanh thân cường địch vây quanh không khỏi hắn không cẩn thận đường đối lập tức thân hình nhất chuyển phóng lên tận trời k i ế m quang trong tay chất động liền muốn đem cái kia hơi nước tận diện nhưng n à y chút đ ạ i yêu chỗ nào chịu nhường sở thiên dễ dàng sở thiên chỉ nghe một tiếng vượng g á y văng lên quanh thân lập tức chuyển đến một c h c ự c kỳ khốc liệt nóng bức chi ý lại nhìn đi lúc lại là một đầu mấy trượng lớn nhỏ hòa hồng quái điệu đang hướng về chính mình phun ra h ỏ a diễm sở thiên mướn mày biết này đ ạ i yêu h ỏ a diễm hoàn toàn không như l ử a trong trận cái kia phá hỏa nhất định là vô cùng lợi hại trong lòng không biết rõ số không dám kinh thường cũng là lướt lên thân hình cùng ngọn lửa kia sượt qua người chỉ cảm thấy hòa độc sông và mũi vô cùng lợi trong điện quan hòa thạch sở thiên đã là cùng bốn vị đại yêu qua tay mặc dù cảm giác này chút đại yêu khí tức đều cùng lúc trước ngọc trai yêu không sai bật nhiều một trọi một chính mình cũng không sợ sợ nhưng lúc này nữ tử kia cầm thương đứng thẳng nhìn c h ă m c h ă m bốn vị đại yêu riêng phần mình chiếm đóng một cái phương vị đem chính mình hết t h ể đường đi đều là phong kín h i ệ n nhiên là tuyệt không chịu để cho chính mình đào thoát ra ngoài chính mình lấy một đ ị c h năm đã là thân lông hiểm cảnh cái kia bốn vị đại yêu hiện ra thân hình sở thiên ở trong sân lạnh lùng quét qua chiếm đóng sần đông chính là một đầu thân cao mấy chục t r ư ợ n bạch mao cự viên cùng lúc trước thâm hồng luyện n g ụ c bên trong cái kia ma viên tựa hồ cùng một trung tộc nhưng k h í tức lại là bá đạo cường hãn được nhiều cùng thông ngũ cảnh tứ ngũ trọng tu sĩ nhân tộc tương đương nhưng nếu bàn về chân thực chiến lược còn xa hơn tại tu sĩ nhân tộc phía trên phía tây thì là cái kia ngọc trai yêu cái kia ngọc trai yêu rõ ràng đối với mình sợ cực sợ mắt thấy s ở thiên t ạ i trên người nó quét qua đúng là toàn thân d u lên một thân vỏ sò nửa mở nửa khép lại không che giấu được cái kia bạn trâu vầng sáng t r ự c thấy s ở thiên mục quang sáng rực nhường cái kia ngọc trai yêu vô cùng lo sợ phía nam thì là một đầu thân dài mấy chục trượng màu đen cự hạn một thân giáp sắc đen khí tức x â m nhiên rõ ràng tu vi không yếu nhưng nhất là người kiên kỵ chỗ còn tại đ ô i bọ cạp bên trên bộ kia cầu hàn quang x â m x â m như muốn nhắm người mà vệ cánh bắc thì là kia hỏa hồng bái đ i ể u một thân yêu lực mặc dù yếu kém nhất nhưng hỏa diễm kỳ dị giống như có gì ghê gớm bản mệnh thần thông tại thân nhường sở thiên biết này chim nhất định là cường địch càng coi trọng nữ tử kia cầm thương mà đứng c h ầ m rãi tung bay đến sở thiên trước người bách trước chỗ, chỗ khỏe miệng vết máu chưa khô nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong mang theo ý lạnh âm u âm thanh lạnh đùng nói tiểu tử ta bản ý lưu ngươi, một cái mà, ngươi lại l đều là người gieo gió gặp bão nhưng cũng trách không được người khác đang khi nói chuyện mấy vị kia đại yêu trên thân v ầ n g sáng nói lên lại cũng đều hóa thành nhân hình lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên sở thiên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái kia cự viên biên thành chính là một tên cực kỳ cao lớn cường tráng nam tử tóc trắng toàn thân cơ bắp từng khúc nổi lên trong lúc phật tay đều có vạn phu bất đương lực lượng cái kia cự hạt lại là hóa thân một tên áo đen váy đen đầu đeo khăn c h e mặt nữ tử thấy không rõ bộ dáng như thế nào nhưng khí tức lắm liệt mười ngón phía trên hắc quang c h ấ động không biết là nổi lên hạng gì thần thông cái kia ngọc trai yêu thì là một t trên đầu đâm cái búi tóc một viên chân c h â u trắng ngọc trâm beo trên đó nhìn về phía sở thiên ánh mắt n ẹ tránh không dám nhìn thẳng sở thiên liếc mắt liền biết cái tia cây trâm bên trên chân c h â u chính là bạn châu biến thành không khỏi chăm chú nhìn thêm t r ự c dọa đến cái tia ngọc trai yêu che đầu đem cây trâm gắt gao che lại kia hỏa hồng quái đ i ề u biến thành lại là một tên mặc áo đỏ tiểu nữ h à i xem ra chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng cùng thiên tuế một kích cỡ tương đương nghĩ tới thời gian tu hành không lâu nhưng huyết mạch tinh thuận giống như là không tầm thường cường đại trung tộc nữ tử kia một phen nói ra sở thiên lại cũng không đáp lời chẳng qua là không chỗ ở quan sát giữa sân phương vị trong mắt hào quang chất động suy tư phá cục chỉ pháp sở thiên bất động nữ tử kia cùng mấy tên đại yêu biết sở thiên lợi hại cũng là không dám vọng động hai bên rằng có một lát cái tiêu cự viên biến thành nam tử tóc trắng lại là nhịn không được tiến về phía trước một bước ứng thanh nói cố thống lĩnh tiểu tử này cũng không có gì phải sợ lại xem ta lao viên một quyền đem tiểu tử này đánh nát nói xong cái tiêu cự viên không đợi nữ tử kia trả lời đúng là một cái bước xa lao ra phi thân lên hai quả đấm rơ lên cao, cao hướng về sở thiên hung hăng nem tới sở thiên mắt thấy cự viên kẹo tới nơi nào sẽ có nửa phần e ngại xong chân vừa đạp tuy quyền n ê n tiếp hai người nắm đấm trên không trung ẩm ẩm mà đụng lại là thuần túy máu thịt lực lượng so đấu s ở thiên lúc trước hấp thu cái kia yêu h ổ huyết khí về sau máu thịt lực lượng càng bên trên một cái cấp độ lại cùng nữ tử kia liều mạng tranh đấu thân thể lực lượng càng thêm hòa hợp lúc này một quyền oai còn muốn vượt xa cùng yêu h ổ đối chiến thời điểm này cự viên tuy là thượng cổ h u n g thú một thân thân thể hung uy hết hách nhưng quyền đối quyền thịt đối thịt chỉ cảm thấy s ở thiên quyền đ ấ u bên trên chuyển đến cự lực đơn giản vô cùng mênh mông chỗ nào giống là tu sĩ nhân tộc đạo so với chính mình càng giống là yêu thú tri thân nhưng này cự viên cũng là hung hãn hóa thân hình người về sau tuy nói lực lượng có chỗ yếu bớt nhưng tốc độ lại là tăng lên không ít quyền cước sinh phong mấy thành tàn ảnh dù là sở thiên con mắt lực lại cũng là miễn cưỡng bắt kịp hô hấp ở giữa đã cùng này cự viên đối mấy chủ quyền một thân huyết khí bốc lên khói động hô hấp ở giữa cũng thay đổi ổm ổ mồ một chút đối xong cuối cùng một quyền sở thiên chỉ cảm giác mình ra thịt đau nhức khí tức lỏng lẻo trong mắt hàn mang lói lên đem cự viên nắm đấm ngăn cách hướng về sau bay lượt ra nay cự viên một thân yêu lực nghiên số đều tại thân thể phía trên sở thiên biết mình tại thân thể một đạo bên trên tuy nói mạnh mẽ nhưng tu hành thực sự thô thiển cũng không cái gì cao thâm pháp môn. cùng cự viên này loại thượng cổ dị trùng so với có đ i ề u liền v i ệ t so đấu thân thể tâm tư nhưng này cự viên tuy nói thoạt nhìn t h u k ệ n h tâm tư lại là tinh tế tỉ mỉ mắt thấy sở thiên chủ động lui ra phía sau chỗ nào còn không biết chính mình chiếm tiện nghi cười lên ha h a tại bộ ngực mình thượng lôi mấy q u y ề n đúng là muốn thừa thắng sung lên dưới chân ra sức đ ạ p một cái lại hướng về sở thiên sung phong tới sở thiên cũng bị này cự viên đánh ra hỏa khí hắn tuy nói tinh khiết liều thân thể không phải này cự viên đối thủ nhưng một thân bản sự dì ngừng ở đây coi như là không sử dụng kiếm như thế nào lại sợ này cự viên chỉ thấy sở thiên hai đầu gối hơi cong ngồi cổ tay lập trường c h ầ m vai rơi khuỷu tay bày ra cái kỳ quái tư thế mặt không biểu tình chẳng qua là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m từ trên trời giáng xuống cự viên nữ tử kia cùng nhất chúng đ ạ i yêu nơi nào thấy qua bực này tư thế đang cảm giác kỳ quái thời khắc đã thấy sở thiên trên thân c h ạ m làm quang mang đạo đạo lưu truyền đúng là tại trong hai tay ở giữa tạo thành một cái cực kỳ kỳ lạ thái cực bức tranh c ấ p vì sao cái kia cự viên thấy sở thiên tư thế kỳ quái lại cũng không thấy lợi hại chỗ nào đem để vào mắt một đôi thiết quyền phía trên k ì n h lực càng thịnh hướng về sở thiên hung hăng đập tới sở thiên trên mặt biểu lộ không thay đổi mắt thấy quyền kia quang lâm thể nhất miệm trong tay thái cực bức tranh cấp vì sao đột nhiên xoay tròn biến hóa một cố vô biên kinh lực từ trong đó sinh ra cự viên thiết quyền cùng cái tia thần diệu đồ án vừa tiếp xúc nhất thời cảm giác mình quyền thượng kinh lực toàn bộ tiêu tán không khỏi giật n ả y cả mình thế mới biết này sở thiên này thái cực tinh thần lợi hại mong muốn thoát thân mà ra thời điểm cũng đã bị sở thiên bắt lấy một cái cánh tay một cố mềm dẻo kinh lực lập tức chuyển khắp quanh thân cự viên thân hình đúng là không chịu k h ô n g chế bị sở thiên trên không chúng xoay tròn một vòng hung hăng quẳng trên mặt đất sở thiên một kích thành công thừa thắng xông lên nắm tay phải phía trên ánh vàng đột nhiên sáng lên hướng về đầu của con sở thiên một lòng áp đảo này cự viên trên tay tự nhiên không chịu lưu lực bất quá là hô hấp ở giữa cũng đã là đối này mấy chục quyền oanh ra dù là này cự viên thượng cổ dị t r ù n g máu thịt mạnh mẽ cũng là gánh không được sở thiên quyền bên trên bá đạo kim mang chợt bị đánh đến xương mũi đứt tường khúc thất khiếu chảy máu hơi thở mong m anh rõ ràng đã là bị trọng thương tên giặc còn không ngừng tay sở thiên chỉ n g h e sau lưng một trận gió tiếng chuyển đến khi thế đã bị một mực khóa chặt biết là nữ t ử kia trường thương ra tay cũng không nhiều cùng này cự viên dây dưa hồng chân kiếm ánh vàng sáng lên chính là phi thân mà ra cùng cái k i a tình bạch trường bắn nhau tại cùng một chỗ các vị đạo hữu nhanh chóng đánh giết kẻ này nữ tử kia lại là một tiếng gầm thét mấy vị kia đại yêu nghe nói nữ tử mở miệng thân hình đều là khé động đủ loại bản mệnh thần thông đều sử dụng ra đúng là muốn một kích thành công đem s ở thiên triệt để đánh giết c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba lại phá huế trận s ở thiên phi thân lên đem hồng chân kiếm một thanh nắm trong tay linh lực trên tay bùng nổ đem nữ tử kia trường t h ư ờ n g đón đỡ mà ra vừa mới chậm hạ thân hình chỉ thấy xâm xâm xương động tràn đầy thiên hỏa diễm cùng tầng tầng huyễn tượng sếp tới trong lúc nhất thời ứng không xu h không biết muốn ứng đối ra sao. nhưng sở thiên kiếm tâm thông minh tâm trí kiên nghị tại trong tuyệt cảnh cũng thường có thể tìm ra ứng đối chi phát đến tâm tư phản ứng cực kỳ nhạy cảm chỉ trệ bất quá một cái c h ư ớ c mắt liền đã biết nên làm như thế nào kiếm q u a n g trong tay l ó a lên từ cái này xương độc cùng hỏa diễm ở giữa sượt qua người bay thẳng cái k i a n g ọ c trai yêu đánh tới cái k i a n g ọ c trai yêu đã sớm đối s ở thiên sợ hai vạt phần mắt thấy sở thiên đánh tới d o a đến cái kia huyễn tượng lĩnh vực đều là không ổn định cơ hồ quay người chạy trốn lại nghe nữ tử kia hét lớn một tiếng bạn đạo hữu hợp lực chém giết cái này người mới là chính đạo lúc này như trốn người nào có thể cứ ngươi cái kiêng ngọc tra c ũ nhưng g biết là đạo khác với lúc đầu nay chút huyễn tượng tiêu tán về sau cái kia lĩnh vực lại chưa như vậy tán loạn ngược lại là sương mù càng đậm sợ thiên trong lòng run lên đang muốn mạnh mẽ phá trận mà ra lại nghe sau lưng một thanh âm vang lên sư đệ người giống như nay tu vi sư huynh thật sự là vô cùng vui vẻ sở thiên trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại đã thấy một tên tuấn lãng nam t ử pháp tướng trang nghiêm toàn thân hào quang trận trận đang ở tâm đầu ý hợp xem hướng trong ánh mắt của mình tràn đầy vui mừng không phải châu vô giới là ai sở thiên biết lúc này còn tại thận khí bên trong hết thể đủ loại cũng chỉ là huế y tượng trong lòng hào không g i a o động đối châu vô giới liền muốn rút kiếm chém xuống đã thấy châu vô giới nhẹ nhàng lắc đầu thở dài sư đệ liền không n i ệ m ngươi ta ở giữa tỉnh làm sao lời này vừa nói ra dù là sở thiên biết trước mắt chính là huế tượng nhưng cũng là kiếm quang hơi ngưng lại một kiếm này làm sao cũng chạm không đi xuống châu vô giới lại thở dài một hơi nói thôi vốn là vì ngươi chết một lần coi như chết lại một lần cái k i a lại có làm sao đơn giản liền là tình người ấm lạnh uống nước tự biết thôi châu vô giới lời kể xong đúng là mặt mỉm cười ngửa đầu liền l ê n giết không ý kỵ tí nào sở thiên kiếm trong tay trong miệng phật hiệu lẩm bẩm cũng không tiếp tục xem sở thiên liếp mắt sở thiên mắt thấy châu vô giới như thế cho dù biết rõ đây là cái k i a ngọc trai yêu thận khí biến thành h u ấn tượng nhưng vẫn là thần tâm dung mạnh cái k i a một tiếng phá chữ lại dù như thế nào đều nói không ra miệng đang do dự lấy lại nghe nghiêng người chỗ một đạo hùng hậu giọng nam vang lên quả nhiên là ta đồ nhị n o a n có đ làm thật cũng không cũng có rơi sư tổ bị phong. sở ư ngươi tổ phong. bị s thiên t r o n g l ò ngay lại là c này động, nhưng người nhìn một cái, đúng cái, ta. Ta một chút. Sở thiên chợt nghe này âm thanh trong lòng lại là vừa loạn chỉ thấy phía bên phải thủy ngược vi doanh doanh mà ra trên gương mặt tràn đầy hủy khuất vẻ mặt vánh mắt đỏ bừng lê hoa đai vũ hình như có muôn vàn lời nói muốn đối sở thiên thổ l ộ hết trực thấy sở thiên thần tâm phân loại hận không thể lập tức tiến lên đem thủy nhược v và ờ ôm vào trong ngực ba người hướng về sở thiên chậm rãi đến gần nhưng sở thiên trong lòng tùy biết này chút huấn y tượng kẻ đến không thiện có thể mấy người kia thật sự là sở thiên đời này bên trong tối vi nhớ n u n g mấy người có chỗ nào hạ thủ được một k h ỏ a s á t phạt quả đoán đạo tâm lúc này phân l o ạ n vô cùng nhìn trái ngó phải kiếm trong tay lại là run nhẹ nhẹ dù như thế nào đều là chạm không ra ba người thành kỷ giác chi thế đem sở thiên bao vây trong đó chỉ nghe châu vô giới chậm rãi nói sư lệ người tình thâm nghĩa trọng sư huynh kính n g Nhưng ngươi tốt cũng tốt tại đây bên trong, hỏng cũng phá ở nơi này, nếu phá hủy tại kiếp tốt tốt có đây ở là sở a lanh đa chưa. u muốn đầu muốn sầu nhất định là muốn lanh khốc đến đầu một chút. không muốn như thế đến ngươi, khóc chút, thế chỉ hại một biết đá là cảm, sẽ s thiên nghe nói lời ấy trong lòng càng l à vừa loạn đang muốn mở miệng phản bác thời điểm lại cảm giác giữa lưng chỗ một hồi toàn tâm đau đớn chuyển đến một viên dài đến hơn một xích băng nhũ từ bộ ngực hắn chỗ xuyên tim m ạ qua phía trên máu me đồng địa hàn quang lấp lánh một cỗ vô biên lạnh lẽo từ nơi ngực lan tràn toàn thân nhường thân hồn của hắn cùng linh lực đều là vì một trong cương hành động trong nháy mắt tê liệt sở thiên nữ nhân tâm kim giới đáy biển ngươi ta mới thấy vài lần ngươi làm sao sẽ biết ta là thật thích ngươi ta bất quá là đang lợi dụng ngươi nghiền ép ngươi khống chế ngươi bây giờ ta không cần ngươi ngươi tự nhiên là có thể đi chết rồi cắp cáp ha ha ha s ở thiên bị cái kia lạnh lẽo tê liệt liền tư duy thần thức đều là vướng vĩu vô cùng dâu tóc trên da thịt hàn xương ngưng kết mấy thành băng nhân liền muốn phản kháng cũng làm không được lại gặp cao thanh vân từ trong lỗ cổ cầm ra một thanh trường kiếm đến đầu mỉm cười nói đỗ nhi n g n ta như thế bồi dưỡng ngươi cũng chỉ là đem ngươi trở thành đỉnh lô m à thôi ngươi nhược chân cảm thấy ta là thương ngươi hộ ngươi nhưng làm sư phụ ngươi nghĩ quá tốt rồi ngươi bây giờ thân thể này không sai liền mượn vi sư dùng một lát đi nói xong cao thanh vân trường kiếm trong tay d ơ lên cao cao đầu bên trên nghe r ă n g cười một tiếng liền muốn đối sở thiên chém tới nhưng cánh tay vừa ngả vào giữa không trùng đầu lâu kêu bên trên nụ cười lại là trong nháy mắt nướng trệ l i ề n đối lấy châu vô giới cùng thủy nhược vi thân hình cũng là trong lúc đó không núc đ í c h x o y cho dù la hóa thành một đạo hơi nước tan đi trong trời đất sở thiên trên người băng xương cũng là biến mất không thấy gì nữa ngoại trừ giữa lưng chỗ cái kia cố toàn tâm đau đớn ý nguyên tồn tại bên ngoài chuyện khác đã không ngại ba người này thân hình một khi tiểu tán cái kia vốn là dạy đặc vô cùng thận khí cũng là đ ố n g nhiên tàn đi lộ ra trước mắt ngọc trai yêu diện mục thật sự tới cái kia ngọc trai yêu một thấy mình thận khí lĩnh vực bị phá càng là sợ vỡ mật quay người lại muốn chạy trốn lại bị sở thiên rỗi bàn tay đem cái kia ngọc trai yêu hình người n ắ m trong tay âm thanh lạnh lùng nói ngươi bực này yêu vật chỉ biết là vật đua trời l ư ợ n âm mưu tính toán lại há biết chân tình đáng ngưỡ ngộ tuyệt khó lại đem chính mình huyễn thuật nhiều trên việc tu luyện cái m i năm đi vừa dứt lời sở thiên tay nâng kiếm rơi liền hướng về kia ngọc trai yêu đầu chém đi cái kia ngọc trai yêu dọa đến h oa hoa kêu loạn một thân yêu lực vậy mà không dám chút nào chống cự sở thiên đang muốn đem đầu lâu của chúng nó chém xuống thu lấy bạc trâu lại chỉ cảm thấy hai bên trái phải đều có mười phần nguy hiểm truyền đ e n để cho mình không thể không tránh không thể không phòng trong lòng không khỏi thẩm nghĩ đáng tiếc đem cái kia ngọc trai yêu bông t h à quay người ứng đối chỉ thấy bên trái một đạo trương tác mọc ra trên t r a n trượng một đầu treo đuôi bỏ cảm bọc câu một đầu liền tại cái tia nữ hạt yêu trong tay, đen khí độc xâm xâm hướng về chính mình của tới nếu là bị này t r ư ờ n g tác trói lại lại muốn đào thoát liền là người xin ó i ngộ phía bên phải lại là mấy chục miếng lông vũ đánh tới nay chút lông vũ một mảnh xích hồng trên đó thiêu đốt lên điểm điểm linh quang lửa cháy lương thực cực kỳ bất p h ẳ m nếu muốn bị hắn đốt trước một thoáng nửa lần coi như là sở thiên cũng phải lột ra xuống tới hồng chân kiếm lúc này đang cùng cái kia cầm thương nữ t ử chiến tại một khối sở thiên trong tay không có kiếm nhưng cũng không chút a mang từ điện kiếm khí đều thôi phát một cái lắc mình liền đem hai đạo công kích tranh thoát tay, trái bắt lấy trường tác, tay phải chế trụ đuôi bọ cạp đ ộ câu trên thân c h ạ m l a m quang mang trợn lóe lên liền đem cái kia trường tắc bên trên khí lực đều thu nạp cái kia nữ hạt yêu trực giác cảm giác bản m ệ n h pháp bảo phía trên khí lực chống rỗng không khỏi giật nảy cả mình đang muốn đem hắn thu hồi lại cảm giác một hồi nuôi lớn lực từ cái này trường tắc bên trên cuộc tới liên đối lấy thân hình của mình đều là hướng về phía trước một quyền không tự chủ được liền hướng sở thiên bay đi cái kia hạt yêu cũng là thông u cảnh đại yêu trong lòng mặc dù kinh một thân bản sự cũng là cường hãn này trường tắc chính là nàng bản bệnh pháp bảo tâm ý tương thông hạt yêu thần n i ệ m kẽ động cái kia đuôi bọ cạp độc câu lập tức dối dài vài thước hướng về sở thiên tật đâm mà đi. sở thiên sớm có phòng bị đem hắn nghiêng người tránh thoát trên tay ánh vàng loay lên liền muốn đem này đ ộ c câu chém xuống lại nghe tiếng gió bên thai gào thét tới lại là cái kia mấy chục đạo hỏa vũ nhất kích không chúng đi mà quay lại lại hướng về sở thiên đánh tới sở thiên nhữ mày n à y chút đại yêu một trọi một đều không phải mình số hợp chỉ đ ị c h nhưng liên thủ lại thực sự phiền thoái mỗi lần có cơ hội đắc thủ thời điểm luôn có một người khác tự nhiên đ â n g ngang thật sự là phiền phức vô cùng không thể không ra tay ngăn cản sở thiên trên tay ánh vàng k h é động bá hoàng kiếm khí liên tục chầm ra đem cái kia mấy chục đạo hỏa vũ đều là cản cách người mình nhưng này chút hỏa vũ mặc dù không bằng cầm thương nữ tử nghịch linh chỉ vũ như vậy cứng cỏi nhưng cũng là bản mệnh linh bảo trên đó hỏa diễm kỳ dị vô cùng uy lực phi phạm bị chính mình bá hoàn g kiếm khí bước lui về sau đúng là kỳ thế không thay đổi quay đầu lại hướng mình đánh tới sở thiên đang muốn ngăn cản lại chỉ cảm thấy hai chân phía trên bị cái gì sự vật kéo chặt lấy một cố cự lực kéo tới trực kéo đến thân hình hắn không ổn định lung lay sắp đổ chính tâm kinh thời khắc lại nghe s o n g nao gầm lên giận dữ chuyển đến quay đầu nhìn lại lại làm máu me đầy mặt cự viên một đôi thiết quyền dơ lên cao, cao hướng về phía đầu lâu của mình phi thần đập tới lúc này sở thiên dưới chân là cái k i a ngọc trai yêu trọng thủy hơi nước bên trái là hạt yêu độc câu c h ứ n g tác phía bên phải là hỏa hồng quái điều hòa vũ đỉnh đầu là cự viên một đôi thiết quyền vô luận cái nào đều là khó đối phó lúc này đủ thêm sở thiên c h i thân càng làm cho sở thiên thân sức ép lên đột ngột tăng sở thiên cho dù thân thể mạnh mẽ linh lực quẩn quận nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay đối mặt như thế tình cảnh cũng chỉ có thể hai h ạ i tướng quyền lấy hắn nhẹ không để ý tới dưới chân ngọc trai yêu trọng thủy quyền thượng kim quang l ư ợ n lên trực tiếp nên tiếp cái tia cự viên thiết quyền cái kia cự viên mặc dù chịu trọng thương nhưng thái cổ dị t r ù n g huyết mạch huyền diệu dị thường bất quá là mười mấy cái hô hấp công phu liền đã khôi phục cái thất thất bát bát một quyền này ôm hận mà ra uy thế càng hơn di vãng sở thiên dùng quyền đo lấy chỉ cảm thấy cự lực sụt sôi chấn đến gan bàn tay mình r u lên ngực một b u ộ n bực cơ hồ nôn ra máu cái kia cự viên một kích thành công trong tay quyền ảnh một quyền nhanh hơn một quyền trực muốn đem vừa rồi tại sở thiên quyền hạ bị, khuất đều trả về. Thiên thân hình bị quản chế lại không có kiếm nơi tay đành phải là dùng quyền đón đỡ liền sử dụng da ôm tinh kiếm khí cơ hội đều không trực bị cự viên từng quyền từng quyền đánh hai tay tê liệt Toàn thân huyết khí khuấy động. từ giữa không chung sợ thiên mực đến t mặt không biểu tình một cái lắc mình đem cự viên nắm đấm tránh thoát tay trái bắt lấy trướng tắc tay phải ngưng tụ lại kiếm mang hung hang chạm tại cái k i a đôi bọ cạp độc câu phía trên cái kia hạt yêu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi chuyển đến không khỏi têu thảm một tiếng này đôi bọ cạp độc câu chính là nàng bản mệnh pháp bảo kết nối thần hồn lúc này t h ụ t h ư ơ n g làm cho thần hồn của nàng một hồi nhoi nhói ngất cảm giác tỏa ra cái kia đôi bọ cạp độc câu cũng là bị bày ra vải vết rách nếu là lại chém lên mấy kiếm chỉ sợ liền muốn làm chàng p h á thoái nhưng sợ thiên lúc này cường địch vây quanh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy bất quá nhất kiếm chẳng ra cái kia hỏa vũ liền lại đổi tới trực chỉ sợ thiên sau khi tâm sợ thiên thấy được rõ ràng trong tay bóp cái pháp quyết cảnh huyền kiếm bảo nhất thời ly thể hóa thành một mặt quay tròn trực chuyển âm dương thái cực đồ án. đem cái kêu mấy cái lại, đang mấy muốn cái chục cây cái lại, kêu hỏa thở pháo vũ từng ngăn lúc, sở a thai u trật nghe thổi, tiếng gió thổi, lại là cái kêu viên nắm đấm lại nắm đến. là cự kêu đấm s thiên bất đắc dĩ đang muốn xuất thủ ngăn lại đã thấy trước mắt một mảnh hỗn độn thận khí tràn ngập trong lòng lộn bột một tiếng tối kêu không tốt đang muốn phá vỡ này h u y ế n cảnh thoát thân lại chỉ cảm thấy trên ngực một hồi cự lực kéo tới hai nghe một hồi xương cốt vỡ vụn thanh â m xoáy cho dù là một cỗ toàn tâm đau nhức từ ngực bay thẳng đỉnh đầu toàn thân huyết khí một hồi quần quận, cũng chịu không nổi nữa phun một ngụm máu tươi bắn ra bay rứt ra ngoài xa vài trục trượng sở thiên thân thể bị thương trước mắt thận khí vẫn còn chưa tiêu tán những cái k i a kẻ thù huyễn tượng lại là xuất hiện cầm trong tay các loại pháp bảo hướng về sở thiên đánh giết tới này chút huyễn tượng mặc dù không thể nhiễu loạn sở thiên tâm trí nhưng cũng như như con dồi phiền lòng sở thiên cố nén đau đớn uống phá huyễn tượng đã thấy cái k i a độc câu trường tắc cùng hỏa vũ lại là trước khí thể đang muốn ngưng thần t r a n h thoát chỉ nghe cái k i a cự viên trợt quát một tiếng một đôi thiết quyền hạ xuống từ trên trời sở thiên mắt thấy này cự viên thiết quyền uy thế bất phàm không thể không cản nhưng lúc này bản thân bị trọng thường thân thể tốc độ đã là không lớn bằng lúc trước vừa mới vươn tay ra ngăn cản rồi lại cảm giác hai bên sương sần chỗ đau nhức chuy một bên như là độc trùng căn xé trong nháy mắt nửa người tê liệt một bên khác lại như thiên hỏa n ư ớ n g luyện hỏa độc công tâm trong lúc nhất thời đau nhức khó nhịn liền thần hồn đều là choáng váng liên hồi trước mắt cảnh vật một mảnh hỗn độn cũng may sở thiên liền là sở thiên tại cái k i a không gian hỗn độn bên trong ma luyện mấy trăm năm đã sớm luyện thành một bộ tuyệt cường tâm trí trước mắt tuy nói thống khổ và phần cũng là cố nén linh đ à i một tia thanh minh không đến mức mất đi trong miệng trợt quát một tiếng đúng là đem thần hồn bên trong mê mọi cảm giác trong nháy mắt tẩy trừ thanh xương kiếm khi ở trong người cực tốc lưu chuyển đem cái tia độc b vận chuyển lực lượng toàn thân hung hăng đón lấy cự viên hai quả đấm s ở thiên giới tuyệt cảnh toàn thân sống lại năm phần khí lực cùng cự viên đối đầu một quyền này đúng là vô biên ánh vàng chạm lên đem cự viên hai quả đấm chấn động đến khanh khách rung động cơ bắp đau nhức thân hình càng bị đánh bay ra xa vài chục trượng đục vào một tòa núi nhỏ phía trên đánh thẳng đến núi lở đá n ư ớ c đá vụn bay tán loạn s ở thiên thụ thương tại thân ngược lại kích thích một thân hung tính căn bản không quản cái tia đâm vào chính mình sườn phải bên trên mấy chục cây hòa võ chở tay bắt lấy cái tia độc câu trứng tắc tay bên trên một cái dùng x ư c liền đem cái tia độc câu từ trái eo b trận kiếm khí trong tay m á h liệt hướng về kia độc câu chém vụt mà đi cái kia hạt yêu thấy thế kinh hãi nàng chỗ nào không biết sở thiên kiểm khí màu vàng nóng này lợi hại liền muốn đem cái kia trường tác thu hồi nhưng sở thiên chỗ nào cho nàng cơ hội kim sát kiếm mang liên tục chậm ra chỉ nghe đỉnh đinh đang đăng một hồi kim thạch thanh âm cái kia hạt yêu gào lên t h ế thảm độc câu chỗ máu tươi dâng trào dây thừng có móc tách rời đúng là bị sở thiên đem cái kia độc câu xinh xinh chém xuống độc câu chính là hạt yêu bản bệnh lúc này thất thủ lại khó duy trì hình người lại hóa về cái kia cự h ạ hình dạng đau đến trên mặt đất liên tục lan lộn sở thiên một kích thành công trong mắt hung quang đại thịnh lại phải đem sườn phải trôi những h ỏ a vũ đó lấy ra nhưng vừa k h ẽ vơ ư n tay chỉ cảm thấy trước mặt một hồi khốc nhiệt khó nhịn hỏa độc và mũi lại xem xét lúc đúng là kia hỏa hồng quái điểu tại phun ra h ỏ a diễm nay quái điểu đã sớm hóa thành bản hình trong miệng h ỏ a diễm kỳ dị vô cùng đỏ trắng đan sen trong lúc mơ hồ lại dẫn vàng xanh trị sắc chỗ sâu nhất còn có một k i a màu mực gần giấu trong đó hắn nhiệt độ cao trực có thể đốt cháy hết thảy so với cái kia hai đầu yêu mãng bản nguyên chỉ hỏa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều sở thiên dù là đối với họa diễm kháng tính kỳ cao c ũ n g là khó chịu như vậy khốc nhiệt chỉ cảm thấy dâu tóc da thịt đều muốn tại đây dị hỏa phía dưới hóa thành cho tàn liền muốn lách mình né tránh thời điểm lại đột nhiên ngửi được một hồi kỳ dị hương hoa mùi hoa này ngọt ngào vô cùng không giống bình thường chỉ hoa s ở thiên chợt vừa vào mũi liền thẩm cảm thấy không tốt đang muốn phong bế l ụ c thức lại cảm giác toàn thân khí huyết một cái ngưng trệ khí lực ngừng lại mất không ngỏ là chúng độc lại như lúc lại là cái kia hạt yêu quanh thân tản ra đạo đạo tím đen khí trong mắt h ô n g quăng hết đường nhìn chằm chặp sợ thiên hận không thể đem sợ thiên một uống ớt mùi hoa này đúng là này hạt yêu độc tố lĩnh vực. sở thiên trong lòng run lên liền muốn vận chuyển thanh sương kiếm khí tẩy trừ độc bọ cạp nhưng quanh thân còn có cường địch vây quanh một tia cơ hội cũng tuyệt không giữ cho sở thiên cái kia hỏa diễm quái đ i ể u phun ra dị hỏa càng thêm mánh liệt t r ự c đem sở thiên toàn bộ đều bao ở trong đó nếu không phải cảnh huyền kiếm bảo chính là trung phẩm pháp bảo rất có vài phần huyền liền rượu chỉ sợ sở thiên lúc này đã là tại đây trong loại dị hỏa đốt cháy hầu như không còn phúc vô song trí h ỏ a bất đan hành sở thiên bên này đang chịu liền hỏa thiếu đốt sau lưng cái kia cự viên sớm đã khôi phục lại bay lên một quyền đánh vào sở thiên sau khi tâm phía trên sở thi bị một quyền này đ á n h t r ú n g lại là một ngụm máu tươi bắn ra thân hình chập trợn lung lay sắp đổ cái kia ngọc trai yêu nguyên bản cực sợ sở thiên không dám lên trước lúc này mắt thấy sở thiên trọng thương như thế tự lo không xong cũng là trong mắt lộ h ư n g quang tráng lên là gan vô số trọng thủy từ sở thiên đỉnh đầu đẻ xuống sở thiên lúc này khó mà xuất thủ đành phải là dựa vào lấy một bộ thân thể nỗ lực ngăn cản chực bị cái kia trọng thủy ép tới không t h ở nổi mấy tên đại yêu thấy sở thiên đã là, Lâm Huy, trước mắt đều là sáng lên bản bệnh thần thông liên tục thôi phát liền muốn nhường sở thiên tám thân tại này nhưng sở thiên tâm trí kiên nghị cơ hồ vạn tiếp bất diệt dù là như thế cũng không có chút nào vẻ sợ hãi thanh sương kiếm khí tại tại khí hải trong kinh mạch điên c u ồ ngưu l chuyển chỉ dựa vào chính mình một thân linh lực còn ngại không đủ trong tay ánh sáng nhạt lóe lên một viên t u y ệ t phẩm linh thạch như vậy bóp nát hùng hậu nồng đậm tinh thuần linh lực tràn vào s ở thiên trong cơ thể nhường s ở thiên tinh thần lập tức vì đó d u n g một cái thanh sương kiếm khí lưu chuyển tốc độ cũng đột n h i ê n tăng tốc thanh sương kiếm khí bản nguyên đã sớm khôi phục như lúc ban đầu lúc này thần diệu đều hiện hiện bất quá là mấy cái đại chu thiên lưu chuyển xuống tới cái k i a độc bọ cạp cùng hỏa độc liền bị dọn dẹp cái thất thất bát bát liên đối lấy thân thể thương thế đều là hơi chậm n h ư lại cho sở thiên số thời gian mười hơi thở tự nhiên có thể khôi phục đến lúc trước trạng thái nhưng lúc này sinh tử tuyệt cảnh những đại yêu đó thấy sở thiên bóp nát tuyệt phẩm linh thạch trên thân trạng thái đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy bất quá là hô hấp ở giữa độc câu mưa lửa trọng thủy thiết quyền cũng đều là dồn dập trước thi thể sở thiên lúc này trạng thái hăng hái vượt khó tiến lên trên tay ánh vàng l o a lên cố nén cắt ra đau nhức liền đem sửn phải bên trên hỏa vũ đều rút ra khi hỏa hồng quái đ i ề u thấy bản m ệ n h pháp bảo không chỉ lại không tác dụng ngược lại là rơi vào sở thiên trong tay không khỏi giật này cả mình liền muốn đem hỏa vũ thu hồi nhưng sở thiên hung tính cùng một chỗ làm sao cho phép nàng đi trên tay kim quan g m á h liệt bá hoàng kiếm khí đều thôi phát đúng là đem này mấy chục c h i hỏa vũ xinh xinh chém thành hai đoạn nay chút hỏa vũ mặc dù lợi hại lại kém xa cái kia cầm thương nữ từ bản bệnh linh vũ như vậy cứng cỏi chưa đi đến pháp bảo cấp độ tại bá hoàng kiếm khí trước mặt đơn giản như bẻ gãy nghi nát kia hỏa hồng quái điệu bản bệnh linh bảo bị phá cũng là kêu thảm một tiếng. từ trên không rơi xuống dưới cái k i u cự viên thấy thế lại là nổi giận gầm lên một tiếng x ô n g quyền đánh tới cái k i u ngọc trai yêu trọng thủy cũng r ồ n r ậ p hạ xuống chế trụ sở thiên thân hình sở thiên một bộ thần tâm đều đặt ở hỏa vũ phía trên lại khó hắn chú ý mắt thấy cự viên thiết quyền kéo tới nhất thời vận chuyển toàn thân linh lực phòng tại một chỗ mạnh mẽ chống đỡ cự viên này một đôi thiết quyền nhưng đại yêu liền là đại yêu tự lành năng lực tuyệt không phải tư sĩ nhân tộc có thể so sánh kia hóa hồng q á i điều bản mệnh linh bảo vừa mất không ngờ là phi thân lên cùng cái kia hạt yêu cùng nhau lấn người mà lên xương độc dị hỏa dồn dập phun ra đem sở thiên ba sở thiên vừa chịu viên chịu cự m ộ trong quyền, huyết khuấy này toàn thân huyết khí khuấy động, xương t bao khí hỏa phủ độc lại bị xương độc này dị hỏa bao phủ trong đó, trong lòng ú c lực cản. nhất thời lại là ứng không xu hệ, nỗ lực ngăn cản. Sở thiên trong thời hệ, lại là l xu Sở biết đã tới t u y ệ t cảnh quyết dâu sự suất toàn lực thần tâm khéo động chỉ nghe từng tiếng càng long âm hồng chân kiếm nhất thời b u ô n g tha cái k ê u cầm thương nữ tử hóa thành một đạo lưu quang bay trở về đến sở thiên trong tay sở thiên nhất kiếm nơi tay lập tức khí thế tăng vọt sở thiên nhất kiếm nơi tay chỉ cảm thấy kiếm ý hôn nguyên giao hỏa linh lực vận chuyển tự nhiên thương thế trên người chậm rãi khôi phục cho dù là đối mặt năm tên thông n ũ cảnh đại yêu cũng là không hề sợ hãi ngược lại là đấu trí c à n g thịnh chiến ý t h á o thiên các vị đạo hữu hợp lực giết địch cái k i a cầm thương nữ từ lúc trước đã thấy sở thiên độc đấu bốn tên i đại yêu hung y hết hách đã sớm đem sở thiên cho rằng là đời này cường địch nhân vật bậc này nếu là tùy ý sinh trưởng ngày sau nhất định là yêu tộc hòa lớn tuyệt giữ lại không được đã là sinh ý quyết giết trường thương phía trên hào quan g nói lên chính là hóa thành du long hướng về sở thiên tật giết tới cái tia bốn tên đại yêu rơi vào phương vị khác nhau bản mệnh thần thông dồn dập sử dụng ra trong lúc nhất thời lại là hòa độc đ ầ trời quyền ảnh bay tán loạn liền muốn nhường sở thiên tán g thân ở đây nhưng sở thiên trong tay có kiếm trong lòng tự nhiên không sợ trong miệng uống một tiếng thật hồng chân kiếm nhất thời bay lên trên không trung vừa hóa thành tám lại tám kiếm hợp một cái k i ê u kim sắc c ử kiếm đột nhiên tế ra uy thế vô biên lập tức nhường năm vị đại yêu đều là chấn động trong lòng sở thiên kim kiếm vừa ra toàn thân linh lực lập tức chút xuống mà lên chẳng qua là như thế còn ngại không đủ chuyển tay lại bóp nát một khối tuyệt phẩm linh thạch vô biên linh lực tràn vào sở thiên trong cơ thể cái t i ê kim sắc bên trên cự kiếm linh lực càng mạnh mấy phần sở thiên đại kiếm vung lên cái kia bách trượng kiếm mang nhất thời quay qu Vì thế thao thiên đem cái kia năm tên đại yêu bản m ệ n h thần thông đều đón đỡ lại bên ngoài cái kia năm tên đại yêu bị sợ thiên một kiếm này q u é t chúng chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm y bén nhọn trực giết tới đơn giản muốn đem tự thân ép vì b ộ n g mịn không khỏi quá sợ hãi đang muốn thu hồi thần thông thời điểm lại chỗ nào theo kịp kiếm quang c h i thật ngoại trừ cái kia cầm thương nữ t ử cùng cự viên có thể nỗ lực ngăn cản bên ngoài còn lại ba tên đại yêu bị kiếm quang này q u é t qua đều là kêu thảm một tiếng máu tơi cột vốn đã là bị trọng thương cái kia cầm thương nữ từ trường thương liên tục vũ động đem cái kia kim sắc kiếm quang hóa đi, khuôn mặt viên đạo hữu người ta hợp lực nhanh chóng đem kẻ này bắt lại cái tia cự viên đã sớm đối sở thiên hạ cực hai quả đấm tại trên lồng ngực hung hăng một lôi một hồi huyết quang tự thân bên trên nổi lên toàn thân khí tức tăng vọt cơ b ắ p càng làm ạ n h mẽ năm thành không ngừng hai chân đạp một cái liền hướng về sở thiên xung phong tới nữ tử kia trường thương trong tay cũng là sáng rực lên trong mắt hàn quang lóe lên đang muốn ra tay với sở thiên lại nghe cách đó không xa lại có tiếng xé gió chuyển đến không khỏi trong lòng g i ậ n mình nàng lần này đến đây người mang sứ mệnh không cho s ơ t h ấ t tuyệt không nguyện cùng bất luận cái gì tu sĩ nhân tộc phát sinh xung đột một cái sợ thiên đã để đầu nàng đau nhức vô cùng nếu là lại tới một cái chỉ sợ muốn hỏng việc lớn thế nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó nữ tử kia hướng chân trời nhìn một cái chỉ thấy một đoàn băng tỉnh đám mây cấp tốc tiến lên trong đó dày đặc khí lạnh băng xương trải rộng tỏa ra ánh sáng lung linh khí tức bất p h ẳ m xem xét liền biết tuyệt không phải phổ thông đệ tử nữ tử kia mắt thấy băng tinh đám mây bay thẳng tới mình không khỏi trong lòng run lên còn không biết người tới ý gì đã thấy cái kia đám mây bên trong vô số băng n ũ p h ư n ra trong nháy mắt hình thành một đạo băng n ũ thiên hà l i ề nữ hướng về chính mình đánh giết tới. n về giết tử kia giật nảy cả mình trước mắt này chút băng n ũ đạo đạo đều tựa như phi kiếm linh lực ngưng tụ khí tức túc s á t chỉ cần chúng bất luận cái gì một đạo đều t u y ệ t không dễ chịu chứ đừng nói là nhiều như thế vội vàng phiên lên cánh chim liền muốn đem này lít nha lít nhít băng n ũ tránh thoát nhưng này chút băng n ũ lại tựa hộ như mọc thêm con mắt mắt thấy nữ tử tránh thoát đúng là xoay chuyển cánh mặt lại hướng về nữ tử đánh tới nữ tử kia trong lòng kinh sợ vô cùng nào biết này chút băng n ũ như thế khó dây dưa trường thương trong tay liên tục vũ động hào quang mãnh liệt cùng những cái tia băng n ũ chiến tại cùng một chỗ chỉ cảm thấy này chút băng nhũ ẩn chứa vô biên linh lực sắc bén vô cùng khủng bố vô cùng mà lấy tu vi của nàng lại cũng chỉ có thể là nỗ lực ngăn cản tiêu hao rất nhiều yêu lực lúc này mới đem này chút băng nhũ toàn bộ hóa đi trong lúc nhất thời thở hổn hển một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn t r ă m t r ă m cái kia băng tỉnh đám mây sắc khí phun trào cái kia đám mây b ớ c lui cầm thương nữ tử quay người lại hướng cự viên bay đi một đạo h à n khí âm u từ trong đó bắn ra đem cái kia cự viên trong nháy mắt bao phủ trong đó cự viên chỉ cảm thấy một hồi băng hàn chỉ khí trước khí thể trong lòng giật mình trong nháy mắt chính là toàn thân huyết khí ngưng kết dâu tóc sinh s từ trong đến ngoài ngưng tụ thành một đạo khổng lồ vô cùng băng cứng hung hăng té xuống đất một đôi yêu trong mắt đều là vẻ sợ hãi đạo mắt lại là một đạo bá đạo kim mang loay lên cái kia đầu lâu của con vợ ư n lớn lập tức bay lên cao cao liên nguyên thần đều bị đ ô n g lại không kịp chạy ra liền bị vô số kiếm quang sen cũng kẽ mà qua nổ thành từng mảnh mảnh vụn năm tên đại yêu thoáng qua đã đi thứ nhất cái kia đám mây cùng sở thiên hợp lực đánh giết tự viên ngược lại đem hào quang vừa thu lại hóa thành một cái xinh đẹp vô song trói lọi tươi đẹp nữ tử chân đạp chín cánh băng liên tại sở thiên bên cạnh doanh doanh mà đứng đi theo phía sau một cái bảy tám tuổi bộ dáng tiểu nữ cũng là nữ nịu đáng yêu một đôi mắt quay tròn l o ạ n chuyển gặp này chút hung uy hách hách đại yêu cũng hào không e ngại hai người này không phải thủy nhược vi cùng Tiểu Thiên tuế Thủy ai. Vi Nhược、Vy、cùng là sở thiên nhìn nhau mà trông đều là mỉm cười tâm ý tương thông cái kia cầm thương nữ tử thấy lại tới một tên c ư ờ n g địch chỗ nào còn không biết là sở thiên giúp đỡ trong mắt lanh quang lấp lánh khuôn mặt hàn sương ánh mắt dao động không biết suy nghĩ cái gì thủy nhược vi lại là cười một tiếng trong tay hàn mang loại lên bóc cái phát quyết lập tức xương tuyết bay tán đoạn vô biên lạnh lẽo đem mấy ngàn trượng phạm vi đều là bao phủ cái kia mấy tên đại yêu trợt vào này xương tuyết chi trượt chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương từng mảnh bông tuyết như phi châm mưa như chút nước mà xuống đảo mắt liền muốn đem nhất chúng đại yêu mai táng cái kia cầm thương nữ t ử kinh sợ vô cùng trường thương trong tay hào quang lấp lánh trên lưng cánh chim chất động trường thương trực chỉ thủy n h ư vi gầm thét một tiếng nói tốt một đôi cậu nam nữ vậy mà ác độc như thế hôm nay liền liều ra tính mệnh cũng muốn đem hai người các ngươi chém vừa dứt lời lại nghe tiểu thiên t u ế hử một tiếng nói nữ tử kia nghe vậy giận dữ đang muốn đỉnh thương mà lên ánh mắt quét qua tiểu thiên thuế đ ỗ n g nhiên giật mình lại vội vàng hướng tiểu thiên thuế đánh giá vài lần kinh hô một tiếng nói điện điện h ạ điện h ạ s ở thiên cùng thủy nhược vì trong lòng tất cả giật mình không biết nữ tử này nói tới ý gì nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an lại không biết là nơi nào tới tiểu thiên thuế lại một quyết miệng nói cái gì trên điện điện h ạ ta gọi thiên thuế thiên thu và thế thuế thuế bình an nữ tử kia chỗ nào nghe được lời này cũng không để ý đỉnh đầu phong tuyết đả thương người ùy một chân trên đất túi người cung kính nói thuộc hạ vũ tộc thần binh doanh phó thống lĩnh cố vũ đặc biệt phụ huyền kia yêu đế anh nguyệt yêu đế chỉ mệnh nên đón điện hạ hồi cung tiểu thiên t u ế cao mày lắc đầu liên tục nói ta có thể nghe không hiểu ngươi nói cái gì tỉ tỉ của ta gọi thủy nhựa vi ca ca ta gọi sở thiên ta liền biết bọn hắn hai cái cái gì này yêu đế cái kia yêu đế ta không biết cái nào cố vũ trong lòng giật mình vội và nói g n điện hạ huyền ca o yêu đế là phụ thân của ngài anh nguyệt yêu đế là mẫu thân của ngài ngài là giao tộc chân mệnh thiên nữ chẳng qua là biến cố lan tràn lưu lạc tại đây huyền thiên giới bên trong chẳng biết tại sao lại rơi vào đôi cấu nam nữ này trong tay thuộc hạ nói câu câu là thật ngài nếu không tin hồi c u n g về sau có thể tự chứng minh tiểu thiên t u ế lại là sông cố vũ làm cái mặt quỷ điệu môi nói ngươi mới là gia o tộc cả nhà ngươi đều là gia o tộc ta là nhân tộc không phải yêu thú cũng đừng lấy ta làm vừa ra đời tiểu hài tử ta đều đã nửa t u ổ i á nói xong tiểu thiên t u ế lôi kéo thủy nhược vi g ó c á o cười hì hì nói t ỷ t ỷ n à y ngươi thật là kỳ quái vậy mà nói ta là yêu thú thiên t u ế không cao hứng t ỷ t ỷ đánh nàng nhưng thiên t u ế nói xong thủy nhược vi cùng sở thiên nhưng đều là không nói một lời chẳng qua là dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình cũng là không khỏi kỳ quái nói khẽ tỉ, tỉ ca ca các ngươi đây là thế nào làm sao không để ý tới thiên t u ế rồi là là thiên t u ế nói sai cái gì sao ngươi các ngươi không nên tức giận có được hay không ta ta cũng không tiếp tục nói cũng không tiếp tục nói nói xong tiểu thiên t u ế vành mắt đỏ lên đúng là cộp cộp đi thu hút nước mắt tới tiểu thiên t u ế chỉ lo khổ sở chỗ nào nghĩ đến bây giờ thủy nhược vi cùng sở thiên trong lòng sớm đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng hai người lính nhau đều là từ trong mắt đối phương thấy được nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ huyền k i yêu đế anh nguyệt yêu đế giao tộc tiếp điện hạ hồi cung Cái kia rung nham trong huyệt động hai đầu yêu mãng, rốt cuộc rốt động mãng, lúc à là là vật vẫn Tiểu thiên tuế trong cơ thể tổt thiên trùng thiết Trong gì? băng cùng người lôi hai linh hợp, can, đến đạo cơ bị l dị ý kê. nhất thời có quá nhiều nghi vấn xoay quanh tại trong lòng hai người lại cũng không thể nào biết đáp án nhưng bọn hắn lại là biết cố vũ nói chỉ sợ không phải lời nói dối cố vũ thấy tiểu thiên t u ế khóc lên lại là gấp đáp lại là hoảng hốt luôn miệng nói điện hạ điện hạ có phải hay không này hai tên nhân tộc khi nhục ép một ngươi người một mực nói cho thuộc hạ thuộc hạ coi như liều mạng đi cũng tự sẽ vì điện hạ xả cơn giận này t i ể ở trong h chỉ khóc, không nhường i lại biết tới ê n căn bản Tuế t cô để Vũ, Vũ đó trước sau chỗ mâu thuẫn làm cho thủy nhược vi cùng sở thiên như thế người thông tuệ đều là nghĩ mãi mà không rõ thủy nhược vi lại cùng sở thiên lứt nhau đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ đã là cầm chủ ý ưu ưu thở dài một hơi ngồi sùng xuống lao đi tiểu thiên t u ế nước mắt lại vung tay lên đem gió tuyết đầy trời hóa đi nói khẽ thiên t u ế ngươi có biết cha mẹ của ngươi là ai tiểu thiên t u ế lắc đầu cắn chặt môi nước nở nói không biết thùy nhược vi lại nói tiểu h à i t ử khác đều có phụ mẫu thiên t u ế nhưng không có lại không có nghĩ qua tại sao không tiểu thiên t u ế lại là lắc đầu t ỷ t ỷ không hỏi ta chỉ cần có tỉ, tỉ là đủ rồi tỉ tỉ tốt với ta thiên t u ế muốn cái gì đều cho ta chỉ cần tỉ t ỷ một người thân a không đúng tỷ tỷ và ca ca cũng là thân nhân vậy ca ca cũng là thân nhân của ta ta chỉ cần các ngươi hai cái là đủ rồi thùy nhược vi yên lặng một lát lại là k h ẽ thở dài một cái nói thiên thuế hôm nay tỷ tỷ liền nói cho ngươi phụ thân của ngươi gọi h u y ề n cơ mẹ của ngươi gọi anh nguyệt ngươi cũng không phải nhân tộc mà là yêu tộc bên trong giao tộc là chân chính giao long chỉ thân ngươi cũng đã biết rồi tiểu thiên thuế nghe vậy toàn thân chấn động mạnh một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngốc trệ nửa ngày không nói một lời qua rất lâu mới lẩm bẩm nói ta ta là yêu thú ta là giao long cố vũ nghe vậy mừng rỡ trong tay hào quang nói lên một đạo lớn t r ư ở n g bàn tay kỳ dị lệnh bài liền xuất hiện trong tay lệnh bài này không phải kim phi ngọc nửa bên giống như băng tinh nửa bên ánh chóp lấp lánh hướng trên trời cao cao ném đi lệnh bài kia nhất thời t o á t ra làm tử lưỡng sắc vô biên hào quang trong nháy mắt liền đem tiểu thiên tuế bao phủ trong đó chỉ nghe cố vũ quát điện hạ ngươi là giao tộc chân mệnh thiên nữ đây cũng là mệnh bài của ngươi tiểu thiên tuế bị quang mang này vừa chiêu lập tức tiếng kêu t ê n liên hồi toàn thân trên giới đột nhiên xảy ra dị biên hào quang tỏa sáng thủy nhược vi biên xác liền muốn xuất thủ ngăn lại lại bị sở thiên kéo tiểu thiên t u ế trên thân hào quang liền đã tàn đi cái kia m ệ n h bại cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào thiên t u ế trong mi tâm lại nhìn thiên t u ế thời điểm cái kia khả ái như gốm bút bê tiểu nữ hải sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một đầu dài hơn một trượng ngắn tiểu long toàn thân băng tỉnh cùng lôi đ ỉ n h so le đan sen đang không chỗ ở dãy r i a thân thể mắt rồng đóng chặt khắp khuôn mặt là thống khổ vẻ mặt tiểu thiên t u ế đúng là đã hiện ra bản thể chỉ nghe cố vũ hét lớn một tiếng điện hạ hiện nay yêu tộc gặp khó mong rằng điện hạ nhanh chóng đi theo thuộc hạ hồi cúng cứu vớt yêu tộc tại thủy hòa thiên t u ế biến thành giao long nghe vậy, lại càng là điên cái tia long thủ bên trong nổi giận gầm lên một tiếng chuyển đến lại là non nớt giọng trẻ con không muốn ta không muốn chỉ thấy thiên t u ế r y rủa phía dưới vậy mà lại từ long hình hóa thành nhân thân nhưng tựa hồ vẫn là khống chế không nổi trong cơ thể cồn bạo yêu lực tại nhân thân cùng long hình ở giữa không ở biến hóa vô cùng thống khổ rồi lại chính mình cắn răng kiên trì l i ề u mạng muốn duy trì nhân thân của chính mình hình dạng thiên t u ế đang cảm giác thống khổ và phần trên thân lại đột nhiên chuyển đến một hồi thư giãn vô cùng băng hàn linh lực trong cơ thể cái tia cồn bạo vô cùng yêu lực lập tức bị đẻ xuống rốt cục trọng hóa nhân thân thân thể nhưng vẫn là không chỗ ở phát run b u a y đầu nhìn lại chỉ thấy sở thiên bàn tay lớn phụ tại đỉnh đầu của mình đang mỉm cười nhìn mình không khỏi hoàn toàn yên tâm lại cảm giác bị khuất nào vào sở thiên trong ngực lên tiếng khóc lớn lên cố vũ mắt thấy như thế lại là khuôn mặt lạnh lẽo đứng dậy sau lưng cánh chim đột nhiên kéo ra trong mắt hàn quang lấp lánh âm thanh lạnh lùng nói điện hạ ta thân phụng yêu đế chi mệnh hôm nay nhất định phải đem điện hạ mang về cùng trong điện hạ nếu không chịu cái kia xin phép phải đắc tội rồi nói xong cố vũ trường thương trong tay hảo quang l o ạ lên sau lưng cánh chim liên tục chất động đúng là hướng về sở thiên cùng thủy nhược vi trực tiếp đánh tới s ở thiên trong mắt hảo quang chất động hồng chân kiếm bên trên ánh vàng máy liệt đem cố vũ liền người đeo thương nhất kiếm ngăn cách trầm giọng nói cố thống lĩnh t h ự c không dám dâu dếm ta cùng huyền cơ anh n g u y ệ t hai vị yêu đế có cũ thiên t u ế cũng là chịu n à n g phó thác giao cho ta cùng nhược vi trong tay nhưng phó thác c h i ngôn lại cùng hôm nay ngươi nói sự t ì n h không hợp ta tử cũng không cách nào quyết đoán liền nhường thiên t u ế chính mình quyết định như thế nào cố vũ nghe nói lời ấy không khỏi c ư ờ i nhạo một tiếng nói ngươi cùng hai vị yêu đế có cũ ít tại này nói cái gì khoát lác ta yêu tập mười nhị yêu đế cái nào không phải tu vi thông tin tư hành trí thánh nhân mấy tầng cảnh cường giả đỉnh cao ngươi một cái kim thân cảnh t i ể u tử có tài đức gì cũng dám cùng yêu đế làm thân sở thiên lại nói n g ư ơ i tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao nhưng chuyện hôm nay trừ phi là thiên thuế chính mình mở miệng bằng không liền trước theo ta s ở thiên trên thi thể nhảy tới cố vũ nghe vậy giận dữ nói thốt tiên giặc ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi nói xong cố vũ lại chuyển hướng thiên thuế trong mắt hàn quang c h ấ p động nói điện hạ ngươi làm muốn đi vẫn làm u ố n lưu tiểu thiên t u ế nhìn một chút cố vũ lại nhìn một chút sợ thiên cùng thủy như vi lắc đầu t h anh â m mặc dù nó nót ngựa khí lại là kiên định ta đừng đi cái gì yêu tộc liên minh ta không muốn làm cái gì chân mệnh t i ê n nữ ta muốn lưu lại ta muốn cùng ca ca tỉ tỉ tại cùng một chỗ s ở thiên cười cười đối tiểu thiên tuế nhẹ gật đầu ôn lu nói tốt chỉ cần ca ca vẫn còn liền nhất định sẽ không để cho ngươi bị người xấu bắt đi thiên tuế phải tin tưởng ca ca có được hay không tiểu thiên tuế đem nước mắt trên mặt xóa đi dùng sức gật gật đầu s ở thiên lại là đối thiên tuế cười một tiếng đảo mắt nhìn về phía c ô vũ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh trầm giọng nói cố thống lĩnh các ngươi yêu tộc có gì biến cố ta cũng không rõ ràng hai vị yêu đế đến cùng có ra lệnh gì ta cũng không thèm để ý ta chỗ đáp ứng là dung nham trong huyệt động vậy đối yêu mãng vợ chồng lâm trung phó thác không phải cái gì yêu đế cũng không phải cái gì chân lòng mà chỉ là một đôi hái nữ sốt ruột p h ụ mẫu ta sở thiên đã nhận nhờ vả liền tuyệt sẽ không béo nhờ nốt u lời bỏ dở nửa chừng ngươi nếu muốn đem thiên t u ế mang đi trước hỏi qua trong tay của t a kiếm cố vũ nghe vậy biết chỉ dựa vào nói chuyện đã là không thông trường thương trong tay lắc một cái nhất thời hóa ra đẩy trời thưng ảnh liền hướng về sở thiên đánh tới sở thiên đem tiểu thiên t u ế tay giao cho thủy nhược vi nói khẽ nhược vi thiên t u ế liền giao cho ngươi t h ủ y nhược vi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu mặc dù không nói lời nào vẻ mặt lại là không thể nghi ngờ sở thiên có thủy nhược vi tại sườn hoàn toàn yên tâm trường kiếm trong tay chấn động đón cố vũ muôn vàn trưởng thường phi thân mà lên cố vũ mắt thấy sở thiên giết ra nhất thời hét lớn một tiếng các vị đã ạ hưu cứu g i a điện hạ yêu đế đại nhân nhất định có trọng thưởng lời này vừa nói ra cái k i a vốn là ở phía sau lượt trận ba tên đại yêu tỉnh thần đột nhiên chấn động bay thẳng thủy nhược vi đánh tới thùy nhược vi bây giờ tù vi đại tiên mặc dù đối mặt ba tên thông ngũ cảnh đại yêu cũng là không sợ chút nào đem tiểu thiên thuế giấu tại sau lưng trong tay bóp cái p h á p quyết lập tức gió tuyết đẩy trời lại hàng cái kia ba tên i đại yêu sớm có phòng bị dồn dập tế ra thần thông bảo vệ q u a n thân cùng thủy nhược vi chiến tại cùng một chỗ chương một trăm sáu mươi bảy kết hợp cương đu thủy nhược vi cũng không kinh hoảng băng n ũ thiên hà đột nhiên tế ra hóa thành một đầu thật dài xiềng xích trong tay p h á p quyết liên tục biến hóa cái kia băng n ũ thiên hà giống như là vật sống cùng ba vị đại yêu chiến tại cùng một chỗ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngoại trừ kia hỏa hồng quái điều dị hỏa đối thủy nhược vi có chút khắc chế cái kia hạt yêu cùng ngọc trai yêu công kích đều bị thủy sở thiên thấy thủy nhược vi nhất thời không ngại cũng là thoáng an tâm nhưng cũng biết ba tên thông ngũ cảnh đại yêu hợp lại không thể coi thường trong lòng tất nhiên là sẽ không hoàn toàn yên tâm chỉ muốn tốc chiến tốc thắng lại vì thủy nhược vi giải vây cố v u mắt thấy sở thiên nên đón trong lòng biết trước mắt đã phân thắng b ạ i cũng quyết sinh tử càng làm mười hai phần tinh thần đối đ ã i thương bên trên hào quang càng thịnh nên tiếp sở thiên kiếm mang nhưng sở thiên một thân vô thượng kiếm khí thật sự là vô cùng lợi hại trong tay pháp bảo lại là thượng phẩm chi tư sắc bén vô cùng cố na dù như thế nào xuất thương là bổ là chạm là chọn là đ ô n tổng cũng không phá được sở thiên kiếm quang trong lòng gấp hơn trong miệng hét lớn một tiếng thiên vũ quán vân thương cái kia trên thân thương lập tức ánh bạc máy liệt vô số b ả n g bạc yêu lực rót vào trong đó làm cho cái kia mùi thương lại tăng vọt mấy c h ụ c trượng hóa thân một đạo du long từ c ố c dụ trong tay rời khỏi tay hướng về sở thiên xuống tới cố vũ một thương ra tay vẻ mặt nhất thời trở nên trắng bệnh rõ ràng một thương này cực kỳ hao tổn chân nguyên trong đó uy lực cũng tất nhiên là bất p h ả m sở thiên mắt thấy thương này cũng biết lợi hại trong đó không khỏi chính mình không cẩn thận đối phó trên thân kiếm trạm làm quang mang sáng lên lại sắn một cái kỳ quái kiếm hoa cái kia thái cực bức tranh cắp vì sao đột nhiên tạo ra đem cái kia kinh thế một thương nạp vào trong đó liền muốn đem trên đó kình lực đều tan mất nhưng ôm tinh kiếm khí vừa cùng này thương đục vào liền chỉ cảm thấy cái kia thương hăng hái lực đúng là trận trận xoắn úp cũng không phải là bay thẳng tới uy thế cực lớn góc độ cũng cực xảo trá ôm tinh kiếm khí trong lúc nhất thời vậy mà hóa chi không đi nhường cái kia thân thương xuyên qua trong nháy mắt liền đến sở thiên ngực sở thiên trong lòng k h ẽ động trong lòng chỉ nói cố vũ kinh nghiệm đối địch đơn giản phong phú đúng là theo tự mình ra tay ở giữa liền nhìn ra ôm tinh kiếm khí hào rượu một thương này ngưng tụ c càng là khó mà phá vỡ riêng lấy ba hoàng kiếm khí hoặc là ôm tinh kiếm khí đối đầu đều là không địch lại mắt thấy cái kia thân thương trước khí thể thần h ả i bên trong lại là đột nhiên sinh ra một cỗ huyền diệu cảm giác đông thương kiếm đế ban cho cái kia đạo nhu kiếm đúng là khẽ động cái kia nhu kiếm trợt vừa ra tay cho nên ngay cả mang theo b á hoàng kiếm khí c ũ n g c ù n g một chỗ x o a y t r ợ n cùng thanh trường thường kia k i n h lực giống nhau lại là hướng đi tương phản cưng nhu hai ý dùng nhất kiếm nhất thời liền thể hiện ra cực kỳ thần diệu tác dụng đến đúng là đem thanh trường thường kia gắt gao đứng vững mảy không được tiến thêm sở thiên trong cũng không phải là đều là thẳng thắn thoải mái bá đạo vô song kết hợp tương nhu mới là vô thượng chỉ đạo lúc trước ngộ ra ôm tình kiếm khí lúc sở thiên chẳng qua là mơ hồ xúc động nhưng lại chưa sinh ra như vậy minh ngộ trước mắt lĩnh ngộ đông thương kiếm đế nhu kiếm chỉ đạo lúc này mới đem hết t h ể đủ loại đều sâu trôi dâng lên từ này kiếm thuật càng lên đài hơn, hơn dai thêm ra không ít thủ đoạn cố vũ mắt thấy sở thiên trường kiếm đúng là cùng trường thương của mình xoay tròn không khỏi giật này cả mình nàng ngày này vũ quản vân thương chính là vũ tộc thương hệ tuyết học vô số tiên hiển tiền bối dốc hết tâm huyết lúc này mới có uy lực này này sở thiên bất quá là chúng vào một thương làm sao cũng đã hiểu trong đó kinh lực chỉ đạo một thương này ẩn chứa cố vũ một thân c h â n nguyên tất nhiên là không chịu bị sở thiên như vậy phá vỡ một căn bản mệnh linh vũ từ cánh chim bên trên bay lên đảo mắt liền hóa thành một đạo linh lực hào quang quan chú đến trường thương phía trên thanh trường thương kia uy thế càng hơn lại đem sở thiên ánh vàng để lên sở thiên cảm thụ thanh trường thương kia bên trên yêu lực lại thịnh mấy phần biết cố vũ cất tất thắng chỉ tâm thần s á c trên mặt cũng là thoáng ngưng trọng toàn thân linh lực toàn bộ để lên trong lúc nhất thời lại đem thanh trường thương kia bên trên hào quang qua sở thiên linh lực quần quần vô cùng so với bình thường thông ư u tu sĩ đều là không biết mạnh nhiều ít cố vũ tuy nói cũng là yêu tộc bên trong nhân tài kiệt xuất nhưng một thân sở tu đều tại thân thể cùng thương pháp bên trên linh lực chẳng qua là hời họ bị sở thiên dùng linh lực đẻ lên cũng là không có biện pháp bất đắc gì ở giữa không ngờ là một căn bản mệnh linh vũ bay lên hóa thành hào quang đầu nhập t r ư ờ n g thương bên trong yêu tộc tài nguyên thiếu thốn mọi linh thạch tàng đều nắm giữ tại vài vị yêu đế trong tay bình thường yêu tu tự nhiên là không gặp được thế nhưng yêu tu nhóm cũng tự có biện pháp ỷ vào thọ nguyên kéo dài tại tu luyện sau khi luyện chế một chút bản mệnh linh bảo bình thường có thể coi như pháp bảo đối địch nguy cấp thời điểm liền làm làm linh thạch tiêu hao n h ư ờ n g một thân bản lĩnh uy thế càng hơn cố vũ 48 căn nghịch linh trị vũ liền lại như vậy bản bệnh linh bảo lúc này đã đi thứ hai lại muốn tiêu hao ít nhất mười năm khổ tu mới có thể lệ ra lại cũng không kịp đau lòng đem sở thiên chém giết mới là việc quan trọng nhưng sở thiên lại là không này cố kỵ chỉ thấy lại là móc ra một khối tuyệt phẩm linh thạch bóp nát vô biên linh lực quán chu trong đó hào quang này lên k i a xuống sở thiên liền lại chiếm thờ phong cố vũ thân là huyền ca yêu đế thân tín tự nhiên nhận ra tuyệt phẩm linh thạch mắt thấy này nhân tộc tiểu từ mắt cũng không nháy đã là bóp nát ba khối lại là đau lòng lại là tức giận cũng không tin này nhân tộc tiểu tử trên thân có thể có nhiều ít tuyệt phẩm linh thạch lại là một cây linh vũ tế h ra sở thiên lại là không chút h o a mang từ lại móc ra một khối tuyệt phẩm linh thạch c ủ n g cố vũ rằng co cố vũ càng xem càng là đau lòng càng xem càng là phiên não nhưng ba cây linh vũ đã xuất nếu là như vậy thu tay lại phí công nhọc sức không nói lại muốn bị sở thiên đẻ lên trong lòng tất nhiên là k h ô n g phục b á b á bá lại là năm cái lông c h i m cùng nhau tế h ra liền muốn đem sở thiên triệt để áp đảo thế nhưng sở thiên há lại dễ chê ơ bên này móc ra năm cái linh vũ Bên tiêu liền ra tay ra k một một hai người liền như vậy rằng có chén trà nhỏ thời gian cố vũ bốn mươi tám căn linh vũ đã đi một phần ba sở thiên cũng tiêu tốn mười mấy viên tuyệt phẩm linh thạch nhưng cố vũ một thân yêu lực đã là chỉ còn lại có nửa đến không tới nhưng sở thiên có thanh xương kiếm khí tại thân lại là càng đánh càng hăng không bị ảnh hưởng chút nào cố vũ càng đánh càng là kinh hãi trong lòng đã là biết được cùng sở thiên so đấu linh lực thật sự là không khôn ngoan chi vì nàng từ cũng là quyết đoán người không chịu lại cùng sở thiên hao t u n xuống trường thương một tay đã là lui trở về nhưng sở thiên được tiện nghi như thế nào lại nhường cố vũ dễ dàng t r ố n qua phi thân mà lên bá hoàng kiếm khí lại là cùng cái kia nhu kiếm cùng một chỗ xoay tròn đúng là lấy đạo của người trả lại cho người cố vũ thấy sở thiên này kiếm vừa ra trong lòng càng là tức giận biết chắc chính mình này chiêu lợi hại không thể đón ữ a sau lưng cánh trí vũ liền muốn né tránh nhưng sở thiên s á t tâm đã lên tốc độ cũng là cực nhanh đúng là một cái lắc mình liền đuổi theo huy kiếm đánh tới t r ư ớ c g một trăm sáu mươi tám bùi thiên cơ đến rút cố vũ lúc này quả nhiên là sợ sở thiên chỉ nói là thế nào chọc như thế một cái s á t thần nhưng nhiệm vụ tại thân lại nhất định phải đem tiên tuế mang đi không thể đành phải là kiên chỉ đón lấy sở thiên này kiếm chỉ mong lấy cái kêu ba tên đại yêu có thể đem thủy nhược vi bắt lại mang lên bọn hắn tiểu điện hạ rời đi nơi này không nữa cùng trước mắt này s á t thần dây dưa nhưng sở thiên lãnh mộ này cương nhu chi đạo trên thân kiếm uy lực mạnh đâu chỉ một bậc nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nhất kiếm mãnh liệt qua nhất kiếm làm cho cố vũ ứng không xuể không ngừng k ê u khổ một đôi cánh tay bị chấn động đến đau nhức cái kêu bản m ệ n h t r ư ờ n g thường phía trên lại cũng bị chặt ra đạo đạo lỗ hổng để cho nàng càng là đau lòng không thôi cũng may cố vũ chính là vũ tộc tốc độ trời sinh chính là cực nhanh vừa đánh một bên chạy này mới không còn bị sở thiên b ứ c đến t u y ệ t cảnh nhưng sở thiên tốc độ cũng là không thua bao nhiêu cố vũ nhanh chóng ở đâu sở thiên kiếm theo tới chỗ đó nhường cố vũ hận đến hàm răng nữa hận không thể đem người trước mắt này ăn sống nước tươi hai người một cái truy một cái tránh cứ như vậy dây dưa chú hương thời gian trực đánh cho cố vũ hô hấp ổng, ổng linh lực không kế nếu không phải còn có ba cặp cánh chim nỗ lực chống đỡ chỉ sợ sớm đã thành sở thiên vong hồn dưới kiếm nhưng sở thiên thế công thật sự là mãnh liệt vô cùng như là cồn u g phong sợ vũ kín không kẽ hở cố vũ vừa mới đón đỡ m ở nhất kiếm đang muốn thở m ộ t n g ụ m đã thấy sở thiên lại là rút kiếm đánh tới trong lòng thầm m ắ n g một tiếng lại muốn nâng thương liên tiếp đã thấy sở thiên nhất kiếm chưa đến đúng là xoay chuyển cánh mặt hướng về một phương khác hướng mau chóng đuổi theo cố vũ đầu tiên là khe giật mình đảo mắt nhìn lại lập tức mừng rỡ chỉ thấy cái kia vây ở hạt yêu xương độc lĩnh vực bên trong trên thân mặc dù có băng lam v nhưng này v ầ n g sáng bị hỏa hồng quái điều dị hỏa thiếu đốt lúc này cũng là càng ngày càng yếu không cần một lát liền sẽ từ từ tiêu tán cố vũ biết nữ tử này thủ đoạn tuyệt không dễ dàng có thể vây khốn cảm thấy còn tại tò mò đã thấy ngọc trai yêu đang đứng tại không trung bên trong hướng về kia nữ tử phun ra thật khí giờ mới hiểu được tới nguyên lai nữ tử này là trước vào trong ảo cảnh lúc này mới lấy mặt khác hai tên đại yêu nói thân hạm hiểm cảnh s ở thiên vừa đi cố vũ trên thân lập tức gáp lực buông lỏng nhưng nàng cũng biết mục đích của chuyến này chính là nữ tử kia trong tay thiên tuế điện hạ mắt thấy ba tên đại yêu liền muốn đắc thủ quyết không thể nhường sợ thiên đem h Cảm thấy cũng là quét ngang. Thế ra ba chi thấy quét thế thiên thương thẳng linh bay vũ, vũ ngang, quán vân là ra ba sở thiên đánh tới. Sở thiên trong ớ i thiên Sở t lòng vải niệm thủy n h ư ợ c vi nơi nào có tâm đi quản cố vũ mắt thấy cố vũ từ sau đánh tới hồng chân kiếm bên trên ánh vàng loại lên liền muốn đem thanh trường thường kia đẻ xuống nhưng thanh trường thường kia bên trên có cố vũ ba chi linh vũ lực lượng ở đâu là tiện tay nhất kiếm liền có thể ngăn cản sở thiên cảm nhận được cái kia thương bên trên chuyển đến vô biên cự lực trong lòng lo lắng v ạ n phần lại cũng đành chịu đành phải là vận khởi thần tâm ngưng thần ngăn trở này kinh thế một thương cố vũ thấy nhất kích có hiệu quả tinh thần đột nhiên chấn động lại là nam chi linh vũ tế ra coi như không thể áp đảo sở thiên cũng nhất định phải nhường sở thiên thoát không được thân t r ợ cái k i a mấy tên đại yêu đắc thủ sở thiên trong lòng lo lắng chỗ nào không biết cố vũ suy nghĩ trong lòng sớm có quyết đoán trên mặt lại không biểu lộ một tay cầm hồng chân kiếm ngăn trở trường thương một tay lại là hoàn toàn không nhìn cái k i a đạo đạo mũi thương tay không liền hướng thanh trường t h ư ơ n g kia chụp tới cố vũ trong lòng giật mình còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy sở thiên đã là bắt lấy cái tia cấp tốc xoắn ốc thân thương không để ý bàn tay của mình bị mài đến máu me đầm địa thịt nát bay từ tung thân thể phía trên đạo đạo cơ n u lại thân thương đột nhiên kéo m ộ t phát cái tia trên thân thương xoắn ú c lực lượng nhất thời phá vỡ cố vũ càng là giật mình đang muốn rút súng lui về lại bị sở thiên bắt lấy thân thương lấn người mà lên hồng chân kiếm ánh vàng sáng lên liền hướng về cố vũ đầu chém tới nhưng cố vũ trải qua chiến trận cựu tử nhất sinh kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú mắt thấy một kiếm này muốn mạng của mình sau lưng đạo đạo cánh chim nhất thời đem đầu cái kia sườn tầng tầng bao bọc sở thiên nhất kiếm chém lên đúng là tóe lên đạo đạo tia lửa lại không có thể lưu lại một tia vết thương nguyên lai、like、cánh chim không chỉ có là bay lượn tác dụng càng là một kiện mạnh m sở thiên nóng vội thủy ngược vi c ả n h ngộ đang m u ố n tốc chiến tốc thắng biết tại khoảng cách này bên trong quyền cước ngược lại là so trường kiếm càng dùng tốt hơn đúng là bông tha hồng c h â n kiếm một phát bắt được cố vũ vai trái hung hang ba o quát đầu gối đã là hóa thân sao băng hướng về cố vũ ngược tật đỉnh mà đi sở thiên chém giết cái kia cự viên về sau lại đem cái kia huyết khí hấp thu thân thể lực lượng càng là cường hóa rất nhiều một chảo này xuống tới cố vũ chỉ cảm thấy là cự lực khó khiêng trong lòng sợ hãi vô cùng lúc trước nàng và sở thiên so đấu thân thể chẳng qua là tương xứng bất quá là chỉ trong chốc lát làm sao sở thiên thân thể lực lượng lại mạnh mẽ nhiều như thể nhưng trong sở thiên này đầu gối đỉnh đã là không dung cố vũ phản ứng một dưới gối đi cố vũ n g ự c x ư ơ n g cốt lập tức đạo đạo vỡ vụn tim lõm trong miệng máu tươi trực vốn đã là bị trọng thương sở thiên đang muốn đem cố vũ giải quyết triệt đề một kích thành công thừa thắng xông lên tay trái bắt lấy cố vũ cổ h u n g hăng lắp một cái trên tay phải bá hoàng kiếm khí sáng lên liền muốn đem cố vũ đầu chém xuống nhưng cố vũ mặc dù chịu trọng thương yêu thú bản năng lại là triệt để k í c h phát trong mắt lộ hùng quang nơi nào còn có nửa phần sinh đẹp nữ từ vẻ mặt đúng như thượng cổ hùng thú trong miệm chọt quát một tiếng tay trái tiêu kiếm khí trong tay ngăn lại. tay phải vây quanh ở sở thiên thân eo đúng là gắt gao cùng sở thiên quân q u y ế t lấy nhau tuyệt không chịu để cho sở thiên lại đi nửa bước cố vũ sinh tử dưới tuyệt cảnh buộc phát ra vô biên cự lực lại nhường sở thiên cũng là một không động được động, động sở thiên trong lòng vừa vội vừa giận dư q u a n g quét qua thủy nhược vi hướng đi chỉ thấy thủy nhược vi trên thân quang mang kia đã là t r à ngập n nguy hiểm không cần một lát liền muốn bị cái kia xương độc cùng dị hòa xâm nhập thủy nhược vi lại không có chính mình mạnh như vậy hoành thân thể cho dù có thanh sương kiếm khí tại thân lại có thể k i ê n ở bao lâu sở thiên lại cũng không g à n h chờ lợi trong miệm bạo g ố n một tiếng một đôi nằm đấm á nhưng cố vũ cái kia cánh chim lại là kịp thời hộ chủ, sở thiên nắm đấm ở phía trên anh xuất ra đạo đạo ánh lửa lại như cũng là không thể n h ư ờ n g cố vũ di chuyển n ử a phần sở thiên trong mắt hàn quang lấp lánh trên mặt xuất hiện hiếm thấy vẻ giận dữ trong tay bóp cái kiếm quyết hồng chân kiếm nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về thủy nhược vi phương hướng kích bắn đi nhưng hồng chân kiếm tốc độ mặc dù nhanh cái kia ba tên đại yêu thế công càng nhanh thủy nhược vi thiên nguyên tuyết y di trọi cứng xương độc này cùng dị hỏa rất lâu rốt cục rên dỉ một tiếng thanh quang tán đi lộ ra thủy nhược vi bản thân ra tới mấy tên đại yêu trong l hồng chân kiếm gắng sức đuổi theo nhưng cũng là không dự được s ở thiên mắt thấy thủy nhược vi liền muốn một tại trước mắt mình trong lòng buồn giận vô cùng chỉ hận chính mình không có năng lực trong mắt cái kia bản bị đẻ nén đi xuống huyết sắc yêu diễm lập tức bay lên một khỏa đạo tâm cơ hồ vỡ nát ngay lúc sắp nhập ma nhưng trong điện quan g hòa thạch đã thấy một đạo hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời hình thành một đạo hơn một t r ư ợ n g phương viên lồng ánh sáng đem thủy nhược vi cùng sau l ư n g tiểu thiên tuế bao ở trong đó cái kia xương độc dị hòa gặp gỡ này lồng ánh sáng màu vàng lại là đạo đạo tán loạn so với thủy nhược vi thiên nguyên tuyết y còn thần diệu hơn được nhiều sợi đang muốn xem người đến là ai lại nghe h é t lớn một tiếng sư muội hạo thiên chân pháp đại đạo chỉ tồn đủ loại hư hảo hà cảm ca ngợi còn không mau mau tỉnh lại chỉ thấy nguyên bản lâm vào thận khí trong ảo cảnh thật lâu không cho ra thủy nhựa vi đột nhiên nghe được này h é t lớn một tiếng toàn thân trên dưới đúng là bộ phát ra vô biên hào quang cái kia c u ố n quanh cách đỉnh đầu trước mắt hỗn độn thận khí lập tức bị xông lên mà tán thần h ả i một hồi thanh minh n ắ m nhìn m ộ n phía lập tức hiểu rõ chính mình thân ở hạng gì cảnh ngộ bên trong không khỏi xem hướng người tới thần xác trên mặt lại là g i ậ mình thay đổi mấy lần bùi thiên cơ này ra tay thi cứu người chính là bùi thi bùi thiên cơ mắt thấy thủy nhược vi khôi phục cũng là nhẹ nhàng thở ra lớn tiếng nói sư muội trước đ ê m này chút đại yêu chém giết lại thanh toán sư huynh không muộn nói xong chỉ thấy bùi thiên cơ toàn thân trên giới linh lực phun trào đều phun trào trong tay pháp quyết biến hóa miệng nói một tiếng rơi một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ sơn nhạc đột nhiên hình thành hướng về kia ba tên đại yêu rơi xuống mà đi nay sơn nhạc oai liền sở thiên nhìn đều là âm thầm kinh hãi chớ đừng nói chỉ là cái kia mấy tên mất bản mệnh linh bảo đại yêu đều là phi thân lên hốt hoảng tranh thoát chương á i kia sơn n ạ c từ trên không rơi xuống tại đất, chỉ nghe một trăm sáu mươi chín đốt hồn đại pháp s ở thiên thấy được rõ ràng bùi thiên cơ toàn thân linh lực so với ngày đó hùng hồn đâu chỉ mấy lần quanh thân lĩnh vực lực lượng mơ hồ hình thành một thân đạo pháp thông thiên triệt địa lại là đột phá đến thông vũ cảnh bùi thiên cơ nhất kích không chúng trong tay pháp quýt bóp cái tia sơn nhạc lập tức vụt lên từ mặt đất lại hướng về mấy tên đại yêu n h m tới nhưng n à y sơn nhạc uy thế mặc dù khủng bố tốc độ lại là không vui cái kia mấy tên đại yêu ỉ vào yêu thú c h i thân hành động linh mẫn đúng là liên tục tránh t h o á t nhưng bùi thiên cớt như thế nào một người ở đây cái kia mấy tên đại yêu miễn cưỡng tránh t h o á t chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo b á o phủ hành động trì hoãn đâu chỉ mấy phần trong lòng không khỏi kinh hãi mắt thấy sơn nhạc lại là hướng về chính mình đập tới cái kia hạt yêu vội vàng hóa thành hình người lộn nào h mới hốt hoảng tránh t h o á t trong mắt lộ h ô g quang nhìn chằm chằm bùi thiên hữu cơ cùng thủy n h ư ợ c vi một đôi mắt quay tròn c h u y ể n không biết đang suy nghĩ gì kia hỏa hồng quái điều tuổi tắc tuy nhỏ hung tính nhưng cũng tự thịnh ỉ vào một hai cánh trên không trúng chấp liên tục lại tránh lại tìm khe hở liền xông hai người phun ra trong cơ thể dị hỏa để cho hai người cũng là không thể không phòng nhưng này ngọc trai yêu lại là chậm chạp không có động tác lại nhìn lúc đã thấy một đạo mạch nước ngầm lại từ trong hồ nhỏ hướng về bên kia điên cuồng chạy thụ c mạng này ngọc trai yêu đúng là chạy trốn cố vụ mắt thấy ngọc trai yêu vứt xuống mấy người trước chạy trốn không khỏi l ử a giận công tâm toàn thân trên giới không biết ở đâu ra khí lực một thanh hất ra sở tiên sau lưng cánh chim một cái hướng về ngọc trai yêu phương hướng mau chóng đuổi theo trường thương trong tay hảo quang lấy lên nhất thời cấp tốc xoán úp dâng lên chực thẳng hướng ngọc trai yêu giữa lưng ngọc trai yêu đang l i ề u mạng chạy trốn thế nào nghĩ đến giữa lưng chỗ t r u y ề n đến một hồi cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ không khỏi quá sợ hãi hướng về sau xem xét lại là cố vũ cầm thường đánh tới càng là sợ vỡ mật muốn chui vào nước sâu bên trong tránh né lúc cũng đã bị thanh trưởng thường kia đâm cái xuyên thấu nguyên thần vừa mới toát ra lại bị thanh trưởng thường kia lắp một cái q u ấ y thành m ả n h vụn từ đó một tên ngàn năm đ ạ i yêu tan thành m â y khói cố vũ một thương làm thịt ngọc trai yêu h a i t a y h ó i cố vũ một thương l t h ị n g t r mấy i liền đem cái kia tản ra hảo quang sán lạ bạn châu lấy ra há to miệm n à y bạn châu chính là ngọc trai yêu ngàn năm tu vi biến thành một thân chỗ tinh hoa cố vũ nuốt vào đi lập tức cảm giác vô biên yêu lực tràn vào trong cơ thể liên đ ố i lấy máu thịt thương thế đều là khôi phục không ít nặng r u n tinh thần nhìn cũng không nhìn s ở thiên liếc mắt nâng thương liền hướng thủy nhược vi đánh tới s ở thiên nơi nào sẽ để cho nàng tiếp cận thủy nhược vi trong tay bóp cái kiếm quyết hồng chân kiếm hướng đi nhất chuyển liền hướng về cố vũ s u n g phong tới nhưng cố vũ nuốt sống cái k i a b ạ n châu một thân yêu lực chính là sụp sôi thời điểm định thương mà lên liền đem cái tia kim sắc chân lòng cản qua một bên sợ thiên mặt không biểu tình t、so、chiến trường, trường một bên khác đùi thiên cơ cùng thủy nhược vi hai người đã là đem hạt yêu triệt để chấn áp tại s ơ n nhà phía dưới chỉ còn lại có một cái nho nhỏ hỏa hồng quái điệu còn đang bay vút lên né tránh nhưng trên thân hàn sương sương ngu bàn chân tốc độ chậm đâu chỉ mấy phần bị chân áp cũng chỉ là vấn đề thời gian cố vũ trong lòng lo lắng nàng tất nhiên là không quá quan tâm này chút đại yêu sinh tử nhưng lúc này bốn tên đại yêu đã đi thứ ba nếu là này tiểu h ỏ a điệu cũng đã chết nàng lấy một đĩa ba định cũng là không chiêm được chỗ tốt bởi vậy còn muốn đem này tiểu h ỏ a điệu cứu nhưng nàng thân hình chạy như bay ở giữa kia hỏa hồng quái điệu cũng là kêu thẳng một tiếng bị cái kia to lớn sơn nhạc hung hăng đẻ xuống từ đó hóa thành một mịn nguyên thần không còn bốn tên đại yêu lúc này đã là đều ngã xuống cố vũ trong mắt một mảnh huyết hồng một đôi mắt nhìn chằm chặp thủy, thủy nhược vi sau lưng né tránh trong mắt đều là khủng hoảng trí sắc thủy nhược vi thấy chỉ còn cố vũ một người cũng nghiêm túc trong tay p h á p q u y ế t bót một đạo đầy trời hàn khí từ đầu ngón tay phun ra mà ra hướng về cố vũ kích bắn đi cố vũ biết thủy nhược vi một thân băng hệ đạo pháp cực kỳ cường hãn bị hàn khí này phun chúng nhất định là rơi không được x o n g đi đang muốn né tránh thời điểm bốn phương tám hướng lại có vô số đá rơi mưa hướng về chính mình nện như liên tới vạn bất đắc gì phía dưới đành phải là đ ị n h thương ngăn cản này chút đá rơi uy thế không lớn nhưng là đem cố vũ thân hình chỉ trệ một cái chớp mắt liền là này một cái chớp mắt công phu thủy nhược vi hàn khí đã bao trùm trên đó cố vũ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một hồi cực hàn thấu thể tới liên đối lấy máu thủy ngược vi hàn khí này chính là hạo thiên tông quỳ thủy phong vô thượng tuyệt kỹ ngọc hư cống huyền âm công bên trong một môn đạo pháp vô cùng loại hại liền là giang hà biển hồ đều có thể đông kết cố vũ c h ọ n nhất trung c h i ê u cả người đều là hóa thành tựa băng từ trên không rơi xuống phía dưới cố vũ vừa hạ xuống dưới sau lưng lại là một đạo kim sắc kiếm mang hướng về đầu chém tới chính là sở thiên đến rồi sở thiên chém xuống m ộ t kiếm liền muốn đem này xinh đẹp vô song yêu tộc thống lĩnh đeo đầu nếu có học đòi văn vẽ người ở đây chắc chắn mắng to sở thiên không hiểu thương hướng t ứ ngọc nhưng nếu là biết mỹ nhân này lúc trước là hạng gì hung chỉ thấy cố vũ trên thân đ ố n g nhiên bốc cháy lên vô biên ngọn lửa màu vàng này hỏa d i ễ m thần diệu vô cùng đúng là đem thủy nhược vi hàn khí nghiêng số hóa đi nhược cố vũ thân hình hoàn toàn khôi phục lại nhìn lúc lại là cố vũ sau lưng một đôi cánh chim đang tiêu đốt đốt hồn đại pháp sư đệ sư muội cẩn thận s ở thiên cùng thủy nhược vi đang kỳ q u á i lấy lại nghe b ù i thiên cơ hét lớn một tiếng trong lòng không khỏi run lên vội vàng lách mình rời đi vừa mới né tránh chỉ thấy vô số cứng cắp vô cùng màu vàng kìm mùi thương từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào hai người lúc trước lập chỗ nay mũi thương oai đơn giản so cố vũ trường thương trong tay không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần liền thiên vũ quán vân thương cái k i a m ộ t đòn kinh thế đều là không đủ này m ũ i thương một phần mười coi như là sở thiên nên tiếp này m ũ i thương không nói trực tiếp bị oanh g i ế t v ấ n lạc ít nhất cũng là trọng thương sắp chết xuống tràng sở thiên cùng thủy nhược vi trong lòng kinh ngạc lại nhìn về phía cố vũ lúc chỉ thấy này yêu t ộ c thống lĩnh toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng ba cặp cánh chim chỉ còn thứ hai sắc mặt băng lánh trong mắt mơ hồ có ngọn lửa nhấp nháy không nói một lời đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang hướng về thủy nhược vi mau quang đu một thân tốc độ không biết tăng lên mấy lần thủy n h ư ợ c vi chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh l ử a chấp đoán loay lên thậm chí đều thấy không rõ tàn ảnh trong lòng không khỏi run sợ lại nghe tiểu thiên tuế khóc dòng nói t ỷ t ỷ cứu ta lại như lúc tiểu thiên tuế liền đã bị cố vũ mang tại dưới xương sườn trên mặt nước mắt trải rộng tại cố vũ trên thân liên kích đáy đả cố vũ lại không nhúc n í c h chút nào trong tay hào quang loay lên một đạo kim sắc phủ lục c h ố n g r ô n g xuất hiện nhưng vẫn cái kia hư không bên trong vạch ra một cái khe đến bên trong đen kị thâm thúy pháp tác biến hóa hiển nhiên là một cái truyền tống trợn sở thiên trong mắt hàn mang l o a lên trên thân màu tím lôi đỉnh nơi nào sẽ nhường cố vũ cứ đi như thế thủ trung hồng chân kiếm vừa hóa thành tám lại tám kiếm hợp một hóa thành một đạo kim sắc cự kiếm hướng về cố vũ chém vụt mà đi t h ủ y nhược vi cũng là chân đạp băng liên người nhẹ nhàng mà lên sắc mặt băng lánh trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng trong tay phát q u y ế t b ó t băng nhũ thiên hà đột nhiên t ớ i ra liền cũng thẳng hướng cố vũ muốn đem nàng lưu lại nhưng cố vũ lúc này một thân thực lực thâm bất khả chắc mắt thấy sở thiên cùng thủy nhược vi đánh tới trường thương trong tay tùy ý v u lên một cố cực kỳ m ê n mông linh lực ba động quét ngang tới đúng là nhường sở thiên cùng thủy nhược cứu ta ta đừng đi yêu tộc liên minh ta đừng đi tiểu thiên t u ế thanh n m vô cùng thê lương chứng nghe được thủy nhược vi trong mắt lệ quang chất động lo lắng vô cùng lại muốn đang phi thân tiến lên đem tiểu thiên t u ế giải cứu ra lại bị cái kia linh lực ba động gắt gao chế trụ mảy may đều không được tiến lên cố vũ lạnh lùng nhìn hai người lên mắt không nói một lời quay người liền bay vào hư không kẽ nước bên trong không biết đã đi đâu thủy nhược vi trợ mắt nhìn tiểu thiên t u ế bị cố vũ mang đi trong lòng đau khổ cực kỳ một đôi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt nàng và tiểu thiên t u ế sớm chiều ở chúng tuy nói chỉ có thời gian nửa năm thế nhưng như tỷ như mẹ dốc l tình cảm chỉ sâu còn xa hơn tháng qua bình thường mẹ con lúc này không che chở được tiểu thiên t u ế chỉ hận chính mình không có năng lực b a y người nào vào sở thiên trong ngực ô ô khóc lên sở thiên khuôn mặt băng lãnh một mảnh con mắt nhìn chằm chặp cái kia hư không kẽ nước tan biến phương hướng yên lặng rất lâu mới nhẹ nhàng vô vô thủy nhược vi đầu vai ôn nu an ủi thiên t u ế có lẽ thật có sứ mệnh tại thân lần này đi yêu tộc liên minh không nhất định chính là chuyện xấu thủy nhược vi lại không đáp lời đầu vai không ở co rúm h i ệ n nhiên là đau lòng cực kỳ sở thiên lại nói việc đã đến nước này bi thương cũng là vô dụng người ta sau này sự tỉnh chính là ra sức tăng lên tu hành ngày sau tu hành có thành t ự u từ muốn tới yêu tộc trong liên minh đi nhường h u y ề n h cơ cùng anh nguyện ở trước mặt nói nói rõ ràng cho ngươi ta một cái công đạo thùy nhược vi cũng là tâm tư thông minh người sở thiên nói tới này chút nàng cũng là một điểm liền biết lúc này dừng tiếng khóc đem nước mắt lao đi còn phải lại cùng sở thiên nói vài lời t h ể mình lời lại đột nhiên nhớ tới còn có người khác ở đây không khỏi sắc mặt phát l ạ n h lại khôi phục thánh nữ kia thiên tiêu bộ dáng tại bùi thiên cơ trên thân lạnh lùng quét qua chương một trăm bảy mươi vô thượng truyền thừa nay trong đôi mắt đẹp hàn khí thực sự k i ế p người dù là bùi thiên cơ hiện tại đã là thông u cảnh cừng giả bị thủy nhược vi như thế quét qua cũng là không khỏi dùng mình một cái âu sầu trong lòng sở thiên biết là bùi thiên cơ ra tay mới cứu thủy nhược vi một mạng trong lòng cảm kích mong muốn đối bùi thiên cơ cảm tạ một phiên nhưng trở ngại lúc trước thủy nhược vi cùng bùi thiên cơ ở giữa thù hận lại là dù như thế nào đều nói không ra miệng đang nghĩ ngợi thủy nhược vi âm thanh lạnh lùng nói bùi thiên cơ n g ư ơ i ta ở giữa không cần nhiều lời ngươi bây giờ cứu ta một mạng ta sau này từ sẽ trả ngươi có thể ngươi nếu là cảm thấy dựa vào chuyện hôm nay là có thể đem lúc trước quá khứ như vậy bỏ qua cái k i ê u lại là nghĩ quá nhiều bùi tiên cơ nghe thủy nhược vi nói như thế lại nhìn một chút sở thiên chỉ thấy sở thiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời không khỏi thở dài nói sư mội lúc trước sư m i n h có nhiều đất tội nhường sư mội lòng có giới hoài thật sự là ta này làm sư m i n h không phải ta cũng biết sư mội đối ta thành kiến chi sâu cũng không phải là một hai kiện sự tình liền có thể tiêu mất nhưng ta tức có ý cùng sư mội sửa tốt chính là thành tâm một mảnh tuyệt không hắn ý ta đi theo sư mội tới cứu sư mội chẳng qua là tiện tay mà làm mà ban đầu mục đích lại là vì cáo chi sư mội một cọc tốt đẹp cơ duyên t h ủ y nhược vi cười lạnh một tiếng nói người bùi thiên cơ sẽ tốt bụng như vậy cáo chi ta cái gì cơ duyên bùi thiên cơ lại thở dài một hơi nói sư mội không tin ta đúng là nên nhưng lần này tiến vào thí luyện t r i địa thanh hư chân nhân lại là ban cho ba cái lệnh bài tiêu đình băng linh nhi cùng ta đều cầm một viên này ba cái lệnh bài chính là mở ra một chỗ bí cảnh chìa khóa chỗ này bí cảnh chính là ta hạo thiên tông ba vị vô thượng cường giả năm đó để lại bên trong có lôi băng thổ ba đạo vô thượng truyền thừa sư mội nếu là được băng đạo truyền thừa nhất định có thể tại đạo pháp một đường bên trên càng tiến một bước t h ủ y nhược vi vẻ mặt hơi hơi giật mình đôi mắt đẹp lưu chuyển suy nghĩ một lát nói như thế truyền thừa băng linh nhi định cũng nhất định phải được ta nếu muốn hoành t h ò một chân vào cùng băng linh nhi ở giữa nhất định có một phiên tranh đấu bùi thiên cơ nghiêm sắc mặt nói sư mội nói cực phải nhưng đầy hứa hẹn huynh ở đây chắc chắn hộ đến sư mội chu toàn trợ sư mội chiếm lấy truyền thừa t h ủ y nhược vi dường như lâm vào trầm tư sở thiên lại nói bùi huynh lệnh bài này chính là quý tông thanh hư chân nhân ban cho băng linh nhi nếu là truyền thừa bị nhược vì lấy đi hồi trở lại tông về sau có thể muốn thế nào bàn giao bùi thiên cơ lại là cười ha ha một tiếng nói lệnh bài chẳng qua là mở cửa chỉ thịa thật muốn chiếm lấy truyền thừa cơ duyên tâm tính tư chất đều thiếu một thứ cũng không được này truyền thừa thật bị nhược vi sư mội cầm lấy đi vậy chỉ có thể là nói rõ sư mội so băng linh nhi cùng này truyền thừa càng hữu duyên hơn tôi h lại có gì không ổn s ở thiên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu nói đã như vậy cơ duyên này tự nhiên là muốn giành giật một hồi ta liền cũng cùng hai vị cùng đi trợ nhược vi chiếm lấy truyền thừa bùi thiên cơ cười nói sợ thiên sư đệ ngươi liền không nói ta tử cũng muốn mời người tiền đến dù s a o này lôi pháp truyền thừa đối sư đệ tới nói cũng là đại cơ duyên một kiện lôi pháp truyền thừa s ở thiên trong lòng k h ẽ động nói nếu không phải hạo thiên tông đệ tử cũng có thể nhúng c h à n g cái kia truyền thừa sao bùi thiên cơ gật đầu nói đó là tự nhiên đạo pháp vốn là thiên cơ cũng không phải là thế nào nhất tông thế nào một phái sở độc hữu chỉ cần cùng lôi pháp có phù hợp chỗ tự nhiên cũng có thể được cái kia truyền thừa tán thành đến lúc đó đều bằng bạn sự người nào nếu có thể vào tay đó chính là người nào sợ thiên nhẹ gật đầu bùi thiên cơ hôm đó gặp chính mình một chiều kia thiên lôi bá hoàng trân kiếm tử cũng biết mình lôi pháp tạo nghệ lúc này mới có này nói chuyện đ ố i bùi thiên cơ chắp tay nói vậy liền đa tạ bùi huynh chỉ bảo nếu là sở thiên có thể được này c h u y ể n thựa nhất định có hậu báo bùi thiên cơ lại là cười một tiếng liên tục khoát tay nói sở thiên sư đệ t h ự c không dám d ấ u dếm ta đem này hai cọc cơ duyên cáo chi bản ý tự nhiên là cùng sư đệ sư mội thành tâm giao hảo nhưng cũng sẽ không thể nói không có chút nào tư tâm ở trong đó sở thiên thần tâm nhất c h u y ể n nói xin lắng hay nghe bùi thiên cơ nụ cười trên mặt biến mất sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng nghiêm mặt nói tiêu đình chính là thiên định thánh tử có đại cơ duyên lớn thân thế tại thân tại bên trong tông môn độc l ĩ n h phong tao không người có thể cùng s á n h vai liền cùng ngạo như ta tại tiêu đỉnh trước mặt cũng là tất cung tất kính từ trước tới giờ không dám có nửa phần đi quá giới hạn nhưng này thánh tử thân phận chẳng lẽ ta liền không muốn sao trước mắt có thánh nhân truyền thừa ở đây lại là cơ hội của ta nếu là ta được truyền thừa tiêu đình truyền thừa lại bị sư đệ chiếm lấy cứ kéo dài tình huống như thế ta như tranh đoạt thánh tử liền không thể nói là không có chút nào cơ hội sư đệ ngươi có thể hiểu ta sao sở thiên suy nghĩ một lát chuyện trong đó đã là sáng tỏ bùi thiên cơ lại nói đến lúc đó ta vì thánh tử nhược vi sư mội vì thánh nữ ta hai người hợp lực liền có thể mở ra trong tông môn vô thượng bí cảnh sư đ ệ cũng có thể tiên vào bên trong tu hành sư đ ệ không phải ta hạo thiên tông người tự nhiên không biết ta tông vô thượng bí cảnh đến tuột cùng có nhiều ít thần diệu sư đ ệ ở trong đó có thể được nửa phần chỗ tốt liền có cơ hội vấn đ ỉ n h vô thượng đại đạo nay vừa nói thủy nhược vi lại là cười khúc khích nói bùi thiên cơ nghĩ không ra ngơi ư sâu được tông môn dạy trạch lại là cái ăn cây táo rào cây sung bùi thiên cơ thấy thủy nhược vi trên mặt lạnh lẻo biến mất dần biết mình lời nói này đã là có tác dụng không khỏi hoàn toàn yên tâm cười ha ha nói cái gì bên trong cái gì bên ngoài ta hạo thiên tông cùng đại hoang tông vốn là giao hảo sở thiên sư đệ lại là tông môn q u ý tế cô ra tới cửa chẳng lẽ còn không đại lễ đối đ ạ i sao t h ủ y nhược vi tuy nói là cái h ả o p h o n g tính tình chẳng nghe bùi thiên cơ lời ấy cũng là không khỏi đỏ mặt lên lường sở thiên liếc mắt liền không nói thêm nữa dù là sở thiên tâm trí k i ê n nghị nhưng một dính đến thủy nhược vi lúc này lại cũng có chút xấu hổ dâng lên hai người yên lặng đường à y t r ự c thấy bùi thiên cơ cười ha h a quay người hóa thành một đạo hoàng quang liền hướng chân trời bay đi đạo mắt đã vào trong đây chỉ còn lại có trận trận tiếng vang từ ngày đó một bên vân trung chuyển đến tây nam phương hướng đi một n g h n hai trăm dặm vi huỳnh cung nên đại giá bùi thiên cơ vừa đi nơi đây liền chỉ còn lại sở thiên cùng thủy nhược vi hai người hai người khó được một chỗ lúc này lẫn nhau nhìn một chút nhớ tới bùi thiên cơ cái kia phiên lời nói lại đều là đỏ mặt lên nửa ngày không nói đến đằng sau vẫn là thủy nhược vi trước hè mùng nói sở thiên ta nghĩ thiên t u ế sở thiên nghe vậy cũng là vẻ mặt tối sầm lại nhưng trong lòng của hắn đã có quyết đoán tuyệt sẽ không cô phụ nhờ vả chẳng qua là an ủi nhược vi ngươi cứ yên tâm đối lái ta tu hành có thành cựu tự sẽ đi yêu tộc liên minh tìm tòi nếu là thiên t u ế ở nơi đó qua không được h á mặc kệ là cái gì này yêu đế cái kia yêu đế ta nhất định phải quay hẳn cái l o n g trời lở đất thủy nhược vi biết s ở thiên tính tình phàm xuất xứ nói chắc chắn làm đến cũng là nhẹ gật đầu nói đến lúc đó ta liền cùng ngươi cùng một chỗ nói xong cùng một chỗ hai chữ thủy nhược vi lại là đỏ mặt một cái trước mắt trộm nhìn lén s ở thiên liếp mắt s ở thiên bối rối một lát lúng túng nửa ngày mới nói nhược vi việc nơi này một ta liền đến hạo thiên tông đi tướng ngươi sư tôn để để s ở thiên vốn là cái sát phạt quả đoán tính tình nhưng chỉ cần là thủy nhược vi ở đây giữa hai người nói lên thì thầm đen liền là ấp phá ấp ú n g một câu lật qua lật lại nói nhiều lần cũng là nói không hoàn chỉnh cầu hôn hai chữ ngay tại bên miệng nhưng là nói không nên lời sở thiên bộ dáng như vậy t r ự c thấy thủy nhược vi yêu kiểu cười không thôi đưa tay tại sở thiên trên đầu một điểm nói khẽ ngươi chắc chắn bồi tiếp ta đúng không sở thiên nghe thủy nhược vi vừa hỏi như thế thần tâm chấn động mạnh một cái hai người mặc dù tâm ý tương thông nhưng lại chưa bao giờ nói qua như thế rõ ràng thổ lộ ngữ điệu chợt nghe lời ấy sở thiên quả nhiên là chân tay luôn c uống một đôi tay lại không biết để ở nơi nào cho phải qua rất lâu sở thiên tâm thần mới là hơi t r ư m cùng thủy nhược vi bốn mắt nhìn nhau nhẹ nhàng thở mất hơi ô n nu nói ta tự nhiên sẽ hai người nhìn nhau một lát đều là mỉm cười nắm chặt tay của đối phương thật lâu không muốn tách ra nửa ngày qua đi sở thiên nói n h ư ợ c vi bùi thiên cơ nơi này ngay s n g bùi thiên cơ thủy nhược vi thần sắc trên mặt lập tức phức tạp một chút khe khẽ thở dài m ộ t hơi nói lúc trước ta cùng hắn tuy có sinh tử thù hận nhưng vừa rồi lại cứu ta một mạng còn muốn tặng một cọp cơ duyên cho ta ta tuy biết hắn đều là xem ở người ta ở giữa tình ý mới có thể như thế nhưng dù như thế nào ân đoán sự t ì n h lại là luận việc làm không luận tâm n h ư hắn thật có thể giúp ta đoạt được cái kia thánh nhân truyền t h ừ a trước đây sự tỉnh có thể tự bỏ qua sở thiên gật đầu nói ta xem cái này người mặc dù bông thả vô biên nhưng thật là người thông minh nếu một lòng cùng ngươi ta giao hảo tự nhiên không dám t ổ n lấy cái gì tâm tư khác người ta cùng đi cái kia nơi truyền t h ừ a nếu là có biến cố gì ta tự sẽ chiều ứng ngươi thủy nhược vi cũng làm mỉm cười gật đầu hai người nói vừa xong nhất thời hóa thành lưu quang hướng về tây nam phương hướng đi chương một trăm bảy mươi mốt đại chiến tiêu đỉnh sở thiên cùng thủy nhược vi hai người tốc độ đều là nhanh vô cùng hơn một ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá là nửa canh giờ lên đến sở thiên đế nước định chỗ chỉ thấy một đường to lớn vô cùng vách núi vắt ngang trước mắt m ộ ư ơ i điểm đột ngột tựa hồ trước kia cũng không tồn tại là đột nhiên mới xuất hiện nay trên vách núi đá có ba đạo phù văn chậm rãi lưu t r u y ề n ở giữa một đạo phù văn toàn thân lam tử c h i s ắ c phía trên điện quang lấp lánh tiếng sấm dền đến dĩ bên trái phù văn thì là như là bông tuyết hiện ra một mảnh tinh lam băng h à n chi khí lan tràn trong lúc đó như muốn đông kết vật vật phía bên phải phù văn thì là hiện ra màu vàng đất tri xác hùng hậu dày đặc gánh chịu vật vật nay ba đạo phù văn rõ ràng chính là ba loại truyền t h chỗ nay dưới vách núi đá, đùi thiên cơ rõ ràng đã, đợi chờ đã lâu. mắt thấy hai người đ ế n đây không khỏi cười ha ha một tiếng nói sở thiên sư đệ sư muội tiêu đình cùng băng linh nhi đã là trước một bước tiến vào bên trong nhưng hai vị không cần phải lo lắng truyền thừa sự tỉnh cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể tuyển định coi như nhường tới trước cũng không cái gì quan trọng sư huynh trước tiến một bước đối lái ta đem thổ hành truyền thừa bắt lại liền chuyển đi sư m ộ i chỗ t r ợ sư muội lấy được truyền thừa nói xong bùi thiên cơ nhất thời hóa thành một đạo lưu quang vùi đầu vào cái k i a phủ văn bên trong đi sở thiên cùng thủy nhược vi đều là lướp nhau cũng riêng phần mình vào chính mình đạo phủ văn kia bên trong sở thiên vừa mới vào cái kia phủ văn bên trong chỉ thấy trước mắt sương mù nồng nặc điện quang lấp lánh đúng là tại một mảnh trong lôi vân đi về phía trước mấy trăm trượng xa trước mắt mới rộng mở trong sáng n g u y ê n lai là một tòa cực kỳ to lớn rộng lớn đại điện vô cùng trống trải chỉ có một tôn to lớn vô cùng thạch đài đứng sừng sững ở chính giữa một k h ỏ a mấy trượng lớn nhỏ điện cầu trôi nổi trên đó trong đó pháp tắc phun trào đều là không nói ra được hình diệu cái kia thạch đài trước đó lại còn có một đạo bóng người đứng chắc tay ngước đầu nhìn lên lấy này địa cầu sở thiên sư đệ người quả nhi tới sở thiên còn chưa tiến lên mấy bước chỉ thấy đạo nhân ảnh kia xoay đầu lại mỉm cười ngự a khí đôn h ò a dường như hồ đã sớm biết sở thiên muốn chỗ này sở thiên nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy người kia hai mươi tuổi bộ dáng một bộ đạo bảo màu tím mặt mỉm cười tuân tú vô cùng cầm trong tay một cây màu bạc phất trần chân đ ạ p một đầu màu lam điện long cái kia điện long không ở chập tròn xoay chuyển lại tựa hồ là vật sống xem xét liền biết không là p h ả n phẩm mà cái này người quanh thân lĩnh vực lực lượng hơi hơi hiện ra lại cũng là thông ngũ cảnh tu vi sở thiên thấy đối phương đã sớm ngờ tới chính mình đến đây cũng là không chút hoang mang tiến lên một bước hơi chắp tay nói lúc trước liền nghe tiêu đỉnh sư h u n h phong thần tuấn lãng rất giống tiên nhân hôm nay gặp mặt quả thật cùng nghe đồn không khác nhau chút nào thật khiến cho người ta say mê tiêu đình lại làm mỉm cười trong tay phất trần cụi xuống nói sư đệ quá khen rồi người ta ở giữa vốn không duyên phận nếu không phải này lôi pháp truyền thừa làm thật chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt một lần sư đệ đã biết ta ở đây cũng muốn đến đây giành giật một hồi nghĩ đến đối này lôi pháp truyền thừa cũng là tình thế bắt buộc s ở thiên trầm giọng nói tình thế bắt buộc không dám nói nhưng có cơ duyên ở đây không đến giành giật một hồi tổng cảm giác lòng có chỗ tiếc từ muốn theo tâm mà đi tiêu đình lạng thanh cười to liên tục gật đầu nói tốt một cái theo tâm mà đi sư đệ làm chân diệu người vậy sư đệ nói không sai bây giờ đại tranh chi thế người người cảm thấy bất an nếu là tắt tranh đấu c h i tâm tu vi tâm cảnh càng là khó được tiến bộ làm sao dám vọng đàm đại đạo không hổ là bị thủy sư mội nhìn chúng người chỉ bằng ngươi hai câu này liền có thể làm ta hạo thiên tông cô ra s ở thiên nghe vậy lại là hướng tiêu đỉnh vừa c h ắ p tay nói nhược vi cùng đồng môn băng linh nhi sư tị ở giữa cũng là có này một đấu sư đệ không yên lòng có ý gấp rút tiếp viện cùng sư huynh ở giữa còn cần tốc chiến tốc thắng đợi chút nữa nếu là ra tay nặng mong rằng sư huynh thứ lỗi tiêu đình nghe vậy khẽ giật mình xoáy cho dù là cười lên ha hả trong tay phất trần nhẹ nhàng hướng sợ thiên một điểm nói quả nhiên là thiếu niên tâm tính sao cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống như lúc bất quá sư đệ ngươi cũng tử có thể yên tâm vi huynh tu vi hời hợt chỉ có thân thể còn có thể sư đệ ra tay coi như nặng hơn một ít ngược lại cũng không sợ đả thương vi huynh sư đệ ra chiêu đi sợ thiên gật gật đầu trên tay ánh vàng lóe lên hồng chân kiếm đã là tế ra tiêu đình mắt thấy hồng chân kiếm bên trên ánh vàng chật trận u y ệ n như du long trên mặt lộ ra kinh ngạc phát bảo thừa phẩm sư đệ đã g a tới đây nguyên lai thật có ỉ bất quá tu vi chính là tự thân đồ vật giả bên ngoài vật ngược lại là mất nguồn gốc s ở thiên mắt điếc thay ngơ hắn chỉ cần là vào chiến lúc tâm cảnh liền tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì lời nói q u á y dày tâm trí trên thân kiếm ánh vàng sáng lên bá hoàng kiếm khi đã là bám vào trên đó trên thân màu tím lôi đình trận trận chất động nhất thời hóa thành tạt ảnh liền hướng về tiêu đình đánh g i ế t mà đi tiêu đình thấy s ở thiên một người nhất kiếm vô luận là tốc độ vẫn là uy thế đều là tuyệt không phải phạm nhân có thể so sánh sắc mặt cũng là không khỏi ngưng trọng phất trần hướng về phía trước tìm tòi một đầu lôi điện du long nhất thời phun ra ngoài cùng sợ thiên kiếm mang hung hang Tiêu đ này h vừa v o thông t cảnh chỉ h giới, u cảm ấ giữa một tia sét bắn ra tuyệt không phải sở thiên có khả năng ngăn cản nhưng sở thiên dường như hoàn toàn không sợ này ánh chót cái tia lôi điện du long cùng sở thiên thân hình chạm vào nhau lại là mảy may linh lực ba động cũng không phát ra tiêu đình trong dự đoán sở thiên chật vật n g ă n cản kiếm khí tiêu tán tỉnh cành cũng chưa xuất hiện ngược lại là bị sở thiên kiếm quang nhất t r u y ề n liền đem cái kia lôi long đều hút vào trong cơ thể tiêu đình t h ấ y thế không khỏi lấy làm kinh hãi đột nhiên liền nhớ tới tới sư tôn thanh hư chân nhân ban thưởng cho mình lệnh bài thời điểm cái kia lời nói ngữ sư tôn chỉ nói chính mình c h u y ế n này sở thiên sẽ đến đây tranh đoạt chính mình một nước vô ý liền sẽ vì người khác làm quần áo cưới lúc trước chính mình còn lơ đ ế m chỉ cảm thấy là nói chuyện g i ậ t gân bây giờ xem xét này sở thiên vậy mà tại lôi pháp một đường bên trên có chút tạo nghệ chính mình từ là thiên tượng lôi pháp vậy mà mảy may thương hắn không đến nay sở thiên cũng không phải là lôi linh tắt người như thế nào không sợ lôi điện tiêu đình đang âm thầm kinh hãi đã thấy sở thiên đem cái kia lôi long đều hấp thụ về sau kiếm thế không thay đổi lại hướng mình đánh tới không khỏi những mày trong tay p h á p quyết biên hóa từ đầu ngón tay phía trên đột nhiên hình thành một thanh dài trăm trượng ngắn ánh chớp c ử kiếm đưa tay ở giữa liền hướng về sở thiên chém giết mà đi sở thiên trong mắt hào quang k h ẽ động biết tiêu đình một kiếm này nhìn như nhẹ nhàng thoải mái kỳ thực là ngưng tụ thiên địa oai cơ hồ đem bách trượng phương viên bên trong hết thể linh lực đều là quất đến không còn một mảnh không khỏi chính mình không cẩn thận đối phó thủ trung hồng chân kiế lại tám kiếm h ợ p một đột nhiên hình thành một thanh màu vàng kim cự kiếm thân kiếm bên trên hào quang t ă n g vọt cũng là dài trăm trượng ngắn liền cùng tiêu đình cái kia lôi điện cự kiếm c h ạ m tại cùng một chỗ này hai thanh bách trượng cự kiếm c h ạ m tại cùng một chỗ nhất thời linh lực nổ tung lên cùng bạo linh lực ba đ ộ n g trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại điện liên đối lấy hai người góc á o râu tóc đều là vì chỉ đồng đương hai người một chiêu này đối diện đều là trong lòng run lên biết đối thủ linh lực chiêu số mạnh cũng có thể xưng là chính mình cuộc đời gặp phải tối cường đối thủ chỉ có hạng thiếu vũ miễn cưỡng cùng sánh vai tiêu đình này hai chiêu vừa ra đã là kiểm tra xong sở thiên sâu cạn lòng khinh thị hoàn toàn thu hồi ngược lại đổi lại một bộ ngưng trọng vẻ mặt trầm giọng nói sư đ ệ lúc trước ta chỉ cho là ngươi là thiếu niên khí phách chưa phát giác ngươi có cái gì cao minh nhưng bây giờ xem ra lại là vi minh xem thường ngươi sở thiên nhưng không nói lời nào thần h ả i bên trong cái kia đạo nhu kiếm đột nhiên c h u i ra bám vào tại hồng chân kiếm bên trên liên đối lấy hồng chân kiếm cùng bá hoàng kiếm khí đều là cực tốc xoay tròn sở thiên toàn thân linh lực đều rót vào trong đó hồng chân kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về tiêu đình xung phong mà đi tiêu đình biết sở thiên lợi hại một chiêu một thức đều không d trong tay phất trần nhẹ nhàng tạo động một tấm lưới điện đột nhiên hiện ở trước người mười trượng liền muốn đem hồng chân kiếm ngăn lại nhưng một kiếm này bên trên xoắn ố c lực lượng liền ngày đó sở thiên đều là thấy không rõ lắm tiêu đình chuyên tu đ ạ o p h á p đối binh khí một đạo lý giải lại chỗ nào theo kịp sở thiên là dùng càng không h i ể u này trên thân kiếm kinh lực c h i đạo chỉ coi là bình thường nhất kiếm ngăn cản nhưng mãi đến kiếm quăng này cùng cái kia lưới điện chạm tại cùng một chỗ tiêu đỉnh mới nhất thời cảm giác không đúng này lưới điện chính là hắn tự nộ ra tới phòng ngự pháp môn chuyên dụng tại tan mất cương m a n kinh lực liền hạng thiếu vũ tại chính mình này lưới điện phía dưới cũng là liên tục ăn quả đắng. chương không một trăm bảy mươi hai lôi đế chân thân tiêu đình trong lòng lại là dân mình làm sao biết sở thiên này trên thân kiếm kính lực lại còn có thần diệu như thế này xoắn úc mạnh xảo chi lại xảo thật sự là chưa từng nghe thấy, thấy. liền hạng thiếu vũ trên thân cái kia mấy môn tinh diệu kiếm thuật đều là không có như vậy xảo diệu kính lực đang nghĩ ngợi sở thiên này kiếm đã là đến tiêu đỉnh quanh thân ba t r ư ợ n g phạm vi bên trong tiêu đỉnh tuy nói thân vào h i ể n cảnh nhưng theo là không chút hoang mang trong tay phất trần nhẹ nhàng điểm ra liền cùng sở thiên cái kia xoay tròn cấp tốc hồng chân kiếm chiến tại cùng một chỗ cái kia phất trần phía trên điện quang lưu chuyển thiên ti vạn lũ đúng là đem hồng chân kiếm t ầ n g t ầ n g b á o bọc mặc dù hồng chân kiếm h a n g hái lực cực cường kiếm quang t r ậ n trợn lại là không đả thương được cái kia phất trần một chút sở thiên thấy được rõ ràng tiêu đỉnh trong tay này phất trần bất ngờ cũng là một kiện pháp bảo thực phẩm tiêu đình thiên phu t u y ế định lại có lớn thân thế tại thân một thân linh lực tu vi kỳ cao vô cùng cùng giai tu sĩ so sánh cùng nhau đơn giản như là huỳnh quang t r ă n g sáng lúc này dùng pháp bảo phất trần đem sở thiên cái kia kiếm chống đỡ một thân linh lực đều phun ra ngoài liền muốn đem sở thiên áp đảo nhưng tiêu đình chỗ nào nghĩ đến đến sở thiên này một thân quần quận linh lực liền hạng thiếu vũ cũng là cam bái hạ phong không dám tới làm thêm so đấu tiêu đình dù là vào thông cố cảnh một thân pháp lực cản mạnh mấy phần nhưng cũng không thể so ngày đó hạng thiếu vũ mạnh nhiều ít đi mong muốn tại linh lực bên trên áp đảo sở thiên cũng là muốn quá nhiều sở thiên thấy tiêu đình muốn cùng mình so đấu linh lực tự nhiên là không sợ chút nào một thân linh lực phun ra ngoài chui vào hồng chân kiếm bên trong hồng chân kiếm bên trên đột nhiên hảo quang máy liệt cái k i a xoắn ố c kình lực càng mạnh mấy phần liên đối lấy tiêu đỉnh phất trần đều hơi hơi run run, run. cơ hồ ép không được cái k i a đạo đạo kiếm quang tiêu đình không nghĩ sợ thiên linh lực lại cũng có như thế tạo nghệ đống nhiên giật mình một tấm đẹp đẽ trên khuôn mặt vẻ mặt càng là ngưng trọng mấy phần nhất thời liền đem toàn thân linh lực đều thôi phát một thân đạo bảo màu tím không g i mà bay l i ệ l i ệ nâng lên hai người quanh thân nhất thời kiếm quang máy liệt tiếng sấm văng rền vô số tiêu tán mà ra kiế quanh thân phạm vi c h ă m trượng bên trong không ngờ là sinh linh chớ vào sở thiên cảm thụ được tiêu đình linh lực tuy nói so từ bản thân còn kém nửa phần nhưng cũng là c u ầ n c u ộ n bàn g bạc như vậy đối hợp lại cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thủ thắng trong lòng của hắn q u ả i niệm thủy n h ư ợ c vi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng không chịu sẽ cùng tiêu đình tại linh lực phía trên làm thêm dây dưa trong lòng có quyết đoán đúng là đem hồng chân kiếm b u n g tha toàn thân t ử điện lôi đình chất động lấn người mà lên một hai bàn tay to liền hướng về tiêu đình đầu trộm tới tiêu đình mắt thấy sở thiên quăng kiếm không cần không khỏi khe g i t mình chỉ nói sở thiên chính là kiếm t u Một t h â nói bạn sự đều t、so、ha ha. Đại đại xong tiêu đỉnh trên thân đạo bảo màu tím đúng là đột nhiên nổ nát vụn lộ ra một thân cường tráng vô cùng cơ bắp đến trên đó tia điện lấp lánh như kim như ngọc sau lưng một tôn to lớn pháp tướng hiện hiện ra trong tay bóp cái kỳ quái pháp quyết chỉ có thể nhìn rõ đường nét lại là thấy không rõ khuôn mặt mắt thấy sở thiên bàn tay lớn trộm tới tiêu đình mặt không đổi s ắ c đầu một bên đem cái kia phất trần một bỏ đưa tay chính là đấm ra một q u y ề n tiêu đình một quyền này đúng như cùng c ù n g lôi chấp giật uy thế bất phàm sở thiên bàn tay này tới chạm vào nhau chỉ cảm thấy một cỗ sục sôi vô cùng cự lực từ tiêu đình quyền bên trên chuyển đến chấn động được bản thân thủ đoạn đau nhức nửa cái cánh tay đều cơ hồ tê liệt nhưng sỏ thiên nhất kích không thành há lại sẽ như vậy nội trí bàn tay to kia bị tiêu đình thiết quyền ngăn lại nhưng cũng không tránh không n ẽ kỳ thế không thay đổi thuận tay liền đem tiêu đình nắm đấm gắt ga o bắt lấy hướng trước người mình hung hăng kéo một phát s ở thiên hấp thu lôi trận bên trong toàn bộ lôi điện chân nguyên lại hấp thu yêu h ổ cùng cự viên hai đầu luyện thể đại yêu huyết khí một thân chỗ phụ đâu chỉ lòng tượng chỉ lực này kéo một phát phía dưới tiêu đình chỉ cảm thấy thân hình của mình đột nhiên hướng về phía trước rơi xuống trong lòng càng là lấy làm kinh hãi chính mình này lôi đ ế chân thân chính là trải qua vô số lôi kếp i mới tu luyện tiểu thành có thể xưng là cực kỳ cưng hãn vạn kiếp bất diện ngày đó liền hạng thiếu vũ chỉ kiếm đều không có thể làm cho mình di chuyển nửa bước nhưng sở thiên thân thể này tại sao như thế cự lực lại có thể làm cho mình thân hình thất thủ nhưng tiêu đình không hổ là vô thượng tiên tiêu tâm cảnh tu vi đều là siêu tuyệt tuy nói bị sở thiên kéo một phát thần tâm hơi hơi thật thủ nhưng thoáng qua liền khôi phục lại trong mắt hàn quang loại lên một bên khác cánh tay quay người ép lên thuận thế bắt lấy sở thiên cùng quả đấm mình đụng nhau cánh tay kia một thân cự lực đều kích phát liền đem sở thiên từ cái này giữa không t r ù n g trực tiếp kéo xuống xoay tròn một vòng hung hăng ngã xuống đất tiêu đình một kích thành công trên tay càng là không ngừng tay phải bóp chặt sở thiên hầu quyền trái phía trên điện quan p h o n tr t h o á n qua chính là mấy c h ụ c quyền oanh ra từng quyền nhắm ngay sở thiên đầu yếu hại trong lúc nhất thời đã là sinh tử tương b á c toàn không nương tay nhưng sở thiên phản ứng cực nhanh trai trốn phải tránh càng đ ê m này mấy c h ụ c quyền đều t r á n h thoát lợi dụng đúng cơ hội hai chân bắn lên tại tiêu đỉnh trên lồng ngực đột nhiên đạm một cái liền đem tiêu đình thân hình lại là đẩy lui mấy chưa tiêu đình một phiên thăm dò đã biết sở thiên bộ dạng này thân thể vô luận là kiên cố bền bỉ là tốc độ phản ứng vẫn là một thân khí lực đều không tại chính mình lôi đế thật dưới khuôn mặt biết mình nhất định phải xuất ra toàn bộ bản sự ứng đối mảy không cần nói nhầm g i n g hai quả đấm bên trên đột nhiên toát ra hai chân trên mặt đất đột nhiên đ ạ p một cái liền hóa thành lôi đỉnh sao băng hướng sở thiên lồng ngực s u n g phong tới nhưng sở thiên thấy tiêu đình này quyền đoanh đến trong lòng biết quyền này uy năng nhất định là cường đại vô cùng nhưng cũng không tránh không né ngược lại là hai chân hơi quòng chầm vai rơi khủi tay hai tay ô n tròn bày ra cái kỳ quái tư thế đến hoàn toàn không giống là cái gì cao thâm quyền pháp tiêu đình thấy kỳ quái nhưng cũng không làm hắn nghĩ chỉ muốn đem sở thiên một quyền đoanh sát mắt thấy một quyền này đã là đẩy vào sở thiên quanh thân hơn một triệu phạm vi bên trong sở thiên trên thân đột nhiên sáng lên trạm lam quan mang một đạo huyền diệu vô cùng thái cực bức tranh cất vì sao hiện ở hai t hai tay nhẹ nhàng v ũ động càng đem tiêu đình một đôi thiết quyền nắm chặt tiêu đình bị sở thiên như thế một túm đầu tiên là cảm thấy kỳ quái sau đó liền cảm giác chính mình toàn thân khí lực đúng là hoàn toàn t ạ n biến một bộ trên nắm tay mềm hoạt lại không bất kỳ uy thế gì có thể nói lại nhìn sở thiên đã thấy cái k i ê u huyền diệu vô cùng thái cực bức tranh c ấ p vì sao cực tốc xoay tròn sau đó hào quang m á n h liệt sở thiên toàn thân trên dưới lại là khí lực tăng vọt mấy lần bắt lấy chính mình đôi cánh tay chính là bay lên trời tiêu đình chỗ nào nghĩ đến sở thiên này thái cực bức tranh cắp vì sao có thử h ề diệu trong lòng kinh sợ đang muốn vận công chống bay lên một cước trực đá bộ ngực mình tiêu đình chỉ cảm thấy bộ ngực mình dường như bị thiên ngoại lưu tinh trực tiếp quanh chúng đau đớn một hồi từ chỗ ngực chuyển đến đạo đạo xương cốt vỡ vụn thanh n â m vang lên toàn thân khí huyết nghịch hành một n g ụ m máu tươi cồn g bắn ra liền linh lực đều là hỗn loạn rất nhiều bị một cước này đá ra mấy trăm trượng xa lại nhất thời nửa khắc ở giữa không vững vàng thân hình tiêu đình từ khi tu thành lôi đế chân thân tại t h â n thể phía trên luôn luôn đánh đầu thằng đó đâu chịu nổi như thế bị khuất trong lòng vừa sợ vừa giận trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ l o i lên đang muốn như thế nào muốn cho sở thiên, mắt. Đã thấy sở thiên đưa tay lăng không một ú m cái kia vốn là cùng pháp bảo phất trần đấu tại cùng một chỗ màu vàng kim trường kiếm đột nhiên quay lại hướng đi bay trở về sở thiên trong tay x o a y cho dù là vừa hóa thành tám lại tám kiếm hợp một tạo thành một thanh cực kỳ khủng bố màu vàng kim cự kiếm Tiêu đình chỗ nào không chỗ bi ế t năng à màu vàng y kim cự kiếm n cự liền dùng bây giờ chính mình thân thể bị trọng thương tuyệt khó ngăn trở này một kiếm chi uy thần tâm run lên liền muốn chiêu cái kia phất trần trở về nhưng này phất trần đủ t i ể u hề liền rượu liền là tại phương diện tốc độ chấm rất nhiều sở thiên bách trượng kiếm mang đã là chém tới tiêu đỉnh đỉnh đầu cái kia phất trần còn trên đường nước xa không cứu được lửa gần nhưng tiêu đình một thân bản sự tuyệt không chỉ như thế mắt thấy kia kiếm quang trước khí thể tiêu đ ỉ n h trong tay pháp quyết liên tục biến hóa quanh thân thiên địa linh lực lại như cùng nghe theo hiệu lệnh theo tiêu đ ỉ n h pháp quyết vận chuyển đem sở thiên kia kiếm quang ngăn trở một cái c h ư ớ c mắt liền này một cái c h ư ớ c mắt công phu tiêu đ ỉ n h dưới chân cái kia lôi long lại xảy ra mang theo tiêu đ ỉ n h chuyển đi mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài nhường sở thiên kiếm quang chém hụt sở thiên thấy được rõ ràng tiêu đ ỉ n h vừa rồi cái kia để cho mình kiếm quang ngưng trệ một chiêu chính là lĩnh vực lực lượng lúc trước chu phong loại kia gà mở lĩnh vực đều khiến hắn tả hữu thiếu hụt nếu không phải có ô m tinh kiếm khí tại thân chỉ sợ muốn bị ăn phải cái t h i ệ t t h o i lớn trước mắt tiêu đình lĩnh vực so với chu phong lĩnh vực làm sao dừng mạnh một bậc bất quá là mới vừa vào thông ngũ cảnh lĩnh vực liền đã bao trùm quanh thân mấy trăm trường xa sở thiên còn tại cái kia lĩnh vực d ĩ a cũng cảm giác trong đó linh lực của cuộn á n h c h ấ p trận trận tu sĩ tầm thường rơi vào trong đó liền sẽ bị cái kia lôi điện chi lực quanh thành một miệm nhưng sở thiên không sợ nhất liền là lôi điện mắt thấy tiêu đình lĩnh vực đã thành sở thiên cũng là không sợ hay không sợ thừa cái kia lĩnh vực chi bên trong thiên địa chi lực vướng vĩu vô cùng nhưng sở thiên thân thể lại thành tốc độ càng nhanh mấy phần liền lĩnh vực lực lượng cũng hạn chế không ở trong nháy mắt liền lại r ế t tới tiêu đỉnh phạm vi trăm trượng bên trong tiêu đỉnh sắc mặt ngưng trọng chỗ n g ư ợ c điện quang lan tràn cái kia vốn là đức thành từng khúc xương cốt vậy mà chậm rãi chữa trị dâng lên trên mặt khí sắc cũng là vì đó dừng một chút thương thế trong chốc lát đã khôi phục không ít hiện ra cái kia lôi đế chân thân huyền diệu đến mắt thấy sở thiên đánh tới tiêu đình trong tay pháp quyết biến hóa trong lĩnh vực thiên địa chi lực lập tức ngưng ở một chỗ đem sở thiên thân hình ngăn trở sở thiên bị này lĩnh vực lực lượng một phiên lôi kéo thân hình đột nhiên hơi ngưng lại nhưng này bách trượng kiếm mang phía trên lít nha lít nhít đều là lực lượng phát tác chính là lĩnh vực lực lượng lớn nhất khắc tinh hướng về phía trước một cái phép chạm liền đem cái t i ê u thiên địa chi lực đột nhiên đập vỡ vụn rốt cuộc hạn chế không ở sở thiên thân hình tiêu đình t h ấ y thế cũng không c ú y ế t trong tay p h á p quyết liên tục biến hóa muôn b à n ánh chấp phi kiếm liền từ trong lĩnh vực lăng không tạo ra hướng về sở thiên đánh giết tới sở thiên mặc dù không sợ lôi điện nhưng này chút phi kiếm sắc bén gì thường nếu là đột nhiên trước khí thể coiên mình cũng không chịu nổi không dám đ đem cái kia muôn vàn kiếm quang đều hóa đi nhưng tiêu đỉnh thân ở lĩnh vực bên trong điều động thiên địa linh lực như cánh tay sai sự kiếm quang này vừa bị hóa đi đảo mắt liền lại là vạn đạo lôi quang hình thành như thế tới tới lui lui mấy lần làm cho sở thiên phiền phức vô cùng n u kiếm nhảy ra thần hải tràn vào bá hoàng kiếm khí bên trong hồng chân kiếm một chiếu tốt lệnh đột nhiên cấp tốc xoắn úp mà lên lại là cái kia kết hợp cưng n u uy lực vô song nhất kiếm tiêu đỉnh chỗ nào không biết sở thiên này kiếm vô cùng lợi hại không dám k i n h thường đưa tay nhẹ nhàng một chiều cái kia phất trần rốt cục bay trở về trong tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một、cái. phất trần vạn sợi tơ bạc đột nhiên hóa thành từng cái từng cái nhỏ bé lôi long hướng về sở thiên cái kia kiếm trộm tới tuy nói sở thiên cương nhu chi kiếm lợi hại nhưng này phất trần chính là hàng thật giá thật pháp bảo t h ư ợ n g phẩm so với hồng chân kiếm này loại hậu thiên mà thành pháp bảo t h ư ợ n g phẩm tại phẩm chất cùng trên uy năng còn vẫn còn t h ắ n g chi phen này đụng nhau không ngờ là phân không ra thắng bại s ở thiên chỗ nào chịu cùng tiêu đình dây dưa lúc này bóp nát năm khối tuyệt phẩm linh thạch liền muốn tại linh lực thượng tướng tiêu đình đệ lên nghị không ra tiêu đình cũng là móc ra năm khối tuyệt phẩm linh thạch đến phất trần cùng hồng chân kiếm bên trên h chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng phân không ra thắng bại tới s ở thiên cùng tiêu đình trải qua đối chiêu xuống tới trong lòng đã biết trừ phi là tế ra thiên lôi bá hoàng chân kiếm bằng không tại chiêu số linh lực thượng đô là lực lượng ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng thiên lôi bá hoàng chân kiếm tùy tiện không xử ra được nếu muốn tốc chiến tốc thắng đành phải là dựa vào thân thể đem tiêu đình á p đảo trong lòng có quyết đoán lúc này liền lại đem hồng chân kiếm một bỏ hướng về tiêu đình xung phong mà đi sợ thiên biết tiêu đình lợi hại thật tình không biết tiêu đình lúc này càng là đau đầu không thôi hắn ngày thường đối địch chỉ cần tiện tay vung ra mấy đạo địa bang liền có thể dễ dàng thủ、thắng. càng h ỗ n o h làm cho tiêu h n đình kinh hãi chính n t là này sở thiên không biết từ đâu mà tới đây dạng một bộ thân thể cường hãn tựa như thái cổ hứng thú liền ngay cả mình tiểu thành lôi đế chấn thân đều không phải là đối thủ của hắn lúc này mắt thấy sở thiên lại tới cùng mình cận thân vật lộn tiêu đình cũng không khinh thường lưu cái kia phất trần cùng hồng chân kiếm tự động chiến đấu thân hình đã là vọt đến mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài sau lưng cái kia to lớn vô cùng lôi đế pháp tướng đột nhiên hiện hiện tiêu đỉnh trong tay p h á p quyết biên hóa cái kia lôi đế pháp tướng mở trò n mắt đưa tay liền hướng sở thiên đánh ra một trường sở thiên mắt thấy một trường này vô xuống điện quang p h u n g trào thiên lôi trận trận uy thế lại mảy may không t u a bùi thiên cơ lồng lộng s ơ n nhạc cho dù thân thể mạnh mẽ vô cùng cũng không dám đó nữa đành phải là thay đổi thân hình tránh thoát một trường này nhưng này lôi đế pháp tướng một trường không trúng đảo mắt lại là một trường làm cho sở thiên không ở né tránh căn bản không vào được tiêu đỉnh quanh thân ba trong vòng liên tục đánh ra mười mây trưởng về sau cái kia lôi đế pháp tướng lại tựa hồ như không biết mệt mỏi chằm chằm chuẩn sở thiên lại là một trưởng vỗ ra một trưởng này bí lực còn phải mạnh hơn lúc trước bất luận cái gì một trưởng tốc độ nhanh chóng làm cho sở thiên đều tránh cũng không thể tránh nhưng sở thiên không biết trong lòng làm gì chỉ nghĩ đúng là không tránh không né trên thân trạm l à m quang mang hơi hơi nổi lên trầm vai rơi khuổi tay hai tay ôm tròn một đạo thái cực bức tranh các v ị sao đột nhiên hiện hiện làm cho tiêu đỉnh hô to không tốt nhưng tiêu đỉnh vừa muốn dừng một trưởng này cũng đã không kịp chỉ thấy cái kia bức tranh các vì sao vừa thu lại chỉ còn lại có một đạo thái cực đồ mắt thấy một cái t i a thái cực đ ồ án đột nhiên lớn mạnh mấy chục lần đem một trưởng kia nghiên số thu nạp vào đi sở thiên đem một trưởng này kinh lực đều hấp thụ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch chỉ bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại áp bách cảm giác để cho mình thân hình cũng vì đó mềm lũn g toàn thân huyết khí nghịch hành kém chút tê liệt ngã xuống đất kinh mạch bạo liệt cũng may là sở thiên thân thể cùng kinh mạch đều vượt xa người thường cứng cỏi vô cùng lúc này mới c ư ơ n g ép chống đỡ không đến mức bạo thể mà chết nhưng dù vậy sở thiên cũng là tất khiếu chảy máu khí tức vải một cái trước mắt hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng sở thiên có ý tốc thắng tiêu đ cái kia thái cực đồ án trải qua biến hóa lại hóa thành một khỏa trạm làm tinh thần ở giữa bỗng nhiên buộc phát ra vô biên pháp lực hướng về tiêu đình dâng trào mà đi tiêu đình cảm thụ này trong tinh thần cái kia vô biên phá hư hủy diệt chi lực trong lòng thế nào còn không biết chính mình đã là bờ vực sống còn trong miệng không khỏi t r ợ t quát một tiếng toàn thân linh lực đều thôi phát cái kia sau lưng lôi đế pháp tướng lại n g ừ n g tụ mấy phần trong mắt hàn quang bùng lên hướng về kia c h ạ m làm tinh thần hung hăng một trường vỗ hạng vê anh chỉ nghe một tiếng thông thiên tiếng vang tựa như thiên ngoại tinh thần đụng vào huyền thiên đại lục sở thiên trực bị này tiếng vang chấn động đến mảng thần hải bên trong trận trận mê mội cái kia cùng bạo linh lực ba động bao phủ toàn bộ đại điện vô biên hào quang nổ lên trong lúc nhất thời như là mặt trời hàng thế thiên uy huy hoàng liền cái kia lơ lửng giữa không trung lôi cầu đều bị quang mang kia bao phủ cái gì đều không thấy được qua rất lâu cái kia linh lực ba động mới dần dần tiêu tan xuống quang mang tan hết sở thiên chỉ thấy một đạo kim mang loại lên hồng chân kiếm bay trở về trong tay mình cái kia phất trần cũng là hóa thành một đạo ánh bạc hướng về đại điện bên kia dấn thân vào mà đi sở thiên g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tiêu đỉnh trần chùi trên thân máu me đầm địa lit nha lit có mấy chục đạo vết thương thất khiếu chảy、máu. tóc hai dối b ầ i toàn thân run dậy không ngừng ngồi liệt trên mặt đất một cái chân nỗ lực chống đỡ liều mạng mong muốn đứng lên liên tục thử mấy lần lại là khó mà làm đến đành phải là cứ thế từ bỏ cười lên ha h a sở thiên yên lặng đi lên trước đem hồng chân kiếm thu hồi đối tiêu đ ì n h hơi hơi chắc tay sư huynh đa tạng tiêu đ ì n h máu me lời mặt bộ dáng chật vật nhưng vẫn là cười to nói sư đệ thân thủ tốt thủ đoạn cao cường một trận này lại là sư huynh bại sở thiên k h n g người xuống đi vươn tay ra phủ tại tiêu đỉnh giữa lưng một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực quán chú trong đó nhường tiêu đỉnh tỉnh thần đột nhiên chấn động liên đói lấy máu thịt bên trên thương thế cũng c h ậ m chậm khôi phục tiêu đỉnh mắt thấy này đạo linh lực thần diệu như thế không khỏi liên tục gật đầu sư đệ một thân bản sự thông thiên triệt địa không hổ là ta hạo thiên tông cô gia thủy sư m ộ i phó thác tay ngươi ta đã là yên tâm nói xong tiêu đỉnh toàn thân khí lực hồi phục hai ba phần mười đứng dậy trên thân hào quang nói lên toàn thân vết máu d i ệ t hết đạo b à o màu tím nặng thêm tại thân lại khôi phục cái kia phiên thần tuấn bộ dáng ngẩm đầu nhìn cái kia treo ở không trung lôi cầu lại nhìn một chút sợ thiên cười nói hôm nay kết bạn sư đệ quả thật tiêu đỉnh chuyện may mắn đợi sư đ ệ đến ta sơn môn cầu hôn người ta nhất định phải uống cạn một chén lớn vừa dứt lời tiêu đ ì n h dưới chân lôi long tỏa ra quay người hóa thành một tia xét liền vẽ ra đại điện bên ngoài c h ư một trăm bảy mươi bốn đại hoang tông nguy hiểm sở thiên ngầm đầu quan sát cái tia lôi cầu phi thân lên liền đi tới trên bệ đá cái tia lôi cầu cảm nhận được có người tiến vào đột nhiên toát ra vô số ánh chớp đ e m sở thiên bao phủ trong đó sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt điện qua n g một mảnh sau một lát liền thân ở tại một cái đen kịt vô cùng không gian hỗn độn bên trong sở thiên đang muốn nhìn chung quanh lại nghe một cái thanh âm giản mu nguyên là một tên mặt m ũ i hiền lành ông lao a o tím toàn thân trên giới như thực như h ư không giống bản thể đang nhìn từ trên xuống dưới chính mình trên mặt chạy lộ ra kỳ quái vẻ mặt ngươi lại không phải hạo tiên h tông đệ tử lão giả kia tại sở thiên trên thân dò xét trải qua đưa tay lăng không một điểm một đạo điện quang liền chui vào sở thiên mi tâm chốc lát sau lại là cho mày một cái nhà thanh nói cũng không phải lôi linh c ă n chi thể lão giả tựa hồ không chịu tin tưởng một đôi mắt tại sở thiên trên thân quét tới quét lui sở thiên chỉ cảm thấy một hồi vô cùng cường đại thần thức xuyên thấu tha là chính mình thần hồn mạnh mẽ tại này trước mặt lão giả cũng sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng lại tỉ mỉ xác nhận mấy lần lão giả kia mới hơi hơi thở dài lắc đầu ngươi một giới kiếm tu đã không phải hạo thiên tông đệ tử cũng không lôi linh căn tại thân chỉ sợ thiên lôi vừa rơi xuống thân thể thần hồn đều phải hóa thành một miệng như thế nào đến ta này lôi pháp truyền thừa cũng không biết những bọn tiểu bối này làm sao làm lại đem lệnh bài nhường người được đi ngươi họ gì tên gì lại là thế nào tông đệ tử sợ thiên gặp lão giả này biết hắn là hạo thiên tông một vị viễn cổ thanh nhân mặc dù chỉ còn tản hồn ở đây cũng không khỏi được bản thân không cung tính không người nói văn bối đại hoang tông thanh vân phong đệ tử s ở thiên bài kiến tiền bối lao giả kia có chút không kiên nhẫn ứng thanh nói ngươi l ạ i như thế nào được lệnh bài kia lại như thế nào t i ê n lên s ở thiên trầm giọng nói cầm trong tay lệnh bài một người khác hoàn toàn văn bối có thể được cùng tiền bối gặp nhau chính là văn bối cố gắng tới lao giả kia lông mày nhớ lên kỳ đạo ngươi nói là ngươi bại hạo thiên tông lôi linh căn đệ tử mới đến đến nơi đây s ở thiên gật gật đầu nói đúng là như thế lao giả kia cười ha hà lắc đầu nói ngươi này mao đầu tiệ tử cũng quá có thể khót lác hạo thiên tông lôi pháp đệ tử t ừ nói g c đ xong lão giả kia chính là vung lên tay não quay người liền muốn ly khai lại nghe sở thiên nói tiền bối trớ đi đệ tử có thể tự chứng minh lão giả kia cũng không quay đầu lại chẳng qua là phất phất tay không muốn lại lý sở thiên nhưng vừa mới bước ra một bước lại chỉ cảm thấy chúng quanh linh lực phun trào tiếng gió thổi máy liệt ngẩng đầu nhìn lên Này không gian hôn độn bên trong đúng lão à nào này nào. không kinh kiếm nghe sau lưng sở thiên thanh như thế lôi nơi vân, nơi điên cùng đến, đang ngạc, lưng văng lên. Tiên giác biết bối, tới lại lại từ tụ tử l xa xem sau cảm âm sở đệ giả kia đột nhiên quay đầu đã thấy sở thiên nhảy lên thật cao trường kiếm trong tay ánh vàng máy liệt một đạo to đạt mấy chục trượng cuộn cuộn ánh chớp từ cái này trong lôi vân ầm ầm mà xuống đều chui vào trong thân kiếm sở thiên cùng này ánh chớp tiếp xúc phía dưới không chỉ lông tóc không tổn hao gì trên thân càng là nổi lên đạo đạo địa bang toàn thân khi tức tăng cường đâu chỉ mấy lần kiếm khí màu vàng óng kia cũng là thoáng qua biến thành kim lam hai màu tăng vọt số g i i trang trượng lao giả kia trong mắt hào quang c h ấ p động mắt thấy cái kia kim sắc trường kiếm đem cái kia đạo thô to thiên lôi đều hút vào một tiếng long ngâm vang lên đạo mắt liền hóa thành kim lam chân long sợ thiên mặt không biểu tình nhất kiếm chẳng ra cái kia kim lam chân long loại sách tay lấy quần c u ộ n tiên uy hướng lao giả kia sùng phong mà đi hào kiếm lao giả kia thấy này chân long đánh tới trong miệng kêu một tiếng tốt lại là không tránh không né đứng chắc tay ngon t r ỏ trái đối cái kia chân long nhẹ nhàng điểm một cái cái kia uy thế thao thiên kim lam chân long lập tức thân hình dừng lại một p i ê n người kiếm khi á bay trở về đến sở thiên trong tay sở thiên từ trên không chậm rãi hạ xuống trường kiếm nơi tay cùng lão giả kia đối diện mà đứng trên trời lôi vân cũng ai đi đường ấy lại nặng khôi phục đèn kịt hỗn độn c h i cảnh lão giả kia ngưng thần nhìn sở thiên thân hình qua rất lâu đột nhiên cười lên ha hả đối sở thiên nói trách không được trách không được ta chỉ nói ngươi là đầu cơ trục lợi lại không nghĩ rằng ngươi ta mới thật sự là hữu duyên này truyền t h ừ a tự nhiên là của ngươi dứt lời lão giả kia chính là dối ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sở thiên mi tâm phía trên sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt hỗn độn một mảnh vô số thần t h ô n g kinh nghiệm tràn vào thần hải bên trong co hồ đưa hắn thần hải chống nổ tung mà lấy thần hồn của hắn mạnh lúc này cũng là mắt tối sầm lại bất tỉnh nhân sự qua không biết bao lâu sở thiên chậm rãi tỉnh lại tới nhưng sở thiên sau khi tỉnh lại còn đến không kịp kiểm tra chính mình thần hải trong lòng chính là đột nhiên chìm xuống nhớ tới một bên khác thủy nhược vi chính mình ngất không biết bao lâu thủy nhược vi cùng băng linh nhi tranh đoạt truyền t h ừ a còn không biết kết quả như thế nào sở thiên vừa nghĩ tới đó nhất thời phi thân lên liền muốn xông ra đại điện hướng thủy nhược vi phương hướng đánh tới nhưng còn chưa chờ hắn ít người đã thấy đến một nam một nữ từ cái này lối vào chậm rãi hết thân nam chân đạp hoàng vân sau lưng sáu viên bảo châu chậm rãi vận chuyển tóc dài phất phới đẹp đẽ tuấn mỹ nữ chân đạp chín cánh băng liên đôi mắt đẹp lưu chuyển doanh doanh mỉm cười xinh đẹp không gì sánh được đúng là bùi thiên cơ cùng thủy nhược vi sở thiên mắt thấy hai người toàn thân khí tức hòa hợp vô cùng so với lúc trước canh t ư ợ n g t h n g lâu h i ệ n nhiên là tại trong truyền thừa đến rất nhiều chỗ tốt đặc biệt là thủy nhược vi một thân tu vi khí tức tăng vọt đâu chỉ mấy phần đã là đột phá đến đạp hư cảnh c ự u trọng đình phong bùi thiên cơ thấy một lần sở thiên cười lên ha, ha phi thân hướng về phía trước một thanh nằm ở sở thiên đầu vai nói, Sư đệ, vi huynh cũng tính không có nhục sứ mệnh trợ nhược vi sư mội lấy được truyền thừa ngươi cũng là không cần mười điểm cám ơn ta sở thiên nghe bùi thiên cơ chính miệng nói lúc này mới yên lòng lại nhìn thoáng qua thủy nhược vi cũng là mỉm cười nói đa tạ bùi sư huynh chẳng qua là sư huynh tướng trợ nhược vi lại đắc tội vị kia băng sư tỷ chỉ sợ cho sư huynh mang đến phiền phái gì bùi thiên cơ phất ống tay h á o một cái đầy không thèm để ý nói ta sớm nhìn nàng không vừa mắt bất quá là ý vào nhập môn s ố n đi một mực ép ta bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này giáo hấn một chút cũng là xả được cân giận dứt lời đ sở, sở, sở, sở thiên một phiên cảm giác chỉ cảm thấy tu vi vẫn còn thứ hai càng quan trọng hơn còn tại thân thể cùng linh lực phía trên nguyên bản sở thiên thân thể cùng tiêu đình lôi đế chân thân bất quá tại sàn sàn với nhau nhu lợi mới có thể hơi thắng nửa chiều nhưng hiện nay sở thiên thân thể trên thân ánh sáng màu làm t r ậ t trợn điện long quấn quanh so với lúc trước lại còn mạnh hơn gấp hai lần trọn vẹn tương đương với hấp thu bốn đầu đại yêu cự viên huyết khí nếu là lại đối đầu tiêu đình thế nào không cần biết ngươi là cái gì lôi đế chân thân trực tiếp liền muốn đẻ xuống đất hành hung mà sở thiên linh lực cũng so lúc trước còn mạnh hơn mấy thành không ngừng tương đương với cùng giai tu sĩ mấy chục lần thậm chí so đến được thông ngũ cảnh thất bắt trọng cừng giả nhưng đối sở thiên tới nói Mấu c sở thiên liếc mắt liên biệt này lôi điện p h ù văn chính là truyền thừa vị trí cũng không phải là chiêu thức gì cũng không phải thần thông công pháp mà là một loại mơ hồ hắn huyền pháp tắc đến tột cùng muốn làm sao sử dụng còn phải xem mọi người tự thân s ở thiên trong lòng cảm kích hướng thạch đài bái ba bái xoay người lại hỏi ta như thế trong đó đã là qua bao lâu bùi thiên cơ cười khổ một tiếng nói ta cùng nhược vi sư mội tiếp nhận truyền thừa chỗ tốn thời gian b ấ t quá nửa canh giờ sau khi đi ra lại gặp được tiêu đình hắn chỉ gọi ta cùng nhược vi sư mội không nên quay dậy ngươi ta hai người đành phải là tại bên ngoài chờ đợi nhưng này nhất đẳng chính là bảy ngày trôi qua ta cùng nhược vi sư mội thực tại trong lòng bất an này mới tiến vào nhìn qua p sợ thiên sư trong n h t rất tốt, lúc này mới yên lòng mới lại. Gật gật lại khéo động vội nói đại hoang tông tình huống như thế nào bùi thiên cơ cau mày nói không tốt Vô l ư ợ nguyên kiếm tông đệ tử đệ đ ề biết thiếu thù sư đệ cùng hạng thiếu vũ thù hận, lúc hạng hận, n vũ à đang ở phía tìm kiếm sư đệ, sát đại đệ đệ phía bốn hoàng tông n g ở ép hỏi sư đệ hạ tìm truy sát tử, kiếm sư sư u y lạc. bản tại thí luyện c h i địa bên trong tự động nhận thua giao ra ngọc châu liền có thể b ả o m ệ n h nhưng đại h o à n g tông một đám đệ tử lại là một cái chịu cầu xin tha thứ đều không có phạm là rơi vào vô lượng kiếm tông tay đều bị nhất kiếm giết ngoại trừ những cái kia không chịu đi sâu sớm rời sân đệ tử lúc này còn tại tam thiên lý phạm vi bên trong dấu kín bỏ chạy đại hoang tông đệ tử chỉ có hơn m ư ơ i người số lượng trên một trăm bảy mươi lăm mấy độ thu lương một cái chịu cầu xin tha thứ đều không có đều bị vô lượng kiếm tông giết s ở thiên nghe vậy trong mắt lập tức mọc lan tràn vô biên sắc khí khuôn mặt vô cùng b ă n g lãnh trong giọng nói hàn khí hiện thị rõ bùi sư m i n h nhược vi vô lượng kiếm tông đệ tử không phân tốt xấu đem ta cùng hạng thiếu vũ thủ hận tính tại tông môn trên đầu ta nhất định phải thanh toán một phiên t h ủ y nhược vi nhẹ nhàng nắm chặt s ở thiên tay trong mắt vẻ mặt kiên định vô l u ậ n ngươi làm cái gì ta đều cùng ngươi cùng một chỗ s ở thiên lại là sắc mặt phát l ạ n h đem thủy nhược vi để đẩy tới một bên trong tay ánh vàng lệch hồng nói nhược vi việc này không có quan hệ gì với hạo thiên tông dù như thế nào ngươi cũng không cần liên lụy vào bùi sư minh còn xin ngươi cực kỳ chiếu khán ngược vi không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ cũng tuyệt không thể nhường vô lượng kiếm tông người tổn thương nàng sở thiên đi đầu tạ ơn chuyện chỗ này nhất định có báo đáp bùi thiên cơ gật gật đầu nghiêm mặt nói sư đ ệ cứ yên tâm chuyến này r a n nguy sư đ ệ cũng phải nhiều hơn lưu tâm bảo tồn có ích c h i thân mới là chính đạo sở thiên lại không ngôn ngữ thật sâu nhìn thủy n h ư vi lên mắt mặc kệ thiếu nữ kia trong mắt nhiều ít sầu lo vẻ mặt hóa thành một đạo kiếm q a n g hướng chân trời phi thân mà đi sở thiên một bên bay lượn một bên lưu tâm bốn phía tình trạng chú ý vô lượng kiếm tông đệ tử cùng đại hoàng tông đệ tử thân ảnh đi tới mấy trăm dặm mắt thấy đông bắc phương hướng có kiếm quang bay lượn trong lòng hơi động quay người liền hướng bên kia bay đi đi tới ở gần chỉ thấy kiếm khí tung hành kim thiết chỉ thanh bên thai không rước phương viên bách trượng không gian chỉ nội linh lực bừa bãi tàn phá cây cối sụp đổ xem xét liền biết có đại chiến phát sinh sở thiên từ xa nhìn lại lại là một nam một nữ hai tên đại hoàng tông đệ tử, tông đệ tử vây quanh hai người tóc thai bù sù quần áo tàn phá toàn thân khí tức không ổ định lung lay sắp đổ ngay lúc sắp chống đỡ không nổi. t h n g thân kiểm dưới lại như cũng là cắn c h ặ t hàm răng không chịu nhận thua cái kia vô lượng kiếm tông cầm đầu đệ tử t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt uy nghiêm trong mắt chứa sắt khí tiện tay vung ra nhất kiếm liền tại cái kia nam đệ tử trên thân lưu lại một đạo vết thương âm thanh lạnh lùng nói nói ra sở thiên hạ lạc không chỉ thả các ngươi rời đi ngọc châu cũng có thể để cho các ngươi lưu lại cái kia nam đệ tử đau thương cười một tiếng nói chớ nói không biết coi như biết như thế nào lại đem sở thiên sư đệ hạ lạc cáo chi ngươi bực này chỗ nhát chê cười chẳng lẽ ta đại hoang tông đệ tử trong mắt người liền đều là bạc tình bạc nghĩa không có chút nào khí tiết thế hệ sao nữ đệ tử kia cũng là gắt một cái huyết mạng cười lạnh nói nói nhảm quá nhiều thật không biết là luyện miệng vẫn là luyện kiếm cái kia cầm đầu đệ tử sắc mặt lạnh lẽo kiếm quang trong tay bay lượn còn lại hai tên vô lượng kiếm tông đệ tử cũng là đồng loạt ra tay mạn thiên kiếm quang hướng về hai người đánh tới hai người này đã vô lực chống đỡ mắt thấy kiếm quang trước khí thể đều là đau thương cười một tiếng cũng không chịu nhận thua cầu xin tha thứ đang lúc nền cổ liền g i t thời điểm đã thấy một đạo kim sắc kiếm mang đột lập tức nghiêng số t á n đi cái kia ba tên vô lượng kiếm tông đệ tử cũng là kiếm khí vào cơ thể cùng nhau thổ huyết bay ngược mấy chục t r ư ợ n xa hung hăng rơi trên mặt đất không rõ sống chết hai người kia trợ t chết còn sinh không khỏi vừa mừng vừa sợ đảo mắt xem xét chỉ thấy một tên áo trắng kiếm khách đồng bể hạ xuống trường kiếm trong tay ánh vàng lập lọe mặt như ngọc phong thần tư lãng nhưng mặt mũi tràn đầy sát khí một đôi tinh trong mắt sát khí phun trào ai gặp đều là run lên trong lòng sở sợ thiên sư đệ hai người kia vừa thấy là sợ thiên khuôn mặt khẽ giật mình sau đó chính là mừng như điên đang muốn r á sở thiên một bản thân thủ riêng nhưng liên lụy rất nhiều sư huynh sư tỷ nếu không thể đem vô lượng kiếm tông người đều chém giết làm thật thẹn với một người sư huynh sư tỷ trên trời có linh thiêng nói xong hai người kia chỉ thấy sợ thiên hướng về chân trời bãi ba b ã i sau đó phi thân lên bay thẳng cái kêu ba tên vô lượng kiếm tông đệ tử hướng đi kiếm quang l ó ạ i lên ba cái đầu nhất thời bay lên cao cao nguyên thần vừa mới ngoi đầu lên liền bị sợ thiên tiện tay nhất kiếm xoắn đến đập tan tan đi trong trời đất hai người thấy sợ thiên như thế hời h ậ n liền đem ba tên thực lực mạnh mẽ vô lượng kiếm tông đệ tử chém giết không khỏi trận mắt hốc mồm mãi đến sợ thiên phi thân trở về đem một thanh ngọc châu giao cho trong tay hai người mới phản ứng được cái kêu nam đệ tử vội vàng từ chối sư đệ đây là người, chém giết được, ta đây hai người làm sao có thể thu sợ thiên nhưng không nói lời nào chẳng qua là đem ngọc châu mạnh kín đáo đưa cho hai người d ặ n dò hai người nhanh chóng rời đi đảo mắt liền hóa thành t i ế quang lại hướng chân trời bay đi chỉ để lại một nam một nữ này kinh ngạc nhìn xem hướng chân trời trong lòng không biết làm chỗ nào nghĩ sở thiên lại hướng thọc sâu chỗ đi tiếp ngàn d i m xa trên đường gặp các tông đệ tử ở giữa tranh đấu không dưới mấy c h ụ c tràng nhưng chỉ cần cùng đại hoang tông đệ tử không quan hệ hắn đều vô tâm nhúng tay chỉ có hai trận tranh đấu chính là vô lượng kiếm tông truy sát đại hoang tông đệ tử đều bị hắn từng cái giải cứu đem những cái kia mắt không mở vô lượng kiếm tông đệ tử nhất kiếm chấm c h í như n h Bùi thế i nói, vô luận đại i ê n luận hoang tông cùng lượng cơ vô vô đệ tử k m t ô như g giữa đệ tử t ở ự lực c cùng có chế có cái cầu có, chết lớn, lại sai sinh. bao thua tha biệt nhiều xin bị bị tuyệt thảm, một thứ thả đến đến đều đứng, nhận không không xuống n áp h thế như vậy càng làm cho sở thiên trong lòng hổ thẹn đối v ô lượng kiếm tông hận ý cũng càng sâu mấy phần sở thiên lại cứu hai tên đại h o a n g tông đệ tử về sau lại nghe văn công lương tâm viễn cùng hai tên đệ tử đã bị vây k h ố n ở một tòa trong kiếm trận cái kêu mấy tên vô lượng kiếm tông đệ tử nhất thời bắt không được công lương tâm viễn lúc này đang ở trong ràng co nhưng công lương tâm viễn trạng thái cũng là không tốt như không người gấp rút tiếp viện chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu s ở thiên lên tiếng hỏi phương vị liền hướng về công lương tâm viễn phương hướng mau chóng đuổi theo đi tới bất quá mấy trăm dặm quả nhiên nhìn thấy một tòa phương viên bách trượng kiếm trận trong đó kiếm khí tung hành sợ là có mấy ngàn hơn và nói đối diện lấy trong đó ba tên đại hoàng tông đệ tử tuy nói cắn rang gượng trống nhưng cũng đã linh lực không kế dần dần không đ ị h lại ngay lúc sắp một tại này kiếm trận phía dưới này kiếm trận do sáu tên vô lượng kiếm tông đệ tử chung nhau thôi động một người cầm đầu máy kiếm mắt sáng kiếm ý lòe, một trùng trong trận h công, công lương tâm viễn sắc mặt tái nhọn h phong, trường kiếm trong tay trái tre phải cản đem những cái một kiếm khi đón đỡ tại bên ngoài cũng đã là nỗ lực chống đỡ khí tức hôn loạn, trên thân kiếm hôn thân rách thân nhỏ nhỏ thương nghe hừ lạnh tức trên tung tué, trên to to vết tử mắt, một tiếng, được loạn, đến, này lên lộ lại là bào ra nói. đã đệ dương h i ể u thanh ta công lương tâm viễn trùng tên tiếng khỏe mặt mũi không giả nhưng ta cùng sở thiên ở giữa chính là trong môn sự tình tự sẽ tại trong môn giải quyết lại hà dung nhị chờ xem bảo ta đại hoang tông tổ h â n ở đây nặng nhất thanh danh khí tiết ngươi có cái chiêu số gì liền sử hết ra nhưng nếu muốn ta công lương tâm viễn đệ thấp cầu xin tha thứ ngươi lại là tìm sai người dương hiệu thanh nghe vậy không khỏi cười ha ha ngược lại sắc mặt lại là lạnh lẽo hàn thanh đạo s ở thiên ở đâu ngươi đến cùng là có nói hay không công lương tâm viễn n h ấ t kiếm đẩy ra quanh thân kiếm khí tuy nói vết thương đẩy người đầy d â y lại là ngạo nghệ đứng thẳng chớ nói không biết coi như biết được há lại sẽ cáo chi ngươi lời này vừa nói ra dương h i ể u thanh cười lạnh một tiếng gật đầu nói đã như vậy vậy liền chết đi nói xong dương h i ể u thanh trên thân kiếm h à o quang nổi lên cái t i a t r o n g kiếm trận kiếm khí đột nhiên tăng vọt mấy lần công lương tâm viễn sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay cũng là liên tục c h ẳ n ra bảo vệ bên người cái kia hai tên bị thương nặng đệ tử này hai tên đệ tử đúng là lúc trước tại lối vào đối sở thiên mở miệng khiêu khích một nam một nữ kế hai tên đệ tử công lương tâm viện thấy mình thật khó chống chống đỡ không khỏi thở dài đối hai có người nói vương sư đệ dĩnh nhi sư muội các ngươi nhận thua đi sở thiên cùng tinh khiết nguyên sư huỳnh cửu hận khó tiêu năng giải hai người các ngươi đã là tinh khiết nguyên sư huỳnh thân cận người coi như tại đây bên trong nhận thua cầu xin tha thứ không vì sở thiên khiên một trận này cũng không ai có thể nói đến ra cái gì tội gì kiên trì như thế na dĩnh nhi lại là cười thảm một tiếng nói đại sư huynh lúc trước ngươi cũng nói chúng ta cùng sở thiên ở giữa dù như thế nào cũng là trong môn sự tình một trong môn giải quyết Hắn vô lượng kiếm tông ý thế hiếp thiên tình lượng tông người, nếu vô là lý do. Nếu là sợ kiếm bất ý sự quá do, cái h như vậy nhận thua, hã ú n g ta vậy Cái kia vương sư đệ mặc dù không ngôn ngữ nhưng cũng là trọng trọng gật đầu sắc mặt phía trên tràn đầy trầm trọng kiên nghị hai vị sư đệ sư muội ta công lương tâm viễn nếu thân là nội môn đại sư mình như thế nào lại nhường hai người các ngươi ngã xuống tại này đợi hai vị r a nơi đây còn mời đem công lương tâm viễn k ỳ nhân kỳ sự hướng trong môn sư trưởng chỉ tiết bẩm báo chẳng qua là không biết đại hoang tông này g sau sự c h i ế n sách có thể hay không có công lương tâm viễn ba lượng đi nói xong công lương tâm viễn trên thân kiếm thanh quan g đột nhiên m á h liệt tựa như ảo ngộng đem công lương tâm viễn thân hình bao phủ trong đó này thanh quan g phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g trực tiếp lan tràn bách trượng phương viên đem này kiếm trận đều là lấp đầy dương hiệu thanh thấy thế giật này cả mình biết công lương tâm viễn một kiểm này tất nhiên là vô cùng lợi hại đang muốn cất kiếm ngăn cản lại n g h công lương tâm viễn hét lớn một tiếng dương hiệu thanh hôm nay công lương tâm viễn dùng nguyên th dạy ngươi hiểu biết ta đại hoàng tông vô thượng tuyệt kỹ phù sinh đại mộng kiếm quyết thức thứ hai mấy độ thu lạnh c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu lại gặp hạng tiếu h vũ chỉ thấy công lương tâm viễn đỉnh đầu chỗ ánh vàng lại lên một cái tiểu tiểu nguyên thần chậm rãi toát ra cùng công lương tâm viễn bộ dáng không khác nhau chút nào chẳng qua là chưa tới thông cú cảnh cái tia nguyên thần cũng không mười điểm ngưng tụ thân hình lúc sáng lúc tối tựa hồ một trận gió tới liền có thể đem t h ổ i ngã dương hiệu thanh thấy thế kinh hãi hướng chung q a n h năm tên vô lượng kiếm tông đệ từ nổi giận gầm lên một tiếng cái này người đã phơ ma các vị đem hết toàn lực tuyệt không để cho phá trận mà ra nói xong cái kia mấy tên đệ tử trên thân kiếm cũng đều hào quang máy liệt vô số kiếm quang rót vào cái kia đại trận bên trong nhường cái kia kiếm trận lập tức lại kiên cố mấy phần lại muốn sinh khiêng công lương tâm viễn một kiếm này công lương tâm viễn lại mỉm cười lãng thanh đạo chỉ là hạ đ ạ o cũng tỏa h à o quang vừa dứt lời công lương tâm viễn kiếm trong tay quyết biến hóa một đạo ánh sáng xanh từ đầu ngón tay mà lên đạo mắt đã đến nguyên thần phía trên cái kia nguyên thần run lên b ẩ n bẩm một tia hỏa diễm từ lòng bản chân sinh ra ngay lúc sắp bút cháy lên nhưng nói thì chậm khi đó thì nhanh coi như công lương tâm viễn sắp bùng chá sử dụng ra cái k i a mấy độ thu lương vô thượng t u y ệ t k ỹ thời điểm mọi người đã thấy trước mắt kim quan g một mảnh đâm vào con mắt đau nhức lại nghe ẩm vang một tiếng thật lớn giữa thiên điệu kiếm đạo pháp tắc đều là rung động lên vô số linh lực bạo liệt quyết tán chỉ nghe cái k i a sáu tên vô lượng kiếm t ô n g đệ tử kêu thảm một tiếng cả người mang kiếm bị t ạ c bay xa vài c h ụ c trượng công lương tâm viễn trong lòng giật mình đột nhiên vừa mở mắt đã thấy một tên áo trắng kiếm khách một tay cầm kiếm đứng ở trước người lại nhìn cái kia kiếm trận lại cũng đã phá vỡ công lương tâm viễn mắt thấy cái tia áo trắng kiếm khách bóng lưng lại nhìn một chút trong tay màu và con ngươi không khỏi co r i ụ c lại giận d ữ h ế t s ở thiên ngươi đem nhất chúng đồng môn làm hại thật t h ê thảm nói xong công lương tâm v i ệ n đúng là giơ lên trong tay trường kiếm trực hướng s ở thiên đỉnh đầu chém tới s ở thiên xoay người lại nhìn thẳng cái kia chém vụt mà đến pháp bảo trường kiếm khe khe thở dài đúng là không tránh không n ẽ trong điện quan g hòa thạch phi kiểm kia đã đến s ở thiên đỉnh đầu ba tấc công lương tâm v i ệ n lại là dù như thế nào đều chạm không đi xuống đột nhiên đem thân kiểm rừng kiếm tiêm run nhẹ nhẹ sắc mặt buồn giận đan sen run g i n g nói vì sao không tránh sợ thiên cùng công lương tâm viễn bốn mắt nhìn nhau các vị sư huynh sư tỷ đại nghĩa sở thiên khắc trong tâm khảm sau này thế nào làm sở thiên trong lòng tự biết không đem vô lượng kiểm tông người toàn bộ chém giết sở thiên thể không vì đại hoàng tông đệ tử vừa dứt lời chỉ thấy sở thiên phi thân lên thủ trung hồng chân kiếm ánh vàng máy liệt hướng về kia sáu tên vô lượng kiếm tông đệ tử chém bổ xuống kiếm mang kia dài hơn mấy trượng uy năng thị cực làm cho công lương tâm viễn ba người g i ậ n nảy cả mình kiếm mang kia vừa muốn chém xuống liền nghe dương hiệu thanh nổi giận gầm lên một tiếng khoe miệng vết máu chưa khô chính là rút kiếm bay lên muôn vàn kiếm khí từ quanh thần bắn ra muôn đem này kiếm ngăn lại nhưng đạo này bá hoàng kiếm khí chính là s ở thiên nén giận m à phát uy năng quyết thắng di vãng dương hiệu thanh mặc dù cũng xưng thiên tài tại trong tông môn gần với hạng thiếu vũ lại chỗ nào khả năng ngăn cản được chỉ thấy dương hiệu thanh phát ra kiếm khí cùng kiếm khí màu vàng nóng kia vừa mới tiếp xúc liền đều là đem cái kia muôn vàn g kiếm quang đều phá vỡ dương hiệu thanh q u á sợ hãi lại lại muốn ngưng tụ kiếm khí ngăn cản sợ tiên nhưng kiếm khí màu vàng nóng kia tốc độ nhanh chóng đơn giản nghe g i ậ n cả người bất quá là trong một chớp mắt liền từ sáu người trên thân một chạm m à qua dương hiệu thanh cũng lấy làm kỳ mới một thân bản sự so với công lương tâm viễn cao hơn một chút mắt thấy một kiếm này chém tới đúng là vận khởi toàn thân linh lực hiểm lại càng hiểm lách mình m à qua nhưng này mấy tên đệ tử lại không như vậy bản lĩnh mắt thấy kiếm quang trước khi thể cũng không có chút nào sức chống cự nam viên đầu bay lên cao, cao liên đối lấy nguyên thần cũng bị cùng nhau chẩm diện sở thiên nhất kiếm không thể đem dương hiệu thanh chém g i ế t cũng không kinh ngạc trên mặt không chút biểu tình nhất kiếm không thành lại ra nhất kiếm một kiếm này lại đem t ử điện kiếm khí kinh lực chi đạo bám vào tại bá hoàng kiếm khí bên trên tốc độ so với lúc t r ư ớ c cái kia kiếm càng nhanh mấy phần nhường dương hiệu thanh càng kinh hãi hơn lại không né tránh lực lượng đành phải là rút kiếm cứng rắn chống đỡ cũng may hắn phi kiếm kia cũng là một thanh trung phẩm pháp bảo phẩm chất thượng giai đ ổ i pháp bảo hạ phẩm đã bị một kiếm này chém vỡ nhưng dù vậy một kiếm này cũng làm cho dương hiệu thanh vô cùng chật vật một thân kiếm bảo bị kiếm khí bén nhọn cắt tới rách t một thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh khí tức yếu ớt dây tóc mắt thấy là không sống được sở thiên tâm ý quyết tuyệt định phải n ổ cỏ t ậ n gốc phất tay lại là n h ấ t kiếm liền muốn đem dương hiệu thanh đầu chém xuống nhưng chỉ thấy trước mắt hào quang l ó e lên một đạo màu đen kiếm quang chớp nón h mà tới đem sở thiên này kiếm ngăn cách sở thiên trước mắt khé động đối này màu đen kiếm quang chỗ nào có thể chưa quen thuộc không phải hạng thiếu vũ thì là ai nhưng sở thiên s á t tâm đã lên chỗ nào còn quản cái gì hạng thiếu vũ không hạng thiếu vũ mắt thấy cái kia màu đen kiếm quang như như giỏi trong xương lại hướng mình đánh tới không để cho mình tới gần dương hiệu thanh nửa bước, đúng là bóp cái kiếm quyết. hồng chân kiếm đột nhiên hóa thành màu vàng kim c h â n long cùng cái k i ê u màu đen kiếm quang chiến tại cùng một chỗ chính mình thì phi thân mà lên toàn thân phía trên điện quang lấp lánh đấm ra một q u y ề n tội nghiệp dương hiệu thanh một thân tu vi cũng xưng tiên h tiêu lại bị sở thiên một q u y ề n hoành thành một mịn hình thần câu diện cái k i ê u màu đen kiếm quang thấy sở thiên hoàn toàn bỏ qua chính mình trực tiếp đem dương hiệu thanh diệt sát cũng không có lòng sẽ cùng sở thiên dây dưa hào quang nói lên thoát thân mà g i chỉ nghe hạng thiếu vũ thanh âm hào không g a o động từ nơi chân trời xa u u chuyển đến đông nam chín trăm dặm vô lượng nai điên người ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử nói xong cái kia màu đen kiếm quang thân hình nhất chuyển liền hướng về đông nam phương hướng bay đi sở thiên chuyển hướng công lương tâm viễn cùng hai tên đệ tử kia trong tay lục quang nói lên liền đem cái kia sáu tên đệ tử trên người ngọc châu giao cho công lương tâm viễn trong tay trầm giọng nói các vị sư minh sư t h sở thiên còn có một cọc thù hận tại thân muốn cùng hạng thiếu vũ làm hiểu rõ chuyện chỗ này sở thiên chắc chắn hướng tông môn sư trường t h ỉ n h tội vừa dứt lời sở thiên liền hóa thành một đạo kiếm quang một đường đuổi theo cái kia màu đen kiếm quang đi chỉ để lại công lương tâm viễn ba người nhìn chân trời suy nghĩ xuất thần sở thiên cùng cái kia màu kiếm quang tốc độ đều là cực、nhanh. chín trăm dặm khoảng cách bất quá là một lát liền đến sở thiên vừa mới vào cái kia vách núi ở gần liền thấy màu đen kiếm quan hóa thành một thanh xưa cũ trường kiếm bay tới một bóng người trong tay bóng người kia đứng sững ở này đã thật lâu lúc này một đôi mắt hào không g i a o động chẳng qua là phối hợp mắt nhìn phía trước sở thiên thân hình chậm rãi hạ xuống bóng người kia mới mở mắt ra đến một đôi mắt một kim n h ấ t mặc kỳ dị vô cùng cùng sở thiên bốn mắt nhìn nhau toàn thân trên dưới vậy mà vô sinh khí gần như tính lặng mắt thấy sở thiên đến bóng người kia mới mở miệng nói sở thiên ta đã bái tại nguyên chân pháp sư tòa h ạ tu hành、Phật、pháp nhưng nếu thành thiền tông đệ tử. còn c ầ n tâm không hôn tạc cấu tâm ma không sinh cho nên ta hôm nay chắc chắn giết ngươi ngươi có thể hiểu rồi s ở thiên mặt không b i ể u tình thủ trung hồng chân kiếm hào quang sáng lên âm thanh lạnh lùng nói ta không hiểu ngươi cái tia cảnh giới cao thầm ta chỉ biết ngươi giết sư tôn ta ta định cũng muốn lấy tính mạng ngươi hạng tiếu vũ khẽ lắc đầu tính lặng trên khuôn mặt đúng là lõe lên vẻ thất vọng vẻ mặt người chưa linh phật pháp phàm thể p h à m tâm thực sự ngu không ai bằng nếu có kiếp sau trong ngươi cũng có thể quan hoa xen tọa hạ ngày, ngày đọc phật pháp thành tựu vô thượng công đức sở thiên sắc mặt lạnh lẽo hồng chân kiếm bên trên kiếm mang máy liệt phi thân lên liền hướng về hạng thiếu vũ nhất kiếm chém đi hạng thiếu vũ mắt thấy sở thiên một kiếm này một đôi con ngươi bên trong hào quang chất động đúng là không tránh không né cũng không xuất kiếm chẳng qua là dỗi ra một cái tay đến ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy trực tiếp trực từ cái k i a trong kiếm quang xuyên qua mà qua đem hồng chân kiếm bản thể gắt gao kẹp lấy sở thiên trong lòng đ ỗ n g nhiên giật mình hạng thiếu vũ bất quá đi theo nguyên chân pháp sư đi ba ngày làm sao tu vi khí tức không thấy tiến bộ thân thể lại cường h ã n nhiều như thế chỉ dùng hai ngón tay liền đem hồng chân kiếm gắt gao kẹp lấy. không muốn nói là lúc trước hạng thiếu vũ coi như là tiêu đỉnh lôi đế chân thân cùng bây giờ sở tiên h cũng là tuyệt đối không thể nào làm được không chỉ như vậy hạng thiếu vũ này hai ngón tay cạp lấy hơi hợt tựa hồ toàn chưa ra sức người nào cũng không biết bộ thân thể này bên trong còn ẩn giấu nhiều ít khí lực nhưng sở thiên tâm trí kiên định tuyệt khó bị ngoại vật chỗ nhiễu trong lòng kinh ngạc chẳng qua là một cái c h ư ớ c mắt đạo mắt liền chìm tâm ngưng thần đem tâm tư ném chư thiên bên ngoài thần hại bên trong n u kiếm một n h ả ra bám vào tại hồng chân kiếm bên trên thân kiếm tia trực tiếp xoán úc dâng lên này kết hợp cương n u tri đạo uy lực to lớn so với bình thường nhất kiế Hạng thiếu vũ hai ngón tay vũ vậy mà kẹp chương i kiếm hơi hơi không theo hồng chân ở, một trăm bảy mươi bảy bất động minh vương chân thân hạ thiếu vũ tay kia chỉ lực lượng vừa đi hồng chân kiếm lập tức cực tốc xoay tròn hướng về hạ n g thiếu vũ ngực chém bay đi hạng thiếu vũ bàn tay lớn hướng về phía trước tìm tòi đột nhiên bắt lấy hồng chân kiếm ba thể hồng chân kiếm bên trên cái kia vô tận khí lực lập tức vì đó hơi ngưng lại dù như thế nào đều rốt cuộc không thể động đậy sở thiên ba hoàng kiếm khí cùng cương n u chi kiếm lại bị hạng thiếu vũ một cái tay liền phá sở thiên m ặ t không biểu tình mắt thấy hồng chân kiếm bị hạng thiếu vũ chế trụ trực tiếp bung t h à lấn người mà lên quyền thượng ánh vàng sáng lên một quyền liền đánh vào hạng thiếu vũ đầu phía trên nhưng hạng thiếu vũ đầu không biết là vật gì tạo thành lại so kim cương mẹ còn cứng rắn hơn mấy lần sở thiên một quyền đánh bên trên không chỉ không có thể làm cho hạng thiếu vũ thân hình di chuyển nửa phần ngược lại là đem nắm đấm của mình cánh tay chấn động đến đau nhức cơ h ộ i triệt để tê liệt nhưng sở thiên vẫn là không hề bị lay động một quyền vô công chính là mấy chục quyền liên tục quanh ra nhưng hạng thiếu vũ vô luận sở thiên như thế nào ra quyền đậm nệm thân hình tất nhiên là lù lù bất động mãi đến sở thiên toàn thân khí huyết khuấy động hai tay mềm mại hạng thiếu vũ mới hơi hơi di chuyển đầu nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt đều là thương hại chất lắc đầu cầm trong tay hồng chân kiếm vứt qua một bên một quyền đánh vào sở thiên trên lồng ngực sở thiên mắt thấy hạng thiếu không có chút nào khí lực bám vào trên đó nhưng vừa muốn né tránh liền cảm thấy thân hình của mình so này nắm đấm còn muốn chậm mấy lần không ngừng trong lòng giật mình vừa muốn vận công chống cự hạ n g thiếu vũ năm đấm đ ã tới sở thiên chỉ cảm thấy như là vạn quân đại c h ủ y đánh vào ngực lồng ngực toàn bộ lông xuống xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh toàn thân huyết khí tuân ra trong miệng máu tươi ôm phún thân hình bay ngược mấy trăm trượng xa hung hăng đụng ở phía sau trên vách đá dựng đứng tại trên vách đá dựng đứng đánh ra một vài trượng chi sâu lô lớn trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn bụi mù lầy trời sở thiên thân hình nhận vào vách đá không rõ sống ch rên rỉ một tiếng hóa thành một đầu màu vàng kim du long liền hướng sở thiên bay vút đi nhưng bị hạng thiếu vũ lăng không một túm cái kia kim s ắ t chân long nhất thời l i ề u mạng n ố ô n éo lại dù như thế nào đều không được tiến về phía trước một bước hạng thiếu vũ chế trụ hồng chất kiếm nhưng cũng không truy kích chẳng qua là đứng ở tại chỗ một trong đôi mắt hào không g i a o động lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia trên vách đá dựng đứng l ô lớn qua rất lâu cái kia trong vách đá bụi mù cuối cùng tán đi một bóng người run run dậy dậy từ trong đó chậm rãi đi ra tóc hai rối bời máu me đầy mặt toàn thân trên giới đều là vô cùng chật vật nhưng duy chỉ có cái kia một đôi tinh mục vẫn t ầ m mắt kiến nghị nhìn về phía hạng thiếu vũ trong ánh mắt đều là hàn quang l ấ m liệt hạ n g thiếu vũ thấy sợ thiên từ cái này trong động đi ra nhẹ nhàng gật đầu ngón tay g v y nhẹ hồng chân kiếm trên thân hạn chế đột nhiên giải trừ kim long ngâm khẽ một tiếng bay trở về đến sợ thiên trong tay thân kiếm hơi hơi vụ vụ dường như vì sợ thiên thương thế cực kỳ lo lắng sợ thiên nắm chặt hồng chân kiếm kinh mạch bên trong thanh xương kiếm khí chậm rãi chạy xuôi đem toàn thân máu thị xương cốt từng khúc liên tiếp thương thế trên người cũng là chậm rãi khôi phục khí tức dần dần vững chắc nhìn chằm chặp hạng thiếu vũ không nói một lời h Ta tại tu di s ơ n bên thiên r o n luyện 360 năm, mới đưa này bất động n g tu bất mới m đưa vườn chân thân luyện đến cảnh g ớ i i như thế. l tiêu đỉnh, đều bị ta một quyền đem lôi đều quyền đình, đem đế bị cười h thân đánh tan, nếu không phải trên thân còn có một cái trí bảo hộ thân, lúc này đã là ta quyền hạ hồn. â n tan, nếu trên còn này quyền vong n một trí ta đã cái g bảo có lúc là có thể tiếp ta một quyền bất tử, quyền đã lạnh à là đủ kiêu n o Sở t h i ê hồng chân kiếm bên trên ánh vàng lần nữa sáng lên một đạo vòng xoáy linh lực từ kiếm trên thân chậm rãi hình thành quanh thân hơn trăm triệu thiên địa linh lực lập tức bị hồng chân kiếm hấp thu không còn mà cảm nói h ậ n xong hạ thiếu vũ vậy mà không đến ngăn cản sở thiên này xúc thể cực lâu nhất kiếm trong tay thiên g liên cổ kiếm huyền ánh sáng nói lên một tôn to lớn pháp tướng liền từ sau lương đột nhiên sinh ra cười nói sở thiên ngươi hôm đó ba bại vào ta hôm nay ta liền đều còn cùng ngươi thân thể ngươi đã bại tại kiếm thuật một đạo bên trên ta lại ban thưởng ngươi bại một lần vừa dứt lời hạng thiếu vũ sau lưng cái kia tôn to lớn pháp tướng đ ố n g n h i ê n p h ò n g lớn trong n g á y mắt liền đến ngàn trượng lớn nhỏ đầu lâu to lớn cơ hồ cùng tầng mây tưng dao đang túi đầu t h ấ p thai tâm đầu ý hợp pháp tướng trang nghiêm phật quang trận trận này một thân phật quang pháp tướng đúng là cái kia diện mạo hung ác tu la nhưng này tu la không chỉ lệ khí tiêu hết ngược lại đầy người đều là tưởng cùng khí tức khiến cho người thấy một lần liền không nhịn được môn quỳ mọc xuống đất tục i n h cầu phúc hạng thiếu vũ lang t h à n h cười to s ở thiên liền tu la nhất tộc đều có thể bị phật pháp cảng hóa hộ phật vệ đạo ngươi liền có thể biết phật pháp vô biên s ở thiên mắt thấy tu la như thế theo là mặt không biểu tình phi thân lên hồng chân kiếm hóa thành một đầu kim long long khẩu đại trường đem cái tia từ trên trời giáng xuống đạo đạo thiên lôi đều hút vào trong bụng ngược lại trên thân điện quang lấp lánh kim l a m hỗn hợp một tiếng cực kỳ réo rắt long ngâm vang vọng chân trời thân hình đ ố n g nhiên tăng vọt đến dài mấy trăm trượng ngắn hướng về tia tu la xung phong mạ đi hạng thiếu vũ mắt thấy một kiếm này so ngày đó uy thế còn mạnh hơn nhiều lại chẳng qua là không tránh không né cùng cái kia tu la tâm đầu ý hợp tính xem kim long phi vũ mắt thấy cái kia kim long đã đánh tới hạ thiếu vũ trong tay pháp quyết một đuổi đưa tay hướng phía dưới đ ể ép sau lưng cái kia tu la pháp tướng cũng là bình thường động tác trong tay ma kiếm sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đoá kim liên nơi tay một tay niêm hòa một tay ép xuống liền đem cái kia kim long g ắ t gao theo trong tay thiên lôi bá hoàng chân kiếm vốn là sở thiên sát chiêu mạnh nhất nhưng phàm ra tay chưa bao giờ lỡ tay qua bất kỳ lần nào liền ông thương kiếm đ ế cùng cái kia lôi pháp thánh nhân đều chật chật tán thưởng lúc trước nhất kiếm liền đem hạng thiếu vũ xất n i ệ m tu la triệt để áp đảo. khiến hắn không thể không sử dụng ban kiếm p h ủ cùng sở thiên đồng quy vũ thận nhưng bây giờ hạ thiếu vũ cùng nguyên chân pháp sư rời đi ba ngày tự xưng tại tu di sơn bên trong tu luyện ba trăm sáu mươi năm ngày ngày lắng nghe phật pháp liền trên thân kiếm tu la đều thành phật giới hộ pháp một thân tu vi tuy nói còn tại đạp hư cảnh đ ì n h phong nhưng chiến lược so với lúc trước đâu chỉ cường han gấp mười lần cái kia tu la tiện tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem sở thiên tiên lôi bá hoàng chân kiếm triệt để đẻ lên cái kia tu la đem hồng chân kiếm biến thành chân long theo trong tay thần xác trang nghiêm an lành mặt mũi tràn đầy từ ái thương xót nhìn về phía, sở thiên bộ ráng, lại như nhìn về phía không nhà lãng tử trong lúc phất tay phạm âm trật trợn có vô số thiên nữ tụng sướng kinh văn như muốn chỉ dẫn sở thiên thả ra trong tay phi kiếm lập địa thành phật nhưng sở thiên tâm trí vô cùng kiên định cho dù bây giờ tao nộ bình sinh tối cường chi địch hoàn toàn rơi vào hạ phòng một bộ thần tâm vẫn kín kẽ tuyệt không chịu ngoại vật ảnh hưởng vô luận cái tia tu la có nhiều ít lý do khiến cho hắn quy y phật pháp hắn tử cũng chỉ là mắt điếc a i n g ờ chỉ coi là t h à n h phong sơn cương vị minh nguyện đại giang hạ thiếu vũ biến thành tu la đem hồng chân kiếm bắt nhẹ nhàng thổi một hơi vô số cánh hoa liền rơi vào cái tia kim lam chân long rỉ một tiếng đầy người kiếm khí liền từ hóa đi. t r sở, sở thiên trong kiếm bộ lòng từ t run lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia tu la cúi đầu đọc thẩm vài câu kinh văn bàn tay lớn phía trên phật quang sáng lên trong mơ hồ có quỷ khóc thần hào thanh âm tại tu la quanh thân văng lên nhưng đảo mắt liền bị cái kia phật quang càng hóa chuyển thành tụng đạo kinh văn thành kính vô cùng cái kia từng tiếng tụng đạo thanh em giữa thiên địa không ở quanh quẩn lại n h ư ờ n g này thiên địa ở giữa linh lực theo tiếng tụng kinh ngưng tụ thành một c ỗ đạo mắt liền hướng về sở thiên ép đi sở thiên trợt vừa tiếp xúc với cỗ này linh lực liền cảm thấy cái kia linh lực quả nhiên là như là thực chất hắn nặng vô cùng so trong cơ thể mình linh khí hóa dịch còn thần diệu hơn rất nhiều hắn đồng đậm hắn tình thuận đơn giản so tuyệt phẩm linh thạch bên trong linh lực còn cường hãn hơn được nhiều hướng này chính mình đẻ xuống chính mình toàn thân linh lực nhất thời cấp tốc vận chuyển liên đối lấy thanh xương kiếm khí cũ tận số thôi phát liền muốn đem cái kia linh lực ngăn tại bên ngoài cơ thể nhưng này linh lực đẻ ép đi lên liền mang theo vô biên c u ầ n bạo chỉ ý từ sở thiên mỗi tấc da thịt mỗi cái trong lỗ chân lông điên cùng xâm nhập chỉ cần đến sở thiên trong cơ thể liền muốn tại sở thiên khí h ả i kinh mạch bên trong bừa bãi tàn phá ra đem sở thiên một bộ thân thể đều xoắn đến đập tan sở thiên toàn thân linh lực vận chuyển lại chỉ cảm thấy c ố này linh lực vô cùng mênh mông vô cùng vô tận tựa hồ l à như núi nhỏ tuyệt phẩm linh thạch đang ở điên c u ầ n bùng cháy sở thiên linh lực tới chống đỡ đúng như dòng suối nhỏ đối đầu sông như biển nếu không phải là thanh xương kiếm khí có thật nhiều thần diệu công hiệu lúc này đã sớm bị cái kia linh lực vào cơ thể thân thể nổ tung ra hình thần câu diện. nhưng mặc dù có thanh xương kiếm khí tồn tại sở thiên lúc này thân hình cũng là không ngừng run r u dậy trên c h á n nổi c â n xanh mồ hôi nhễ n h ạ i cơ bắp từng khúc nổ tung liên đối lấy cảnh huyền kiếm bảo trên thân hào quang cũng là lúc sáng lúc tối nếu như không phải dựa vào một c ố quyết không thể thua tín n i ệ m chống đỡ lúc này đã sớm bị giảm xuống đất cứ lôi đế quyết. chân c thân, hành quyết. Cứ như vậy chống đỡ chén t r à nhỏ thời gian sở thiên chỉ cảm thấy cái kia cố linh lực càng ngày càng mạnh không có chút nào bất luận cái gì hạ thấp nhưng trong cơ thể mình linh lực đã là không chịu nổi gánh nặng tại cái cây cố linh lực trọng áp phía dưới lúc này đã tiếp cận với đạo đạo vỡ nát lập tức liền muốn chống đỡ không nổi hạng thiếu vũ mắt thấy như thế càng là cười ha hả nói thoải mái thoải mái sợ thiên ngươi tại cái kia tu di sơn bên trong dùng tâm ma chi thân cha tấn ta ba trăm sáu mươi năm hôm nay cuối cùng phá từ đó ta đạo tâm kiên cố phật pháp hòa hợp lại không chỉ trệ nói xong hạng thiếu vũ cái kia kim mặc trong con mắt một đạo phật quan g cùng một đạo ma quan g đột nhiên sáng lên nhưng này ma quan g vừa mới ngoi đầu lên liền bị phật quan g ăn mòn hầu như không còn từ đó hạng thiếu vũ song sắt chi đồng tử chỉ còn lại có màu vàng kim một loại màu sắc chết hạng thiếu vũ chợt quát một tiếng vươn tay ra hung hăng đẻ xuống cái tia nghiêm hoa tu la từ trên không đạo tiếng nhân vật tay cầm cùng hạng thiếu vũ động tác cái tia cố vô thượng linh lực đột nhiên lại mạnh mấy lần liền muốn đem sở thiên triệt để ép thành bờ miệng sở thiên một thân linh lực sớm đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lúc này bị hạng thiếu vũ như thế để ép nhất thời liền muốn triệt để bạo liệt tiêu tán nhưng chính đang lúc này cái tia thần hải bên trong lôi điện phù văn đột nhiên toát ra sáng lạn v n g sáng một cô cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập sở thiên trình phó thân thể vậy mà đem cái tia cố vô thượng linh lực trong nháy mắt đứng vững nhường sở thiên ở bạo thể nguy hiểm sở thiên vốn dĩ là sinh tử tuyệt cảnh lúc này tuyệt sử phùng sinh lập tức trong lòng giật mình lại nhìn thời điểm cái k i a lôi điện phù văn sớm đã tại thần hải bên trong phóng đại ngàn vạn nước lần một tôn cực kỳ bá đạo pháp thân từ cái này phù văn bên trong mơ hồ hiện hiện thấy sở thiên thần thức dò xét qua đến liền đối với sở thiên nhẹ gật đầu thân thể bên trong quần c u ộ n ánh chớp toát ra vô biên hào quang nhường sở thiên thần hải bên trong lập tức một mảnh hỗn độn tỉnh nữa thần thời điểm cái k i a tôn pháp thân đã hiện tại phía sau mình này pháp thân đ i ệ n tại phía sau mình n y pháp thân diện mạo uy nghiêm mi mục xoay chuyển ở i ữ a l i n thần chứa quần quận thiên uy mỗ nơi nào liền có lôi đình hạ xuống thân dài cũng có ngàn trượng dài ngắn cùng cái tia tu la hộ pháp tương xứng nhưng cùng cái tia tu la t ư ở n g cùng khí tức khác biệt này lôi điện pháp thân bên trong tích chứa lại là vô biên hủy diệt cùng phá hư lực lượng này lôi điện pháp thân bỗng nhiên xuất hiện đem cái tia tu la trong tay vô biên linh lực lập tức tách ra không còn một mảnh sở thiên trên thân mối nguy cũng tự nhiên giải trừ một chút cảm giác liền chỉ cảm thấy này lôi điện pháp thân vô tận thần rượu mảy may không thua hạ thiếu vũ tu la hộ pháp thế mới biết cái tia lôi pháp chuyển thừa chân chính chỗ chính là này tôn lôi điện pháp thân hạ thiếu vũ trợt h ấ y sở thiên này biên thân xác trên mặt chấn động. cái kia vốn là đã tiêu tán ma quang lúc này không ngờ tại con ngư ơ i dưới đáy sinh ra hiển nhiên là tâm ma lại lên s ở thiên người đang chết hạng tiếu h vũ nổi giận gầm lên một tiếng cái kia tu la pháp tướng trên mặt t ư ở n g thụy chỉ sắc cũng đ ỗ n g nhiên tàn biến lần nữa khôi phục cái kia hung á c bộ dáng trong tay kim liên ánh lửa lói lên lại lại thành cái kia ma kiếm bộ dáng toàn thân khí tức đại trấn d ơ kiếm liền hướng s ở thiên lôi điện pháp thân chém tới s ở thiên vừa đến lôi điện pháp thân biết được trong đó đủ loại thần diệu đang muốn cầm hạng tiếu vũ thử một lần mắt thấy cái kia tu la nhất kiếm chém tới pháp thân thủ quýt bót một đạo to đạt mấy trượng ánh ch cùng cái k i a tu la ma kiếm hung h ă n g đụng vào nhau này anh chóp hoàn toàn không giống thiên địa chỉ lôi toàn thân xanh trắng chỉ sắc cực kỳ ngưng tụ khủng bố thấy một lần liền biết chất chứa vô biên u y năng cùng tu la cái k i a ma kiếm va chạm đột nhiên oanh kích ra vô biên hào quang kinh khủng linh lực ba động đem trên trời lôi vân đều sạch tán không còn cái k i a tu la nhất kiếm chẳng ra vậy mà không địch lại này anh c h ó t liên đối lấy hạng thiếu vũ thân hình đều bị oanh ra xa vài trục trượng sở thiên một kích thành công đang muốn thừa thắng xông lên trong lòng bàn tay anh chóp liên tục chóp động bức bách đến cái tia tu la thân hình liền lùi lại trong lúc nhất thời cảng đã bị dồn đến bên bờ vực. hạng thiếu vũ hét lớn một tiếng bất động như núi trên thân thể đ ố n g nhiên sáng lên trận trận vật quang lúc này mới đem thân hình triệt để ổn định thật dài hô hấp nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt đều là lạnh lẽo này lôi điện pháp thân lực lượng mặc dù cực điểm bá đạo mạnh mẽ nhưng chỗ hao tốn linh lực cũng là vô cùng kinh khủng sở thiên từ khi dung nham trong h u y ệ t động cùng thủy nhược vì hôn nguyên giao hòa về sau liền lại không linh lực hao hết mà lo lắng nhưng hôm nay này lôi điện pháp thân bất quá là mấy trưởng anh ra sở thiên một thân linh lực liền đã là đi trọn vẹn một thành thật tình không biết sở thiên một thành đã tương với cùng giai tu sĩ mấy lần Cũng may có thanh xương kiếm khí tại thân, may kiếm tại khí sở thiên này mới không còn linh lực thâm hụt nhập không đủ suất nhưng dù vậy sở thiên cũng thấy cần hơi chậm đây vẫn chỉ là đơn giản nhất chất phác ánh chót nếu là đổi hắn sự lợi hại của hắn tuyệt kỹ chỉ sợ linh lực tiêu hao càng nhiều liền sở thiên cũng không chịu đổi hạ thiếu vũ thấy sở thiên thân hình hơi chậm trong mắt hàn quang chất động sau một lúc lâu dường như hiểu rõ cái gì cắp cắp đại tiếu đạo sở thiên c h ắ c không được tiêu đình không chịu được như thế nhất kích nguyên lai này lôi đế chân thân hành quyết đúng là rơi vào trong tay của ngươi thì ra là thế thì ra là thế nghe hạ thiếu vũ nói như thế sở thiên trong lòng khé động tiêu đình lúc trước tu luyện thân thể chi pháp liền danh xưng lôi đ ế chân thân nhưng nghe hạng thiếu vũ lợi ấy tiêu đình luyện cũng không phải là chân chính pháp môn chân chính lôi đ ế chân thân đúng là mình trên thân bộ dạng này pháp tướng sở thiên trong lòng đang có chút suy nghĩ lại nghe hạng thiếu vũ cười lạnh nói người cái k i a lôi đ ế chân thân mặc dù lợi hại nhưng cũng là chuyển thường mọi vật làm sao so được với ta tại tu di sơn bên trong khổ tu ba trăm sáu mươi năm mới luyện được này một bộ bất động minh vương chân thân người cũng là chính mình nhìn một chút nhìn người cái tia pháp thân còn có thể kiên trì bao lâu sở thiên nghe vậy g i ậ mình t hạ â thiếu vũ cười lạnh nói như cho ngươi mười năm tám mươi năm nhờ ngươi đem này pháp thân lực lượng chậm rãi luyện hóa này lôi đế chân thân vẫn thật là biến thành cá nhân ngươi đồ vật liền ta cũng không làm gì được ngươi nhưng hôm nay chi ngươi còn thắng không được hôm nay chi ta nói xong hạ thiếu vũ chính là hết lớn một tiếng cái tia tu la hộ pháp trên người phật ma hai đạo quang mang đồng thời sáng lên lại hướng về sở thiên huy kiếm chém tới sở thiên thôi động pháp lực lôi điện pháp thân huy trưởng liên tiếp đem cái kia tu la chi kiếm đặt tại thân thể bên ngoài nhưng này mấy dưới lòng bàn tay đi sở thiên chỉ cảm thấy cái kia lôi đế chân thân bên trong pháp lực s ó i mòn càng nhanh đã là không kiên trì được rất lâu sở thiên thần tâm run lên liền dùng này pháp lực s ó i mòn tốc độ coi như mình đem còn lại mấy chục khối tuyệt phẩm linh thạch tất cả đều bóc nát cũng không kiên trì được bao lâu hạ thiếu vũ đã sớm nhìn ra này lôi đế chân thân c ự h ạ c chỗ liền muốn dùng mình trưởng kích sở đoạn tu la chi kiếm liên tục vùng ra chính là muốn cùng sở thiên so đấu linh lực sở thiên lôi đế chân thân tuy lợi hại nhưng bây giờ còn vì ngoại vật cũng không luyện hóa vào thân thể mình thân thể cùng pháp thân ở giữa cũng không mười điểm t ư ơ n g hợp là dùng linh lực tiêu hao quá lớn này m ấ y kiếm đỡ được sở thiên một thân linh lực vẫn là tiếp cận thấy đáy liên tục bóp nát mấy khối tuyệt phẩm linh thạch nhưng vẫn là hạt cắt trong sa mạc căn bản đ á n h không được cái k i a pháp thân tiêu hao hạ thiếu vũ lại là càng đánh càng hăng tu la o a i càng hơn mấy phần lại là nhất kiếm chẳng ra sở thiên lại đối ra một trưởng lôi đế chân thân rốt cục không kiên trì nổi vô biên pháp lực đột nhiên vừa thu lại lại hóa thành cái tia lôi điện phù văn tại sở thiên thần hải bên trong yên hạ thiếu vũ thấy lôi đ ế chân thân đã bị phá vó cười ha ha nói s ở thiên ta biết ngươi còn có một chiêu tá lực đả lực t h ầ n diệu kiếm chiêu hôm nay ngược lại muốn xem xem ta này tu l a lực lượng ngươi có thể mượn đi mấy thành lại có thể đưa ta mấy thành vừa dứt lời hạ thiếu vũ trong tay thiên liên cổ kiếm do lên cao cao cái k i a tu l a trong tay ma kiếm cũng là bình thường động tác hướng về s ở thiên chém giết tới một kiếm này đem phát k h ô n g phát s ở thiên liền đã cảm giác vô biên sát cơ đem chính mình một mực khóa chặt ẩn chứa trong đó vô biên pháp lực vẹn vẹn bằng vào khí tức cũng đủ để cho chính mình triệt để n g ạ thỏ nhưng sợ thiên bất cứ lúc nào đều tuyệt không chịu từ bỏ nửa phần sinh cơ mắt thấy một kiếm này liền muốn chém tới hồng chân kiếm bên trên thái cực bức tranh c ấ p vì sao đột nhiên sáng lên hai đầu gối hơi quòng chầm vai rơi k h u ỵ tay liền muốn dùng ôm tĩnh kiếm khí nên tiếp hạng thiếu vũ này tật sát một kiếm s ở thiên người vãng sinh đi hạng thiếu vũ mắt thấy s ở thiên ôm tỉnh kiếm khí tầm mắt sông nhiên cười lạnh nhất kiếm ầm ầm chém xuống một kiếm này bên trong pháp lực thật sự là dọa người vô cùng bàn phái vô biên vừa mới chém xuống khoảng cách sợ thiên còn có mấy trăm trượng xa sợ thiên liền cảm thấy cái kia linh lực đã là áp bách mà tới ôm s ở thiên chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch chỉ bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại áp bách cảm giác để cho mình thân hình cũng vì đó mềm lũn g toàn thân huyết khí c u ầ n bão hỗn loạn thân hình tại cũng không kiên trì nổi nếu không phải còn có một cỗ lòng dại chống đỡ lúc này đã là tê liệt ngã xuống đất bị ép thành một bãi thịt nát hạ n g thiếu vũ trong mắt vẻ mặt vô cùng băng lãnh một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong lại có huyết sắc tuân ra lúc này hắn đại thù đem báo cái k i a c u ố n quanh chính mình hơn ba trăm năm tâm a hôm nay cuối cùng rồi sẽ triệt để tiêu tán nhưng cuối cùng không biết là sở thiên phúc duyên tâm h hậu mệnh không có đến t u y ệ t lộ vẫn là hạng thiếu vũ số mệnh ngăn bài nhân quả khó khăn ngay tại một kiếm này liền muốn đem sở thiên triệt để nghiền nát thời điểm chỉ thấy một đoá băng tinh đám mây thoáng qua mà tới hóa thành một đạo t h i ế n tiến h thân ảnh toàn thân bạch quang sáng lên đem sở thiên tre ở trước người t r ư ớ c 179, chém giết hạng thiếu vũ chỉ thấy cái kia một tia sáng trắng bên trong vô số p h ạ n văn ở trong đó lưu truyền lấp lánh chỉ thấy một tôn thiên nữ pháp tướng từ trong đó chậm rãi hệ ra đỉnh đầu hoa sen cầm trong tay bảo tháp khuôn mặt mặc dù đoàn trang mỹ lệ nhưng lại có vô thượng uy nghiêm một trong đôi mắt đều là túc s á t chi s á c nhìn về phía cái kia tu la pháp tướng trong tay bảo tháp hướng về phía trước nhẹ nhàng tìm đ ò i cái kia bảo tháp đột nhiên lớn mạnh ngàn vạn lần so cái kia ngàn trượng lớn nhỏ tu la pháp tướng không biết còn cao lớn hơn nhiều ít hạ xuống từ trên trời hướng về hạng thiếu vũ cùng cái kia tu la hung hăng n ệ n xuống hạng thiếu vũ mắt thấy ngày này nữ pháp tướng thân thể đúng là chấn động trên mặt toát ra vô biên kinh hãi cắt tường thiên nữ cái kia tu la pháp tướng chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ đối mặt này bảo tháp lại không có lực phản kháng chút nào chưa đợi hạng thiếu vũ kịp phản ứng cái kia tu la đã bị phản nhất thời kêu thảm một tiếng miệng phun màu tươi bị cái kêu bào tháp khí tức c h ấ n nhiếp cái kêu danh xương vạn kiếp bất d i ệ t vĩnh hằng bất động bất động minh vương chân thân vậy mà quỳ giảm xuống đất đầu b u ô n g xuống thân hình không ngừng run rẩy hoàn toàn sinh không nổi lòng phản kháng sở thiên nhanh chóng chém giết hạng thiếu vũ sở thiên bị giữa sân biến cố kinh ngạc một cái trước mắt nhưng hắn tâm trí cứng cỏi không vì ngoại vật chỗ nhiễu căn bản không đi nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì mắt thấy lớn thời cơ tốt ở đây trực tiếp bóc nát một khối tuyệt phẩm linh thạch tinh thuần linh lực tràn vào trong cơ thể liên đối lấy sở thiên tinh khí vì đó r u n một cái xong ch phi thân lên thủ trung hồng chân kiếm bên trên ánh vàng loay lên liền hướng về hạ n g thiếu vũ đầu chém đi hạ n g thiếu vũ mắt thấy sở thiên nhất kiếm chém tới lại là giật nảy cả mình liền vội vàng đứng lên chống cự nhưng hắn pháp tướng bị phá một thân mạnh mẽ chiến lược lơ lui không dám tiếp tục dùng tay không đi đón kiếm khí màu vàng nóng này trong tay thiên u y ê n c ổ kiếm huyền ánh sáng lên nhấc kiếm ngăn cản nhưng sở thiên một kiếm này có tuyệt phẩm linh thạch chống đỡ uy thế vô cùng hạ n g thiếu vũ bị một kiếm này chém trúng chỉ cảm thấy gan bàn tay r u lên huyết khí ngưng trệ còn chưa chờ phản ứng lại sở thiên nhất kiếm lại đến một kiếm này cương nhu cùng tồn tại, kinh lực vô song. hạ thiếu vũ dùng tự thân tu vi đụng vào nhau mới cảm giác một kiếm này vì thế như thế nào trong lòng càng là kinh hãi nhưng hắn tại tu di sơn bên trong khổ tu ba trăm sáu mươi năm tâm trí cũng cực k i ê n định pháp tướng mặc dù phá tu vi còn tại trong tay thiên liêng hắn cổ kiếm một hóa lục thập tứ sáu mươi bốn thanh phi kiếm tạo thành một tòa to lớn kiếm trận đem cái kia cương nhu chi kiếm ngăn ở kiếm trận bên ngoài có thể này cương nhu chi kiếm chính là nhu kiếm cùng bá hoàng kiếm khí hỗ trợ mà thành tích chứa đông thương kiếm đ ế cùng cái kia thượng cổ kiếm tiên vô thượng kiếm ý trong đó thần diệu vợt xa n u y ễ n diệu mộng dẫn ki liền bị hồng chân kiếm bên trên xoắn úc mạnh phá vỡ kiếm trận tảng ra lại nặng hóa thành trôi này xưa cũ trường kiếm hồng chân kiếm uy thế không thay đổi chỉ giết hạng thiếu vũ mà đi hạng thiếu vũ sắc mặt nghiêm trọng mắt thấy k i a kiếm quang trước khí thể không tránh không né trong tay bóp cái kỳ dị pháp quyết trong miệng hét lớn một tiếng thu di kim c h u n g chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang từ hạng thiếu vũ trên thân đột nhiên sáng lên hóa thành một đạo hơn một t r ư ợ n g phương viên cao cỡ một người kim trung liền đem hạng thiếu vũ toàn bộ bao ở trong đó hồng chân kiếm trạm tại này kim trung bên trên chỉ nghe cái kim trung đương đương rung động hào quang máy liệt lại là lù l đem hồng chân kiếm gắt gao cản tại bên ngoài không được tiến thêm sở thiên thấy được rõ ràng này tu di kim trung không phải cái gì thần diệu pháp bảo mà là một loại cực kỳ huyền kỳ luyện thể pháp môn kinh lực từ bên trong mà phát tự đứng ngoài mà thành tu luyện tới lợi hại mức độ có thể đủ ngăn cản thuế nguyệt xâm nhập kỷ nguyên ma d i ệ t hạ n g thiếu vũ này tu di kim trung tuy nói cảnh giới không cao nhưng cũng kiên cố vô cùng sở thiên cương như chỉ kiếm vô cùng lợi hại nếu muốn phá vỡ cái kia kim trùng trong lúc nhất thời lại cũng bất lực coi như sở thiên suy nghĩ như thế nào phá hợp kim co vàng trùng chém giết hạ thiếu vũ thời điểm trên bầu trời thiên nữ pháp tướng rồi lại động chỉ thấy ngày đó nữ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vô biên pháp lực nén mà xuống hạng thiếu vũ nhất thời kêu thảm một tiếng thất khiếu chảy máu cái kêu kiên cố vô cùng k i m c h u n g vỡ vụn thành từng mảnh sở thiên mắt thấy cơ hội rất kiếm mà lên hồng chân kiếm cấp tốc xoa lốp hào quang mãnh liệt đâm thẳng hạng thiếu vũ lồng ngực hạng thiếu vũ kim c h u n g bị phá toàn thân linh lực chính là vướng v ĩ u thời điểm mắt thấy một kiếm này đâm tới cũng vô lực né tránh đành phải là trơ mắt nhìn hồng chân kiếm đâm vào ngực nhưng hạng thiếu vũ phát thân mặc dù phá thân thể vẫn là cường h ã n vô cùng một kiếm này đâm xuống sở thiên chỉ cảm thấy có vô biên cự lực ngăn trở tới nếu không phải cương nhu chỉ kiểm soát ố c kinh lực thực sự thần diệu một kiếm này vẫn là tấp công khó lợi hồng chân kiếm anh kiếm phân phực linh lực tăng vọt tuy nói hạng thiếu vũ thân thể kiên cố toàn lực hành động phía dưới vẫn là đem thứ nhất phó lồng ngực đâm cái xuyên thấu kiểm tiêm sau này tâm nô ra nửa thước lại không bất kỳ vết máu nào chỉ có đạo đạo phù văn màu vàng từ miệng vết thương chạy x u ô i mà ra hạng thiếu vũ bị nhất kiếm xuyên tim gào lên đau đ ớ n một tiếng sắc mặt đột nhiên trở nên chấm bệnh toàn thân run rẩy sở thiên nhất kiếm đất thủ tất nhiên là thừa thắng sông liền hướng về hạng thiếu vũ đầu chém đi hạng thiếu vũ mắt thấy sở thiên lấy tay h o a kiếm muốn đem đầu lâu mình chém xuống trong mắt lập tức hung quang mãnh liệt không chút nào cố sở thiên một kiếm này uy thế như thế nào quyền thượng phật quang trận trận hàng l o n g phục h ổ bay thẳng sở thiên lồng ngực sở thiên không nghĩ hạng thiếu vũ cường hãn như vậy trọng thương như thế một đôi thiết quyền còn có uy thế như thế nhưng nếu là bị một quyền này khiến thu tay lại chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ chém giết hạng thiếu vũ cơ hội tuyệt hảo hạng thiếu vũ hung hãn sở thiên há lại sẽ kém hắn đối mặt hạng thiếu vũ một quyền này đúng là mặt không biểu tình không tránh không né trong vẫn là hướng hạng thiếu vũ đầu chém đi ngay tại hạng thiếu vũ năm đấm đánh vào sở thiên lồng ngực thời điểm sở thiên kiếm khí cũng đã đến hạng thiếu vũ cổ sở thiên bị hạng thiếu vũ một q u y ề n doanh chúng chỗ ngực đau nhức chuyển đến cái kia vừa mới bị thanh xương kiếm khí tiếp hảo xương ngực lần nữa vỡ vụn nhưng dù vậy sở thiên vẫn là cắn chặt hẳn răng trong tay ánh vàng mãnh liệt kiếm khí từ hạng thiếu vũ trên cổ trợt lóe lên nhưng hạng thiếu vũ bộ dạng này thân thể thực sự mạnh mẽ sở thiên kiếm khí l ư ớ qua cũng chỉ tại hắn trên cổ lưu lại một vết thương lại không có thể đem đầu lâu của chúng nó chém xuống sở thiên mặt không đổi sắc nhất kiếm không thành lại r a nhất kiếm nhưng hạng thiếu vũ nằm đấm cũng là theo nhau mà tới hai người tại mấy cái hô hấp ở giữa đã là đánh ra mấy chục quyền chạm ra mấy chục kiếm cuối cùng ngay tại sở thiên từng chiếc xương ngực triệt để vỡ vụn ngực bị oanh ra một cái xâm xâm lỗ máu trái tim đều cơ hồ thấu thể mà ra thời điểm hạng thiếu vũ đầu cũng đã là không chịu được sở thiên mấy chục đạo bá hoàng kiếm khí trên mặt mang theo vô biên kinh ngạc cùng hoàng h ư n g d ậ n một cái đầu lâu rời khỏi thân thể bay lên cao cao lại bị sở thiên một thanh nữ lại tóc đem đầu lâu kia x á trong tay hạng thiếu vũ cuối cùng chép giết mà sở thiên cũng không thể kiên trì được nữa trong miệng máu tươi còn vún một bộ kim thiết thân thể giả dích tê liệt ngã xuống đất sau lưng mặt đất đã sớm bị tha thiết vết máu n h u ồ n đỏ nếu không phải có thanh xương kiếm khí điên cuồng ở trong người vận chuyển vì hắn khôi phục thương thế lúc này liền ngay cả tính mạng cũng khó khăn tồn coi như sở thiên thần tâm vừa muốn thư giãn nghỉ ngơi thật tốt một phiên thời điểm lại đột nhiên nhớ tới chém dụng h ạ n g thiếu vũ đầu bất quá là chém thân thể nguyên thần vẫn còn tồn tại sở thiên trong lòng r u lên đang muốn dậy rủa đứng dậy đem hạm thiếu vũ nguyên thần cùng nhau chẳng diện đã thấy cỗ kia không đầu thân thể trong l đan vào một chỗ hóa thành một cái màu vàng kim h à i nhi bộ dáng cùng hạng thiếu v ũ khuôn mặt có phần giống nhau đến mấy phần mặt mỉm cười con ngươi đen như mực thật sâu nhìn sở thiên l ư ế p mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đông nhiên hướng chân trời mà đi n à y màu vàng kim anh đồng vừa đi hạng thiếu vũ thân thể đột nhiên bốc cháy lên không cần một lát liền đã hóa thành cho tàn liên đối lấy chuôi này trùng phẩm pháp bảo thiên u y ề n của kiếm cũng là biến thành cho bụi lại không tồn tại ở thế gian ở giữa hồng chân kiếm từ cái này cho tàn bên trong chậm rãi bay ra ngâm k ẽ một tiếng liền đến sở thiên trong tay tựa hồ là cảm nhận được vì chủ nhân của mình báo thù trong lòng một mảnh yên ổn l ặ n g lặng cùng s ở thiên nằm tại cùng một chỗ giống như là một cái ôn thuận trẻ mới sinh không nói một lời s ở thiên nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn nhìn chân trời cái tia kim sắc anh đồng tan biến phương hướng không nói một lời cái tia trên không thiên nữ pháp tướng lúc này cũng đã dần dần biến mất hóa thành một cái hiện ra màu trắng ánh sáng nhạt nhỏ hạt trâu nhỏ trên đó hào quang nhảy lên mấy lần đúng là hóa thành hạt hạt m ạ n h vụn tan đi trong trời đất pháp tướng tán đi về sau thủy nhược vi thân ảnh liền từ trong đó hiện hiện chân đạp chín cánh băng liên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chậm rãi đưa tay phủ tại sở thiên đỉnh đầu một cỗ trong veo tỉnh thuần linh lực biên rót vào trong đó nhường sở thiên tinh thần vì đó dung một cái đưa mắt lên nhìn nhìn về phía thủy nhược vờ ánh mắt mừng rõ bên trong mang theo một tia trách cứ nhược vi đã nói không muốn ngươi n h ú n g tay thủy nhược vi một thanh đệ lại sở thiên miệng v ừ ánh mắt bỏ bừng nước nở nói ta lại muốn không đến cũng chỉ có thể đi tiếp sau tìm ngươi sở thiên ngươi coi như không vì mình coi như là vì ta cũng không cần tại dạng này l i ề u mạ tốt không tốt tốt không tốt sở thiên nhưng không nói lời nào chẳng qua là nhẹ nhàng nắm chặt thủy nhược vi nhìn một chút trên không thiên nữ pháp tướng tiêu tám chỗ nói khé là ta tặng ngươi cái kia viên xá lợi tử sao thùy nhược vi gật gật đầu nói ngươi vừa gặp hiểm viên này xá lợi tử liền đã sinh ra cảm giác l i ề u mạng để cho ta tiến đến cứu ngươi ta nhưng cũng không nghĩ tới n à y tiểu tiểu xá lợi tử lại có uy năng như thế ẩn chứa trong đó cũng chẳng biết tại sao ngày đó nữ pháp tướng vừa hiện thân ta liền mơ hồ sinh ra cảm giác giống như cùng ngày này nữ giống như đã từng quen biết lại không biết là từ đâu mà lên s ở thiên giống như có chút suy nghĩ sau một lát mới nói vô luận nguyên chân pháp sư cùng hạng thiếu vũ ở giữa có gì chuyện xưa đối ta lại có lớn ân ngay sau nếu có duyên gặp lại trong đó đáp án tự sẽ rõ ràng hai người nhìn nhau không nói gì qua rất lâu lần này thiên địa đột nhiên run dày lên rất nhiều phong cảnh chậm rãi trở nên mơ hồ một đạo hư không kẽ n ư ớ c tại trước mặt hai người chậm rãi hình thành nguyên là thí luyện chi địa thời hạn đã đến sở thiên nhìn thủy nhược vi liếc mắt tay trái mang theo hạng thiếu vũ đầu tay phải dắt thủy nhược vi tay hai người đứng sóng vai chậm rãi bước vào hư không kẽ n ư ớ c từ đó thân hình l vẽ lên tan biến tại phương thiên địa này ở giữa c h ư ơ n một trăm tám mươi chỉ còn đầu ở đây thí luyện chi địa lối vào tham dự thí luyện nội môn đệ tử chỉ cần là còn sống đều đã bị truyền tống mà ra lối vào người nhuồn Còn có cùng lúc cả câm cẩn lượng, vốn nên là tiếng người huyên náo nhiệt,、lúc、này yên tĩnh, người như hến, thận từng từng mấy trăm một mọi tất tí, t số là lại là ly vô áo, bộ quỷ dị từ ở mạnh dám m cũng không ộ trên ngụm. Ở t trời quan chiến nhất chúng nội môn thủ tọa cũng đều là sắc mặt n g h i ê trọng nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không t r u n g hai đạo quan mang không nói một lời lại nhìn đi lúc cái kia hai đạo quan mang lại là hai đạo nhân ảnh một người quần áo đơn giản sắc mặt tâm trầm quanh thân kiếm khí khuấy động vô biên kiếm y tung h o n h ở giữa khí tức túc sắt lăng lệ như muốn đem này trong thiên địa tất cả đều triệt để che vỡ chính là vô lượng kiếm tông bàn thánh cửng giả kiếm nguyên tôn mà một người khác thì là một nữ tử thân mang mũ phượng khăn quần vai sau đầu bậy sắc nghe quan g chậm rãi quay quanh trói lọi khí tức không kém chút nào kiếm nguyên tôn lại là đại hoang tông tuyệt phẩm pháp bảo tịnh nghiệp nghe quan g xích cũng chính là nghe quan g chân nhân hai tên cường giả cấp bậc bán thánh lúc này sắc mặt đều cực kỳ âm chầm tuy nói cũng không ra tay nhưng m ẹ n vẹn khí tức ở giữa va chạm liền đã n h ư ờ n g m ả n h không gian này hơi hơi rung động lăng không sinh ra vô số không gian liệt khẽ hở có chút đá vụn lá dụng bị cuốn vào trong đó nhất thời liền bị quần bảo hư không loạn chạy cuốn thành của miệ hai người đối mặt rất lâu kiếm nguyên tôn cuối cùng mở miệng ngự n g h e quang ngươi đại hoang tông đệ tử sở thiên tùy ý đồ sát ta vô lượng kiếm tông nhất trúng nội môn đệ tử tuy nói này t h í luận c h i điệu bên trong sinh tử bất luận nhưng như thế ác độc hành vi chẳng lẽ không cần một cái thuyết pháp n g h e quang chân nhân cười lạnh nói kiếm nguyên tôn ta nhìn ngươi là sống được càng lâu liền càng dán lên hồ đồ rồi rõ ràng là ngươi vô lượng kiếm tông đệ tử truy sát ta đại hoang tông đệ tử trước đây chết tại ngươi tông đệ tử trong tay đệ tử không dưới ba mươi số lượng sở thiên bất quá giết các ngươi mười cái ngươi thì không chịu nổi ngươi vô lượng kiếm tông đệ tử mệnh là mệnh ta đại hoang tông đệ tử mệnh cũng không phải là kiếm nguyên tôn lại mãnh liệt mà đưa tay vung lên nói n g ư ơ i đại h o a n g tông đệ tử không chịu nhận thua lại thế nào quái được người khác nhưng sở thiên kẻ này không hỏi x a n h đỏ đen trắng trực tiếp ra tay để cho ta tông môn đệ tử nhận thua cơ hội đ ề u không liền đều bị chém đi đầu ma diệt nguyên thần không phải có ý định đổ sát lại là cái gì nghe quang nếu là hôm nay cho không ra ta cái thuyết pháp ngươi đại h o a n g tông mọi người liền đều lưu ở chỗ này đi nghe quang chân nhân sắc mặt phát lệnh âm thanh lạnh lùng nói kiếm nguyên tôn người đột phá bán thánh mất quá ngàn năm liền đã tự đại như thế coi là có thể trong tay ta làm trò xong đi sao người như khăng khăng như thế ta cũng không để ý nhường người kiến thức một chút cái gì gọi là chu ma thần quang kiếm nguyên tôn nhất thời giận dữ trong mi tâm một thanh màu xám tiểu k i ế m không ở nhảy lên tựa hồ liền muốn một ngày ra tại bên trong vùng không gian này vừa bãi tàn phá một phiên nhưng kiếm nguyên tôn trên giới đánh giá nghe quang chân nhân vài lần cường tướng sát ý của mình đẻ xuống cười lạnh nói sở thiên cùng thiếu vũ ở giữa còn có một trận chiến ta lại cũng không gạt các người thiếu vũ đi theo thiền tông nguyên chân pháp sư tại cái kia tu di sơn bên trong tu hành ba trăm sáu mươi năm luyện thành bất động minh vương chân thân thần diệu pháp môn sở thiên cùng thiếu vũ đối đầu không nói là giữ nhiều lệnh ít chứ có thể nói là thập tử vô sinh. n g h e quang ngươi xem trọng đi tu di s ơ n ba trăm sáu mươi năm n g h e quang chân nhân con ngươi đột nhiên co r ụ t lại theo thiên hải thành sự t ì n h đến thí luyện chỉ đ ệ u mở ra bất quá là ba ngày vì sao kiếm nguyên tôn lại nói hạ thiếu vũ tại cái k i a tu di sơn bên trong tu luyện ba trăm sáu mươi năm chẳng lẽ những phật môn đó bên trong người làm thật có thủ đoạn như thế bên ngoài một ngày bên trong một trăm hai mươi năm quả nhiên là nghe rợn cả người n g h e quang chân nhân trong lòng mặc d ù kinh thân s ắ c trên mặt lại là không thay đổi tuy nói trong lòng ẩn có lo lắng nhưng nghĩ tới sợ thiên trên người đủ loại kỳ dị cùng kiếp t r ư c cùng đại hoàng tông đại nhân quả liền lại là yên lòng chẳng qua là cười lạnh một tiếng không nói nữa kiếm nguyên tôn chỉ coi là nghe quang chân nhân trong lòng bất an vẫn dáng chống đỡ lại là cười lạnh liên tục chợt thấy t h í luyện chi địa lối vào tiếng vang t r ậ t t r ợ n vô số hào quang sáng lên trong mắt đ ố n g nhiên sáng lên cắp cắp đại tiểu đạo nghe quang t h í luyện kết thúc người cái kia sở thiên là gì xuống c h à n g lập tức liền biết kiếm nguyên tôn lời vừa nói ra đại hoang tông nhất chúng thủ tọa trên mặt vẻ mặt đều là âm chầm rất nhiều cũng không nói gì chẳng qua là nhìn chằm chặp lối vào xem chỉ thấy hết mang tan hết khói bùi đánh tan cái tia lối vào màn ánh sáng phía dưới một nam một n chậm dại đi ra nam mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng tuy nói tóc thai bù sù máu me đầy mặt vấn một thân áo bảo càng bị máu tươi nhộn dần khí tức không ổn định thân hình lay động lại vẫn là ngăn không được cái kia một thân phóng lên tận trời kiếm ý nữ thì tươi đẹp răng trắng trói lọi một bộ áo trắng v a y trắng dưới chân chín cánh băng liên thu hồi một tay giắt nam tử kia tay một tay vịn cái kia cánh tay của nam tử nhìn về phía nam tử trong ánh mắt đều là yêu thương thương tiếc không thèm để ý chút nào có bao nhiêu người ở đây có nhiều ít ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm hai người này không phải sở thiên cùng thủy nhược vi vẫn là người nào. đại hoang tông nhất chúng thủ t ỏ a mắt thấy sở thiên tuy nói có thương tích trong người thế nhưng toàn dâu toàn đôi cũng không lo ngại không khỏi mừng rõ trong lòng toát ra vẻ mặt tươi cười thật dài thở m ộ t hơi đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được đồng đậm vẻ mừng rỡ nghe quang chân nhân thấy thế càng là vỗ tay cười to nếu không phải mọi người tại tràng cố kỵ thân phận đã sớm bay xuống tiến đến bắt lấy sở thiên hỏi hàn tân cận kiếm nguyên tôn thấy là sở thiên ra tới không khỏi sắc mặt phát lạnh mãi đến cái kia lối vào triệt để đóng cửa cũng không từng thấy đến hạng thiếu vũ bóng người không khỏi trong lòng đột nhiên mở rơi tỏa ra lo lắng cảm giác p ẫ n độ thiếu vũ ở đâu kiếm nguyên tôn lời ấy nén giận m à phát tiếng gầm t r ậ n t r ậ n như là thiên lôi nổ vàng chấn động đến ở đây tất cả mọi người làm ảng nhĩ đau nhức thần hồn chấn động sở thiên đứng m ũ i chịu xào càng là thần tâm đại trấn cơ hồ sinh ra mê mội cảm giác nhưng sở thiên thần hồn cường hãn tâm trí kiên định bất quá là một cái chớp mắt liền đã khôi phục mặc dù không biết trước mắt cái này người nhưng xem bộ dáng trang phục liền biết là hạng thiếu vũ tiền bối sư trưởng vô thượng cường giả nhưng cũng không sợ chút nào cầm trong tay đầu cao, cao cầm lên lang thanh gạo hạng thiếu vũ đã bị sở thiên chém giết chỉ còn đầu ở đây lời còn chưa dứt sở thiên liền cảm thấy một đạo huyền quang t r ọ t lóe lên khi thế cực kỳ m á h liệt tựa hồ lập tức liền muốn đem chính mình chém giết chính mình còn không kịp phản ứng lại gặp hào quang bảy màu tự thân trước đột nhiên sáng lên đem cái kêu huyền quang đánh lui thần tâm vừa định liền nghe k i ế m nguyên tôn trong giọng nói lạnh lẽo xâm nhiên từng chữ nói ra nghe quang ngươi thật muốn cả ta nghe quang c h â n nhân lại là không nhượng bộ chút nào một đạo nghe hồng hào quang đem sở thiên bao phủ hộ ở trong đó thủy nhược vi lại bị một cỗ thần diệu lực lượng còn lấy không kịp nói chuyện liền đến hạo thiên tông trong trận g h e quang trân nhân âm thanh lạnh lùng nói Thí luyện tri địa sinh tử bất luận đây là mấy ngàn năm qua đại hoàng cổ vực thiết luật kiếm nguyên tôn ngươi cũng bất quá là tiểu tiểu b á n thánh liền dám ngay ở bảy đại tông môn mặt của mọi người hỏng này chuyển t h ừ a n g à n năm quy củ hay sao kiếm nguyên tôn trong mắt hàn quang l ấ m liệt bán thánh tu vi khí tức khủng bố đột nhiên bùng nổ g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hàn thanh đạo n g ê quang ngươi đem sở thiên giao ra ta bảo đảm ngươi đại h o a n g tông mạnh khỏe bằng không bằng không cái rắm không đợi kiếm nguyên tôn nói xong n g h quang chân nhân trong mắt hàn mang l o i lên n ư ờ i lạnh nói ngươi vô lượng kiếm tông coi như cùng ta đại hoàng tông khai chi Muốn sở t h i ê vô lượng kiếm tông đệ tử ở đâu chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang tử vô lượng kiếm tông trong trận phi thân lên ở đây vô lượng kiếm tông đệ tử cùng nhau bay lên không trùng phi kiếm trong tay đều nhịp trên không trung kéo lên một đạo kỳ dị kiếm hoa về sau kiếm tiêm h ư ớ nguyên lên trên, chui kiếm không công tôn lời này vừa nói ra làm cho ở đây tất cả mọi người là trận mắt hốc mộng hít sâu một hơi không để ý tông môn tình nghĩa tùy ý, ý đánh giết nay tại đại hoang cổ vực bảy đại tông môn xác lập đến nay vạn năm thời gian bên trong đều là chưa bao giờ xuất hiện qua sự t ì n h phải biết huyền thiên giới tuy là đại tranh chi thế nhưng trong trong ngoài ngoài cũng còn muốn kể một cái lý chữ tùy ý đánh giết biệt tông đệ tử dùng biệt tông đệ tử đầu đổi lấy tông môn c ô n g hiến này còn cứ gọi phân rõ phải trái sao dù chưa nói rõ lại cũng đã cùng hai tông khai chiến không xê xích bao nhiêu nay kiếm nguyên tôn thật liền vì mình đệ tử một cái mạng làm ra động tính lớn như vậy vô lượng kiếm tông bá đạo giờ phút này mới thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đúng vô lượng kiếm tông đệ tử nghe văn kiếm nguyên tôn lời ấy cũng không hỏi thăm cũng vô chất nghỉ nhìn về phía đại h o a n g tông đệ tử ánh mắt bên trong cũng đã mang theo s â m s â m s á c ý đại h o a n g tông một đám đệ tử nhân số tụy ít thực lực cũng không bằng vô lượng kiếm tông nhưng lại đều không chết sọ từng cái tầm mắt sáng ngỏi vẻ mặt kiên nghị cùng vô lượng kiếm tông đệ tử ánh mắt t ừ n g giao lập tức tia lửa vắng khắp nơi không ai n h ư ờ n g ai nghe quang c h â n nhân cùng đại h o a n g tông nhất chúng thủ thọa gặp đại h o a n g tông đệ tử như thế đều là âm thầm ngột tiếng đại hoàng tông đệ tử ở đâu dùng công lương tâm viễn cầm đầu đại hoàng tông đệ tử nghe vậy đều là mừng rõ khí thế tăng lên một cao giọng đ nghe quang c h â n nhân tầm mắt l ấ m liệt trong giọng nói tràn đầy băng lãnh lạnh lẽo đại h o a n g tông đệ tử nghe lệnh nay hồi trở lại tông môn mọi người đến thụ bản phong hạch o tâm tuyệt k ỹ một môn tùy ý chọn môn học mặt khác phong hạch o tâm tuyệt k ỹ một môn ban thưởng tứ phẩm đan d ư ợ c ba cái phát bảo hạ phẩm hai kiện nhập tông môn nhỏ động thiên phúc địa tu hành mười ngày tận lực tăng cao tu vi ngày sau gặp gỡ vô lượng kiếm tông đệ tử chỉ cần toàn lực chém giết đại hoàng tông chúng đệ tử đều là biến sắc chỗ nào không biết này phần ban thưởng đến cùng có nhiều ít phân lượng trong lòng vừa mừng vừa sợ cùng nhau chắp tay cao giọng nói đệ tử tuất lệnh công lương tâm viễn toàn thân chấn động mạnh một cái nhưng chưa từng nghĩ qua đối mình còn có đơn độc ban thưởng trong lòng không khỏi mừng rỡ nhưng hắn thoáng qua liền biết này phần ban thưởng đã là ân điện càng là trách nhiệm lúc này nã đầu liền bái đối nghe quang trân nhân cùng nhất chúng thủ tọa liên tục dập đầu miệng nói tâm viễn bị tông môn lớn ân nhất định dùng quãng đời còn lại chỗ báo nghe quang trân nhân gật gật đầu đưa mắt nhìn sang sở tiên quắt sở thiên tiếp lệnh sở thiên trong lòng r u lên biết nghe quang trân nhân nhất định có b ằ n giao vội vàng chắp tay ngay lệnh chỉ thấy nghe quang trân nhân vung tay lên trên không lập tức một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc mười mấy kiện bảo vật trưng bày ở giữa mọi người dồn dập ngửa đầu nhìn lại có ngũ phẩm đan g được có trung phẩm pháp bảo có tông môn bí điển đủ loại màu sắc hình dạng khí tức bất p h ả m xem xét liền biết là cực kỳ bảo vật c h â n quý nghe quang trân nhân lãng thanh đạo sở thiên người tại thí luyện chỉ địa bên trong hạ gục nhất chúng cường địch liên đoạt thứ nhất vì tông môn thắng được mấy trận đánh cược đại đại dương ta đại hoàng tặng nguy đều về ngươi hết thảy ngươi sau khi trở về còn phải nghiêm túc luyện hóa l i n h lộ không muốn cô phụ các tông môn thủ tọa nội khổ tâm nghe quang chân nhân lời vừa nói ra những cái kia thua tặng thưởng thủ tọa nhóm lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ gượng gửi không thôi sở thiên mắt thấy nhiều như thế bảo vật đều muốn ban cho chính mình lập tức trong lòng giật mình còn không biết trong đó trần tướng vừa muốn từ chối đã thấy nghe quang chân nhân rỗi tay nhẹp vẫy những bảo vật này đều bị bắt làm một đoàn nhét vào sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong sở thiên cho dù có tâm đúng ư ờ n g lúc này cũng không nhận không được nhưng bạn t ư ở n g xong này chút nghe quang chân nhân lại cũng không có ý dừng lại trong tay hào qu bảy viên lớn chừng trái nhãn màu tím lam điện cầu liền xuất hiện trong tay n à y chút điện cầu mặc dù kích thước không lớn nhưng tích c h ứ a trong đó khí tức cuồng bạo lại là triển lộ không thể nghi ngỏ mọi người tại đây bất quá nhìn lên một cái cũng chỉ cảm giác câu sầu trong lòng không dám nhìn thẳng người khác mặc dù không biết nhưng thủy nhược vi cùng bùi thiên cơ chỗ nào không biết trong miệng không khỏi kinh hô một tiếng chu thần lôi nghe quang chân nhân cười nói nay bảy viên chu thần lôi chính là hạo thiên tông thanh hư chân nhân tặng của người liền xem như là hạo thiên tông cho chính mình con gái của hồi môn sợ thiên nay của hồi môn phân lượng cực nặng đến lúc đó lễ hỏi muốn ra bao、nhiêu. còn mọi u đau đầu ố n cùng trưởng môn đau đầu một phiên. Của hồi môn. ta một Của m hồi hỏi. Lễ người tại đây trước kia chỉ thấy sở thiên cùng thủy nhược vi quan hệ vô cùng vừa mới tại thí luyện c h i địa bên trong lúc đi ra hai người cũng không tránh ánh mắt mọi người chỗ nào còn không biết hai người là gì tình huống trước mắt nghe quang c h â n nhân này lễ hỏi của hồi môn vừa ra cả đám tầm mắt tại sở thiên cùng thủy nhược vi trên thân liên tục tạo động đều là không che giấu được cực kỳ hâm mộ nam đệ tử hâm mộ là sở thiên nữ đệ tử hâm mộ lại là thủy nhược vi thủy nhược vi lại như thế nào hào phóng cũng là nữ nhi tri thân nghe quang trân nhân tại nhiều như vậy người trước mặt nói toạc ra việc này cũng không khỏi cho nàng không ngượng ngùng nhất thời lại đ ỏ mặt lại nhìn sở thiên lại làm mượn túi đầu hành lễ cơ hội tốt đem đầu trôn đến trầm thấp không cho người xem đến lúc này vẻ mặt trong mây đen thanh hư chân nhân cười ha ha nói nghe quang ngươi cũng là cho ta mặt m ũ i nay bảy viên chu thần lôi thua chính là ta thua không có gì quan trọng bất quá sở thiên cùng nhược vi ở giữa cũng là một cọp l ư n g duyên ngày sau sở thiên cầu hôn tới cửa ta hạo thiên tông t ử còn có hậu lễ đưa tặng nghe quang chân nhân gật đầu mỉm cười liên đối lấy đại hoàng tông nhất chúng thủ tọa cũng là liên tục gật đầu cực kỳ vì sở thiên vui mừng nhưng kể từ đó kiếm nguyên tôn lại là sắc mặt lạnh lẽo hàn thanh đạo nghệ quang thanh hư hai người các ngươi ở trước mặt ta kẻ sướng người họa tư thông xã giao mượn thông ra tên phù hợp một chỗ quả nhiên là muốn cùng ta vô lượng kiếm tông đối nghịch hay sao nghệ quang chân nhân đã sớm đối kiếm nguyên tôn phiền thấu vẻ mặt có chút không kiên nhẫn hai chúng ta tông diên phận mình đúng đúng phương đệ tử đô rơi xuống lệnh truy sát còn có cái gì dễ nói chính là muốn cùng ngươi đối nghịch thì phải làm thế nào đây thanh hư chân nhân lại là t i ế u tiêu trong mây đen chuyển đến hiện lãnh thanh â m nguyên tôn vô lượng kiếm tông cùng đại hoàng tông ở giữa sự tỉnh ta hạo thiên tông tự nhiên là sẽ không nhúng tay nhưng ta hai tông thiên kiêu đệ tử tình ý hợp nhau ý hợp tâm đầu ta này làm tiền bối sư trưởng cẩn trúc phúc an bài một phiên không phải ngươi muốn ta đ ổ n g đánh lên đường chia rẽ hai người hay sao Trước thược Tôn cười lạnh một tiếng, đối thanh hư chân nhân nói. Thanh tử tiêu truyền thừa, thiên trao thông tui ra, cười hư hư, ngươi Ngươi ngươi chân cũng học cũng đắc chiếm còn chuyện ch Pháp phẩm, nhiếp phóng. hồn. lạnh nhân đình pháp bảo bị Bây Kiếm Nguyên nói. đừng quên, thửa, liền lên đối lôi đi. giờ đổi là là đệ ý sở tiêu đình lại tự mình tiêu t i ế u đ ố i kiếm nguyên tôn thi c á i l ễ nói nguyên tôn chân nhân hữu l ễ t r u y ề n thừa sự tình có người t à i mới có tiêu đình không phải s ở tiên h sư đệ đối thủ thua l i ề n thua cũng tất nhiên là không cho h á n hận tiêu đình trong lúc nói chuyện k h í tức mười điểm vương hữu mỗi nói mấy chữ đều muốn tầng tầng hô hấp một phiên h i ệ n nhiên là bị hạn g t h i ế u vũ trọng thương chưa từng khôi phục lại kiếm nguyên tôn nghe tiêu đình nói như thế không khỏi khẽ giật mình ngược lại liền là giận g ữ đội thành hư chân nhân nói người cũng là dạy dỗ cái hào đội một tia chành đầu chi tầng không chắc không được bị tiêu vũ để ép cả một đời thành hư chân nhân bị cười nói nguyên tôn người ta lão hữu một trận không muốn ở đây đợi sự tỉnh bên trên dây dưa bị đè ép cả một đời cũng so với bị chém xuống đầu tới mạnh chút không phải sao kiếm nguyên tôn nghe vậy càng là giận dữ toàn thân khí tức cơ hồ đè nén không được vô số kiếm khí tại quanh thân xoay quanh q u ấ y động đối thanh hư chân nhân nói thanh hư ngươi nói như thế là không nên ép ta động thủ hay sao nghe quang chân nhân lại là cười lạnh một tiếng nói n à y chỉ chốc lát thời điểm ngươi ánh sáng nói động thủ đã nói mấy lần cũng chưa từng gặp ngươi chân chính ra tay nghĩ đến cũng là cái miệng kỹ năng chủ nghĩa hình thức thật khiến cho người ta chế nhạo không đợi kiểm nguyên tôn nói chuyện nghe quang trân nhân chuyển hướng tiêu đ ỉ n h nói người tiểu h a nhi này tâm tính rộng rãi căn cốt cũng tốt tương lai thành tựu i không thể đoán trước mất truyền thừa cũng không tính là gì thái họa thật tình không biết tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc ngươi có thể hiểu được tiêu đ ỉ n h túi đầu c h ắ p tay cung k í n h nói đa tạng h e quang trân nhân chỉ giáo tiêu đ ỉ n h ghi nhớ tại tâm tuyệt không dám quên nghe quang trân nhân cười nói ngươi đã hiểu được ta liền đưa ngươi mất con ngựa cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi nói xong nghe quang trân nhân vươn tay ra từ mi tâm một điểm một đoàn ánh sáng tím liền từ trong mi tâm chậm rãi rút ra ngược lại ngón tay điểm nhẹ Đem đoàn kia ánh sáng tím đưa đến tiêu đình nghe vậy toàn thân nhất thời đại trấn trong lòng biết là vô biên cơ duyên liền vội vàng đem thần hải đều rộng mở cái tiêu ánh sáng tím thoáng qua chui vào tiêu đình mỹ tâm tiêu đình thân thể chấn động hai mắt nhắm nghiển qua rất lâu mới từ từ mở mắt trong mắt đều là minh ngộ vui vẻ vẻ mặt đối nghe quang chân nhân túi đầu liền bái tiêu đình bái tạ chân nhân lớn hơn không thể báo đáp nhưng bằng khu sự nghe quang trân nhân nhẹ nhàng k h o á t tay cười nói hà tất đa lễ muốn tạ liền cảm ơn ngươi sư tôn nếu không phải cái k i a bảy viên chu thần l ôi ta cũng không nỡ bỏ này từ lôi c h â n nguyên thanh hư trân nhân cười nói tiêu đình sau khi về núi ngươi càng muốn sống tốt tu luyện không muốn cô phụ nghe quang trân nhân nội khổ tâm tiêu đình hành lễ lui ra nghe quang trân nhân lại chuyển hướng sở thiên nói sở thiên đ ằ n g trước những cái kia cũng chỉ là ngoại vật ngươi lại không biết ngươi còn thắng một dạng sự vật mới là ngươi tại kiếm đạo một đường bên trên chân chính trợ lực còn có sở thiên trong lòng giật mình lúc trước cái kia mười mây dạng bảo vật cùng này bảy viên chu thần lôi đã là vô cùng chân quý đơn giản vô giá nghe quang c h â n nhân lại nói còn có làm thật làm cho hắn lại bị tinh ngạc không biết nghe quang c h â n nhân nói tới vì sao kiếm nguyên tôn lại biến sắc trầm giọng nói nghe quang ta dùng một kiện pháp bảo thượng phẩm tới đổi nghe quang c h â n nhân mướn g mày âm thanh lạnh lùng nói ta đại hoang tông mặc dù không giàu có lại n g ư ơ i cái kia một kiện pháp bảo thượng phẩm sao không đợi k i ế m nguyên tôn trả lời nghe quang trân nhân trong tay ba đạo quan mang bỗng nhiên sáng lên theo thứ tự bay tới sở thiên trước người sở thiên m ư n g thần nhìn lại đúng là ba đạo vô hình vô sắc kiềm khí n à y tam đạo kiếm khí mặc dù nhìn không thấy sợ không được nhưng sợ thiên lại là lòng có cảm giác đạo kiếm khí thứ nhất bá đạo khốc liệt không gì không phá cùng bá hoàng kiếm khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đạo thứ hai kiếm khí mềm mại không xương linh động vô cùng lại rất giống đông thương kiếm đế nhu kiếm đạo thứ ba kiếm khí lại cùng trước hai đạo kiếm khí đều không giống nhau sợ thiên vừa mới tiếp xúc trong lòng lập tức sinh ra không có kiếm thắng có kiếm thần diệu cảm giác nghe quang chân nhân mỉm cười nói nay tam đạo kiếm khí chính là ngươi nguyên tôn tiền bối tặng cho hắn gặp ngươi kiếm đạo thiên tài tiền đồ vô lượng trong lòng qu liền đem chính mình đi vào thương m u phân thần cùng bán thánh cảnh giới thời gian đường lĩnh ngộ tam đạo kiếm khí tặng của ngươi hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện thành là chân chính đại hoàng cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài kiếm nguyên tôn tặng cho sở thiên hy vọng hắn thật tốt tu luyện trở thành đệ nhất kiếm đạo thiên tài đã sớm biết ngọn nguồn nhất c h ú n g thủ tọa sắc mặt đỏ lên muốn nói lại thôi nếu không phải đoán chừng kiếm nguyên tôn còn tại tràng chỉ sợ sẽ trực tiếp cười ra tiếng kiếm nguyên tôn lại là dẫn đến toàn thân phát dun nơi nào còn có một tia bán thánh cường giả u y nghiêm cùng bộ dáng mặt châm như nước nhìn chầm chầm sở thiên âm than n g h e quang c h â n nhân không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay nói cái gì kiếm khí của ngươi hiện tại là sở thiên kiếm khí ngươi muốn muốn trở về cũng muốn hỏi một chút sở thiên có đáp ứng hay không sở thiên nay tiểu lão nhân phải dùng hai kiện pháp bảo thượng phẩm đổi này tam đạo kiếm khí ngươi có bằng lòng hay không sở thiên sớm biết chính mình cùng vô lượng kiếm tông ở giữa đã là không chết không thôi coi như là đem này mấy đạo kiếm khí trả lại cũng tuyệt không có khả năng nhường kiếm nguyên tôn đối sự thù hận của chính mình hóa giải nửa phần lúc này liền lắc đầu nói đệ tử một lòng kiếm đạo tự giác nguyên tôn tiền bối tam đạo kiếm khí ích lợi cực lớn t u y ệ t không phải bất luận cái gì ngoại vật có thể so sánh là dùng không muốn đổi lấy mong rằng tiền bối thứ lỗi nghe quang c h â n nhân cười ha ha đem cái kia tam đạo kiếm khí vung lên nhất thời biến đưa vào sở thiên mi tâm sở thiên chỉ cảm thấy thần hải bên trong lăng không thêm ra ba đạo vô hình vô sắc kiếm khí đến tuy nói thua xa chính mình đã có bốn đạo vô thượng kiếm khí cùng đông thương kiếm đế nhu kiếm nhưng nghĩ đến có khả năng ấn chứng với nhau nhường kiếm khí của mình bị lực canh thượng t ă n g lâu kiếm nguyên tôn thấy sở thiên không chịu đổi lấy trực tiếp đem chính mình tam đạo kiếm khí lấy đi càng là sắc mặt sâu lắng tầm mắt xâm nhiên quay người liền muốn ly kh ngươi còn quên sự kiện kiếm nguyên tôn đột nhiên xoay đầu lại một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nghe quang trân nhân gàn từng chữ một chuyện gì kiếm nguyên tôn một thân khí tức mặc dù khủng bố nhưng chỗ nào bị nghe quang trân nhân để vào mắt chẳng qua là cười lạnh nói s ở thiên thí luyện điểm số thứ nhất ban thưởng ở đâu nghe quang trân nhân lời vừa nói ra mọi người mới đột nhiên phản ứng lại tông môn thí luyện ban thưởng đều là bảy đại tông môn vòng ra lần này thí luyện đang lúc là vô lượng kiếm tông chuẩn bị sợ thiên sức một mình đánh giết vô lượng kiếm tông mười mấy tên đệ tử cuối cùng càng đem mạnh nhất hạng thiếu vũ chấm giết tuy nói không ít ngọc châu đều phân cho bị vô lượng kiếm tông truy sát đại hoàng tông đệ tử nhưng chỗ dư ngọc châu cũng là rất nhiều lúc này tỷ số ngọc bích bên trên sở thiên điểm số xa xa rất trước so người thứ hai tiêu đình dòng giã thêm ra gấp đôi này đệ nhất nổi danh có thực căn bản không khỏi kiếm nguyên tôn trồng chế kiếm nguyên tôn thần sắc trên mặt không ở biên hóa hô hấp nặng nề vô cùng một đôi mắt hận không thể đem sở thiên ăn nhưng yên lặng rất lâu vẫn là hư l ạ n h một tiếng muốn đem ban thưởng xuất ra lại nghe nghe quang trân nhân nói kiếm nguyên tôn ngươi cũng đừng lấy cái gì trung phẩm pháp bảo tới lựa ta phải biết bao năm qua thí luyện thứ nhất kiếm nguyên tôn hít sâu một hơi trong tay hảo quan loại lên một thanh trường kiếm màu đen liền hiện ở trước mặt mọi người thân kiếm tạo hình xưa cũ toàn thân đen kịt một chút ánh sáng cũng không khí tức mặc dù nội liễm nhưng trên đó bám vào sát khí lại cực kỳ dày đặc xem xét liền không phải là phạm vật nhưng không biết làm tại sao này trường k i ế m màu đen tổng cảm giác là thiếu chút cái gì cũng không hoàn chỉnh nghe quang chân nhân thấy một lần này trường k i ế m màu đen đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó chính là mặt giận dữ âm thanh lạnh lùng nói kiếm nguyên tôn ngươi lại dùng này mất chân linh nhếp hồn tới q a t a kiếm nguyên tôn lại là cười lạnh thế nào mất chân linh pháp bảo thực phẩm cũng kiếm h h ô n g p ả l nguyên tôn nghe ẩ m rồi h nghe quang trân nhân lại muốn nói thân thể vì đó lắp một cái trong thanh em đều mang thanh em rung động còn có chuyện gì nghe quang trân nhân cười nói kiếm nguyên tôn thí a đại o luyện g một mươi vị trí đầu đều có ban thưởng ngoại trừ sở thiên nhiếp hồn kiếm bên ngoài tiêu đình thủy nhựa vi bùi thiên cơ công lương tâm viên đám người phân biệt danh liệt một mươi vị trí đầu cũng đều điểm đừng được ban thưởng lần này thí luyện chuyên đi đại hoang tông ngoại trừ hao tổn đệ tử hơi nhiều bên ngoài có thể nói là đại hoạch toàn thắng mở mày mở mặt nghe quang c h â n nhân cùng nhất chúng thủ tọa đều là tâm tình vui vẻ nhưng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu vô lượng kiểm tông bên kia thì làm â y đen một mảnh mười điểm thảm đ ạ o không chỉ mất giữ vững mấy ngàn năm đệ nhất vị trí liền nội môn đại sư m i n h danh sưng đại h o a n g cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài hạng thiếu vũ đều là xếp tại sở thiên trong tay nghe quang c r â n nhân đắc trí vừa lòng mỉm cười đối mọi người tại đây nói đã như vậy lần này thí luyện đến đây coi như kết thúc các vị lại tất cả giải tán đi chậm đang khi mọi người đều muốn ly khai kiếm nguyên tôn thanh â m đột nhiên vang lên chương một trăm tám mươi ba hạch tâm đầu kiếm nghe quang trân nhân quay đầu nhìn về phía kiếm nguyên tôn nói chuyện gì kiếm nguyên tôn m ặ t không biểu tình chẳng qua là nhìn sở thiên liếc mắt nói sở thiên lần này hồi trở lại tông sẽ hay không trực tiếp tấn thăng hạch tâm đệ tử nghe quang trân nhân gật đầu nói đây là tự nhiên sở thiên đã đến thí luyện thứ nhất liền đã là hạch tâm đệ tử kiếm nguyên tôn cười lạnh một tiếng ánh mắt â m trầm âm thanh lạnh lùng nói sau mười ngày chính là ta vô lượng kiếm tông hạch tâm đầu kiếm ngươi đại h o à n tông liền phái sở thiên tới đi nói xong kiếm nguyên tôn cũng không đợi đại hoang tông mọi người đ á p lời phất ống tay h á o một cái mang theo vô lượng kiếm tông mọi người hóa thành kiếm quang hướng tông môn hướng đi trốn đi thật xa sở thiên nghe vậy trong lòng hơi hơi giật mình không biết này vô lượng kiếm tông hạch tâm đậu kiếm cùng mình đến tột cùng có quan hệ gì đảo mắt nhìn về phía nghe quang c h â n nhân đã thấy nghe quang c h â n nhân mặt giận dữ nhìn chằm chằm vô lượng kiếm tông mọi người rời đi phương hướng trong mắt hàn quang c h ấ p đậu thốt ngơi ư cái kiểm nguyên tôn vậy mà đi theo ta như thế một tay nói xong lại chuyển hướng sở thiên thở dài nói việc này quan hệ to lớn hồi trở lại tông môn về sau ta mang người gặp mặt trưởng môn lại làm thương nghị n g h e quang c h â n nhân tay tháo dài vung gậy một mảnh thất thải quang mang lập tức đem mọi người bao phủ hướng đại hoàng tông hướng đi đi đại hoàng tông hoàng thần phong hoàng thần phong chính là đại hoàng tông chủ phong cũng là đại hoàng tông ngọn núi cao nhất là trưởng môn chỗ ở chỗ cả ngọn núi cao tới và trượng trực vào mây trời tạo hình kỳ lạ từ xa nhìn lại giống như là một thanh thần kiếm từ thiên ngoại tới trực cắm thẳng vào huyền thiên giới bên trong nghề quang trân nhân mang theo sở thiên trọ lại trong tông môn đối mặt khác thủ tọa cùng đệ tử dặn dọ một phiên liền dẫn sở thiên đi tới này hoàng thần phong chân núi. Hai người vừa tới chân núi chỗ, liền nghe trên núi xa xa chuyển tới một réo r ắ t thanh â m nghe quang không cần thông báo trực tiếp vào điện tới đi vừa dứt lời sở thiên liền cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn độn bất quá là mấy cái thời gian hô hấp trước mắt lập tức khôi phục một mảnh thanh minh chỉ thấy trước mắt một mảnh trống trải mây trắng l ợ a lò tiên khí b ố n phía núi nhỏ xanh thẳm thanh tuyển c h ả y b ă n g vô số linh cẩm linh thú hành tấu trong lúc đó đứng ngồi uống nước vui chơi đổ dõn giống như là nhân gian tiên cảnh tại đây tiên cảnh chính giữa có một tòa cao cao thạch đại sợ có mấy trăm chữ cao đứng vững ở giữa trên bệ đã có một lừng cao lớ tỏa điêu long hòa phượng hình dáng cực kỳ minh ngồi lên có một bóng người đang mỉm cười nhìn hai người sở thiên ngưng thần nhìn lại chỉ thấy người k i a môi hồng ràng trắng mặt chứa g i xuân đúng là cái mười mấy tuổi thiếu niên toàn thân trên giới không có chút nào tu vi khí t ứ c chỉ có một đôi t r ò n g mắt bên trong cực kỳ thâm thúy hình như có tinh thần vũ trụ nghệ quang c h â n nhân gặp thiếu niên này s ắ c mặt trang nghiêm doanh doanh tiến lên thi cái lễ nghệ quang bái kiến trưởng môn c h â n nhân cung trúc trưởng môn c h â n nhân thần như hải quát thọ cùng trời đất sở thiên trong lòng r u lên nguyên lai thiếu niên này liền là đại hoàng tông trưởng môn tần dật tiên tần dật tiên mỉm cười nói không cần đa lễ nghệ quang ngươi tại thí luyện c h i địa chỗ giữ gìn tông môn uy nghiêm c h ấ n nhiếp lục đại tô n g môn làm tốt lắm lẽ gian lên làm thưởng nghe quang c h â n nhân vội nói nghe quang sở tác bất quá dựa thế mà làm thật vì ta đại h o a n g tông kiếm hạ mặt mũi lại là sở thiên tần dật tiên cười nói ở giữa sự tình ta chính mình biết sở thiên ngươi mong muốn hạng gì ban thưởng sở thiên thấy trưởng môn c h â n nhân còn muốn cho mình ban thưởng vội vàng túi lầu nói hồi bẩm trưởng môn c h â n nhân đệ tử tại thí luyện chỉ địa bên trong chỗ được chỗ tốt đã là rất nhiều trưởng môn như lại ban thưởng chỉ sợ tham thì thơm huống hồ đệ tử thân là đại hoàng tông người vì tông môn làm vẻ vang hiệu lực vốn là việc nằm trong phận sự làm sao dám vọng đ à m ban thưởng mong rằng trưởng môn chân nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đem ban thưởng lưu cho mặt khác tham dự thí luyện sư huynh s ư tỷ tần giật tiên nghe vậy trong mắt hào quang k h ẽ động cười ha ha nói nghe quang ngươi nhìn hắn cùng đòi trước nơi nào có một chút xíu tương tự dáng vẻ quả nhiên là số mệnh luân hồi tuyệt không thể tả nghe quang chân nhân cũng là mỉm cười đối sở thiên nói sở tiên h nếu là cái khác ban thưởng coi như bỏ qua nhưng hết lần này tới lần khác này phận ban thưởng ngươi là không thể không cần cũng là không phải ngươi không thể sở thiên trong lòng k h ẽ động đang suy nghĩ ở giữa lại nghe nghe quang trân nhân hỏi sở thiên ngươi có biết này vô lượng kiếm tông hạch tâm đấu kiếm là kiện cái gì việc trọng đại sở thiên lắc đầu chỉ nói không biết nghe quang trân nhân nói vô lượng kiếm tông từ khi chấp đại hoang cổ vực như nhị chỉ lai liền thiết lập hạch tâm đấu kiếm này một chuyện thoạt nhìn là vì để cho đệ tử ở giữa ma luyện xò đấu canh thượng t ă n g lâu kỳ thực chỉ tại hướng còn lại các tông biểu hiện ra đệ tử thiên tư tu vi chấn nhất chư phương còn lại lục đại tông môn không chỉ muốn phái người xem lễ càng phải phái ra một người tham gia đấu kiếm cái này người đã có thể là bản tông đề cử Cũng có thể là l vô ư ợ n g kiếm thiên ô n g c ỉ chỉ định, bị chỉ định bị n g ư ờ không được từ chối, không chối, tránh. Cho trông n được được từ hắn chỉ định muốn n gật ư ngươi được. ơ i đi, người nhất định phải đi, có thể hiểu được. Sở thiên định nhất g thể có Sở gật đầu thầm nghĩ vô lượng kiếm tông quả thật bá đạo như thế nghe q u a n g trân nhân lại nói lần này quy củ chính là l à n ă m đó bảy đại tông môn cùng nhau tán thành lúc đó ta cũng ở tại chỗ bởi vậy vô luận cùng vô lượng kiếm tông quan hệ như thế nào quy củ này cũng không dễ vi phạm s ở thiên ngươi phải biết tuy nói ngươi thắng hạng thiếu vũ uy chấn toàn bộ đại hoàng cổ vực nhưng vô lượng kiếm tông hạch tâm đệ tử bên trong càng la thiên kêu xuất hiện lớp lớp tu vi khó lường trong h ự c l ư ơ i vòng một mươi ngày tăng cao tu vi sở thiên chân mày hơi nhữ lại phải biết tu vi một chuyện cần ngưng tâm tu luyện việc không phải một sớm một chiều liền vẫn có thể tăng lên rất nhiều trừ phi tông môn vẫn có thể cho hắn mười mấy hai mươi con thông vũ đại yêu tới giết hấp thu huyết khí cường hóa thân thể lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực t i ê nhưng t i gian hốn tuy nói t lúc này huyền quân đã có chút bung lỏng nhưng hắn đã tốt muốn tốt hơn lực đặt đến hoàn mỹ chỉ cảm thấy bây giờ tích xúc còn không đủ tùy tiện đột phá đạp h ư cảnh đối đến tiếp sau tu luyện chỉ sợ mang đến chỗ xấu cho nên này trong vòng mười ngày tăng cao tu vi sự tỉnh thật như trăng trong nước trên trời tinh rất có hư vô mờ mịt cảm giác nghe quang c h â n nhân thấy sở thiên thầm nghĩ chỗ nào còn không biết sở thiên trong lòng nghĩ cái gì cười nói sở thiên ngươi cũng đã biết hạ n g thiếu vũ trong vòng ba ngày ngay tại tu di sơn bên trong tu luyện ba trăm sáu mươi năm lúc này mới tu thành bất động minh vương chấn thân ba ngày ba trăm sáu mươi năm sở thiên trong lòng chấn động mạnh một cái hạ n g thiếu vũ thật có l ờ i ây chẳng qua là lúc đó sinh tử tranh đấu ở giữa không kịp nghĩ nhiều lúc này nghe quang c h â n nhân nhắc nhở mới nhớ tới có như thế một cọc bên ngoài một ngày bên trong một trăm hai mươi năm sở thiên trong lòng càng nghĩ càng kinh tiên thiếm mộ không gian hỗn độn xác thực cũng có như công hiệu này nhưng chỉ có thể thần hồn tiến vào bên trong không thể tăng lên linh lực không so được n à y tu di sơn thần diệu nghe quang trân nhân nói vì để cho ngươi tu hành có thành tựu tại cái kia đ ầ u kiếm bên trong lấy được chiến thắng trưởng môn trân nhân đã quyết định nhường ngươi tiến vào tông môn kiếm chỉ bên trong tu hành m ộ ư ơ i ngày cùng sử dụng đại pháp lực vận chuyển thời không p h á p trợ bên ngoài một ngày bên trong m ộ ư ơ i năm s ở thiên ngươi có biết trưởng môn trân nhân khổ tâm chương một trăm tám mươi bốn đồng thương ma đế bên ngoài một ngày bên trong m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i ngày liền là một trăm n ă m sợ thiên trong lòng không khỏi d u n mạnh một trăm năm thời gian hắn có thể tu luyện đến mức nào nghe quang c h â n nhân cười nói s ở tiên h kiếm chỉ bên trong linh khí r ồ i r à o vô cùng dù cho ngươi ở trong đó tu hành mười vạn năm trăm vạn năm cũng sẽ không có mảy may giảm bớt cùng hấp thu tuyệt phẩm linh thạch tu luyện đều không kém bao nhiêu ngươi đến trong đó có thể muốn sống tốt tu luyện trăm triệu không muốn cô phụ trưởng môn chân nhân nội khổ tâm s ở tiên h chỗ nào còn không biết này phần ban thưởng trọng lượng hình học lúc này n ằ m d ạ p người trên mặt đất đối tần giật tiên cùng nghe quang c h â n nhân bài nói đệ tử sợ tiên ủy tạ trưởng môn chân nhân lớn ân chắc chắn cực kỳ tu luyện tuyệt không rơi ta đại hoang tông mỹ danh tần giật tiên gật gật đầu cười nói ta dùng pháp lực n ị c h chuyển thời không tự nhiên không so được tu di sơn tự có thần diệu nhưng ngươi cũng không cần tức giận ta đại hoang tông mặc dù không như trước nhưng nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải hắn tông có thể so sánh tông môn kiếm chỉ bên trong chỗ tốt nhiều tuyệt đối vượt qua ngươi chi tưởng tượng ngươi ở trong đó cực kỳ tu luyện sau mười ngày liền thấy rõ ràng sở thiên trong lòng cảm kích liên tục dập đầu tần giật tiên lại nói ta biết trong lòng ngươi đối cá nhân thân thế còn có rất nhiều nghị vấn nhưng lúc này thời cơ chưa tới cáo chi ngươi ngược lại là hạ ngươi, ngươi nếu có thể tại đấu kiếm bên trong đoạn được thứ nhất ta liền từng cái cáo chi tuyệt không giấu diếm sở thiên gật đầu nói phải tần giật tiên mỉm cười nói tiến vào tông môn kiếm chỉ trước đó ngươi định còn có một số việc phải xử lý đối đãi ngươi xử lý xong sau liền nhường diệp anh mang ngươi tiến đến kiếm chỉ, từ sẽ có người tiếp dẫn ngươi nói xong tần giật tiên tay cầm vúng khẽ sở thiên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất biến lại đã đến hoang thần phong ở dưới chân núi không khỏi cảm thán thánh nhân thủ đoạn làm thật là khủng bố như vậy lại cũng không kịp cảm khái hướng về huyền khổ chân nhân c h ấ u ngự thần phong bay đi trở về trên đường nghe quang trân nhân đã cáo chi bên ngoài đánh cược đủ loại chi tiết trong đó có khác nhau t ạ n g thưởng một dạng là thủy nhược vì sư tôn tỉnh thủy yên cựu vị yêu hầu nguyên thần một dạng là phần thần cốc thủ tọa cốc phần thiên thôn thiên viêm tức bản nguyên hai thứ này đều không phải sở thiên có thể sử dụng cùng sở thiên sau khi thương nghị cựu vị yêu hầu nguyên thần giao cho huyền khổ trân nhân thôn thiên viêm tức bản nguyên giao cho tử dương phong thủ tọa tiền chấn đặc hai người đem luyện hóa về sau lại đền bù tổn thất cho sở thiên sở thiên tự nhiên là hào không dị nghị hắn vốn là cùng huyền khổ trân nhân còn có ước định trước liền muốn đi ngự thần phong một chuyên. Đến huyền khổ chân nhân sớm biết hắn tới đến cũng không cần thông báo nhường sở thiên trực tiếp ngự kiếm lên núi đi trên đường đi ngự thần phong đệ tử cũng đều là lớp i nhìn lại không phải là thần sắc kinh dị mà là nhiều hơn rất nhiều kính ngưỡng rõ chàng sở thiên tại thí luyện chỉ điệu bên trong dũng mãnh phi thường biểu hiện đã là chuyển khắp toàn t ô n g đi tới không lâu cái tiêu cao lớn vô cùng ngự kiếm đường liền hiện ở trước người sở thiên thân hình nói lên liền đến huyền khổ chân nhân trước người cái tiêu to lớn vô cùng hỏa lô lúc này vẫn là liệt diễm hưng hực không biết tại rèn đúc hà vợ sở thiên gặp huyền khổ chân nhân chắc t y hành lễ nói đệ tử gặp qua huyền khổ chân nhân huyền khổ ch người ta ở giữa hà tất đa lễ có việc nói thẳng là được sở thiên gật gật đầu trong tay hào quang loại lên một viên thẻ ngọc màu trắng liền hiện ở trong tay hai tay đưa lên nói đệ tử từ thí luyện c h i địa chúng được gặp kiếm đạo cường giả đến vô thượng truyền thừa nhưng này trong ngọc g i ả n công pháp kiếm chiêu cường giả kia lại nói cùng người khác hữu duyên nhường đệ tử tìm người tặng ra truyền thừa tiếp đệ tử càng nghĩ chỉ nói vô giới sư m i n h bây giờ chính là song thánh thể c h i thân tại kiếm tu một đạo thượng thiên phú siêu nhiên lại có la hán loại gia trì vô luận có thiên tư tâm tính vẫn là phúc duyên khí vận đều đủ để gánh này truyền thừa mong rằng chân nhân nhận lấy ngọc giản. đợi vô giới sư h i n h tỉnh lại liền e m chuyển thừa giao vụ sư h i n h huyền khổ chân nhân m ặ t không đổi sắc vây tay liền e m ngọc g i ả n kia nắm trong tay nhắm mắt ngưng thần một chút cảm giác chốc lát sau mỹ mục ở giữa đúng là lóe lên một luồng kinh ngạc nhà thanh nói đ ô n g thương ma đế hắn không phải ba ngàn năm trước liền đã vẫn là sao đ ô n g thương ma đế s ở thiên trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng người kia không phải tự xưng đ ô n g thương kiếm đế sao n à y kém một chữ kém ra tới có thể là cách xa và dặm huyền khổ chân nhân thấy sợ thiên biểu lộ có biến khẽ cho mày nói người kia l ạ như thế nào tự xưng lại là như thế nào giao phó ngươi sở thiên trong lòng có nghi ngờ liền một năm một m g ư ờ i đáp hồi bẩm chân nhân người kia tự xưng đông thương kiếm đế là ba ngàn năm trước ma tộc xâm lấn huyền thiên giới thời điểm vì chống cự ma tộc mà vẫn lạc ở đây sau khi chết bị sư tôn của hắn dùng đại pháp lực phong ấn tại thí luyện chỉ địa t h í kiếm thạch bên trong chậm đợi người hưu duyên đến đây đ ô n g thương kiếm đ ế huyền khổ chân nhân khẽ giật mình không khỏi nhịn không được cười lên này chút người trong ma đạo cũng là sẽ cho trên mặt mình t h i ế t vàng thật giống như vị kia tiên thiên đại đế đại đế chỉ hào cũng chỉ là tự xưng thôi hắn tại huyền thiên giới chân chính danh hiệu chính là tiên thiên ma tôn chẳng qua là này ch k h ô người chịu tự n thiên những mày, nói. g là mà mày, thôi. Sở ư trong ma đạo Vì sao bất chưa tuân thiên đạo chỉ nhận thực lực từ trước đến nay là không chịu dùng hấp thu thiên địa linh khí phương thức một bước một cái dấu chân tu hành hoặc là hút máu người khí hoặc là luyện hóa tình nguyên hoặc là liền dùng cực kỳ tản nhận phương thức luyện chế một chút uy lực vô cùng lớn ma bảo tóm lại đều làm ư u lợi đi đường tắt biện pháp mặc dù tiên cảnh có phần nhanh nhưng c ắ n trả cũng là cực lớn ngày sau ngươi gặp người trong ma đạo liền biết này chút c ắ n trả ứng ở nơi nào vài ngàn năm trước huyền thiên giới to to nhỏ nhỏ ma tông không dưới mấy ngàn nhưng sau này tiên thiên ma tôn xuất thế đem chọn cái huyền thiên giới bên trong hết thẻ ma tu nhất thống môn hạ định sơn môn tại trung châu cho nên bây giờ huyền thiên giới bên trong chỉ có trung châu còn có ma môn tồn tại những giới khác vượt bên trong chỉ có chút vụn vặt lẻ ma tu không có thành thử sau này tiên tiên ma tôn bỏ mình hã tiên thiên môn cũng chia năm xẻ hiện nay chia làm ma môn lục tông danh s ư n g ma đạo sáu phách lẫn nhau ở giữa công phạt không ngừng tự nhận chính thống nhưng vô luận là tiên thiên ma tôn cũng tốt là mặt khác người trong ma môn cũng tốt đều là tự s ư n g linh môn là bởi vì bọn hắn cho rằng thế gian sinh linh đều là linh khí trong thiên địa tinh hoa biến thành luyện hóa sinh linh tu luyện ma công cũng là đang hấp thụ thiên địa linh khí mà lại hiệu quả càng tốt cớ sao mà không làm chỉ đến mức thủ đoạn tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác bọn hắn lại từ có một bộ lý do thoái thác chỉ nói là thế gian sinh linh sớm muộn muốn chết bọn hắn bất quá là sớm làm việc thiện sự tỉnh giúp người giải thoát quả nhiên là hai ước hai sở thiên như có điều suy nghĩ lại nói có thể đệ tử xem cái kia đông thương kiếm đế không đông thương ma đế toàn thân khí tức hạo nhiên công chính khuôn mặt uy nghiêm đ o a n trang hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tà ma tuy khí lại như thế nào được xưng tụng là người trong ma môn huyền khổ chân nhân giống như cười mà không phải cười thật sâu nhìn sở thiên lướt mắt nói chờ ngươi vô lượng kiếm tông đấu kiếm kết thúc trưởng môn tự sẽ cao chi sở thiên trong lòng k h ẽ động nghĩ đến chính mình cùng đông thương kiếm đế ở kiếp trước giống như có gì ghê gớm quan hệ nhưng huyền khổ chân nhân không nói trưởng môn chân nhân lại có lệnh tại thân sở thiên đương nhiên sẽ không hỏi nhiều h u y ề n khổ chân nhân nói nay phần truyền thừa tuy là bắt nguồn từ đông thương ma đế nhưng vị này ma đế thanh danh không sai cùng ta đại hoàng tông cũng rất có sâu xa trong đó công pháp đ i ệ n tịch cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương tự nhiên là thích hợp vô giới ta liền thay hắn nhận ngày sau chờ hắn tỉnh lại ta tự sẽ truyền cho hắn tuất ngươi không chừng có chuyện khác cùng nhau nói đến sở thiên gật gật đầu trong tay ánh vàng nói lên hồng chân kiếm đã là hiện ở trong tay trên thân kiếm kêu một đầu màu vàng kìm chân long như ẩn như hiện ngâm khẽ một tiếng giống như đối sở thiên cực kỳ y hề luyến sở thiên nhìn về phía hồng chân kiếm trong mắt vẻ mặt có chút không bỏ ngự a khí lại là kiên định chân nhân lúc trước sư tôn v ẫ n lạc ta đã đáp ứng n à y kiếm v ì sư tôn báo thù sau liền n h ư ờ n g hắn chân linh truyền thế bây giờ hạng thiếu vũ đã chết đại thu đã báo mong rằng chân nhân ra tay giúp đỡ văn g sinh huyền cổ chân nhân khe khẽ thở dài nói s ở thiên này kiếm t u y nói không bằng chân chính pháp bảo thực phẩm cũng so với bình thường trung phẩm pháp bảo còn mạnh hơn nhiều ngươi như nếu thực như thế làm quả nhiên là mất một sự giúp đỡ lớn sợ thiên lắc đầu nói lời hứa ngàn vàng t h nên như vậy huyền cổ chân nhân yên lặng một lát vây tay hồng chân kiếm liền hóa thành một vệ kim quang đến ở trong tay nói ta c ũ n g ứng ngươi s ở thiên thấy huyền khổ chân nhân đáp ứng trong lòng nhất thời đại định trong tay hảo quan loại lên cái tiêu c ử u vi yêu hầu nguyên thần liền xuất hiện trong tay nói nay c ử u vi yêu hầu nguyên thần chính là là thượng hạng vật liệu l ệ c khí liền giao cho chân nhân mặc cho chân nhân định đoạt huyền khổ chân nhân gặp cái tiêu nguyên thần đối s ở thiên gật đầu nói đưa ngươi t r ô i này nhiếp hồn lấy ra